t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu đội tuyển quốc gia danh sách ngày mùng ngày một tháng mười một trang thi onlit vòng bảng thi đấu vòng thứ tư bảng dê liverpool sân nhà lên chiến e n d e r l e c h trên một hồi hai đội thi đấu e n d e r l e c h ở sân nhà không một bại bởi liverpool duy nhất ghi bản đến từ gơ g i á t trận đấu kia trọng tài có hai cái tương đương có tranh luận phán phạt hai cái phán phạt đều là đối với e n d e r l e c h có lợi cũng bởi vậy liverpool mới chỉ là thắng hiểm trở lại sân anfield lần thứ hai đối mặt e n d e r l e c h liverpool trên dưới đều vô cùng tin tưởng ở ben trùm đối phương sân nhà trọng tài đều thiên hướng đối phương tình huống đội bóng đều có thể thù thắng Húng chi là thảm r ở lại sân Anfield, sân k ô n rằng thi đấu gặp có gì khó tin. g gặp gì ai thi cho có khó Kết đấu u q cũng là như là l à thế. Enderlech đạm i tới Anfield, ở toàn trường ở v n tên the dẹt fan bóng đá tiếng Enderlech hiện tương cong. the dẹt t hô biểu giới, đá đạm, dùng cái từ này hình dung biểu hiện của bọn họ không thể thích hợp hơn đối mặt l i v e r p o o l tấn công bọn họ hoàn toàn không có sức chống cự chỉ một cái một hiệp l i v e r p o o l liền nhân cơ hội đánh vào hai bóng hiệp hai ndl không có tập hợp lại ngược lại ở mở màn liền bị l i v e r p o o l lại tiến vào một bóng dẫn đến thi đấu rất sớm không còn hồi hộp đáng nhắc tới chính là lệ ổng ở thi đấu bên trong đánh vào hai cái bóng dựa vào hai người này bóng hơn nữa vòng thứ nhất cùng riêng bệ tiến vào hai cái bóng lệ ổng tram t i onlit số bàn thắng đã đạt đến bốn cái nhảy một cái lên cấp đến xạ thủ bảng người thứ nhất bình quân mỗi trận tiến vào một bóng so sánh hắn ở giải đấu số liệu cũng là một hồi một bóng rất nhiều truyền thông t h ắ n g phục coi như lệ ổng đi tới nước anh đi tới liverpool ghi bàn hiệu suất vẫn như cũ có bảo đảm lệ ổng hiệu suất quả thật có chút để những người khác tiền đạo tuyệt vọng một hồi một bóng đây là số bình quân theo kỳ thực lệ ổng cũng có biểu hiện không tốt thời điểm tỉ như trên một hồi tram t onlit trung hòa chassi giao chiến hai đội đều không có ghi bàn hắn tự nhiên cũng không có ghi bàn có điều khi hắn cùng đội yếu t ỷ như ender l e c h thi đấu đối phương hậu vệ căn bản là không có cách đối với hắn làm ra hữu hiệu hạn chế vậy hắn ghi bàn thì có điểm điên cuồng như vậy thi đấu đánh vào hai cái bóng cổ động viên l i v e r p o o l đều đã quen điều này cũng làm cho những người đối với lệ ổng không có cảm tình gì truyền thông trao phúng đánh giá rằng chỉ có thể cùng đội yếu ghi bàn tiền đạo cũng có vì lệ ổng bất bình d ù n truyền thông đứng ra vạch ra lệ ổng cùng c h e l s e a thi đấu cũng tiến vào ba cái bóng sau đó những n à y truyền thông lập tức tinh thần tỉnh táo bọn họ vạch ra liverbul cùng chessie trang t c ò nói n trận đầu tiến vào ba cái bóng là bởi vì c h e l s e a không có chuẩn bị m u j i n o có chút dự không nghĩ tới có chuẩn bị tình huống lệ ổng liền không biểu hiện gì hai người rất nhanh náo lên lệ ổng ở cùng đội mạnh thi đấu cũng như thế có thể ghi bàn mùa giải trước cùng milan rio mazit các đội bóng thi đấu lệ ổng đều có không sai biểu hiện như vậy cùng j u ven t u s đây cầu thủ ở rất nhiều thi đấu không có ghi bàn rất bình thường lệ ổng so với những người khác ghi bàn nhiều vậy thì được rồi vậy hắn cũng chỉ là phổ thông t i ê n đạo lệ ổng ghi bàn càng nhiều cũng chỉ có thể cùng đội yếu thi đấu ghi bàn mà thôi nói đến nói đi vẫn không có kết quả những người đối với lệ ổng không có cảm tình gì truyền thông ước gì có người đến cùng bọn họ đấu v õ mồm n à y vĩnh viễn là không có kết quả mặc kệ chống đỡ lệ ổng truyền thông nói cái gì bọn họ cũng sẽ không đối với lệ ổng có ấn tượng tốt trong đó có đại biểu tính chính là manchester báo thể thao làm mu m ô i lưới bọn họ có thể đối với một cái hiệu lực với lee vừa buôn mu huấn luyện càng tốt bọn họ liền càng khó được có điều lệ ổng đến cũng không để ý cái này manchester báo thể thao vẫn nói hắn nói xấu hơn hai năm trước chính mình ở mơ ưu đội thanh niên lúc manchester báo thể thao đối với hắn đánh giá vẫn không ra sao sau đó hắn đi tới n g o ỏ i gặng atletic bởi vì à lè xì ạ quan hệ cũng một con là ác liệt đánh giá làm chính mình đi r o ma liền không biết thái độ của bọn họ có điều nghĩ đến cũng sẽ không quá tốt hiện tại vẫn là như vậy nhà này truyền thông tự hồ là chính mình kẻ địch trời sinh thiên địch không đúng bọn họ có thể không thể thành chính mình thiên địch chính mình cũng chỉ là không thèm để ý mà thôi bọn họ muốn ảnh hưởng chính mình cái gì đó là không thể không nhìn bọn họ là tốt rồi lệ ổng cảm thấy manchester báo thể thao bên trong đưa tin đối với mình sẽ không có ảnh hưởng nhưng kỳ thực vẫn có ảnh hưởng chí ít ảnh hưởng quyết định của hắn sau đó hắn đều không chấp nhận nhà này truyền thông phỏng vấn tại sao bởi vì hắn là cầu thủ liverpool vậy thì được rồi theo thời gian tiến vào tháng mười một các cái đội tuyển quốc gia cũng bắt đầu mộ binh cầu thủ tiến hành một vòng mới huấn luyện cùng thi đấu lần này mộ binh khá quan trọng bởi vì sang năm tháng hai liền muốn lần thứ nhất đem đội bóng danh sách lớn đăng báo cho fifa cho rằng sang năm nước đức gật cục làm chuẩn bị vì lẽ đó lê noel trước sau danh sách rất khả năng chính là sang năm gật cục danh sách lớn toàn thế giới đều đang chăm chú các cái đội tuyển quốc gia danh sách đội tuyển anh e d d i tần ở ngày mùng ngày hai tháng mười một công bố tập huấn danh sách lần này danh sách l i v e r p o o l hệ có chút cuộc khởi mạnh mẽ thế gỡ rác cá dạp h ở cùng với bị thuê đến w e s t h bở do n g u y t lạn b ị ẩn kỹ cỡ lạn ba người trung cử cũng không ngạc nhiên cánh trái tân dệ t u ậ n nọc trung cử lại có chút làm người kinh ngạc li vợ e b o n giữa sân rất hung hăng gỡ rắt cùng c ả dạ phở vẫn là đội tuyển anh một thành viên kỳ c ờ lặn ở hết b ở rộng ngụy t à n bỉ ẩn thể hiện xuất sắc hắn lần trước liền trúng cử đội tuyển anh lần thứ hai trúng cử cũng không kỳ quái v u ộ t nọc nhưng là ngoài dự đoán mọi người v u ộ t nọc hai mươi ba tuổi tuổi đã không nhỏ nhưng li v e r p o o l phòng thủ tương đương kém cỏi v u ộ t nọc ở phòng thủ trên biểu hiện cũng chỉ có thể coi là giống như vậy rất nhiều truyền thông đối với v u ộ t nọc đánh giá là chờ bồn có chút không đủ hắn thường, thường sẽ phạm một ít cấp thấp sai lầm chuyện này đối với một cái hậu vệ tới nói hầu như là trí mạng ruột nọc ở tấn công bên trong biểu hiện đến coi như không thể, hắn có thể cho phía trước sân không ít trợ giúp l i v e r p o o l hàng hậu vệ tấn công sức mạnh vượt nọc coi như tốt nhất nhưng hắn trúng cử đúng là cho l i v e r p o o l tăng thêm không ít sắc thái dù sao đội tuyển anh vẫn là chelsea mu thống thống trị thế giới hai đội mỗi người có bốn cái tiêu chuẩn cũng một con là bốn cái tiêu chuẩn l i v e r p o o l trước chỉ có hai cái tiêu chuẩn hiện tại cũng biến thành bốn cái điều này làm cho l i v e r p o o l phái ở đội tuyển anh có thể cùng mu chelsea địa vị ngang nhau được trúng cử tin tức sau vượt nọc phi thường hài lòng này quá là khéo đây nhất định có thể trợ g i ú p ta bù đắp mùa giải trước thất vọng ý sợ ta buôn đứng lại cho ta kỳ quái trải qua bởi vì ta như vậy yêu cái này câu lạc bộ lẽ ra nên c a o hứng nhưng không có có thể c h ú n g cử mười tám người danh sách để ta bị thương rất nặng ta cân nhắc rất lâu ta đến tột cùng nên làm gì cải tiến may mắn chính là huấn luyện viên trưởng từ mùa giải bắt đầu liền đối với ta tín nhiệm ta đã trở thành lee vờ buôn thủ p h á t hậu vệ cánh trái đội tuyển anh triệu h o á n đương nhiên gặp càng thêm tăng cường ta tự tin có điều khởi đầu ta không thể tin tưởng qua báo chí nói tới tận tới đêm khuya 7 h 1 5 phân từ đủ thế nào cũng phải đến một cái tin nhắn ta mới vững tin ở nước anh át ly có lẽ đương nhiên là lựa chọn hàng đầu nhưng ta đối với năng lực của chính mình rất tự tin cũng hy vọng được bày ra năng lực cơ hội v u ộ t n ọ c ở đội tuyển anh duy nhất người quen là Joe có l ẽ bởi vì bọn họ từng là nước anh trường học liên đội đội hưu nhưng hắn trúng cử vẫn như cũng được rất nhiều người chúc phúc mười năm trước phát hiện v u ộ t n ọ c bá nhạc l i v e r p o o l huyền thoại k ẹ n nở đi tiếp tục cho đệ tử nổi giận ta không nhìn ra v u ộ t n ọ c có bất kỳ lý do gì không thể vào tuyển nước đức ơ cốt v u ộ t n ọ c là lấy chính mình tài hoa trúng cử hắn vì là trên thế giới to lớn nhất một nhà câu lạc bộ hiệu lực ta vững tin hắn sẽ ở bản chu thi đấu bên trong lưu lại ấn tượng tốt kỳ cơ làn cũng cho ruột nóc gọi điện thoại tới e d ị p t o n đang giải thích gọi vào cái này tuổi trẻ thủ môn lúc nói kỳ c ợ lãn là một cái rất có tiền đồ người trẻ tuổi hắn nhiều lần bởi vì trọng thương mà bị khổ nhưng hắn hiện tại bắt đầu có bóng có thể đánh ta cảm thấy đây là quan sát hắn biểu hiện thời điểm tốt liên ở nước anh đều đang bàn luận e d ị p t o n danh sách lớn trên thực tế lệ ổng cũng cùng danh sách lớn có chút quan hệ e d ị p t o n ở công bố danh sách lớn trước lại cho lệ ổng gọi điện thoại muốn mời hắn ra nhập đội tuyển anh ở sau khi để điện thoại xuống còn có cái gọi dễ off tổ mượn ra hòa đánh tới lệ ổng cùng hắn nói rồi nửa ngày mới biết nguyên lai、like、ông lão này là ép chủ tịch nhưng cuối cùng lệ ổ n g vẫn là quyết định suy nghĩ thêm một chút eddie t o n cùng đội tuyển anh thành ý vẫn có nhưng hắn vẫn là muốn chờ cờ linz màn danh sách lớn dù sao so với đội tuyển anh hắn càng hy vọng có thể gia nhập đội tuyển đức hắn tiền nhiệm ở munich lớn lên trong nội tâm đối với munich rất thân cận từ nhỏ nguyện vọng chính là gia nhập đội tuyển đức tuy rằng hắn đối với nguyện vọng này không thích nhưng ở đội tuyển anh cùng đội tuyển đức hắn không tìm được lựa chọn đội tuyển anh lý do nhưng cuối cùng lệ ông vẫn là thất vọng rồi ở e d d i tân tuyên bố đội tuyển anh danh sách lớn buổi tối hôm đó kirk linsmann cũng tuyên bố cầu thủ của hắn danh sách ở 23 người danh sách lớn bên trong cũng chưa từng xuất hiện tên lệ ổng hàng tiền đạo bốn tên cầu thủ phân biệt là podoki kirk lodser c u a ạ ni cùng với hạ s a m o a nhìn thấy cái này danh sách lệ ổng tương đương tức giận podoki kirk lodser c u a ạ ni đều là rất xuất sắc cầu thủ ba người bọn họ có thể c h u n g cử đội tuyển đức thậm chí chen đi vị trí của chính mình hắn cũng không cảm thấy được kỳ quái dù sao thực lực của bọn họ cũng không tệ vẫn là đội tuyển đức thành viên cũng hiệu lực ở nước đức giải đấu này đều là tiên thiên ưu thế coi như mình biểu hiện càng tốt hơn một chút nhưng nếu là cân nhắc cùng đội bóng, cùng chiến thuật quen thuộc trình độ bọn họ vẫn là rất chiếm ưu như thế nhưng hạ sam o a lễ ông liền không hiểu à sam o a cái tên này trước là đã tiến vào đội tuyển đức nhưng hắn chỉ cảm thấy hạ sam o a chỉ lâm thời mộ binh cầu thủ thuộc về loại kia đội tuyển đức biên giới cầu thủ không có khả năng lắm tiến vào đội tuyển đức b ấ t cục danh sách dù sao thực lực của hắn cùng biểu hiện đều có hạn lễ ông không quá chắc chắn liền hắn lại tra xét dưới hạ sam o a tư liệu à sam o a sinh ra với ghana mã mũ b ả n h trước sau ở bệnh viện l hà n ộ v ậ đội hà nội vợ 96 đội hiệu lực năm 1999 g i a nhập liên minh sở cốt bốn đội năm 2002 g i a nhập nước đức quốc tịch sau năm 2004 c h u n g cử nước、đức、đội ứ c đ tuyển quốc gia một cái ga n a n g người hiệu lực với sở cốt bốn mùa giải trước chỉ đánh vào tám cái bóng mùa giải này cho đến bây giờ số bàn thắng vì là hai cái À s ạ ngoại gia nhập nước đức quốc tịch mới tiến vào đội tuyển n ư ớ c t h ê m như vậy lại chen rơi mất vị trí của chính mình lệ ổng tương đương không hiểu lẽ nào biểu hiện của chính mình sẽ sai đến còn không bằng một cái sở cốt bốn không ghi bàn tiền đạo đ trở t xuống miễn phí yếu yếu nói một câu đặt mua quyển sách tiêu phí mãn một nghìn khởi điểm tệ khởi điểm sẽ ở tháng sau sơ biếu tặng một tấm miễn phí đánh giá phiếu chỉ có thể gửi cho quyển sách thân môn đều nhìn trong tài khoản có hay không câu đem miễn phí phiếu vứt đến đây đi một phần vô cùng cũng có thể còn có thể tăng cường hai trăm fans trị sáu chương ba trăm hai mươi bảy cùng cờ l i n h màn võ đài chiến toàn nước đức toàn châu âu đều đang chăm chú các cái đội tuyển quốc gia cầu thủ danh sách làm chủ nhà cũng là thế giới đội mạnh một trong đội tuyển đức chịu đến quan tâm nhiều vô cùng ở cơ linzmann tuyên bố đội bóng danh sách sau không ít người đều cảm thấy giật mình bọn họ đối với lệ ổ n g không có thể đi vào vào danh sách rất nghi hoặc có không ít nước đức truyền thông liền nghi vấn cơ linzmann cầu thủ danh sách lệ ổ n g tại sao không ở chính giữa diện lệ ổ n g biểu hiện là nước đức tiền đạo bên trong tốt nhất hắn ở mùa giải này tram t Cơ cân nhắc chưa Linh là Lệ ổng. Lệ binh tới tuổi, Sman nên ổng. ổng vẫn chưa tới 21 tuổi, nhưng hắn không nên hay thật mộ đối i tiến đội thực toàn thể tuyển hắn hoàn lực của có thể tiến vào nước Đức vào u q c g a Đối mặt những ngày nghi vấn c e r l i n s m a n n cũng không thể không đứng ra giải thích hắn ở nước đức liên đoàn bóng đá chính thức trang ép đáp lại nói ta cân nhắc qua lệ ổng biểu hiện của hắn cũng đủ để tiến vào ta đội bóng nhưng gật cục lập tức sẽ bắt đầu rồi mà hắn chưa bao giờ đã tiến vào đội tuyển quốc gia cũng chưa từng ở nước đức giải đấu đá bóng ở gật cục trước ta càng để ý đội bóng ổn định tính thực lực của hắn rất tốt mà hắn cũng còn rất trẻ hắn chính là đội tuyển đức tương lai hắn hầu như cùng cái khác cầu thủ nước đức không cái gì giao lưu cũng không quen biết người nào hắn tiến vào đội bóng rất dễ dàng bị cô lập như vậy hắn có thể nhanh chóng thay đổi tình huống như thế hòa vào đội bóng sao mặt khác lệ ổng tính cách hay là cái này cũng là cơ lin man vì đội bóng ổn định tính từ bỏ hắn nguyên nhân ở bất cúc trước trận chiến đội bóng ổn định vẫn là tương đối trọng yếu không ít truyền thông lại đưa ra lệ ống đều không có gia nhập quá đội bóng lại làm sao biết hắn không cách nào thích chứng đối với này cờ lin h man còn không có làm giải thích rất nhiều truyền thông cùng f a n bóng đá còn đang suy nghĩ đến tiếp sau nhưng lệ ống hoàn toàn chờ không được lần này đội tuyển quốc gia danh sách là khá quan trọng không có thể đi vào đội tuyển quốc gia cũng là biểu thị chính mình rất khả năng không cách nào xuất hiện qua sang năm nước đức bất cục danh sách bên trong chính mình không cách nào đại biểu nước đức xuất chiến không cách nào tham gia bất cục đây là hắn không cách nào khoan dung nên qua phóng viên phòng v ấ n lúc nhắc tới lệ ổng cùng đội tuyển đức vấn đề lệ ổng biểu hiện tương đương phẫn nộ hắn nói là ổn định như vậy ta là không ổn định nhân tố hắn dựa vào cái gì nói như vậy ta ở roma cùng đội hưu ở c h u n g rất tốt ở l i v e r p o o l cùng đội hưu ở c h u n g cũng rất tốt ta không hiểu hắn biết mình là đang làm gì sao À sạc loạ một cái sở c t không bốn tiền đạo hắn có thể đi vào đội tuyển đức ta tại sao không được hắn làm lời giải thích ta không cách nào thích chứng chiến thuật ta đều chưa từng vào đội bóng hắn liền nói như vậy ta rất khó lý giải lẽ nào chiến thuật của đội đức muốn đi vào đội bóng cả năm mới có thể thích c ứ n g lệ ổng đối với truyền thông biểu đạt đối với cờ l i n s m a n n bất mãn hắn đã bất mãn rất lâu tháng bảy đi tới liverpool hắn liền vẫn chờ đội tuyển đức lần sau triệu h á n cũng không định đến tiến vào tháng mười một danh sách bên trong vẫn cứ không có chính mình cờ l i n s m a n n trả lại ra như vậy buồn cười lý do cờ l i n s m a n n lý do hắn cho rằng thật sự rất buồn cười chính mình cũng không gia nhập đội tuyển đức liền cho là mình rất khó thích ứng hoặc là vì cái gọi là ổn định tính không để cho mình tiến vào đội bóng cứ việc cờ l i n s m a n n không có sáng tỏ vạch ra lệ ổng tính cách vấn đề nhưng nước đức truyền thông đã sớm phân tích ra đối với những này đưa tin lệ ổng cũng xem qua hắn đối với phương diện này thì càng không hiểu chính mình có lúc là có chút kích động nhưng này cùng bóng đá có quan hệ gì cùng thi đấu có quan hệ gì húng chi chính mình không phải là loại kia khắp nơi gây phiền thoái người lệ ổng đối với kerlin man đưa ra lý do hoàn toàn không thể tiếp thu ở lệ ổng đối với truyền thông phát biểu chính mình bất mãn sau rất nhanh những n à y truyền thông liền đi phỏng vấn kerlin man đã biết lệ ổng nói rồi gì đó mà hắn lại không biểu hiện gì không có phẫn nộ cùng bất mãn cũng không có lộ ra vẻ gì khác hắn có vẻ rất hờ hững ta nghĩ ta là huấn luyện viên đội đức ta đội bóng Ta ta sẽ chỉ cho làm r ằ nhưng g có t ể thể tuyển đi đội Địa đi đội Đức đi. gia mới vào vào vào bàn làm là là hoặc bóng có nhập. Nay ổng không nguyên nhân、đi. Không ít truyền thông âm thầm nổ n cầu của chủ. thầm thủ ta ta ít lệ âm ớ c b ọ n n h ư liền nghĩ như vậy nói quá khứ là không thể dù sao lệ ổng không có thể đi vào vào đội tuyển đức là một việc lớn rất nhiều cổ động viên nước đức quan tâm truyền thông tự nhiên cũng phi thường quan tâm gần hai năm qua lệ ổng vẫn luôn là châu âu tiêu điểm ở c e l i n man lần thứ hai tiếp thu phỏng vấn sau đúng là có không ít nước đức truyền thông chuyển biến ý tứ thế hắn nói rồi nói trên thực tế ở sức ảnh hưởng phương diện lệ ổng cùng cờ lin man so với tranh l ệ n h thực sự có chút lớn hai người võ đài chiến hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp mặc kệ lệ ổng lại có thêm lý cũng như thế cờ lin man đã từng là thế giới r ơ i bóng đá siêu sao bí danh màu vàng v u a r ộ i bom ba chiếc xe ngựa một trong hắn là nước đức đội tuyển quốc gia thập kỷ chín mươi chủ lực tiền đạo vê kép ở dô hai lần quán quân cờ lin man là một vị cảnh tượng hoành tráng cầu thủ đại biểu đội tuyển đức ở quốc tế giải thi đấu phát huy ra sắc vê kép trên hắn đánh vào mười một bóng cao cư lịch sử tổng xạ thủ bảng đặt ngang hàng đệ ờ dô đánh vào năm bóng đến nay duy trì cầu thủ nước đức ờ dô ghi bàn kỷ lục tại c h ứ c n g h i ệ p cuộc đời bên trong hắn chuyển chiến ư ớ c ý anh pháp tứ đại giải đấu cũng đều biểu hiện không tầm thường càng là vị trí đầu não chinh phục nước anh dưới bóng đá ngoại tịch ngôi sao bóng đá có sự kiện quan trọng ý nghĩa hắn được khen là bóng đá mạnh nhất trong lịch sử đại tiền đạo một trong làm huấn luyện viên cỡ linzmann cũng là tương đương thành công hắn ở nước đức sức ảnh hưởng rất lớn cho nên mới có thể tiếp nhận vỗ lờ vị trí so sánh với đó lệ ổng sức ảnh hưởng còn kém quá nhiều rồi hắn chỉ là một cái thể hiện xuất sắc hải ngoại cầu thủ nếu như hắn vẫn ở nước đức giải đấu. hay là vẫn đúng là có thể cùng cờ lin s man nói lên vài câu nhưng hắn hiệu lực với lee và bull trước hiệu lực với r o m a lực ảnh hưởng của hắn đều ở nước anh italy nước đức cổ động viên nước đức có thể biết lệ ông biểu hiện không tệ ghi b ả n số lượng không ít nhưng cụ thể có biểu hiện gì liền không bao nhiêu cổ động viên nước đức thấy tận mắt lệ ông cùng nước đức bóng đá trong lúc đó ngoại trừ hắn có nước đức quốc tịch ở ngoài cơ bản liền không có quan hệ gì nói chung ở sức ảnh hưởng phương diện hai người không phải một cái trọng lượng cấp ở cờ lin s man giải thích một phen sau liền không có bao nhiêu nước đức truyền thông chống đỡ lệ ông bọn họ phản lại cảm thấy cờ lin man cách làm rất ổn thỏa ở gật cúp trước bảo đảm đội bóng ổn định là khá quan trọng thú chi lệ ổng đối với danh sách đưa ra nghi vấn là liên quan với ạ xàm họa thế thân vị trí của hắn ạ xàm họa có điều một người dự khuyết m à t h ô i lệ ổng tiến vào đội tuyển đức nhất định không thể là thay thế bổ sung hắn thế thân ai cỡ lò sợ vẫn là vô đồn kỳ biểu hiện của hắn mặc dù tốt nhưng đến đội tuyển đức biểu hiện thật không nhất định so với cỡ lò sợ hoặc vô đồn kỳ được dù sao hai người đã ở rất nhiều quốc tế thi đấu chứng minh chính mình lại như cờ linzman nói lệ ổ n hay là đội tuyển đức tương lai nhưng lần này gật cúp lệ ổ n vẫn là không thích hợp ra trận hắn có thể đi nước đức 21 đội thanh niên tiến vào đội olympic cũng như thế có thể vì nước xuất chiến hắn ở 21, không ai gặp nghi vấn vị trí của hắn hay là 21 còn có thể bắt được vô địch thế giới không ít nước đức truyền thông bắt đầu vì là lệ ổng nơi đi b ả y mưu tinh kế chỉ tiếc lệ ổng tuyệt không có thể tiếp thu hắn không thể tiếp thu chính là cờ linzman cùng nước đức truyền thông thái độ vậy thì tốt như là chính mình không phải gia nhập đội tuyển đức không thể không tiến vào đội tuyển quốc gia liền muốn đi vào 21 đội thanh niên có cái nào giá trị bản thân ba n g vạn bảng tiến vào đội thanh niên đã thi đấu cái kia không được trò cười ở nước đức truyền thông các loại ngôn luận bên trong cũng không có thiếu phóng viên trở lại phỏng vấn lệ ổng nhưng lần này lệ ổng đối với có thể không thế tiến vào đội tuyển quốc gia nói với cờ l i n s m a n n lời nói chờ chút đều không biểu thị cái gì cái nhìn hắn vẻ mặt rất h ờ h ữ n g thật giống như sự tình không có quan hệ gì với hắn như thế thuận tiện hắn còn đồng ý cờ l i n s m a n n lời giải thích hắn nói không sai đó là đội bóng của hắn hắn có quyền làm chủ không ai có thể ảnh hưởng quyết định của hắn chỉ cần hắn vẫn là huấn luyện viên đội đức đội bóng ổn định tính là rất trọng yếu cờ l i n z m a n hay là có thể dẫn dắt đội tuyển đức bắt được các cụt đúng ta mong ước lệ ổng nói không ít cơ l i n h m ă n l ờ i hay dáng dấp kia thật giống hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng nhưng câu cuối cùng để rất nhiều nước đức truyền thông không sờ tới đầu góc nhưng hai ngày sau bọn họ biết lệ ổng ý tứ đội tuyển quốc gia anh chủ xoáy eddie Tần ở chính thức trên trang w e tuyên bố ở nước anh tập vấn trong danh sách tăng cường một cái tên vậy thì là đến từ l i v e r p o o l tiền đạo lệ ổng đồng thời là một f a n giải thích lệ ổng còn trẻ lúc liền đi đến nước anh vẫn hiệu lực với mở ưu thiếu niên đội cùng đội thanh niên thời gian vượt qua năm năm đồng thời không có đã tiến vào bất kỳ quốc gia nào tính chất đội bóng thi đấu dựa theo fifa uefa cùng chủ tịch của quy định hắn có tư cách tiến vào đội. đúng ta mời quá hắn không chỉ một lần trước hắn hy vọng có thể tiến vào đội tuyển đức chỉ là đội tuyển đức rất khó tiến vào hắn bị cự tuyệt rất nhiều thứ ta lại mời hắn hắn mới cuối cùng đồng ý ta muốn nói hắn lại như là thượng đế ban cho đội tuyển anh cầu thủ có hắn đội tuyển anh gặp càng mạnh hơn hắn sẽ là đội tuyển anh chinh chiến nước đức cất cùng một thành viên ta bảo đảm Egyp tiếp tần chương u ba trăm hai mươi tám lựa chọn người đức rốt c ụ c ý thức được bọn họ làm cái gì bọn họ trước căn bản không để ý dưới cái nhìn của bọn họ lệ ổng sinh ở munich vốn là cầu thủ nước đức một cái cầu thủ nước đức như thế nào gặp gia nhập cái khác đội tuyển quốc gia coi như lệ ổng là cái hoa t i ề u hơn nữa nghề nghiệp cuộc đời cùng nước đức không có quan hệ gì bọn họ cũng không để ý hòm vì lẽ đó bọn họ chống đỡ kerlin cảm thấy lệ ổng đi u hai mươi mốt đội thanh niên cũng không sai lệ ổng cụ thể nghĩ như thế nào bọn họ liền không cân nhắc làm mẹ dịp tần tuyên bố lệ ổng sắp trở thành đội tuyển anh một thành viên lúc bọn họ lúc này mới ý thức được lệ ổng khẳng định là đối với không thế tiến vào đội tuyển quốc gia không tham gia được sang năm nước đức vượt cục bất mãn hơn nữa là phi thường bất mãn ngẫm lại vượt cục bốn năm một lần bỏ qua lần này lệ ổng lại muốn tham gia cũng đã hai mươi lăm tuổi hắn bất mãn là có thể lý giải nhưng hiện đang nghĩ đến tựa hồ có hơi chậm bọn họ không là cờ l i n z m a n tự tay đem nước đức thiên tài n g ồ i s a u bóng đá đưa cho nước anh chuyện này quả thật là không thể chịu đựng khi biết được tin tức này nước đức truyền thông ổ lên có rất nhiều truyền thông lập tức bắt đầu trắng trận công kích cờ l i n z m a n công kích lên hắn đội tuyển đức trong đó có ác ý phỏng đoán cũng có các loại nghi vấn cờ l i n z m a n khẳng định cùng lệ ổng có ân đoán cá nhân bằng không lệ ổng làm sao sẽ không cách nào tiến vào đội tuyển đức cờ l i n z m a n đến cùng đang làm gì lẽ nào hắn không biết lệ ổng là nước đức ít có thiên tài cờ l i n z m a n thật có thể dẫn dắt đội tuyển đức đi về phía h u hoàng sao 21 t u ổ i 30 triệu bảng tiên sinh thiên tài như vậy ngôi sao bóng đá đều không thể tiến vào đội tuyển nước h ắ n tự tay đem lệ ổng đưa cho nước anh đó là chúng ta thiên tài hắn nên trở về đến cờ lin man phải làm chút gì hay là hắn nên lập tức lập tức hiện tại liền đi sửa chữa 24 n g ư ờ i danh sách lớn nước đức truyền thông rốt c ụ c tỉnh lộ lại cùng lúc đó cũng có nước đức liên đoàn bóng đá quan chức cũng tìm tới cờ lin man hỏi thăm tới chuyện này lệ ổng là cầu thủ nước đức đây là mọi người đều biết nước đức liên đoàn bóng đá vẫn coi lệ ổng là làm tương lai bóng đá của nước đức hy vọng kết quả hiện tại lại ngay được lệ ổng gia nhập đội tuyển anh còn có như thế chuyện tức cười sao nước đức liên đoàn bóng đá rất nhiều người đều muốn cùng cơ l i n s m a n n nói chuyện cơ l i n s m a n n liền trở nên áp lực rất lớn trên thực tế chứ hắn hoàn toàn không coi lệ ổng là sự việc hắn là huấn luyện viên đội đức lệ ổng một cái thể hiện xuất sắc cầu thủ nước đức mà thôi hắn ngay cả mình cầu thủ cũng không tính là căn bản không tư cách cùng mình nói cái gì ở lệ ổng đối với hắn biểu thị bất mãn sau cơ l i n s m a n n còn cảm thấy đến sự lựa chọn của chính mình là chính xác hiện tại hắn vì là sự lựa chọn này trả giá thật lớn bởi truyền thông âm thanh cùng nước đức liên đoàn bóng đá dò hỏi cơ linzmann áp lực trở nên lớn vô cùng hắn từ chối tiếp nhận rồi một ít phỏng vấn nhưng cuối cùng vẫn là không thể không tổ chức buổi họp báo tin tức hướng về truyền thông nói chuyện này rất nhiều người đều cảm thấy c e r l i n s mang gặp thừa nhận sai lầm nhưng bọn họ đều sai rồi làm đội tuyển đức chủ x o á i đã từng truyền kỳ ngôi sao bóng đá c e r l i n s mang không phải là gặp dễ dàng nhận sai người thú n g chi hắn cũng không cảm giác mình nơi nào làm sai đối với lệ ông lựa chọn ta rất đáng tiếc ta rất thưởng thức hắn hắn sẽ là bóng đá của nước đức tương lai tiến vào đội tuyển đức chỉ là vấn đề thời gian nhưng hắn nhưng lựa chọn đội tuyển anh trước ta chưa hề đem hắn bỏ vào danh sách lớn bên trong một là cân nhắc hắn tuổi trẻ nước đức có rất ít hai mươi mốt tuổi liền tiến vào đội tuyển quốc gia người trẻ tuổi hai là cân nhắc đội bóng ổn định tính hắn ra nhập vào không nhất định có thể thích hướng đội bóng khi ta nghe được hắn lựa chọn đội tuyển anh thời điểm ta rất kinh ngạc nhưng này cũng làm cho ta biết ta là một cái lựa chọn chính xác đội tuyển đức vĩnh viễn sẽ không thiếu a i không có bất kỳ cầu thủ là đội bóng tất nhiên không có lệ ổng ta đội bóng cũng là thế giới đội mạnh là có thể tranh cướp rất c u ộ đội bóng ta muốn nói chính là những này cảm tạ kirk linsmann ó i xong cũng rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường chỉ để lại một đám thảo luận truyền thông rất nhiều người kinh ngạc kirk linsmann ó i chuyện bọn họ cảm thấy kirk l i n s m a n thực sự có chút ngoan cố mặc kệ như thế nào như là lệ ổng như vậy cầu thủ cái nào cái đội tuyển quốc gia đều không chê nhiều cũng có người thưởng thức kirk l i n s m a n hắn có thể kiên trì lập trường của chính mình ở áp lực lớn như vậy dưới có thể làm được điểm này rất không dễ dàng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào kirk l i n s m a n ý nghĩ cũng sẽ không thay đổi cuối cùng kết quả là là, kirk l i n s m a n không thể thay đổi danh sách lớn để lệ ổng gia nhập lại đi vào như vậy hắn gặp mất đi làm, làm chủ xoái quân uy vậy cũng không phải hắn muốn làm nói chung làm cớ l i n s m a n n nói xong những câu nói này sau người đức liền ý thức được lệ ổng chắc chắn sẽ không là đội tuyển đức một thành viên bởi vì nước đức liên đoàn bóng đá không thể là lệ ổng ở gất cục trước lâm thời đổi x o á i chỉ cần cớ l i n s m a n n là huấn luyện viên đội đức ai cũng không thể đối với hắn công t ắ c gơ tay mua chân bọn họ cũng không biết lệ ổng không phải là có thể khuyên bảo làm lệ ổng quyết định làm một việc đặc biệt là bản thân mình lựa chọn bất luận làm sao hắn đều sẽ không thay đổi quyết định hắn đáp ứng rồi e d d i sân lựa chọn gia nhập đội tuyển anh hắn liền gặp tiếp tục nữa coi như cớ lin hắn cũng sẽ không lại lựa chọn đội tuyển nước đây chính là hắn lựa chọn ở nước đức đều đang vì cơ l i n s m a n cùng lệ ông sự tình tiết n ớ i lúc nước anh phan bóng đá nhưng là tương đương hài lòng đội tuyển anh ngôi sao bóng đá đông đảo bọn họ đội hình xem ra so với đội tuyển đức còn muốn hoa lệ nhưng trên thực tế đội tuyển anh trước sân lựa chọn cũng không nhiều h ẹ dịp tần danh sách lớn bên trong có bốn tên tiền đạo phân biệt là j u n i h ạ ẩn g i ú cùng với vang cót j u n i cùng ẩn tự nhiên không cần nhiều lời giúp mùa hè bên trong s u ý chút nữa đi tới l i v e b u l hắn là cùng lệ ông loại hình tương tự tiền đạo có đ i quan toàn thể ít, trị triệu so con hiện muốn ống、so、không hẳn khoảng biểu với giá người lệ kém trái có chỉ có bảng phải, tiền đạo. cốt mới là e d ị t tần danh sách lớn bên trong to lớn nhất kinh ngạc quan cốt chỉ có mười bảy tuổi mùa hè bên trong từ một tên ngoại hạng anh đội bóng thay thế bổ sung đến tờ rơ mi ở lít nhà giàu a senan một thành viên sau đó ở ngoại hạng anh ra trận một lần hiện tại càng là tiến vào đội tuyển anh danh sách lớn không ai phủ nhận quan cốt là một thiên tài nhưng hắn bây giờ tiến vào đội tuyển anh thật là khiến người ta giật mình đây là edit tần đánh bạc rất nhiều truyền thông như thế đánh giá quan cốt chứng cứ nhưng làm tiền đạo người thứ tư đến cũng không đáng kể dù sao đệ tứ tiền đạo ra trận cơ hội là phi thường thiếu cũng nên làm là dùng n g ậ t cục đến bồi giữa người mới mà khi lệ ổng tiến vào danh sách lớn nước anh truyền thông liền cảm thấy oan cốt thật sẽ là đội tuyển anh một lần lần du tiền đạo chỉ có bốn cái lệ ổng trúng cử vậy thì gặp có một người lạc tuyển tiền đạo trong bốn người hiển nhiên oan cốt là tối khả năng lạc tuyển đừng nói so với lệ ổng coi như so với nước anh cái khác tiền đạo hắn đều phải kém trên không ít lệ ổng g a nhập đội tuyển anh sau nước anh hàng tiền đạo mới thật là phi thường hoa lệ áo ẩn cũng có thể đánh thay thế bổ sung j u nhi lệ ổng tổ hợp là nước anh truyền thông chờ mong rất lâu cái này đề nghị là mu những người ủng hộ trước tiên đưa ra làm lệ ổng cách xa ở italy zomaluk mu những người ủng hộ đã đang tưởng tượng lệ ổng cùng j u nhi hai cái hai mươi tuổi siêu sao hợp tác hàng tiền đạo có bao nhiêu hoa lệ hiện tại cái mục tiêu này sắp thực hiện chỉ có điều đ ổ i thành đội tuyển anh mà không phải manchester united có thể có như vậy hàng tiền đạo nước anh truyền thông tự nhiên rất hư phấn có truyền thông hô to chúng ta hàng tiền đạo có thể so sánh với rio mazit cái này tiếng hô để rất nhiều người cảm thấy thoải mái đương nhiên hay là ẩn sẽ không cao hứng bởi vì hắn ở r i l mazit liền đánh thay thế bổ sung lệ ổng tiến vào đội tuyển anh hắn cũng rất khả năng bị trở thành thay thế bổ sung cứ việc ân là đội tuyển anh lão nhân nhưng bóng đá chính là như vậy ai trạng thái được ai có thực lực ai liền có thể trở thành là chủ lực mỗi cái nghề nghiệp đội bóng đều giống nhau ở nước anh đều vì bọn họ hàng tiền đạo tổ hợp hoan hô lúc ngoại hạng anh đã n g ê n h đón vòng thứ mười hai lee và o u l l a o tới bờ mỹ ngạm khiêu chiến aston villa aston villa là một nhánh tờ rơ mi ở lit đội mạnh tờ rơ mi ở lit hai mươi chi đội bóng rất nhiều đội bóng đều có thể xưng là đội mạnh nhưng đội mạnh cái từ này dùng ở aston villa trên người mới thích hợp nhất ở mấy năm gần đây thời gian trong aston villa thành tích vẫn di động không lớn giải đấu đệ ngũ đến thứ mười lăm xếp hạng chính là bọn họ cho tới nay thành tích trong đó chiếm giữ thượng du số lần nhiều hơn một chút mùa giải trước thành tích liền khá là trung d u n g bọn họ chỉ là giải đấu người thứ mười cái này cũng là đối với hiện nay aston villa thực lực nói rõ đây là một nhánh bảo vệ không lo nhưng cũng khó có càng m á n h liệt vì là đội bóng mùa hè trên thị trường chuyển nhượng aston villa không có cái gì trói mắt thu hoạch đến rồi g â vin phi lịp cùng bờ gờ đi rồi va xẻo thực lực tổng hợp biến động không lớn lao tướng đến hay là bọn họ thu hoạch lớn nhất bọn họ đội bên trong cầu thủ trẻ thực sự hơi nhiều đây chính là aston villa bởi mỹ n g ạ m villa phát sân bóng hai đội thi đấu đã triển khai lúc trước rất nhiều truyền thông dự đoán liverpool đem ung dung thủ thắng bởi vì aston villa thực sự không cái gì thắng lợi lý do liverpool gần nhất trạng thái không sai trước sân có lệ ổng ghi bản năng lực rất tốt giữa sân cùng aston villa so với cũng có thống trị năng lực hậu trường phòng thủ tuy rằng kém nhưng aston villa muốn ghi bản cũng không dễ dàng chỉ cần bernie t không đáng sai lầm lớn liverpool không có thua bóng lý do hai đội thi đấu là người giật mình a s t o n villa ở sân nhà thể hiện rồi kinh người đấu trí bọn họ phòng thủ phi thường n g o a n cường phản kích đánh tương đương cấp tốc sắp bén trước sân đạn t r ộ cùng p h í lịp i tổ hợp khiến l i v e r p o o l ở mở màn sau 15 phút không thể không nhiều chú ý dưới phòng thủ đồng thời l i v e r p o o l tựa hồ cũng không quá gặp may mắn lệ ổng cùng gơ r ắ c c á c đá ra một c ư ớ c cọc dọc mãi đến tận hiệp 2 8 i t phút l i v e r p o o l vẫn không thể nào ghi bàn a s t o n villa cũng không có ghi bàn nhưng thế hòa đối với liverbul tới nói chẳng khác nào thất bại mùa giải này đội bóng mục tiêu là tranh thủ giải đấu quán quân mà không chỉ là cham vì lẽ đó liverpool nhất định phải thắng lợi hy vọng chelsea thua bóng vậy còn không như hy vọng ở cuối cùng 10 phút ghi bàn chương 329, kích động a s t o n vi la l sân nhà nghe chiến liverpool thi đấu chỉ là một vòng phổ thông giải đấu nhưng một vài thứ cho thi đấu giao cho đặc thù ý nghĩa b u ồ n chẳng là g e r r a r d từ khi năm 1998 t i ế n vào một đội tới nay đại biểu liverpool xuất chiến đệ ba cuộc tranh tài thi đấu đối với g e r r a r d tới nói rất có ý nghĩa những người tuyệt đối chống đỡ g e r r a r d cổ động viên liverpool rất nhiều đều đi tới hiện trường xem so tài vì lẽ đó ngày hôm nay villa bắt sân bóng đến rồi hơn 5.000 cổ động viên liverpool đây cơ hội là giải đấu sân khách phan bóng đá số lượng cực hạn nhiều hơn nữa cổ động viên coi như muốn tiến vào sân bóng quan sát thi đấu cũng không thể mua được vé xem bóng có điều bản cuộc tranh tài bernie t cho gơ rát sắp xếp cái dầu cao vạn kim vị trí tiền vệ cánh phải đây là vì bù đắp liverpool cánh phải suy yếu liverpool hai cái đường biên vẫn là đội bóng bạc được điểm cánh trái có gà kỳ ạ cũng c ò n tốt cánh phải cầu thủ vẫn đổi để đổi lại phải nản rẽ đèn d ị c đều đánh qua vị trí này có thể biểu hiện của bọn họ cũng không thể làm người thỏa mãn liền vị trí nào đều có thể đánh gơ r a r d trên đỉnh trung lộ có kéo sau lệ ổng cùng alonso đã hoàn toàn có thể chặn lại aston villa vì lẽ đó gơ r a r d đi cánh phải cũng không thành vấn đề tuy rằng ở cánh phải nhưng mỗi người đều biết gơ r a r d muốn b ả o bóng c h ỉ ít đội bóng nên bảo đảm thắng lợi bằng không vì là liverpool xuất chiến thứ ba bách chẳng là cái thế h ò a này dù sao cũng hơi t i ế t mới liverpool đã ép phi thường cao aston villa cũng không phải đội yếu cùng liverpool t r ê n lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy khi bọn họ đánh ra phối hợp lúc thậm chí có thể đẻ lên liverpool đánh có thể hiện tại trên sân cục diện là l i v e r p o o l f aston villa không thở nổi có thể thấy được trên sân cầu thủ l i v e r p o o l ghi bàn m á n h liệt đến đâu cầu thủ aston villa đều cảm thấy cuối cùng 10 phút sẽ là một tai nạn toàn cuộc tranh tài bọn họ phòng thủ áp lực đều không nhỏ mà l i v e r p o o l tấn công là theo thời gian lại tăng cường cái cảm giác này t ư ờ n g không đảm đương nổi nhưng bọn họ phòng thủ s á t thực càng ngày càng gian nan cũng may l i v e r p o o l vẫn không có ghi bàn nhưng thi đấu còn có 10 phút mới kết thúc không thành có thể bảo vệ sao cầu thủ aston villa đều không bao nhiêu tự tin bọn họ có thể làm chỉ là tận lực bảo vệ không thành mẹn u mở cùng dịp dễ hẹo là aston villa song trung vệ tổ hợp mẹn bờ là aston villa đội trưởng hắn là thụy đ i ệ n cầu thủ một năm qua đến aston villa sau vẫn biểu hiện rất ổn định mạnh mẽ đồng thời ở một năm trước chính thức tiếp nhận băng đội trưởng có thể trở thành là một nhánh tờ giờ mi ở lít đội mạnh đội bóng đội trưởng cũng có thể nói rõ mẹn bờ thực lực hắn chính trực đang thổi phơi phới là aston villa tuyệt đối phòng thủ trụ cột hắn có thể đảm nhiệm hậu vệ cùng phòng thủ giữa sân đ á n hai đ người bọn họ phối hợp ở vùng cấm bên trong nắm giữ rất mạnh sức khống chế chỉnh cuộc tranh tài bọn họ cho lệ ổ n mang đến vô số phiến phức lệ ổng đối với hai người phòng thủ tràn đầy cảm xúc cũng chính là bởi vì hai người này lệ ổng bổn tràng mới chỉ có một cái cửa cột cột do không phải ghi bàn ở lệ ổng cái nhìn bên trong chính mình chẳng khác nào không biểu hiện gì hắn không biết chính là mẹn vợ cùng dịch dễ hai người đối với hắn so với hắn đối với hai người đau đầu hơn hơn nhiều này hay là nghiệm chứng niệu tần thứ ba định luật lực tác dụng là lẫn nhau phòng thủ cùng tấn công cũng là lẫn nhau vì ngăn cản lệ ổng ở villa vùng cấm xung kích mẹn vợ cùng dịch dễ trả giá hầu như hết thể tinh lực bọn họ thậm chí đều không cùng cái khác ly vờ b u n có va chạm cùng tiếp xúc vẫn luôn ở phòng thủ lệ ổng hai đối với một hai người có thể hạn chế lại lệ ổng thật trả giá không í t coi như như vậy lệ ổng vẫn có mấy lần rất có uy hiếp sức ôn trong đó còn có một cướp cổng dọc mà hiện tại hai đội thi đấu đã đến giai đoạn cuối cùng mẹn v ỡ cùng dịt dễ ẹ o đều muốn thời gian mau mau tới đồng thời phòng thủ cũng càng thêm cẩn thận phút thứ tám mươi mốt gà kỳ ạ dẫn bóng đột nhập đường biên nang bị bức ép đến chết góc sau gà kỳ ạ đem bóng đá đến cầu thủ aston villa trên người bắn ra đường biên nang li vợ bùn thu được phạt góc phạt góc n à y lại để cho mẹn v ỡ cùng dịt dễ ẹ o đau đầu dịt d o còn khá hơn một chút hắn rất trẻ trung ở đây trên càng nhiều là nghe mẹn v ỡ trên người hắn áp lực không lớn làm đội bóng đội trưởng mẹn v ỡ áp lực lớn hơn một chút phía trước mấy lần đã chứng minh phạt góc là tương đương nguy hiểm nhân vì cái này cao to vóc tựa hồ đối với phạt góc có rất tốt dự đoán hắn đều là có thể trước một bước tìm đúng vị trí lần này phòng thủ vẫn là cùng trước như thế d ị t dễ hẹo đem hết toàn lực cùng lệ ô n g chen chúc vị trí mẹ vợ nhưng là bên cạnh tương ứng lấy bảo đảm không cho lệ ô n g thong dong nhảy lấy đà lệ ô n g bị hạn chế rất khó chịu hắn thân thể càng cường tráng khí lực càng to lớn hơn hắn có thể chen tách d ị t dễ hẹo nhưng cấp điểm đánh đầu cận thành là một chuyện khác coi như hắn dự đoán đến điểm cũng rất khó chen tách dịch dễ chạy nữa đến giờ trên n h y lên chuỗi này động tác không phải bóng đá ở trên trời phi cái k ngay lập tức lệ ổng liền xông về phía trước dịp dễ kẹo vẫn đẩy hắn phía trước còn có cái khác caston villa cầu thủ hậu vệ thậm chí còn có thủ môn sẹn sẹn lệ ổng hầu như không thể cướp được điểm có thể cầu thủ aston villa không biết khi thấy lệ ổng về phía trước và mạnh dịp dễ cùng mẹn bơ lập tức làm ra phản ứng trước cửa trở nên rất loạn kết quả trong hỗn loạn bóng đá bị aston villa trước pv nan t h viên một con đỉnh ra đường biên ngang lại là cái phạt góc hai đội cầu thủ ở vùng cấm bên trong một lần nữa dừng lại vị gà kỳ ạ tiếp tục phạt bóng l i v e r p o o l n h ư vậy phạt góc gửi qua rất nhiều lần có thể đến trước mắt vị trí vẫn không có một lần tạo thành uy hiếp thậm chí trong đó chỉ có một lần suốt gôn thành công gà kỳ ả nghị cùng alonso làm cái phạt góc phối hợp nhưng nhìn thấy lệ ổng ở vùng cấm bên trong p h á t tay hắn vẫn là quyết định tiếp tục phạt bóng dù sao lệ ổng cướp gật đầu bóng năng lực hắn là rõ ràng cái kia muốn so với phạt góc phối hợp càng có uy hiếp dù sao vùng cấm bên trong quá nhiều người xuất xa rất khó xuyên thấu vùng cấm đối với khung thành tạo thành uy hiếp bóng đá lại bay đến cái này bóng phiêu có chút cao điểm đến ở cuối cùng vị trí lệ hậu ngay lập tức liền biết mình căn bản không thể cấp được điểm liền hắn lập tức xông về phía trước vùng cấm lần thứ hai loạn tung lên kết quả bóng đá truy về phía sau điểm lúc a s t o n vi la l cái khác cầu thủ cũng không kịp phòng thủ l i v e r p o o l mai phục tại sau điểm cầu thủ là g e rác gớm gượng chống đỡ đối phương cầu thủ phòng thủ đón bóng liền muốn lên chân đánh bắn nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thể đá đến bóng bóng đá trước một b ư ớ c bị đối phương cầu thủ phá hoại ra đường biên ngang tiếp tục phạt góc lần này đổi thành phía bên phải vừa cướp bóng gơ giáp ô m bóng đi tới góc cột cờ chuẩn bị phạt bóng vùng cấm bên trong cầu thủ đội phương hướng tiếp tục chuẩn bị cướp điểm đây là liên tục người thứ ba phạt góc phía trước hai cái phạt góc lãng phí có ba phút đồng hồ thi đấu đã sắp đến phút thứ tám mươi lăm nhưng hai đội cầu thủ hiện ra càng chặt hơn lệ ổng cầu thủ l i v e r p o o l đều vây aston villa vùng cấm cầu thủ aston villa thì lại căng thẳng chờ gơ giáp h ạ t bóng chăm chú đi làm phòng thủ mẹn vợ cùng d ị dễ kéo liên tục lần thứ ba đau đầu. lần này bất luận làm sao cũng phải đem bóng mở ra vùng cấm không thể lại tiếp tục phạt góc bằng không cơ hội như vậy một lần lại một lần cái này cao to vóc chỉ cần tìm được một cơ hội liền rất khả năng hoàn thành ghi bàn như vậy phòng thủ quá trình thực sự quá dằn vặt người gỡ rát đứng ở góc cột cờ chuẩn bị phạt bóng hắn nhìn vùng cấm bên trong phe mình cầu thủ trạm vị sắc mặt có vẻ rất nghiêm nghị cái này phạt góc trở nên khá quan trọng bởi vì thời gian còn lại không nhiều đội bóng cơ hội càng ngày càng ít vì lẽ đó hắn tìm đúng lệ ổng vị trí lệ ổng vẫn còn đang trung gian trên thực tế ở phạt góc bên trong lệ ổng vẫn là đứng ở chính giữa Cái này cũng là ly lần này c n gỡ rác mở ra bóng trực tiếp tìm tới lệ ổng điểm điểm đến khung thành ở giữa mẹ vợ tương đương cẩn thận khi thấy bóng điểm đến sau hắn lập tức hô to phòng vệ hắn lấy nhắc nhở dịp dễ kẹo dịp dễ kẹo mới là cùng lệ ổng chính diện chống lại người hắn không mạnh bằng lệ ổng trắng nhưng thân cao ưu thế cũng làm cho hắn là vùng cấm bên trong tháp sát nghe được mẹn bở tiếng la d ị c dễ kéo ngay lập tức đứng vững lệ ổng nhưng cùng lúc hắn cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh truyền đến để hắn thậm chí có chút đứng không vững sau đó hắn liền nhìn thấy lệ ổng nên bóng nhảy lấy đà lệ ổng có vẻ tương đương t h o n g rong cái này bóng điểm đến tốt vô cùng ngay ở đỉnh đầu của hắn hắn chỉ cần thoáng nhảy lên liền có thể hoàn thành công môn loại này bóng tốt d ị c dễ hạn chế tác dụng liền k ô n g lớn có điều mẹn bở dây dưa vẫn để cho đầu người đau mẹn bợ không thể để lệ ổng hoàn thành đánh đầu cận thành vì lôi hắn hai chân vừa mới dùng sức cũng cảm giác được hắn thân thể trên không t r ú n g có chút mất cân bằng nhưng lúc này lệ ổng vẫn làm i ễ n cưỡng hất đầu chuẩn bị công môn đi vào hất đầu nháy mắt lệ ổng mạnh mẽ hô, hô to một câu l i ê n kêu một tiếng này để bị chen tách dịt dễ k o lập tức làm cái không lựa chọn sáng suốt hắn còn rất trẻ người trẻ tuổi đều là kích động chỉnh cuộc tranh tài hắn đối với lệ ổng phòng thủ làm coi như không tệ nhưng dịt dễ k o cũng không biết hắn cảm giác mình cùng mẹn bờ đồng thời phòng thủ lệ ổng còn làm cho đối phương như thế tùy ý xuất ôn chẳng khác nào là thất bại hắn rất không cam tâm bất luận làm sao cuộc tranh tài này cũng không thể để lệ ổng nếu như nói như vậy hắn phòng thủ c h ẳ n g khác nào hoàn toàn thất bại trong lòng hắn vẫn muốn cái này còn chưa đoạn nhìn thời gian hy vọng nhanh hơn thi đấu điểm kết thúc chỉ cần lệ ổng không có ghi bàn bất luận nói vận khí cũng được thực lực cũng được nói chung hắn phòng thủ xem như là thành công này thành hắn chấp nghiệm dịch d ệ kẹo vẫn muốn không cho lệ ổng ghi bàn làm mình bị chênh tách lệ ổng còn hô to một tiếng đi vào lúc hắn hầu như là theo bản năng dùng tay phải mạnh mẽ kéo lại lệ ổng áo đấu đồng thời dùng khí lực toàn thân từng thanh lệ ổng kéo xuống cái kia đã không phải mờ ám lệ ổng đánh đầu cận t h à n động tác vừa mới bày ra đến đã mất cân bằng thân thể liền hoàn toàn mất cân bằng trực tiếp ngã vào trên cỏ lúc này trọng tài chính chạy tới thổi lên cái còi đồng thời trực tiếp đối với dịt dễ o đưa ra một tấm thẻ đỏ á c ý phạm quy dịt dễ o liền tranh luận đều không tranh luận liền đi dưới sân bóng hắn biết mình phạm quy có bao nhiêu ác liệt vậy khẳng định là một tấm thẻ đỏ chạy đều chạy không được nhưng trực đi xuống sân bóng hắn mới phản ứng được chính mình thật sự có chút kích động rồi từ trước cửa nhà cái kia cao to vóc sinh động xông tới vui mừng ôm chặt lấy đội hữu cái kia vẻ mặt có thể không một điểm ảo não đại khái hắn bị lừa vừa này cái kia hay là không phải tất t r ư ơ n g ba trăm ba mươi không cách nào bù đắp trong tài chính tuyên bố phán phạt kết quả sau lệ ổng liền từ dưới đất b ò dậy đến nhằm phía gơ giác ôm lấy hắn sở ti vần đưa lễ vật cho n g ư ờ i n g ư ờ i không đi phạt bóng gơ giác có chút không phản ứng lại lệ ổng vỗ bờ vai của hắn đạo sở ti vần không nên quên ngày hôm nay thi đấu đối với ngươi nhưng là có ý nghĩa đặc thủ đây là đại gia đưa lễ vật cho ngươi hy vọng ngươi có thể yêu thích giác mi c ả dạ phở từ hậu trường chạy tới cũng nói sở ti vần đến phạt bóng đi hắn ngày hôm nay nên g i bàn mấy người đi tới ở ngoài vùng cấm cái khác l i v e r p o o l bạn bè cũng náo để gỡ dắt đến phạt bóng thứ này cũng ngang với đưa cho hắn một cái đ i bàn nhất định phải tiến vào a không phải vậy cơ hội như thế ngươi lại đừng muốn lấy được lệ ổng cười hì hì hô một câu gỡ dắt u a y đầu lại nói cảm tạ lệ ổng hắn cũng không lại từ chối đi tới bóng trước liền chuẩn bị phạt bóng đây là hắn vì là l i v e r p o o l l chinh chiến thứ ba bất tràng đối với hắn cá nhân tới nói rất có ý nghĩa bản cuộc tranh tài đến xem bóng cổ động viên l i v e r p o o l cũng nhiều vô cùng tại đây cái đối với hắn có chút ý nghĩa đặc thù thi đấu bên trong mình có thể tiến vào một cái bóng cái kia thật liền quá hoà mỹ may là lệ ổng chế tạo cái penalty nghĩ tới đây gớ rắc càng muốn cảm tạ lệ ổng cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy không nhỏ áp lực penalty không phải là tất ghi bàn vạn nhất cái này bóng không thể đá vào tốt đẹp có ý nghĩa thi đấu hay là liền biến thành thống khổ hồi ức tốt đẹp vẫn là thống khổ ngay ở này mơ ộ t ước gớ rắc nhìn về phía aston villa không thành trên mặt toát ra kiên định aston villa phương diện dít dệ còn vì là vừa n ã y kích động ảo não hắn đi xuống sân bóng trực tiếp trở về phòng thay đồ trải qua huấn luyện viên aston villa tích lúc hắn đều không dám hướng về nơi đó nhìn một chút e sợ cho nhìn thấy huấn luyện viên trưởng o dạy ly bất mang ánh mắt hắn tương đương hổ thẹn o dạy ly chính là hắn lân sư ở o dạy ly đi tới đội bóng sau hắn mới thu được ra trận cơ hội hiện tại lại thành đội bóng thủ phát trung vệ dịch dễ k o trong lòng o dạy ly chiếm cứ rất lớn địa vị hắn đối với với mình kích động cho đối phương về n a n t i cơ hội rất hổ thẹn hay là bởi vì như vậy đội bóng liền muốn thua trận thi đấu dịch dễ càng nghĩ thì càng thất lạc hắn không nghĩ tới mới trở lại phòng thay đ ổ không lâu dự bị thủ môn tay lơ cũng quay về rồi dịch d hướng hắn vung tay xuống có chút kỳ quái hỏi trận đấu kết thúc không vẫn không có taylor vô dịp dễ e o bà vai nói là huấn luyện viên để ta tới thăm ngươi một chút đúng rồi hắn còn để ta cho ngươi biết chớ để ở trong lòng ngươi cách làm rất chính xác thật sự dịp dễ có chút không dám tin tưởng taylor khẳng định gật đầu thật sự dịp dễ thở dài một hơi ngược lại ngẩng đầu hỏi cái k i a bóng tiến b ả o sao taylor lắc đầu dịp dễ trên mặt mới xuất hiện sắc mặt vui mừng liền nghe taylor đạo ta không thấy ngươi vừa rời đi huấn luyện viên liền để ta lại đây có điều taylor chỉ vào ngoài cửa sổ ta không nghe thấy chúng ta cổ động viên có tiếng hoan hô vì lẽ đó hẳn là tiến bảo dịp dễ hẹo cũng thất lạc gật ngủ tin tức tốt duy nhất là ó gậy lì tiên sinh không có trách tự trách mình nhưng vẫn là chính mình v ọ t tới tạo thành ghi bàn dịp dễ ó gậy lì mắng trên m à i câu trong lòng cũng sẽ thoải mái một ít trên sân bóng cầu thủ l i v e r p o o l đã đang ăn mừng ghi bàn g e r r a r d vừa nãy dùng một cước tinh chuẩn mạnh mẽ xuất xa trực tiếp đem bóng đưa vào khung thành ghi bàn sau g e r r a r d có vẻ tương đương hưng phấn tuy rằng chỉ là cái penalty vẫn là đội hưu vì h ữ ắ n chế tạo nhưng cuộc tranh tài này đối với hắn có ý nghĩa là thủ có thể ghi bàn có thể thắng lợi chính là tốt đẹp mỗi người đều tới chúc mừng gỡ rắc cũng đối với lệ ổng ngỏ ý cảm ơn lệ ổng chế tạo penalty đem cơ hội n h ư ờ n g cho chính mình mà hắn biết lệ ổng đ á penalty thật sự so với mình chuẩn hơn nhiều ở ngoài vùng cấm suốt xa hắn đều có thể đ á rất tinh chuẩn chớ nói chi là penalty có thể lệ ổng vẫn là làm như vậy rồi lệ ổng đúng là không đáng kể coi như đưa cho ngươi một cái bóng ta vẫn là sẽ trở thành v u a phá lưới hắn nói như vậy kết quả gỡ rắc cảm giác mình thật không nên nói cảm tạ có điều cũng là đối với lệ ổng tới nói một cái ghi bàn vẫn đúng là không tính là gì lee vợ buôn thiếu thi đấu hai trận chính hắn lại ngừng thi đấu hai trận ít đi bốn cuộc tranh tài hắn vẫn như cũ có thể đi vào xạ thủ bảng ba vị trí đầu đây chính là minh chứng có điều cái này penalty lệ ổng cũng thật là thầm hô may mắn vừa n ã y đánh đầu cận thành thời điểm hắn trong lòng cũng không chắc chắn khí có thể đánh tiến vào kết quả đối phương á c ý phạm quy hắn liền trực tiếp thuận thế ngã trên mặt đất nếu như là bình thường lúc hắn sẽ không như thế làm coi như là cái penalty hắn rất nhiều lúc cũng sẽ chọn dùng chính mình phương thức tranh thủ đem bóng ghi bàn nhưng bản cuộc tranh tài năng lực gơ rát chế tạo cái p e n a t y thực sự là không thể tốt hơn liền hắn liền như vậy làm nhưng kết quả rất tốt hắn đột nhiên cảm giác thấy sau đó đối phương lại đối với mình p h ạ m quy hắn cũng có thể lựa chọn nga xuống lại như những người khác cách làm như thế như vậy trọng tài gặp cho đá phạt gặp cho penalty rất nhiều vị trí thật tốt đá phạt cơ hội cũng rất trọng yếu penalty chớ nói chi là điều này cũng gặp tăng cường một ít ghi bàn cơ hội đi ở trọng tài chính g ụ c g ã l i v e r p o o l chúc mừng mới kết thúc bọn họ vốn là muốn nhiều tham một ít thời gian nhưng aston villa cũng sẽ không để l i v e r p o o l kéo dài thời gian chúc mừng chỉ kéo dài không tới một phút liền kết thúc thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu lúc này lee vờ b u l ngược lại không vội vã bọn họ có ghi bàn ưu thế chỉ cần đem thi đấu kéo dài tới kết thúc là tốt rồi tất cả mọi người cũng là làm như vậy đang không có cơ hội tốt lúc bọn họ tăng mạnh đối với bóng đá không chế nói đơn giản lên chính là dùng không ngừng c h u y ể n bóng lãng phí thời gian a s t o n vi la l nhưng không được không công tới bọn họ không có cái khác lựa chọn chỉ có điều l i v e r p o o l tấn công một cả t r à n g a s t o n vi la l nhưng là phòng thủ một cả t r à n g hiện tại bỗng nhiên công phòng thủ chuyển đổi a s t o n vi la l phi thường không thích ứng bọn họ ở sau đó ba lần tấn công bên trong tất cả đều bởi vì sai lầm nhỏ ném mất bóng mãi đến tận trận đấu kết thúc bọn họ vẫn là không tìm được cơ hội cuối cùng hai đội lấy không một kết thúc đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau l i v e r p o o l lại đạt được một hồi giải đấu thắng lợi đánh bại aston v i l l a sau l i v e r p o o l tiếp tục không sai thế huấn luyện viên trưởng bernie t có vẻ rất cao hứng ở sau trận đấu b ở i h ợ p báo tin tức trên hắn một điểm không keo kiệt tán thưởng đội bóng hiện tại l i v e r p o o l so với mùa giải trước càng mạnh hơn phòng thủ trên càng là thể hiện ra điều này chúng ta lại đạt được một hồi khách phen thắng lợi hơn nữa lại là một hồi không có mất bóng chúng ta đã được rất tốt sáng tạo rất nhiều cơ hội bernie t nói làm huấn luyện viên trưởng ta cảm thấy cao hứng Có điều quan trọng nhất chính là đội bóng so với mùa giải trước càng cường đại rồi chúng ta hiện tại duy trì linh mất bóng buổi diễn đã truy bình cả mùa giải buổi diễn nay ở một mức độ rất lớn nói rõ chúng ta tiến bộ gỡ rắc cũng tham gia buổi họp báo tin tức không ít phóng viên đối với hắn thứ ba bách c h à n giải g đấu cảm thấy hứng thú năm nay chúng ta sân khách biểu hiện không tệ cùng mùa giải trước so với là một loại tiến bộ sân khách có thể bắt được ba điểm là rất trọng yếu chúng ta cũng cần ở tờ giờ mi ở lit bên trong có tăng cao rất nhiều người tiêu điểm vẫn là thi đấu giai đoạn cuối cùng cái tia penalti vốn là aston villa làm rất tốt nhưng này cái penalty để liver p o o l đạt được thắng lợi đó là thay đổi thi đấu tiến trình m ộ t khắc đó là một penalty bernie tê tiếng nói có chút nghĩ mà sợ n g ư ờ i đem đối thủ mạnh mẽ kéo từ không trung căng hạ xuống đây đương nhiên là penalty có điều quan trọng nhất lệ ông không có bị t h ư ơ n g lúc đó ta tâm đều sắp nhảy tới cổ họng lệ ông đối với đội bóng quá trọng yếu so với hắn thân thể ta tình nguyện không muốn trận thắng lợi này villa chủ soái họ gẫy lịt thì lại đối với cái kia phán phạt bất mãn cái kia có phải là penalty tạm lại không nói ta cho rằng trọng tài chính phán phạt có chút nghiêm khắc cầu thủ ở đây x ô n g lên động l à nên trả giá thật lớn nhưng p e n a n t i đã đầy đủ nghiêm khắc dịch dễ không nên lại được thẻ đỏ hắn mới chỉ có hai mươi mốt tuổi còn rất trẻ thẻ đỏ đối với hắn quá nghiêm trọng o dễ ly tự hồ muốn cho dịt dễ h o được đến đồng tình một tấm thẻ vàng đã đủ rồi thẻ đỏ cộng với p e n a n t i còn có thể nghiêm trọng hơn một chút sao dịch dễ không thể ra trảng chuyện này với chúng ta tới nói là cái đả kích rất mạnh mẽ rất nhiều truyền thông cũng có chút đồng tình dịt dễ h o đồng tình aston villa o dễ ly lời nói này cũng có tác dụng sau trận đấu fa nhằm vào tấm này thẻ đỏ làm điều tra còn lâm thời cử hành hội nghị cuối cùng quyết định chỉ cho dịp dễ hẹo ngừng thi đấu một hồi điều này làm cho không ít f a n bóng đá cùng truyền thông đối với chủ tịch của fa nhân tính hóa rất hài lòng lệ ổng cũng phát biểu cái nhìn của chính mình hắn rất tốt chủ tịch của fa quyết định là chính xác rất nhiều người nói hắn cái kia phạm quy rất nguy hiểm đúng lúc đó thân thể ta bất ổn cũng sợ sẽ bị thương nhưng sau khi n g ắ m lại nếu như chúng ta đổi vị trí ta gặp làm so với hắn càng kích động đối với lệ ổng tới nói dịp dễ cái kia phạm quy thật không tính là gì tuy rằng có chút uy hiếp nhưng trên thực tế hắn ở thi đấu bên trong thường thường gặp phải chuyện như vậy hiện tại lee vờ b u ô đối thủ vì hạn chế lại hắn hầu như gặp vận dụng tất cả thủ đoạn bao quát hai ba cái cầu thủ đến xen lẫn phòng thủ cũng bao quát các loại m ở ám cái gì dịch rễ xem như là rất tốt nói điểm lời hay được đến đối thủ hào cảm này kỳ thực cũng rất tốt đẹp l i v e r p o o l cùng aston villa thi đấu chỉ là vòng này giải đấu t ố điểm tại đây một vòng bên trong l i v e r p o o l xem như là n g ư ô n g bởi vì mu cùng chelsea giao thủ mu cùng chelsea trong lúc đó thi đấu hai năm qua cũng có thể coi là là tờ rơ mi ở l e a e đẹp bi đại chiến hai năm bên trong tờ rơ mi ở l e a e đẹp bi đại chiến mu vẫn là tiểu chiếm ưu thế tuy rằng mu ở giải đấu thành tích không bằng chelsea nhưng bọn họ đều là có thể ở cùng chelsea cứng đối cứng bên trong thắng được thi đấu lần này cũng như thế ở sân âu traford f ferguson ơn lại một lần nữa để mu di n h o nếm trải thất bại tư vị nhưng sau trận đấu mu di n h o vẫn là cảm thấy vui mừng bởi vì toàn cuộc tranh tài số liệu làm người thỏa mãn chelsea cùng mu sút g ô n chi so với là 21 so với 9, tỷ lệ khống chế bóng vì là 54% đối với 46%, phạt góc cũng là 9 so với 5. m u chỉ là dựa vào toàn trường 25 thứ soạt bóng cùng 19 thứ phạm uy lấy một luồng huyết tính liều rơi xuống thi đấu nhìn dưới nửa giờ biểu hiện không ai sẽ tin tưởng nơi này là Old traford f chúng ta hoàn toàn áp chế lại đối thủ ta nghĩ bởi vậy mọi người có thể thấy được chúng ta vì sao lại là đường kim vô địch vì sao lại ở giải đấu bên trong lính chạy ta tin tưởng chúng ta còn đem cướp đoạt cái này mùa giải quá quân nhưng sau trận đấu tình huống cùng mu di nhô tưởng tượng không giống nhau không ai đi tán thưởng c h e s s i s số liệu những người càng như là người bồ đ à o nha ở an ủi mình đây li mi giờ đem c h e s s i s thất bại cùng lệ ô n g liên hệ cùng nhau đối thủ đánh vào một cái lập tức tử thủ chiếm ưu chassis chết sống không bắt được thi đấu liên tục bao nhiêu tràn mất bóng kỳ thực cũng không làm người quá lo lắng chelsea bên trong hậu trường thực lực rất mạnh mẽ điều chỉnh chỗ trống rất lớn nhưng liên tục hai trận không thu hoạch được một hạt nào lần lượt bỏ mất cơ hội mới là tối nên làm người cảnh giác tiến vào không được bóng mấu chốt nhất số liệu ghi bàn không sánh bằng đối thủ nói cái gì cũng vô dụng nếu như chelsea có thể có bảo đảm ghi bàn hiệu suất trước sân vậy bọn họ mới chính thức hòa mỹ chỉ tiếc ở mùa hè bên trong chelsea lần thứ hai để cho chạy lệ ổng đây chính là chelsea bại bởi mờ u nguyên nhân nhìn mặt khác một cuộc tranh tài aston villa n ê n chiến ghi và bull ệ ổng bị villa hai tên trung vệ phòng thủ Hắn chỉ toàn trường chỉ có lệ ầ lần n trong đánh suốt goal vào cơ hội, trong đó k ông có có một người thậm chí có thể so với chelsea toàn bộ hàng tiền đạo chelsea cần vì bọn họ ở mùa hè bên trong sai lầm trả nợ c h tiếc lệ ơ n g hiện trăm ạ i i thuộc về v l e p o o Mujino l c n bản là không vãn không là Liverpool cách thể gì có cứu cái tuyệt đối e đ ba ọ họ n ngôi s o bóng đá bán đá cho đ ố i t h cạnh tranh, ủ đặc biệt là London đội bóng. Trưng 331, victor ji a ưu điểm mặc kệ mu j i n o đối với đây limi giờ đánh giá thấy thế nào nhưng không ít cái khác truyền thông cùng fan bóng đá rất tán thành trong đó quan điểm đến một chút thi đấu bên trong chelsea lãng phí cơ hội đi hầu như đã đạt đến hai chữ số gu dọn sen đá bay một cái đơn nào giờ rô ba ở đồng nhất vị trí tái diễn một lần dưới nửa giờ chelsea đem mu đặt ở một hiệp điên cùng tấn công giờ gió lam át đơ hoạt nổ cùng với cụ dọn s ẻ n cũng đã có bên trong vùng cấm sút gôn cơ hội nhưng kết quả cuối cùng nhưng đều giống nhau hoặc là lệch khỏi khúc u cửa hoặc là đá vào van đơ xa trên người đem không cầm được cơ hội vốn là mu bệnh cũ nhưng lần này chelsea trở thành đem không cầm được cơ hội đội bóng mu toàn trường cơ hội không bằng chelsea van trước cửa lăng không bắn cao là tốt nhất một lần nhưng cuối cùng phá vỡ cục diện bế tắc hoàn thành ghi bàn nhưng là phật chờ mùa giải này đến hiện tại hắn chỉ vì mu ra trận quá năm lần cũng chỉ đánh vào một cái bóng lão hiệp sĩ ở sau trận đấu cũng không quên trào phung đối thủ lãng phí ghi bản cơ hội chôn vùi mờ u mùa giải trước hy vọng hiện tại mu di nhô có lẽ phải cân nhắc này có thể hay không cũng trở thành c h e l s e a trong tương lai đi tới trên đường trở ngại làm người thắng cười nhạo đối thủ không phải là thân sĩ nên có biểu hiện nhưng thờ ký sở ở hiệp sĩ tình nguyện không làm thân sĩ cũng chắc chắn sẽ không nói c h e l s e a cái gì tốt nói l i ê n hiện tại c h e l s e a mà nói sáng tạo cơ hội thời điểm cần giờ dô ba nắm cơ hội thời điểm khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ đến cờ giết vụ nhưng thời khắc cuối cùng đổi ba cái tiền đạo cần phải có người để hoàn thành một đòn trí mạng thời điểm muzino nhưng chỉ còn c ặ t tần có lệ lá bài này có thể đánh người argentina thậm chí không có đến manchester có tin tức nói cơ rẽ pô lại một lần bị thương nhưng có khác nghe đồ nói hắn cùng huấn luyện viện trưởng trong lúc đó phát sinh vấn đề ở c u n g bệ tis thi đấu lúc cơ rẽ pô công bố có thương tích từ chối theo đội đi tây ban nha kỳ thực chính là biểu lộ đánh không lên chủ lực bất mãn kết quả này làm tức giận muzino hắn đem người argentina đánh vào lanh cung tỉnh lại ở c u n g mu sau trận đấu cơ rẽ pô vấn đề bị để cho m u z o nhưng người bồ đào nha lảng tránh trực tiếp trả lời ngươi tại sao không hỏi cái khác những người không có theo đội đến đây cầu thủ đây ta chọn mười bảy người tới nơi này cái khác ở lại l o n d o n đây là chuyện của ta nói chung chelsea thua bóng nguyên nhân cuối cùng bị đổ cho lệ ổng cùng cờ d ẹ ẽ bộ hồi tưởng lại mới sẽ cảm thấy kỳ quái lệ ổng là l i v e r p o o l một thành viên cờ d ẹ ẽ bộ căn bản không có tiến vào danh sách lớn bọn họ làm sao sẽ là chelsea thua bóng then chốt nhưng thua bóng c h u n g quy phải tìm nguyên nhân chelsea lãng phí quá nhiều cơ hội nguyên nhân dĩ nhiên là đi ra bất luận làm sao chuyện này đối với l i v e r b o l tới nói là tin tức tốt liverbul ở giải đấu xếp hàng thứ hai bọn họ so với mu muốn thêm một phần so với chelsea thiếu bảy phần nhưng cân nhắc đến l i v e r p o o l thiếu thi đấu hai trận mu cùng l i v e r p o o l điểm tranh lệch vẫn là không nhỏ mà chelsea mới là chủ yếu đối thủ cạnh tranh từ đầu mùa giải đến hiện tại chelsea chỉ bại bởi mu cùng l i v e r p o o l đã hòa e v e r t o n c á i khác thi đấu toàn bộ ung dung thủ thắng giải đấu 12 vòng qua đi có thể có thành tích như vậy là tương đối tốt l i v e r p o o l coi như hai trận bù thi đấu đều thủ thắng cũng cùng chelsea có điểm tranh lệch húng chi trong đó một hồi là cùng a r s e n a l thi đấu muốn đều thắng lợi cũng không dễ dàng muốn tranh c ư p giải đấu quán quân chelsea chính là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh chelsea có thể bại bởi mu tóm lại so với thắng được mu tốt hơn nhiều cùng aston villa thi đấu qua đi lệ ông rồi cùng g ơ r i á p cả giáp lờ ruột nọc cùng đi london bọn họ muốn đi tham gia đội tuyển anh thời hạn một tuần huấn luyện đây là lệ ông lần thứ nhất đi tham gia đội tuyển quốc gia huấn luyện hắn vẫn làm ã n kỳ trờ nhưng cũng chỉ là huấn luyện đối với hắn càng quan trọng chính là nhận thức dưới tương lai đội tuyển quốc gia đội hữu đối với đội bóng tiến hành hiệu một chút chờ chút những n à y muốn so với một tuần huấn luyện trọng yếu chút hắn biểu hiện rất phản nhạt lại như là đi qua rất nhiều thứ như thế ngược lại là đồng hành ruột nọ ở trên đường n g ộ t nọc liền có vẻ rất hưng phấn hắn không ngừng hỏi gơ rát liên quan với đội tuyển anh sự tỉnh tỉ như người nào thật ở chung chút e g i p t o n là hạng người gì thậm chí đội bóng có cái gì huấn luyện hạng mục chờ chút tất cả tất cả phàm là có thể biết n g ộ t nọc đều muốn biết gơ rát có chút phiền phức vô cùng ngươi đối với những này không có hứng thú sao cả d ạ n phờ ngồi ở lệ ổng bên cạnh nghi hoặc chỉ vào gơ rát cái kia vừa hỏi lệ ổng lừa một cái đi thì biết hơn nữa sở ti vẩn hắn dùng tay k h a tay nhún núi bay cái kia nghe xong còn không bằng cái gì cũng không biết đó cũng là cả d ạ phờ lặng、lẽ. Gơ g i không, không, không người hiểu hắn rất dễ dàng tin tưởng hắn xem hiện tại ruột nọc dáng vẻ liền biết rồi sắc mặt hắn có chút chẳng xám phỏng chừng là đang hoài nghi tiến vào đội tuyển anh là chính xác vẫn là sai lầm liền như vậy ở gơ r á d không ngừng nói ngoa bên trong bốn người đi tới london em bởi liền sân bóng thời gian còn sớm đội bóng là bảy ngày tập hợp hiện tại chỉ là sáu ngày buổi chiều bốn người tiến vào công nhân viên chuẩn bị khách sạn nghỉ ngơi một buổi tối ngày thứ hai mới đi sân bóng đưa tin e m vợ ly sân bóng hai năm qua đều vẫn ở cải biến bên trong sân bóng một nửa nhi thiết trí đều không thể sử dụng nhưng dùng để làm sân huấn luyện địa cũng đầy đủ là mấy người đến sân bóng liền nhìn thấy có không ít phóng viên cùng f a n bóng đá vây quanh ở sân bóng bên liên giới nhìn thấy mấy người đi tới những người f a n bóng đá p h t tay hướng bọn họ chào hỏi còn có được phép phỏng vấn phóng viên chạy tới nhìn thấy nhiều có điều đi lệ h n g liền thẳng thắn đứng tại chỗ trờ nay vẫn là hắn tuyên bố tiến vào đội tuyển anh sau lần thứ nhất tiếp thu phỏng vấn có thể gia nhập đội tuyển anh ta cảm thấy rất vui vẻ lệ ổng nói rằng ẹ、e、dịp tờn tiên sinh trước nhiều lần mời qua ta cuối cùng ta quyết định gia nhập đội bóng quan trọng nhất chính là nơi này có thể có quen thuộc đội hữu ta còn có thể cùng sở ti vần đồng thời thi đấu lệ ổng nói ôm một bên gơ r á c làm lệ ổng tiếp thu phỏng vấn gơ r á c thật giống như thành làm nền nhưng điều này cũng hết cách rồi dù sao gơ r á c vẫn là đội tuyển anh một thành viên lệ ổng vừa mới gia nhập đội bóng hắn cũng có thể nói là từ trên trời giáng xuống cho đội tuyển anh ngôi sao bóng đá nước anh truyền thông tự nhiên đối với lệ ổng càng cảm thấy hứng thú người đối với đội tuyển anh có lòng tin sao nói chuyện sang năm gật cục đi một tên phóng viên đem mịt rộ phồn đưa tới lệ ổng suy nghĩ một chút nói ta vừa mới gia nhập đội bóng không biết cụ thể như thế nào nhưng mục tiêu của ta vẫn là quán quân mặc kệ ở cái gì đội bóng đều giống nhau ta nghĩ đội tuyển anh mục tiêu cũng sẽ là quán quân ta cũng sẽ tận to lớn nhất nỗ lực trợ giúp đội bóng đi tranh cướp quán quân nói xong lệ ổng nhìn thấy xa xa cạ dạ p h ở đang hướng về mình với tay hắn rồi cùng gơ dắt cùng rời đi nhưng chu vi ký giả truyền thông đối với lần này phỏng vấn vẫn là rất hài lòng lệ ổng lúc nói chuyện tràn ngập tự tin bọn họ có thể cảm nhận được loại kia trong xương tự tin có lệ ổng gia nhập đội bóng sang năm vật cục có thể không bắt quán quân không nhất định nhưng đội tuyển anh thực lực nhất định sẽ tăng lên không ít làm hiện đại bóng đá khai sơn t ị tổ đội tuyển anh ở phi pha đàn bên trong nắm giữ cực kỳ địa vị đặc thù vật c ộ c uef a trang t onlit chờ giải thi đấu khai sáng bắt đầu nước anh đội bóng đều là xem thường dự thi bởi vì bọn họ cho rằng thế giới bóng đá trung tâm ngay ở nước anh ở ấn độ đỉnh trang tần ship bên trong nước anh tối thành tích tốt cũng vẹn vẹn là hai lần dết tiến vào vòng bán kết đối với một cái siêu sao tầng tầng lớp lớp quốc gia tôi nói thành tích như vậy thực sự không đáng nhắc tới chuyến bóng dài tôn trọng thân thể đối kháng là bóng đá kiểu anh truyền thống có điều đội tuyển anh ngôi sao bóng đá thật không ít l a n g a á t g e r a z z a t bé tham ảo ân chờ kỹ thuật thân thể đều giai ngôi sao bóng đá bọn họ tổ hợp lại với nhau ở ezip tần bốn t r n m ư ơ chiến thuật hệ thống bên trong có thể phát huy ra rất mạnh luyện dùng này hay là có thể đối với nước anh phong cách tiến hành một ít cải thiện cái này cũng là nước anh truyền thông cùng f a n bóng đá chờ m o n g đây chính là hiện tại đội tuyển anh lệ ô n g đối với đội tuyển anh vẫn hơi hiểu biết h ắ n duy nhất không có thể hiểu được chính là tại sao đội tuyển anh nhiều như vậy ngôi sao bóng đá chiến thuật đánh v ẫ n như c ũ là thô giáp cùng một ít câu lạc bộ đội bóng so với đội tuyển anh thậm chí không bằng liverpool cùng mu chelsea trên lệnh tương đối lớn thô giáp thật chính là dùng để hình dung đội tuyển anh chiến thuật đợi được đội tuyển anh nhận thức một đám đội hữu nhìn bọn họ ở trong khi huấn luyện biểu hiện lệ ổng cảm giác hiểu rõ một ít đội tuyển anh mấu chốt không phải lịch sử nguyên nhân mà là toàn bộ đội bóng phong cách vấn đề thì như ở liverpool có á lon xô loại kỹ thuật này xuất chúng cầu thủ chelsea cũng có một đống nước ngoài ngôi sao bóng đá bọn họ gặp kéo toàn bộ đội bóng phong cách càng linh hoạt mu a xe nan các đội bóng cũng tương tự mà nước anh đội bóng. Bản bọn Ban thân trên phương diện chiến thuật chính là thô giác. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào cùng Tây Ban Nha, thuật thô Tây họ cách giác, có là đội bóng như nhà cũng như giàu của coi ý so với, coi như nhà giàu cũng như vậy. Đội tuyển anh chỉ có nước anh ngôi sao bóng đá giải bóng đá nước anh bồi dưỡng cầu thủ khi còn trẻ đại thể chú trọng thân thể mà không chú trọng kỹ thuật bởi vì giải bóng đá nước anh đặc biệt là cấp thấp giải đấu phi thường chú trọng thân thể đối kháng có thân thể mới có thể ở thi đấu bên trong lan luận mở chỉ có kỹ thuật cầu thủ thường thường rất dễ dàng bị thương kỹ thuật phương diện so với cái khác giải đấu còn kém trên không thiếu cứ việc đội tuyển anh ngôi sao bóng đá đâu nào nhưng phong cách của bọn họ đều tương tự tỉ như g ơ rắt cùng lắm át hai cái giữa sân hạt nhân là loại hình cơ bản hoàn toàn tương đồng cầu thủ bọn họ có thể tiến công có thể phòng thủ kỹ thuật cùng thân thể đều tương đối khá nhưng bọn họ cũng không cách nào kéo lên hoa lệ tấn công bởi vì bọn họ không thuộc về loại kia phong cách cầu thủ cái này cũng là đội tuyển anh châu mấu chốt không phải eddie tờn muốn đánh thô giáp bóng đá mà là bọn họ không đánh được hoa lệ bóng đá đá loại kia bóng đá mỗi cái cầu thủ đều sẽ phi thường không thích ứng liền ngay cả l à m át các ngôi sao bóng đá cũng một chút có thể thích ứng chỉ là số ít tỉ như bé kham lại tỉ như lệ ổng lệ ổng cũng coi như một người trong đó đi dù sao hắn ở r o ma đá bóng nhưng hắn cũng không thể đảm nhiệm hoa lệ bóng đá hạt nhân chỉ có thể đảm nhiệm kỹ thuật phối hợp yêu cầu thấp một ít trung phong nói chung đội tuyển anh chiến thuật thô giáp là rất khó giải quyết vấn đề những n à y là e d d i tân cần quan tâm sự tình lệ ổng chỉ là thông qua chính mình quan sát cùng với cùng đội hưu trò chuyện hiểu rõ một ít thôi ngày thứ nhất đi tới đội bóng đối với hắn mà nói việc trọng yếu vẫn là nhận thức đồng đội mới e d d i tân tập hợp tất cả mọi người sau giới thiệu lệ ổng đây chỉ là tính chất tượng trưng giới thiệu cùng nghi thức hắng nên đồng thời giới thiệu còn có vợ nóc hắn cũng là vừa mới gia nhập đội bóng sau khi ở trong khi huấn l g ơ r ắ t giúp lệ ổng giới thiệu mấy cái bằng hữu có lăng ác kè gì cùng hai cái lệ ổng đã người rất quen thuộc cũng có kẻ m ở h o r o b in s o n j u n i các loại j u n i cùng lệ ổng cũng coi như quen thuộc nhưng hai người không cái gì lén lút trò chuyện lần này đều ở một nhánh đội bóng hai người đúng là đàm luận không ít tỉ như đùa dỡn nói li vờ b o n cùng mở hữu ân đoán tỉ như nói chuyện tiền đạo ghi bàn cái gì j u n i là loại kia nói chuyện làm việc rất thẳng thắng người đúng là rất hợp lệ ổng tinh khí một cái khác đáng giá chú ý chính là béc ham béc ham có ba mươi tuổi hắn có chút quá khí cầu tinh ngụy nhưng hắn vẫn cứ là đội tuyển anh cánh phải tuyệt đối chủ lực hơn n ữ a vạn người mê không phải là nói một chút b e c kham nụ cười khiến người ta rất có hào cảm lệ ổng cũng như thế hắn vẫn cùng b e c kham nhiều hàn huyên vài câu đó là liên quan với hắn đường vòng cung đá phạt ta xem qua không ít người đá phạt video lệ ổng nói nhưng bất luận thế nào đều rất khó đá được người có thời gian dành có thể đối với ta làm một ít chỉ đạo sao b e c kham phải mãi đáp ứng rồi trên thực tế nếu như bình thường cầu thủ đối với hắn đưa ra yêu cầu này b e c kham cũng sẽ không phải mãi đáp ứng có thể đưa ra yêu cầu chính là lệ ổng không phải là bình thường cầu thủ đó là mùa giải trước cja t r a m t i o n l i t hai lần vua phá lưới mùa giải này nước anh nhân vật nổi tiếng ở địa vị cùng về mặt thực lực hoàn toàn có thể cùng b e c kham thả ở một cái cấp bậc như vậy ngôi sao bóng đá tìm chính mình học đá phạt b e c kham lòng hư vinh vẫn phải là đến chút thỏa mãn nhưng hắn tựa hồ rất bận ngày thứ nhất sau khi kết thúc huấn luyện thê tử của hắn v i t to r i a liền đem hắn lôi đi vốn là b e c kham là nói cẩn thận muốn chỉ đạo lệ ổng đá phạt kết quả tại chỗ chỉ để lại lệ ổng cùng g e rát hai mặt nhìn nhau g e rát than bông tay david vẫn như vậy hắn sợ lắp bà đương nhiên gớ rát khẳng định gật đầu không phải bình thường sợ. nhưng có thể lý giải victor di a người phụ nữ kia ta đều có chút sợ thật sao lệ ổng có chút kỳ quái vừa nay hắn xem victor di a rất đẹp đẽ ba mươi tuổi còn có thể bảo dưỡng thành như vậy thật là phi thường xuất chúng nhưng tính k h i sao còn thật không biết có điều victor di a cũng có ưu điểm gớ rát nói rằng nàng có rất nhiều b ạ n thân a rất mở ra loại kia nếu như ngươi nghĩ đến cái ngoài giá thu tình tìm victor di a hỗ trợ nàng gặp giới thiệu nữ minh tinh cho ngươi biết thật sự rất tốt lần trước gớ rát tựa hồ rơi vào say xưa trong hồi ức lệ ổ n nghe ha hốc mồm Ta kỳ chương muốn n c n ba trăm ba mươi hai trung quốc công phu cùng nữ minh tinh làm làm tình yêu lệ ông vẫn rất có hứng thú cứ việc hắn càng yêu lỗ dạ có thể nam nhân sao đều sẽ đối với nữ minh tinh có chút ý nghĩ đặc biệt là gớ giáp nói còn rất mê người ngoài giá thu tình a cũng chính là lên xe không cần phải chạm chỉ lên xe thực sự là rất tốt bài này do thủ phát nói đến phương diện này lệ ổng cơ hội vẫn đúng là không nhiều cứ việc hắn cũng coi như là thế giới cấp ngôi sao bóng đá châu âu bóng đá cũng cùng mỹ nữ là không thể tách rời nhưng hắn rất ít tham gia những người t ụ h ộ i trong ngày thường nhiều nhất là cùng các đồng đội đi ra ngoài liên hoan đối với cái gì k h á c liền không có hứng thú nhiều thời gian hơn là ở huấn luyện có thời gian giành cũng sẽ ở nhà trạch tiểu sinh hoạt này rất tốt nhưng cùng nữ minh tinh nhận thức cơ hội liền rất thiếu phòng chứng vẫn có không thiếu nữ minh tinh muốn cùng lệ ổng phát sinh điểm quan hệ nhưng các nàng cũng không thể gở hết quần áo đến ly và bùn câu lạc bộ tìm lệ ổng đó chỉ là trong động mới có sự lệ ổng động、lòng. giữa trưa ngày thứ hai gặp lại được v i t to di ạ thời điểm lệ ổng rõ ràng thân thiết rất nhiều hắn cùng v i t to di ạ chào hỏi chủ động đi chuyển phiếm tán gấu còn chủ động t h ế v i t to di ạ mang hành lý bao c h ỗ này biểu hiện để v i t to di ạ đối với lệ ổng tràn ngập h ả o cảm ngươi thực sự là có thêm cái không sai đội hưu nàng cùng b e c k ham nói như vậy b e c k ham cũng cảm thấy kỳ quái lệ ổng hành vi ở trong mắt nam nhân làm ra vẻ thật sự có điểm quá rõ ràng hắn thậm chí hoài nghi lệ ổng có phải là coi trọng lao bà hắn cái này không thể ra coi như có lúc rất buồn phiền vít to di ạ đối với mình cơ tay múa chân nhưng béc ham vẫn là rất yêu vít to di mãi đến tận gơ rát giải thích một trận b e c k ham mới hiểu rõ sau đó hắn xem lệ ổng ánh mắt thì có chút ước ao ghen tị vitor di ạ đều là giúp người giới thiệu nữ minh tinh b e c k ham là rất rõ ràng nhưng vitor di ạ chắc chắn sẽ không giúp hắn giới thiệu b e c k ham càng rõ ràng điều này hắn đối với lệ ổng ước ao ghen tị liền có thể lý giải buổi trưa mấy người đồng thời ăn cơm buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện đồng thời người liền tương đối nhiều gơ rát lao bà alex cụ dằn để đến rồi runi bạn gái có liền c ũ n g tới còn có cái khác lệ ổng chưa quen thuộc không quen biết nữ nhân nói chung ở sau khi kết thúc huấn luyện những nữ nhân này liền đem mình nam nhân mang đi. cái kia tình cảnh có chút tiếp lão công về nhà dán vẻ lệ ổng chỉ có thể c ả m thán truyền thông nói tới nước anh và s á t thực rất có uy lực chỉ là huấn luyện còn chưa là thi đấu những nữ nhân này liền từng cái từng cái lũ l ư ợ t kéo đến cầu thủ đều ở tại đội bóng sắp xếp khách sạn những n à y các thái thái cũng theo trụ thiên bảo có thái thái ghét bỏ khách sạn không được ngay ở cái khác xa hoa khách sạn mở cái gian phòng này không giống như là tập huấn mà như là du lịch nắm cảnh như thế buổi trưa buổi chiều đều có một đám mỹ nữ làm bạn loại huấn luyện này thực là không tội a trước l ệ ông nhìn thấy rất nhiều truyền thông công kích nước anh loạt thời điểm còn cảm thấy cho bọn họ lời giải thích rất chính xác nhưng khi hắn đưa thân vào loại huấn luyện này lúc sinh sống coi như lộ dạ không ở tại bên trong hắn cũng cảm thấy rất tốt ai không thích mỗi ngày một đám mỹ nữ vườn quanh nhà cứ việc đều là người khác lao bà bạn gái nhưng cũng so với cả ngày quay về một bọn đàn ông mạnh hơn nhiều đây mới là huấn luyện sinh hoạt r a một bên nghỉ phép vừa huấn luyện quá là khéo nhưng hiển nhiên có người cho rằng huấn luyện như thế không sẽ đưa đến tác dụng gì nay trong đó có huấn luyện viên trưởng ed i b s o n ở huấn luyện ngày thứ ba hắn liền căng thẳng ặt bất luận một hai tiếng vào đội bóng sân huấn luyện mỗi cái cầu thủ cũng nhất định phải trở lại khách sạn và ở đồng thời không thể cùng lao bà ở cùng một chỗ những này quy định để không ít người khổ não một người quá buổi tối là gian nan coi như ban ngày m ệ t h bở hơi thai buổi tối cũng hy vọng có người nữ nhân chăm sóc cho chính mình mà không phải cả ngày đối mặt một đống nam nhân nhưng hai ngày sau hẹn thì tần vẫn là cho các cầu thủ thả nghỉ nửa ngày bởi vì ngày thứ hai chính là đá với lêu trận đấu giao hữu vì lẽ đó các cầu thủ có thể nghỉ ngơi một buổi sáng lễ ổ n cũng nghỉ ngơi tháng tới giữa trưa hắn mới cùng gơ dắt đồng thời đi tới sân bóng lúc này sân bóng đã có không ít người b e c k ham cũng cùng thê tử vít to di A đồng thời đi tới sân bóng huấn luyện còn có hơn một giờ mới bắt đầu vít to di A tiến vào sân bóng e d ị i tần cũng không còn được đáng nhắc tới chính là bọn họ còn mang đến nhi tử bờ rút linh vít to di A nhìn thấy lệ ổng liền mang theo nhi tử đi tới cho bờ rút linh giới thiệu đây là lệ ổng nhanh kêu thúc thúc thúc thúc được năm tuổi bờ rút linh có vẻ rất ngoan ngoãn lệ ổng cười hy hy đáp lại thật xin lỗi trên người không lễ vật không sao vít to di ạ che miệm nợ nụ cười béc ham ở một bên cùng gỡ rác nói rồi vài câu c ũ n g đi tới ô m chặt lấy bờ rút linh bờ ợ rút linh năm tuổi đã không nhỏ b c kham dùng sức lại mới ô m lấy đến lúc này bờ rút linh ở b c kham trong lồng ngực dây rủa muốn hạ xuống sau đó chỉ vào lễ ổng thúc thúc đến ô m ta dưới ngươi ôm so với ba ba cao a được lễ ổng nói từng thanh bờ rút linh nhấc lên vợ rút linh cao hứng hô hai tiếng nhìn thấy tiểu h à i tử cao hứng như thế lễ ổng liền hướng về trên trời dơ mười mấy lần mới đem hắn bung ra vợ rút l i n đứng trên mặt đất nhìn lễ ổng nhìn lại một chút bé kham bỗng nhiên mở miệng hỏi chương thúc thúc tại sao ngươi muốn so với ba ba cường trắng ba ba thật, đại, thật nhỏ gầy. chu vi mấy người đều là ngẩn ngơ sau đó cùng cười ha ha b e c k ham sắc mặt biến thành màu đen hắn nhìn về phía nhi t ử ánh mắt có chút không quen bờ giúp linh vội vàng trốn đến lệ ô n g phía sau sợ hãi nhìn b e c k ham lấy dũng khí le lưới vốn là lệ ô n g cười ha ha đạo david đừng để ý tiểu bờ giúp linh so với ta so sánh thân cận b e c k ham chỉ có thể cười khổ hắn thật là không lùn cũng không nhỏ gầy tóm lại hắn là bóng đá vận động viên bắp thịt toàn thân vẫn có được gọi là vạn người mê có thể gãi sao có thể cùng lệ ổng so sánh vẫn là quên đi béc ham cảm giác có chút tự ti thân cao không đủ trình độ luận khổ người hai người cũng không cần so với liền biết lệ ổng cường tráng hơn không ít b c kham bên này phiền m u ộ n lệ ổng đang cao hứng đầu bờ g i ú p linh chơi bờ g i ú p linh mới vừa nói trêu đến b c kham rất phiền m u ộ n nhưng để lệ ổng nghe rất thoải mái hắn phát hiện mình quá yêu thích bờ g i ú p linh bờ g i ú p linh tựa hồ còn ở xoắn suýt vừa n ã y vấn đề thúc thúc tại sao ngươi so với ba b à cường tráng nhiều như vậy lệ ổng muốn trả lời nhưng đầu góc có chút không rõ hắn cũng không thể cho tiểu hài tử giải thích gen di chuyển cái t i ê một bộ ba ta lao trương nhà tất cả đều rất cường tráng ba ba ta rất cường tráng ông nội ta, ta ông cố phụ lại bao quát ta anh họ các loại bằng hữu thân thích. chỉ cần cùng lao t r ư ơ n g nhà quan hệ họ hàng đều rất cứng t r á n g câu trả lời này rất trâu nhưng tiểu bờ giúp linh khẳng định không nghe rõ liên lệ ông đạo đây là rèn luyện hắn vô ngực phát sinh chạm chạm tiếng trầm nhiều rèn luyện bờ giúp linh ngươi sau đó cũng thật rất cứng trắng nhưng ba ba cũng thường thường rèn luyện nào có biết bờ giúp linh nghe được trực lắc đầu ta còn nhìn thấy ba ba cùng mụ mụ buổi tối đều ở trên giường rèn luyện thật khổ cực mụ mụ đều là hô để ba ba cố lên ngày đó thật sự ánh mắt khiến người ta tin tưởng hắn lời nói là thật sự đương nhiên tất cả mọi người cũng đều tin tưởng liền nghe nói như thế người đều phun bật cười không nghe cũng ở dò hỏi phát sinh cái gì b e c k ham cũng nghe được hắn cảm giác mình nam nhân tôn nghiêm chịu đến nghi vấn liền hắn xem nhi t ử ánh mắt thì có chút không quen cũng may vít to di ả không nghe bằng không cũng không biết cái này cực kỳ thật mặt mũi nữ nhân gặp làm những thứ gì nhưng b ờ giúp linh vấn đề hay là muốn giải đáp lệ ổng suy nghĩ hồi lâu mới thần thần bí bí cùng b ờ giúp linh nhỏ giọng nói một câu biết thúc thúc tại sao như thế cường chẳng sao bởi vì thúc thúc n g sao bởi vì thúc thúc gặp trung quốc công phu đừng nói cho những người khác nhà hắn vốn là chỉ muốn đ ầ u tiểu hải tử không nghĩ tới bở giút linh thực sự hắn những người khác cũng nghe được bọn họ đều nhìn sang b e c kham cũng ngờ vực nhìn về phía g o rát g o rát chỉ vào lệ ổng lệ ổng gặp trung quốc công phu toàn bộ l i v e r p o o l đều biết n à y không phải bí mật gì thật sự không ít người hứng thú người châu âu đối với thần bí trung quốc công phu vẫn là cảm thấy rất hứng thú này đều là chịu đến thành long điện ảnh ảnh hưởng liền mọi người liền đều nói để lệ ổng biểu diễn một l ư ợ n g lệ ổng thật không thích biểu thị ngạnh quyền cho người khác xem chủ yếu là hắn hiện tại còn không học thành muốn biểu diễn rất khó coi đương nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt đánh giá nhưng lệ ổng đẩy có điều vẫn là nghe theo liền mọi người xem hắn đánh ra một bộ rất kỳ quái q u y ề n pháp uy lực không thấy được động tác sao cũng không lưu mỹ nói chung đến cùng nơi nào được không ai có thể nói ra đến cùng ly v à bung đội hữu như thế ở sau khi xem xong mọi người cũng đều không còn hứng thú buổi chiều huấn luyện liền muốn bắt đầu rồi mọi người liền chuẩn bị đi phòng thay đ ồ đ ổ i á o đấu trên đường béc kham còn ở nói lệ ổng trung quốc công phu hắn tựa hồ cảm thấy này có thể tìm tới một điểm tôn nghiêm rất tốt lệ ổng ngươi không muốn h ữ trí nghe nói ngươi vừa mới học trung quốc công phu có khả năng đánh thành như vậy rất tốt lệ ô n g nghe lời này đối với b ế c k h a m hảo cảm hết sức giảm xuống l i ê n hắn mạnh mẽ nói đương nhiên không sai đây chính là ta trương gia tổ truyền trung quốc công phu có thể xem người dáng dấp kia gỡ g ra khoa tay lệ ô n g động tác cuối cùng nhún nhung v a i đến cùng có chỗ lợi gì mấy người đã đi vào phòng thay đồ lệ ô n g đối với có người hoài nghi hắn trương gia tổ truyền công phu phi thường bất mãn hắn có thể hoài nghi nhưng người khác không thể hoài nghi đây chính là hắn quan điểm hắn nhìn quét dưới bốn phía đi tới một loạt tủ quần áo trước chỉ vào nói rằng có chỗ lợi gì xem trọng nói hắn mạnh mẽ hướng tủ quần áo vung mật quyền nương theo một tiếng vang thật lớn lại nhìn sang liền phát hiện cái k i a sắt lá tủ quần áo rơi vào đi không ít còn phá nửa cái động sau đó đại g i a lại nhìn lệ ổng nắm đấm tựa hồ hoàn toàn không thành vấn đề toàn trường kinh ngạc chỉ có đột nóc lẩm bẩm nói một câu xem ra ta muốn thay cái tủ quần áo chương ba trăm ba mươi ba đem bóng chuyển tới là được rồi lệ ổng chính mình cũng kinh ngạc đến v ớ y người hắn nhìn nắm đấm phải của chính mình nhìn lại một chút cái k i a rõ ràng hư hao tủ quần áo môn chỉ cảm thấy rất không đúng kỳ thực hắn chỉ là muốn dùng sức mạnh phá hoại mà thôi sức mạnh của hắn rất lớn thân thể phi thường mạnh mẽ cú đấm này đánh xuống t u y ừ tất cả mọi người đều theo bản năng gật đầu rất tốt chính là lệ ổng muốn hiệu quả bay xong lệ ổng tùy tiện cầm kiện quần áo thể thao liền đi ra phòng thay đồ sau đó trốn ở góc tường dùng sức thổi nắm tay phải nhai răng n é t miệng thật là có điểm đau cũng không phải nghiêm trọng chỉ là có chút sưng cánh tay phải còn có chút dùng sức quá độ cảm giác lệ ổng trực tiếp đi tới phòng cứu thương tìm tới đội y trị liệu một hồi đương nhiên hắn sẽ không nói chính mình khoe khoang khí lực làm t h ư ơ n g không quá chú ý khai đến hắn nói như vậy không vấn đề lớn lao gì mò điểm nước thuốc lập tức không có chuyện gì đội y nói như vậy lệ ổng thở phào nhẹ nhõm này nếu như làm thương muốn nghỉ ngơi cái một tuần lễ hắn liền thật thành ngẫm phòng thành hiện mình nghĩ tới như thế. trưng cũng toàn Ơn, cùng này giác trở trò tại. tới rất tốt. cười, Cái cảm sẽ đội lúc i đi tới liên đội mới ê n ổng sân huấn luyện hưởng đồng kính lệ l đầu bắt thụ mắt sau, các cặp đó ở đây chỉ có b e c k ham gỡ rát chờ mấy người nhưng chuyện này đã chuyển khắp toàn bộ đội bóng toàn thể hết thể huấn luyện hai mươi bốn tên cầu thủ không một cái không biết liền ngay cả bên sân phụ trách kiếm bóng công nhân viên đều biết hắn đặc biệt chạy đến lệ ổng bên người muốn cùng lệ ổng nắm tay phải chủ b n h trung ta muốn cùng trung quốc công phu chủ bánh trung hắn nói như vậy lệ ổng cuối cùng đồng ý chủ yếu là cái tên này công tác trọng điểm chính là mình chính mình ở cá nhân hoạt động thời gian đều là muốn huấn luyện s u ấ t g ô n sau đó cái tên này chẳng khác nào muốn tăng ca hơn nữa bận rộn công việc không chỉ một điểm nửa điểm trước hắn còn đ o á n giận hiện tại hắn cảm thấy rất q u a n vinh ta là đang vì trung quốc công phu phục vụ nhưng chờ chụp ảnh chung sau lệ ổng cũng không biết tên của hắn không liên quan diễn viên quần chúng mà thôi nói chung lệ ổng ở trên sân bóng thật quá để một đám ngôi sao bóng đá kính n ể y ẩn cảm giác kia thật sự rất thoải mái thoải mái qua sau đó lệ ổng liền nghiên cứu lên nằm đấm hắn thử nhiều lần đương nhiên là cần thật、ý. hắn cũng không muốn làm thương chính mình ngày mai hắn còn muốn tham gia thi đấu đây cuối cùng hắn được cái kết luận tuyệt học g i a truyền thật là có điểm tác dụng tác dụng ở chỗ chiêu thức làm chính mình g i a quyền thời điểm dùng chính là tuyệt học bên trong gia quyền phương pháp cái kia cho cú đấm này gia tăng rồi không ít uy lực có thể bởi hắn không có luyện được khí không thể rất tốt bảo vệ mình mới gặp được trên một điểm tiểu thương cũng may hắn nắm đấm rắn chắc bằng không liền không phải một điểm tiểu tổn thương hiện tại hắn có chút lý giải tại sao ông cố phụ nói bộ quyền pháp này thân thể không đủ rắn chắc người không có cách nào luyện đừng nói có thể hay không luyện thành cái gọi là khí liền chiêu thức kia học được người đều không dám dùng dùng một chút vung quyền cánh tay cũng có thể c h ậ t khớp chủ yếu là các loại đường quyền đối với thân thể gánh nặng quá lớn tôi đáng giá cao hứng vẫn là quyền pháp có hiệu quả có hiệu quả là tốt rồi có hiệu quả hắn thì có động lực tiếp tục luyện tiếp đến thời điểm luyện thành võ công trên trời dưới đất duy ngã độc tôn h o à n h h à n h thiên hạ không kiên rẻ gì đương nhiên đây chỉ là ảo tưởng lợi hại đến đâu người cũng không đỡ nổi thương tử n à y không phải giờ dạ gồng bạn thế giới bằng không hắn cũng không cần đá bóng ngày đó là khó quên lệ ổng phát hiện tuyển học gia truyền có tác dụng càng có tiếp tục tu luyện tự tin những người khác thì lại phát hiện lệ ổng không dễ t r e o chọc cái tên này có thể không chỉ là nhìn cường tráng đó là thật là lợi hại a có mấy người thậm chí đánh tới bái sư học nghệ tâm tư điều này là bởi vì thuột ngọc nói trung quốc truyền thống muốn học trung quốc công phu muốn tìm cái sư phụ sau đó đưa lên lệ bái sư nếu như sư phụ nhận rơi xuống liền có thể bắt đầu học tập cũng không biết thuột ngọc là ở nơi nào nghe được nói chung rất nhiều người đều bắt đầu sinh hướng về lệ ổng bái sư ý nghĩ trong đó còn có gơ giác hắn là cái thứ nhất tìm lệ ổng nói lệ ổng ta biết các ngươi trung quốc người lễ tiết ngươi muốn cái gì lễ vận nói đi ta chỉ muốn cùng ngươi học trung quốc công phu lệ ổng có chút trợn mắt mất mồm hắn phát hiện mình đùa lớn rồi nếu như hắn thật sự có có thể dạy cho những người khác công phu cũng còn tốt nhưng hắn liền này một cái tuyệt học gia truyền tuyệt học tự nhiên là không thể chuyển ra ngoài coi như có thể chuyển ra ngoài loại này ngạnh khí công đối với thân thể yêu cầu cực cao những người khác khẳng định là không hợp cách hắn có viễn cổ sức mạnh mới có thể hợp lệ mà thôi chuyện này làm sao làm lệ ổng rất đau đầu hắn không có cách nào đáp ứng nhưng cuối cùng lệ ổng vẫn là đáp ứng rồi bởi vì vít togi ạ mở miệng nói chỉ cần lệ ổng đem trung quốc công phu giao cho bờ giúp linh nàng liền giúp bận b i ể u giới thiệu mấy cái đẹp đẽ nữ tinh cho lệ ổng ân nữ nhân mở miệng lệ ổng cũng không tiện cự tuyệt liền hắn liền gật đầu đồng ý còn g i á o cái gì tiểu hai từ thật tốt hống đem cái kêu bản ngạnh quyền độ khó cao tư thế toàn đội đi là có thể bờ giúp linh học được đánh đánh phòng chừng cũng rất có khí thế động tác còn đơn giản còn có hay không hữu dụng nơi đó là mấy năm sau đó mới có thể phát hiện sự tình hơn nữa chỉ cần bờ giúp linh kiên trì luyện tập thân thể nhất định sẽ không sai lệ ổng gật đầu đồng ý cho tới gỡ dắt cùng với cái khác đội hữu xin lỗi đây là ta từ tiểu học công phu sau tuổi liền bắt đầu luyện tập đến hiện tại đã có m ộ ư ơ i năm năm các ngươi thân thể đã trưởng thành coi như học cũng không có tác dụng gì những người khác còn không phản ứng lại ruột nọc đã bỗng nhiên tỉnh ngộ ta biết ta liền biết đây là đồng tử công chính là từ khi còn bé bắt đầu luyện tập còn muốn vẫn duy trì s ử nam mới có thể luyện thành những người khác nhìn về phía lệ ổng lệ ổng thẳng hướng ruột nọc giơ ngón tay cái lên không sai xem ra ngươi đối với trung quốc hiểu rất rõ trong mắt hắn tràn ngập kính n ệ ruột nọc cảm giác một luồng lòng hư vinh tự nhiên mà sinh ra thấy không tuy rằng ở đây ta đã bóng thuộc về h ạ n g bét nhưng ta biết đồ vật so với những người khác nhiều hơn nhiều sự tình cuối cùng liền như thế kết thúc nhưng học tập vẫn còn tiếp tục buổi chiều lúc lệ ổng tìm tới b ế c kham học tập đá phạt bởi vì ngày mai muốn thi đấu victor di ả mang theo bờ giúp linh rời đi cũng không tới q u ấ y g i à y huấn luyện điều này làm cho b ế c kham cũng có thêm chút nhản dỗi thời gian chờ huấn luyện kết thúc lệ ổng liền tìm đến b ế c kham học tập đá phạt b ế c kham đúng là cũng không keo kiệt chỉ điểm hắn bắt đầu còn đối với lệ ổng có chút ước ao ghen tị nhưng sau đó ngẫm lại lệ ổng vẫn chưa tới hai mươi mốt tuổi tuyệt xứng đáng với h ắ n văn bối hơn nữa lệ ổng đã đáp ứng đem thần kỳ trung quốc công phu truyền thụ cho con hắn mở rút linh hắn chỉ điểm cho lệ ổng đá phạt liền chuyện đương nhiên béc ham rất chăm chú lệ ổng cũng rất chăm chú ở học nhưng béc ham đá phạt kỳ thực nói đến cũng không có gì càng nhiều muốn dựa vào kinh nghiệm cách đá chỉ là tận lực đá ra đường vòng cung để bóng đá xoay tròn đã có thêm tự nhiên độ chuẩn xác liền tăng cao những này đối với lệ ổng vẫn là rất hữu dụng đấy Trước hắn s u ố t gôn vẫn theo đuổi sức mạnh cùng góc độ đường vòng cung cái gì liền rất ít đá ra hắn chỉ biết dùng bên trong má ngoài x o a bóng nhưng cụ thể làm sao phát lực mới có thể làm cho bóng xoay tròn độ c o n càng to lớn hơn làm sao mới có thể đá càng chuẩn những này đều muốn tự mình lĩnh ngộ chính hắn lĩnh ngộ phải tới lúc nào b e c k ham đơn giản nói chuyện liền đều hiểu sau một giờ b e c k ham rời đi lệ ổng ở cùng một vị trí dùng một canh giờ lần lượt luyện tập nhiều lần không ngừng luyện tập hắn biết mình muốn trong thời gian ngắn đá đến b e c k ham trình độ là không thể nhưng nhớ kỹ này một vị trí cảm giác lấy hắn đối với sức mạnh thân thể lực trường khống nhớ kỹ cái cảm giác này lần sau ở vị trí này hắn liền có thể đảm nhiệm được cầu thủ đá phạt ngày thứ hai đội tuyển anh tập hợp chuẩn bị thi đấu đây là cung mê u trận đấu giao hữu mê toàn đội hôm qua đã đi tới london ngày hôm nay tiến vào sân e m bờ ly cùng đội tuyển anh thi đấu bản c u ộ c tranh tài bán ra hơn 3 a vạn tấm vé xem bóng đối lập với một hồi phổ thông trận đấu giao hữu con số này vẫn là không ít nhưng trên thực tế có càng nhiều nước anh f a n bóng đá hy vọng tiến vào sân bóng xem so tài bởi vì đây là đội tuyển anh ở lễ noel trước cuối cùng một tràng trận đấu giao hữu nhưng sân e m bờ ly đông khán đài còn ở sửa chữa lại bên trong vì lẽ đó chỉ có thể bán 3 a vạn tấm vé xem bóng mê đội là một nhánh c h âu âu tam lưu đội bóng sân bóng thực lực tổng hợp cùng thụy sĩ bọn trùm các loại họ u ộ c lực về nỗ đ á huấn thật có thể có có c tham gia hợp ộ c t r chung kết giai đoạn, nhưng đoạn, kết tốt đã luyện i ề n căn bản không viên n l trưởng là mark hufet một cái tương đối khá chủ xoáy hắn cùng yêu đội tuyển quốc gia hiệp ước ở 2006 g vượt cục u sau kết thúc đồng thời hắn đã dạy học yêu đội tuyển quốc gia có thời gian bốn năm năm 2003, b ở i mang đội ở sân nhà bại b ở i nga huê mất đi tiến quân b ổ đảo nhà tư cách lúc đó mark hữu f e t cảm giác mình tình cảnh k h ô n g ổn nhưng yêu liên đoàn bóng đá nhưng ngay đầu tiên phát biểu huấn luyện viên trưởng hữu fed tiếp tục lưu trước đến 2006 n ă m vượt cục u quyết định ta hy vọng mark hữu f e t có thể dạy học đến 2006 n ă m vượt cục u hắn đem dẫn dắt chúng ta tiếp tục tiến lên u liên đoàn bóng đá tổng bí thư cộ lĩnh thứ năm ở đài phát thanh trên nói rằng m a r cùng chúng ta hiệp ước còn có ba năm hắn hy vọng tiếp tục dẫn dắt đưa đội tuyển quốc gia nỗ lực đi hắn có như vậy phấn đấu mục tiêu ngươi còn có thể yêu cầu hắn cái gì cái kia đang ủng hộ hủ phép đồng thời liên đoàn bóng đá cũng phát biểu quan điểm của chính mình mắt muốn phân tích một chút đội bóng bên trong tồn tại vấn đề hơn nữa đến lượt cục thời điểm đội bóng nên cùng hiện tại đội hình không giống nhau hắn cần một lần nữa chọn một ít đội viên đồng thời h u đội trưởng giz cũng đứng huấn luyện viên trưởng hủ phép một bên không muốn bởi vì không có thu được ra biên tư cách liền phê bình huấn luyện viên trưởng hủ phép phải biết chúng ta ở sân khách bước hò mạnh mẽ nga chỉ là ở sân nhà một bóng phụ cho đối thủ trên sân b lẽ nào mọi người không nhìn thấy chúng ta ở vòng bảng thi đấu biểu hiện ra sức chiến đấu sao ta hy vọng ở hủ h ẹ t dẫn dắt đi thu được nước đức ất cục tư cách l i ê n như vậy mắc hủ h ẹ t lưu trước đến hiện tại h i ệ n nhiên mắc hủ fed không thể ở hai n n không trăm lẻ s á nước đức ất cục sau còn dạy học eo bởi vì eo không có tham gia h ợ n c ộ c vòng chung kết tư cách có điều hắn vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp ở đội bóng bị vòng bảng đào thải sau mắc hủ h ẹ t vẫn cứ đang chủ động liên hệ một ít trận đấu giao hữu thật để đội bóng có bóng có thể đá mà không phải vẫn ngủ quán huấn luyện lần này đội bóng đội trưởng gi cũng tùy tùng đi tới london đại khái h ắ n tham gia xong thi đ rồi cùng muốn hiện tại đối thủ j u nhi ferdinand mọi người đồng thời về manchester bởi vì bọn họ đều hiệu lực với mu đội tuyển anh cùng yêu đội vẫn là rất bạn bè tốt đẹp nước anh tên đầy đủ vì là nước anh cùng bắc ireland liên hợp vương quốc nước anh cùng yêu đều thuộc về nước anh một phần bọn họ lại như nước mỹ hai cái châu quan hệ từng người nắm giữ chính mình đặc biệt pháp luật nhưng bọn họ đều quy đồng nhất chính phủ còn hạ vì lẽ đó hai đội bóng thi đấu khá giống là nội chiến hay là nắm trung quốc cùng trung quốc hồng kông đến t ỉ dụ càng thêm chuẩn xác một điểm nói chung cuộc tranh tài này là chân chính làm nóng người không lẫn lộn bất kỳ vật gì khác lệ ông tới lúc gấp rút cần như vậy một cuộc tranh tài nhờ vào lần này hắn mộ binh trong danh sách có mấy cái tân cầu thủ còn có một chút gia nhập đội tuyển quốc gia thứ không nhiều cầu thủ như là kỳ cơ lạn vunnock còn có lệ ố n g đều thuộc với một người trong đó lệ ố n g là đặc thù nhất bởi vì hắn đi tới đội bóng liền khẳng định là chủ lực n à y không phải là bảo đảm cái gì lệ ố n g thực lực trạng thái bại ở nơi đó e l t ô n không cần hắn nước anh phan bóng đá đều sẽ không đáp ứng coi như đội tuyển anh có ả o ẩn có j u n h i n h ư n g chỉ cần lệ ẩn ở hai người cũng phải cho hắn thoái vị trí trừ phi bọn họ ở giải đấu champion lit i bản so với lệ ông càng nhiều h i ệ n nhiên áo ẩn cùng j u n i cũng biết điểm này cho nên khi h ẹ dịp tần tuyên bố thủ phát tiền đạo là lệ ông lúc bọn họ không có chút nào kinh ngạc j u n i thì có chút mất mát hắn không có thể đi vào vào thủ phát áo ẩn rất vui vẻ hắn cùng lệ ông hợp tác cặp tiền đạo trên thực tế áo ẩn đối với lệ ông vẫn là cảm thấy rất hứng thú trước hắn liền thuộc về the dẹp một thành viên lệ ông gia nhập liverpool tuy rằng so với hắn c h ậ m một năm nhưng ẩn đối với liverpool vẫn rất có cảm tình hắn hy vọng liverpool có thể càng mạnh mẽ hơn hiện tại hắn có thể cùng lệ ông ở một nhánh đội bóng bên trong còn đồng thời đồng thời thủ phát thi đấu đây thực sự là thế sự vô thường rất khó đoán trước a tiền đạo là ẩn cùng lệ ổng coi như juni không lên sân khấu này điều hàng tiền đạo cũng tuyệt đối thế giới đỉnh cấp nhưng nước anh giữa sân vẫn có vẻ c à n g hoa lệ lam át gơ giác bê tham d ô có lệ trong đó chỉ có d ô có lệ tiếng thăm thoáng kém một chút nhưng hắn cũng là ngàn vạn cấp bậc ngôi sao bóng đá nước anh hàng hậu vệ cũng tương đương hoa lệ a t lập có lệ k e j i ferdina n o r v i n này điều hàng hậu vệ so với giữa sân khẳng định k h ô n g bằng nhưng cũng thuộc về thế giới đỉnh cấp đặc biệt là trung vệ teji cùng ferdina tổ hợp một cái là m u tuyệt đối chủ lực trung vệ một cái là chelsea tuyệt đối chủ lực trung vệ kiêm đội trưởng nói c h u n g nước anh đội hình thực sự hoa lệ kỳ cục nhưng trận hình hoa lệ cũng không có nghĩa là thực lực cùng yêu thi đấu không tiến hành bao lâu liền có thể nhìn ra một ít này một đoàn ngôi sao bóng đá chất thành một đống nhưng chỉ có thể đá thế giới hạng bét thô giáp bóng đá chuyến tiếp bóng chiến thuật phối hợp tuy rằng cũng hiểu ngầm nhưng bọn họ cũng không có phát huy tưởng tượng thực lực hai đội thi đấu đội tuyển anh cũng là áp chế h ơ nhưng chân chính có uy hiếp tấn công số lần vẫn là không thường thấy so sánh với đó đội tuyển anh phòng thủ thì lại áp phải tốt hơn nhiều trên thực tế đội tuyển anh phi thường am hiệu phòng thủ nhìn những n à y cầu thủ từ gót g i lam hát đến peji v ố n người này cùng nhau m e ê đừng hỏng từ trung lộ đánh tới cũng chỉ có dâu có lệ cùng b e c kham đường biên có cơ hội nhưng b e c kham phía sau là kinh nghiệm phong phú nơ v i n m e u tấn công đường này có thể được cơ hội vẫn là dâu có lệ cái kia một đường át lập có lệ đều là yêu thích suy bảo kết quả phía sau liền xuất hiện lỗ thủng chỉ tiếp m e ê không thể lợi dụng được cơ hội lần này đội trưởng của bọn họ m e ê c h u y ể n k ý ngôi sao bóng đá gizz biểu hiện tương đối tốt h ắ n ở đường biên đột phá thẳng đến đường biên ngang còn trong thiết đến trung lộ đem bóng chuyển tới không chặn nhưng huê tiền đạo liền không ra sao ở kè gì ferdina chờ nhìn chăm chú phòng thủ dưới bọn họ thật sự rất khó tìm đến cơ hội kết quả nước anh lợi dụng cơ hội lần này đánh ra phản kích lệ ổng lệ ổng mất tức hơn hai mươi phút hiện tại thi đấu hắn cảm giác rất phiền muộn tương đương bị đè nén hắn là trung phong e d ị p tần cũng cùng hắn nói nhiệm vụ của hắn chính là ghi b ả n vì lẽ đó hắn đỉnh ở đội bóng m ặ trước t có thể rõ ràng nhìn thấy trung lộ rất nhiều cơ hội bóng đá chính là chuyện có điều đến hắn đều muốn chính mình về hậu trường cầm bóng lần này bóng rốt c ụ c chuyển tới b e c k h a m thời khắc mấu chốt vẫn là bé kham ra sức hắn ở cánh phải nhận được bóng một cái chuyển xa bóng đá liền đến lệ ổng đau đầu tên tia phòng thủ nêu cầu thủ còn không có động tác lệ ổng đã nhảy lên gi sau đó hắn chợt xoay người trực tiếp đột phá quá khứ lại một cái lêu cầu thủ xông lại lệ ổng ở gia tốc bên trong chân phải đột nhiên một cái tiểu biến hướng để thân thể đối phương có chút bất ổn sau đó lệ ổng đuổi theo bóng làm tiếp ra biến hướng động tác sau một khắc nhưng đem bóng tiếp tục hướng phía trước mang kết quả tên cũng kêu cầu thủ hậu vệ hoàn toàn bị lắc bồi r ố i lệ ổng thong dòng dẫn bóng tiến vào vùng cấm hắn không gian không hơn nhiều bên cạnh có một tên lêu cầu thủ bọc lót lại đây lêu thủ môn cũng tấn công xông lại lệ ổng không chút do dự nào trực tiếp lên chân một cái lô bóng bóng đá từ lêu thủ môn đỉnh đầu bay qua trực tiếp điếu vào khung thành. làm bóng đá điếu vào không thành một khắc đó quen vợ ly bình luận viên rốt cục có thể mở rộng biết hầu hô to đồng thời hiện trường nước anh phan bóng đá cũng điên cuồng hoan hô sân bóng máy quay phim đều chỉ về lệ ổng chỉ thấy lệ ổng cũng không có đi hoan hô chúc mừng cái gì chỉ là xoay người lại chạy hướng ơ rát hô cái gì hiện trường âm thanh rất tầm ĩ máy quay phim căn bản bắt giữ không rõ chu vi liêu cầu thủ lại nghe sắc mặt biến thành màu đen lệ ổng gọi phải là s tí vần thấy không bọn họ không phòng ngự được ta lần sau đem bóng chuyển tới là được rồi chương ba trăm ba mươi b ố kẻ thích hợp sinh tồn lệ ổng gọi cái kia cổ họng đem lêu cầu thủ tức giận quá bọn họ không phòng ngự được ta đem bóng chuyền tới là được rồi đây giống như là là trào phúng êu phòng thủ coi như tiến vào một cái bóng cũng không có như thế hung hăng chứ êu cầu thủ đặc biệt là cầu thủ hậu vệ xem lệ ổng ánh mắt liền không thế nào thân thiện bọn họ tuy rằng không có giao lưu nhưng lẫn nhau trước đã đ ặ t thành nhất trí chờ một lát thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu nhất định phải cố gắng để cái này cao to vóc nếm thử lợi hại hay là ý nghĩ của bọn họ lệ ổng cũng không thèm để ý lệ ổng lại ghi bàn sau liền hướng đội hữu oán dận vừa nay tấn công các người muốn chuyền bóng lại đây ta liền đứng ở phía trước đừng sợ mất bóng bọn họ phòng thủ rất kém c căn bản không phòng ngự được ta ta hấp dẫn phòng vệ sự chú ý c ô n g lại dựa trước một ít liền có cơ hội bóng truyền có điều đến hay dùng truyền xa lại như david như vậy lệ ổng không ngừng nói những người khác chỉ có thể gật đầu vừa mới cái k i a ghi bàn đã chứng minh gì đó có điều tăng cường truyền bóng dài số lần như vậy cách đá chẳng phải là càng thô giáp mấy người trong lòng cũng ở nhổ nước bọn lệ ổng đúng là không nghĩ điểm này dưới cái nhìn của hắn có thể hữu hiệu chiến thuật chính là tốt nhất chiến thuật heo hàng phòng thủ phong tỏa rất nghiêm mật những n à y đội hưu tổng nghĩ dùng đội bóng bản liền không quen trường đường truyền ngắn đẩy mạnh phối hợp đến công phá heo hàng phòng thủ chuyện này thực sự có chút không thực tế cái này cũng là lệ ổng muốn biểu đạt ý tứ đội hữu đại thể nghe hiểu gỡ rắt cùng lệ ổng đã rất có hiểu ngầm từ vừa mới cái kế bóng h ắ n cũng biết đội bóng đấu pháp có chút tiến vào góc chết cũng may lệ ổng dùng ghi bàn nhắc nhở đại gia đội bóng đấu pháp là thô giáp chút nhưng thô giáp bóng đá cũng là ưu thế của bọn họ cái khác đội bóng muốn đánh ra như vậy bóng đá cũng rất khó muốn nói lên cứng đ ố i cứng đội tuyển anh có thể chưa từng biết sợ đối thủ cùng lúc đó trên khán đài nước anh p a n bóng đá cũng đang hoan hô hôm nay tới đến hiện trường tám phần mười đều là l u n đôn bản p a n bóng đá những ngày phan bó có chống đỡ chelsea cũng có chống đỡ chắc tợn phun hèm các đội bóng nhưng bọn họ tất cả đều đối với mu l i v e r p o o l không thích bởi vì đó là phương b ắ t đội bóng vì lẽ đó bọn họ đối với lệ ổng thật sự có điểm không thích bất quá bọn hắn đúng là đối với lệ ổng thực lực không nghi ngờ biết lệ ổng gia nhập đội tuyển anh bọn họ mà thôi vì là đội tuyển anh cao hứng dù sao đó là quốc gia mình đội bóng mỗi cái nước anh phan bóng đá đều sẽ chống đỡ đội tuyển anh nhưng bọn họ đối với lệ ổng có thể phát huy bao nhiêu tác dụng vẫn là nắm thái độ hoài nghi cái khác đội bóng cổ động viên đối với lệ ổng chỉ có số liệu trên nhận thức bọn họ căn bản sẽ không đi tìm hiểu lệ ổng dù sao lệ ổng là cầu thủ của l i v e r p o o l mà bọn họ chống đỡ không phải l i v e r p o o l những này f a n bóng đá gặp đối với lệ ổng có hoài nghi nhưng vừa nay cái này ghi bàn bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ lệ ổng một người một người một n g ư ờ i ở trước sân đem bóng ghi bàn cái kia không chỉ là một cái ghi bàn vẫn là đối với f a n bóng đá thị giác x ú n g kích bọn họ nhìn thấy như vậy ghi bàn đều rất hưng phấn đặc biệt là bọn họ biết ghi bàn thuộc về nước anh bọn họ phát hiện mình đối với lệ ổng quan cảm thay đổi trước đây bọn họ cảm thấy l bị đội tuyển anh đảo được đội bóng mà thôi hiện ở tại bọn hắn sẽ nghĩ tới lệ ổng là đội bóng chủ lực hắn gặp để đội bóng thực lực tăng mạnh hắn ghi bàn là đội bóng ghi bàn bảo đảm chờ chút nói chung theo cái này ghi bàn lệ ổng ở trong lòng bọn họ địa vị lên cao không ít lệ ổng đang dùng biểu hiện từng bước một chinh phục nước anh phan bóng đá đây là tin tức tốt đồng thời trên ghế giáo luyện hẹ、e、dịp tần cũng đối với lệ ổng biểu hiện tương đương thỏa mãn ở lệ ổng đến đội tuyển anh trước eddie t o n liền biết đội tuyển anh vấn đề trong đó vấn đề lớn nhất chính là chiến thuật thô giáp đấu pháp lạc hậu này dẫn đến đội bóng chiến thuật rất nhiều lúc nơi đang bị động bên trong tấn công đánh rất náo nhiệt chính là rất khó đột phá đối thủ hàng phòng thủ gần mà cơ hội thật rất ít mà nước anh cầu thủ có rất ít loại kia phi thường am hiểu đột phá năng lực cá nhân tương đương kinh diễm cầu thủ cho nên khi tấn công bị nẹt đội bóng biện pháp thật không nhiều nhưng lệ ổng đến rồi e d d i tần hy vọng lệ ổng có thể cho đội tuyển anh mang đến một ít tân độ vật hắn không biết vật này là cái gì nhưng lệ ổng ghi bản hiệu suất cao như thế nhất định có lý do của nó hiện tại hắn nhìn thấy. vậy thì là tuyệt đỉnh năng lực cá nhân hắn hay là kỹ thuật không bằng ý nhưng cường hắn thân thể tố chất bù đắp điểm này lệ ổng ở trên hàng tiền đạo có thể có rất hung hăng biểu hiện điều này cũng đội tuyển anh cái khác cầu thủ không có coi như những người ngôi sao bóng đá t ỷ như b e c k h a m gơ giáp lam phát cũng như thế hay là bọn họ sẽ là đội bóng lãnh tụ nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không có thể trở thành jonadino trở thành g ì ba đồ người trở thành mazadona bọn họ là lãnh tụ nhưng làm không tốt kỹ thuật hạt nhân lệ ổng thì lại khác thực lực của hắn rất mạnh mạnh đến đối phương rất khó phòng thủ và những người khác không giống chính là hắn có thể là tương lai mazadona là loại kia có thể một người quyết định ghi bàn cùng thắng bại cầu thủ e d d i tần cũng hy vọng lệ ổng đến có thể kéo đội tuyển anh tấn công càng hữu hiệu suất lệ ổng phá cửa ghi bàn vì là nước anh chiến thuật mang đến một chút thay đổi c h ư ớ đội bóng vẫn theo đuổi dùng đẩy mạnh phối hợp đến tìm cơ hội hiện ở tại bọn hắn đã càng chân thật không có cơ hội lúc mới gặp các loại c h u y ể n bóng làm có cơ hội bọn họ gặp dùng phương thức đơn giản nhất chuyển sang hoặc trực tiếp quá người đến nắm lấy cơ hội loại này đấu pháp để mêu phòng thủ nguy cơ liên tiếp mêu cầu thủ vốn là dự định cố gắng nhìn chăm chú phòng thủ lệ ổng nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện trừ phi d bằng không muốn phòng vệ thật sự không thực tế này không phải một cái hai cái cầu thủ năng lực vấn đề mà là thực lực toàn thể t r ê n l ệ n h làm đội tuyển anh đánh thông thật lúc bọn họ phòng thủ đều là có nguy cơ bọn họ luôn không khả năng không phòng thủ những người khác đi phòng thủ lệ ổng chính mình chứ bọn họ không thể không tiến hành các loại phòng thủ sau đó bọn họ liền phát hiện nhiều nhất chỉ có thể dùng một hai cái cầu thủ đến đối với lệ ổng tiến hành phòng thủ như vậy phòng thủ thật sự không nhiều lắm tác dụng phút thứ ba mươi bảy đội tuyển anh lại ghi bàn lần này ghi bàn michael h n n ư anh cậu bé vàng thể hiện rồi ở trước cửa bình tĩnh khi nhận được chuyền bóng sau hắn ở vùng cấm bên trong vững vàng dừng lại bóng sau đó dùng một cái bóng mức thấp truyền thống y ê u không thành vì là đội tuyển anh đánh vào thứ hai g i bàn nhưng khiến người chú ý nhất vẫn cứ là lệ ổng với m ớ i cái k i a bóng lệ ổng ở vùng cấm một bên khác hấp dẫn ít nhất ba cái cầu thủ phòng thủ sự chú ý kết quả cho ẩn chế tạo cơ hội đồng thời kiến tạo vẫn là lệ ổng làm lam mắt dùng một cái chọn truyền đem bóng rơi vào vùng cấm lúc lệ ổng cường đẩy phòng thủ áp lực dùng cái chán đem bóng đỉnh cho một bên khác xuyên vào h ạ ẩn làm ra đẹp đẽ g i bàn sau ẩn cao hứng cùng lệ ổng vỗ tay hỏi tham h chưa ẩn vẫn cảm thấy lệ ổng là loại kia chỉ có thể xuất gôn cầu thủ mình và hắn phối hợp có lẽ phải hy sinh một phần ghi bàn năng lực nhưng hiện tại hắn phát hiện lệ ổng vẫn là gặp kiến tạo hơn nữa làm ra tương đối khá hấp dẫn phòng thủ sự chú ý đem bóng chuyền tới không chặn còn có thể càng nhiều yêu cầu cái gì đây lam bắt cũng rất cao hứng hắn xem như là đệ nhị kiến tạo bất quá trong lòng hắn cũng c ư ờ i khổ chelsea cùng l i v e r p o o l thi đôi lúc lệ ổng vẫn là đối thủ bây giờ cùng đối thủ này phối hợp đúng là rất tốt có một cái mạnh mẽ đội hữu cảm giác tương đối tốt nhưng cùng lúc lệ ổng biểu hiện ra năng lực để hắn nghĩ tới đây là chelsea đối thủ liền đau l m u ố nhưng làm sao p hiện ủ Hắn xem、so、l tại ư c t hắn bỗng nhiên đối cái thủ, hy vọng lúc đó chính mình phát biểu điểm cái nhìn tỷ như lệ ổng không sai nên để hắn đến sờ tem p h á t bờ rít cái gì như vậy chính mình liền có thể vẫn cùng hắn phối hợp mà không phải ở câu lạc bộ thi đấu làm làm đối thủ xuất hiện hắn có chút ước ao gớ rát trước hắn là bị ước ao đúng hắn ở chelsea có một đám thật đội h ư u mà l i v e r p o o l chân chính đem ra được xuất sắc cầu thủ không nhiều à l ò n sô c ả dạp thờ không không không chelsea có j o ben có giờ joe ba có mạ c k y lẹo e cn kezi chờ chút chelsea có rất nhiều xuất sắc cầu thủ mà l i v e r p o o l có chỉ là số ít mà thôi hiện tại gớ rát có lệ ổng làm đồng đội lệ ổng cái tên này rất có thể tin rất lợi hại rất có năng lực có hắn làm đối thủ thi đấu đều sẽ thêm ra rất nhiều tự tin chứ nước anh cùng yêu thi đấu hiệp một kết thúc điểm số là hai mươi lệ ổng cùng ẩn các tiến vào một cái bóng giữa sân nghỉ ngơi lúc eddie tân cùng mark hủ phẹt cũng không có về phòng thay đổi mà là trao đổi lẫn nhau đây chỉ là trận đấu giao hữu cũng không có như vậy chính quy hai vị huấn luyện viên trưởng đang thảo luận hai đội thi đấu trong đó vấn đề xuất hiện cùng với cần cải tiến địa phương mark hủ fed ước c ao eddie tân có thể được lệ ổng vận may của ngươi thật không tệ lệ ổng lại sẽ chọn đội tuyển anh lúc đó ta nghe được đều thất kinh e d i e tân rất cao hứng ta nên cảm tạ cờ lình mặn đúng đấy thiên kia là ngôn đốc mắt h ủ p h é t cười lắc đầu hắn lại sẽ đem này dạng một thiên tài cự tuyệt ở ngoài cửa nhưng người đức có lẽ có sức lực bọn họ sẽ không thiếu hụt ngôi sao bóng đá nhưng lệ ổng không giống hắn lần này thật phạm vào ngu xuẩn sai lầm lệ ổng xác thực rất xuất sắc e dịp tân cười ở lệ ổng gia nhập đội bóng đặc biệt là nhìn hiệp một thi đấu sau hắn đối với đội bóng càng có lòng tin đang bàn luận lệ ổng sau hai vị huấn luyện viên trưởng cũng nói từng người đội bóng vấn đề đội tuyển anh vấn đề vẫn tương đối nhiều không chỉ là đội bóng chiến thuật vấn đề mỗi cái vị trí cầu thủ cùng năng lực cũng là vấn đề tỉ như gơ rắt cùng lắm át ở trên sân bóng đồng thời ra t r ậ n phát huy tác dụng đều là không như ý mớn lại tỉ như nước anh đường biên phòng thủ cũng là vấn đề b e c k h a m cùng dâu có l ẽ không phải loại kia cả công lẫn thủ cầu thủ bọn họ đều càng am hiểu tấn công mà hầu vệ cánh nga sập có l ẽ tổng có vẻ hơi xúc động n e r v i n tuy rằng chầm ổn nhưng năng lực tiến công không đủ những thứ này đều là vấn đề đương nhiên đội bóng cũng có ưu điểm tỉ như muốn đi cấp cái phạt góc toàn đội mười một người hầu như đều có thể xông lên rất nhanh hiệp hai bắt đầu rồi hiệp hai h d ị p tần thay đổi lệ ổng j u n i ra trận đồng thời hắn cũng thay đổi lắm áp dẫu có lệ phe di các cầu thủ có điều tối khiến y ê u cầu thủ lưu ý vẫn là lệ ổng xuống sân bọn họ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm lệ ổng xuống sân bọn họ phòng thủ áp lực muốn nhỏ hơn nhiều bọn họ hoàn toàn không ý thức được nay trên thực tế chỉ là trận đấu giao hữu mà thôi hiệp hai h d ị p tần bắt đầu nhiều lần thay đổi người hắn muốn thông qua thi đấu nhìn mỗi cái cầu thủ đặc biệt là những người tần cầu thủ năng lực cùng trạng thái thông qua quan sát lấy biết chút ít cái gì những người mới tới cầu thủ cũng biết thi đấu cơ hội hiếm có bọn họ rất nỗ lực vùi đầu vào thi đấu bên trong. thi đấu là chân chính kiểm nghiệm một cái cầu thủ năng lực địa phương có cầu thủ gặp phải thi đấu liền biểu hiện được có chút cầu thủ nhưng là ở tân đội bóng không thích chứng người trước gặp tiến vào hẹ dị tờn trong mắt người sau chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải đi nhân vì là đội tuyển quốc gia có thể không có thời gian để một mình n g ư ờ i nước tương cầu thủ có thời gian đi thích chứng không thích chứng liền rời đi chính là đơn giản như vậy chương ba trăm ba mươi lăm tất đoán cuối cùng hai đội điểm số là ba một đội tuyển anh ở hiệp hai lại tiến vào một bóng ghi bàn chính là hậu vệ cánh n lập có lệ hắn ra trận chín mươi phút xem như là hiếm thấy đánh mãn toàn trường cầu thủ nhưng này cũng nói h ẹ dịp tần cần đối với hắn tiến hành càng nhiều quan sát cái này ghi bàn xem như là ổn định aslập có lệ vị trí chủ lực có người vui mừng có người b u ồ n phát sầu chính là h ư ợ t nóc hắn cùng aslập có lệ đ ã chính là cùng một vị trí mà hắn không có được một phút ra trận thời gian này không phải là cái gì tốt hiện tượng cũng nói hắn ở trong mắt h ẹ dịp tần không tính là gì hay là chỉ có người thụy điển đối với có lệ hoàn toàn thất vọng mới sẽ nghĩ tới hắn đi chớ để ở trong lòng ngươi có cơ hội tham gia hơi cốt về li vờ bùn trên máy bay gỡ rát a n ủi vượt n c ó lệ cần một cái ổn định thay thế bổ sung nhưng còn có nơ vin vượt nóc ủ rũ lắc đầu g ơ rắc cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ v u ộ t n ọ c tình cảnh sát thực tương đương lung túng hắn lần thứ nhất bị mộ binh tiến vào đội tuyển anh trận đấu giao hữu lại không có thể được một phút ra trận thời gian mà hắn hậu vệ cánh vị trí có thể không vững chắc như là nơ v i n có lẽ đều thuộc về hai bên đều có thể đánh cầu thủ húng chi nước anh còn có thật nhiều xuất sắc hậu vệ cánh t h như chelsea b u z z i t cùng với tuổi già phiêu nơ v i n bọn họ đều còn tương đương có thể đánh v u ộ t n ọ c không có được ra trận cơ hội trừ phi hắn đón lấy ở giải đấu tương đương xuất sắc lần sau danh sách lớn liền thật không có hắn đây là sự thực ruột nóc cùng lệ ông không giống như, là ông như vậy cầu thủ ở các cục danh sách quyết định ra đến trước đều có khả năng trực tiếp tiến vào đội tuyển quốc gia thực lực của hắn nhất định có thể thông qua vấn đề duy nhất là có thể thành hay không là chủ lực hay là cơ linsman không mộ binh lệ ổng cũng có phương diện này nguyên nhân lệ ổng ghi bàn quá nhiều sức ảnh hưởng phương diện cũng rất lớn mặc kệ hắn tiến vào cái nào cái đội tuyển quốc gia đều phải cho hắn đẳng tố cáo phát vị trí bằng không thua bóng sẽ bị phan bóng đá đổ cho lệ ổng không ra trận áp lực như vậy dưới cái nào huấn luyện viên trưởng đều sẽ đau đầu mặc kệ hắn có hay không ra trận f a n bóng đá đều không sẽ để ý lực ảnh hưởng của hắn dù sao nhỏ rất nhiều có thể không tiến vào đội tuyển anh có thể không thu được ra trận cơ hội hoàn toàn ở huấn luyện viên trưởng ý tứ trên máy bay v u ộ t n ọ c vẫn rất mất mát lệ ổng bọn người an ủi lại hắn dù sao cũng là lee i vờ o ù n đội hữu bọn họ cũng hy vọng v u ộ t n ọ c có thể đi vào đội tuyển anh danh sách lớn nào sẽ mạnh mẽ l i v e r p o o l phái sức mạnh v u ộ t n ọ c không tiến vào trên thực tế l i v e r p o o l phái thêm vào lệ ổng cũng chỉ có bốn người một người trong đó vẫn là thuê đến huếch a m u l a i tịt kỳ cờ lặn ngoại trừ hắn cũng chỉ còn sót lại ba người ruột chelsea phái liền rất khả năng tăng cường một người đồng vị trí bờ zip vẫn đi khắp ở đội tuyển anh biên giới hắn rất có thể có thể đi vào lần sau danh sách lớn thậm chí hớt cúp danh sách lớn là mấy người trở lại liverpool đại chiến bầu không khí đã rất nồng nặc tờ rơ mi ở l e t vòng thứ 13, liverpool ở sân an f i e l d nên chiến mu đây là toàn bộ nước anh thậm chí châu âu ở đầu tháng mu cùng chelsea đại chiến liền quan tâm thi đấu mu hiện nay xếp hạng giải đấu thứ ba cùng chelsea điểm đều t r ê n h lệch nhưng bọn họ ở ngạnh trượng bên trong đều biểu hiện rất tốt thắng được cùng man city manchester đại bi thắng được chelsea sân khách cùng arsenal thi đấu cũng không có thua bóng ở ngạnh trượng bên trong mu biểu hiện có thể nói là tốt nhất liverpool cũng không sai nhưng bọn họ chỉ mới vừa đánh thắng chelsea hai đội trong lịch sử thù hận rất sâu manchester rất thù hận liverpool liverpool cũng đồng dạng rất thù hận manchester làm hai cái thành thị đại biểu tính đội bóng mu cùng liverpool ân đ o á n thực sự là có thể nói lên cực kỳ lâu hai đội thi đấu cũng là thế giới giới bóng đá có tiêu chí ý nghĩa thi đấu một t r o n g so với mu cùng chelsea đại chiến môn u có ý nghĩa nhiều lắm cuộc tranh tài này nhất định rất điên cuồng gặp tới trình độ nào đây su nịu h ọ m t ộ dùng cái rất thực tế tỷ dụ mu cùng l i v e r p o o l thi đấu sẽ rất điên cuồng đây là tất nhiên lại như ở malaysia đều coi chính mình là làm ở mẹ sê xí đờ xem bóng ở bangkok đều có thể cảm thụ xem ở bèn dịch người chú manchester xinh đẹp nhất một cái thôn trăng nhỏ như vậy cuộc nhiệt bầu không khí đây là hai đội đệ một trăm bốn mươi lăm t h ứ giao chiến lúc trước tháng một năm bốn trận giải đấu bên trong mu hơi chiếm t ư ợ n g phong thắng được năm mươi bảy cuộc tranh tài l i v e r p o o l thì lại thoáng lạc hậu thắng được năm mươi mốt cuộc tranh tài mu ở thế kỷ hai mươi mốt trước sau đạt được quán quân càng nhiều hơn một chút liverpool huy hoàng lịch sử còn muốn tìm hiểu đến thế kỷ trước niên đại tám mươi có điều mùa giải trước mu thành tích không đ ổ i kịp chelsea tương tự cũng không đ ổ i kịp liverpool bởi vì liverpool là châu âu quán quân cứ việc không ít cầu thủ manchester unite d bệnh ra liverpool bắt được vô địch champion league là buồn nôn nhất sự tỉnh nhưng liverpool chính là quán quân bọn họ nói thế nào cũng thay đổi không được sự thực này điều này làm cho mu rất lung túng mùa giải trước chelsea là giải đấu cúp liên đoàn hai lần quán quân liverpool là vô địch champion league arsenal nhưng là cúp fa mà mu cái này bị trở thành tờ giờ mi ở lit bá chủ đội bóng chẳng đạt được gì mùa hè bên trong bọn họ cũng tương tự không phải nhân vật chính bọn họ trải qua dung chuyển không thể mua được cái gì tốt ngôi sao bóng đá liền ngay cả cùng c h e l s e a cạnh tranh tuổi trẻ ngôi sao bóng đá đều thất bại những n à y đến xem liverpool vẫn là chiếm cứ một ít ưu thế ở giải đấu thành tích cũng là như thế liverpool là giải đấu thứ hai hơn nữa bọn họ thiếu thi đấu hai trận m u chỉ thiếu thi đấu một hồi trận đấu bắt đầu mấy ngày trước hai đội f a n bóng đá liền bắt đầu lẫn nhau chửi tới khoe khoang cổ động viên manchester l n i tị khoe khoang bọn họ ngoại hạng anh quốc bọ có tám tòa ngoại mà n đoạn lịch sử này nói rất dài dòng này hai tòa thành thị trong lúc đó có quá nhiều kinh điển quyết đấu lịch sử cũng đều đem đau đớn thê thảm bi kịch giáng lâm đến hai nhà này bóng gặp trên người quá nhưng mà những này đều bắt nguồn từ với lâu đời nhất thời kỳ bóng đá cạnh tranh sớm nhất hai đội cựu hận bắt nguồn từ sản n g h i ệ p phân tranh trên thực tế nước anh đại đa số bóng đá ơ n đoán đều bắt nguồn từ địa vực trên liền nhau hoặc là trên sân bóng phát sinh những chuyện kia 1913 n ă m pháo thủ di chuyển t r ư ớ c ở tây bắc l o n d o n ngụ lụt điểm dừng chân khoảng cách vai hát lên sân nhà cũng chỉ có ba dặm anh khoảng cách hai nhà câu lạc bộ sân nhà chỉ có một hà c h i cách là dẫn đến a xe nan cùng t o t t e n h a m hộp vựa trong lúc đó mâu thuẫn nguyên nhân chủ yếu mà sao e m tần cùng hot m u y ế hải thâm cựu nhưng là lịch sử để lại vấn đề hai nhà bóng gặp người sáng lập cùng người ủng hộ trước đây phân biệt xuất thân từ với thương thuyền thuyền viên cùng hải quân hoàng gia hai người qua lại phân tranh không ngừng mà l i v e r p o o l cùng mở hữu cạnh tranh thì lại không thuộc về cái nào loại hình thế kỷ mười chín sơ kỳ l i v e r p o o l còn vẫn là làng cặt h ả i một phần lúc đó vẫn bị coi là một cái trọng yếu cảng một cái phi thường trọng yếu thương mại quốc tế trung tâm khi đó l i v e r p o o l là nước anh tây bắc bộ trung tâm thương nghiệp đối với khắp cả nước anh kinh tế mà nói l i v e r p o o l cũng là không thể thiếu một phần nhưng mấy chục thời kỳ địa vị của bọn họ bởi vì một cái hướng đông ba mươi dặm anh ở ngoài trấn nhỏ không có dấu hiệu nào q u t khởi mà chịu đến nghiêm trọng uy、hiếp. mà cái chấn nhỏ này chính là manchester cách mạng công nghiệp chứng kiến manchester ở mới phát kỹ thuật thúc đẩy giới phô đình công nghiệp dệt kịch tăng cùng với sức sản xuất lấy kinh người số liệu nổ tung thức tăng trưởng đến 1853 n ă m vì khen ngợi loại này cao sức sản xuất manchester từ cái kia không đáng chú ý chấn nhỏ biến thân vì là manchester city lượng lớn công nhân tràn vào cái này mới phát kinh tế trung tâm rốt cục để l i v e r p o o l người ngồi không yên là 1894 n ă m đi về manchester k a n h đảo làm xong sau đó hiệu suất cao vận tải làm cho manchester là một người độc lập cảng quyền lợi được bảo đảm này trực tiếp cho lee và buôn hại vận nghiệp tạo thành không thể cứu vãn đa kích đồng thời toàn bộ thành thị kinh tế cũng bởi vậy chịu đến về thực chất trọng thương liên gái thành thị trong lúc đó tranh đấu mầm móng cựu hận nhưng vào lúc này gieo xuống đó lấy làm u n i t thảm án vô tận khiêu khích cùng với hở tỏ r ụ t thảm án vô vị chửi rủa này hai lần bất ngờ đều làm người trở nên đọc dùng nghiêm trọng thảm án thậm chí làm cho hai nhà này câu lạc bộ ở trên sân bóng đạt được tất cả thành công đều có vẻ như vậy luôn mờ ảm đạo cầu thủ cùng theo đội phóng viên chở 44 n g ư ờ i phi cơ chở hành khách ở munich dìm sân bay dừng lại cố lên đợi được lại chuẩn bị cất cánh đường về lúc phát sinh trí mạng sự cố lần này nghiêm trọng chuyện ngoại ý muốn đoạt đi trên máy bay 23 người sinh mệnh chết khó người bên trong bao quát tám tên manchester united cầu thủ gần như 30 năm sau khi hai lần sân bóng chuyện ngoại ý muốn g á n g lâm đến liver b ù l câu lạc bộ trên người lần thứ nhất là năm 1985 h ì hẹo thảm án ở năm đó uefa c h a n g tí onlit a liverbul cùng j u ven t u s trận chung kết bên trong mất đi sự khống chế cổ động viên bạo loạn dẫn đến 39 tên ngựa vằn quân đoàn cổ động viên v ĩ n h viễn rời đi thế giới này uefa đem hết thẻ trách nhiệm đều đẩy hướng về phía cổ động viên l i v e r p o o l đồng thời cấm chỉ nước anh hết thẻ câu lạc bộ bóng đá trong vòng năm năm tham gia bất kỳ hạng nào châu âu thi đấu thế nhưng bèn trùn tòa án cuối cùng quyết định thi đấu chủ sự quốc chính phủ cảnh lực cùng với địa phương liên đoàn bóng đá nên vì là lần này sự cố hoàn toàn chịu trách nhiệm hệ thảm án vừa mới quá khứ bốn năm liverbul lại cuốn vào khắc một hồi làm người nghe kinh hãi sân vận động bất、ngờ. Kiêu tỷ thảm bảo á ngoại đoạt đi đ tên 96 n cổ ộ viên v i l e r p o Liverpool l là sinh mệnh, nguyên nhân là năm cũng vòng bán kết Liverpool cùng nổ ấy ép ta kết tỷ chậm lại 6 p ú trừ t o n fan bóng đá không n g g lúc đá n chẳng、vào. Ngoại g bảo. trứ liên tục không ngừng vận động cùng du hành một lần tiếp một lần điều tra dò hỏi lấy chứng ở pháp luật trên cũng không ai vì là lần này thảm án phụ trách những n à y thảm án ngoại trừ tạo thành nhân loại sinh mệnh trôi qua gia đình vỡ tan xã hội b i h a i thế nhưng những n à y cũng không thể ngăn cản làm liverbun nên chiến mở h u lúc hai bên phan bóng đá lẫn nhau hướng về đối thủ trên vết thương sắt m u i tiếp tục cười nhạo làm tức giận đối phương động tác này cho dù tại quá khứ ba mươi thời kỳ chủ nghĩa nhân đạo kinh được rất lớn mở rộng loại này lưu manh hành vi đã bị ngăn chặn t r ế n ép lại như theo sát hưu t ỷ bảo thảm án đến tay lơ báo cáo như thế đến c ấ m chỉ loại này vô vị t r e o tức cùng cười nhạo phòng ngừa lẫn nhau thương tổn không đi hết đối thủ vết sẹo không nắm mất đi sinh mệnh bừa dỡn tôn trọng mỗi vị người chết đến cao h ú ở thiên vong linh muốn làm đến những n à y chúng ta còn có một đoạn đường rất dài phải đi hai nhà này b ó n g ta còn có một đoạn đường rất dài phải không ngừng tăng trưởng chỉ có đầy ngập cựu hận chương ba trăm ba mươi sáu tạo thế lại như ghi chép như vậy trong lịch sử hai đội bóng ở trên sân bóng đã giao thủ quá rất nhiều lần thậm chí đều không có f a n bóng đá còn có thể nhớ nhiều như vậy trong sân ngoài sân chạm mặt ngoài lề nghị đề nói tới hai đội bóng chạm mặt đều là sẽ làm người như vậy huyết thống sôi sục cho dù là bọn họ lần đầu ở giải đấu bên trong chạm mặt cũng đều là một bộ cấp độ x ử thi tác phẩm đồ sộ một nghìn tám trăm chín mươi lăm năm tháng mười l i v e r b u l l i v e r b u l l ở sân nhà lấy bảy mươi mốt điểm số tàn sát mu hết hạn cho tới bây giờ này vẫn là hai đội qua lại tối cách xa điểm số kết quả một tháng sau đó mu ở sân nhà cũng lấy năm mươi hai điểm số lớn thắng được l i v e b u l không nói mỗi người bọn họ đều có huy hoàng lịch sử mãi đến tận 1977 n ă m b ọ n họ mới lần đầu ở chúng muốn thi đấu trận chung kết bên trong hội sư sợ tập vẽ ở g ơ n cùng dìm mỹ gờ jin học ghi bản trợ giúp mu ở e mb l e y lấy hai một điểm số mang về cúp fa kết cục tuyệt không chỉ chỉ là một phen thắng lợi lần thứ bốn t h ắ n g được hạng này thi đấu quá n quân hoặc là đang khoác lát sốc nổi lúc thu được càng nhiều đề tài câu chuyện cuộc tranh tài này đồng thời cũng bóp chết thời đó đã khóa chặt giải đấu quán quân l i v e r p o o l tam quan vương chi m ộ n g mấy ngày sau l i v e r p o o l được toại nguyện đoạt được châu âu cúp quá quân nay ở lúc đó lại đuổi theo mu đạt được cái tia đặc thù sự kiện quan trọng năm ấy liverbun lần đầu đoạt được tới trước 1968 n ă m s á m ư u đoạt được quá trang t onlycourt năm sau l i v e r p o o l ở h ember lee lấy đồng dạng điểm số trả thù mu có điều lần này ở h ember lee được lợi là the d ẹ t mà không phải quỷ đỏ năm đó l i v e r p o o l trong trận tân cần tiền đạo a lan kẹn nở đi cùng dò nỉ hệ lặn ghi bàn trợ giúp the d ẹ t lấy hai một tháng được trận đấu kia đồng thời năm ấy l i v e r p o o l cũng hoàn thành rồi giải đấu trên ba liên quan đó là bốp i lee ở chín cái mùa giải mặc cho bên trong đạt được đệ mười ba hạng trọng yếu quá n quân cũng là cái cuối cùng trong này còn có ba tòa châu âu c ú t quá quân có điều đa số thời điểm hai đội ở trận chung kết giao chiến bên trong đa số thời điểm là mu leo lên quán quân lĩnh thượng đại năm 1996 c h n t ú p f a trận chung kết lần kia ký ức đối với cổ động viên l i v e r p o o l lại như trận đấu kia lúc trước làm nóng người l i v e r p o o l xuyên cái kia thân mẫu sữa ra trận phục như thế không muốn bị the d ẹ t ủ n g biệt môn nhấc lên e d d t c ả n tồn nạ phút thứ năm ghi bản trợ giúp mu ở cái kia mùa giải thu được song quân vương vậy cũng là quỷ đỏ trong vòng ba năm thứ hai song quân hai nhà này đội bóng ở nước anh bóng đá trong lịch sử cũng đã có chính mình thời đại dựa vào đoạn thời gian đó đối với nước anh bóng đá thống trị liverbul cùng mu cũng đã có từng người năm tháng vang son ở trước đầu thế kỷ thời điểm liverpool ở litvan giải đấu bên trong đã từng năm lần phong vương có điều mãi đến tận 20 thế kỷ 70 niên đại ở châu âu trên sàn thi đấu thành công cùng với trong nước thi đấu bên trong x g bá liverpool mới chính thức cho thấy một nhánh nhà giàu phong độ từ 1972 đến 1995, t h í n m ư t khó mà tin nổi thu được 11 t ò a cúp quán quân cùng bốn thứ châu âu cúp quán quân mùa giải cùng 191.011 m ù a giải liền cướp đoạt quá được lời quán quân khoảng chừng 40 n ă m hôn mê kỳ sau khi bọn họ với thế kỷ trước 50 niên đại ở 6 năm đạt được 3 lần quán quân bọn họ mạnh mẽ mà giàu có quỷ đỏ đặc sắc đội hình lần đầu xuất hiện đầu mối buộc bị các bảo bối chính áp vụ ở còn ở hình thành kỳ châu âu trên sàn thi đấu nhắc lên một hồi mưa to do lớn chỉ là bởi munit c h hai nạn máy bay mạnh mẽ cướp giết mu bước chân tiến tới mu lúc này nguyên khí đại thương mất đi loại kia khủng bố tăng lên trên thế một năm sau khi mu cuối cùng vẫn là từ bi h a bên trong đi ra trước thế kỷ thập niên 60 trùng kỳ rốt cục hái được hai lần lít văn quán quân giải thưởng từ 1963 đến năm 1967, quỷ đỏ cùng the dẹp đều từng hai lần cướp đoạt quá quán quân thế nhưng mu ở châu âu trên đại lục đạt được thành công mới là thường thường ở thời đại kia n h ấ t lên chủ yếu giai điệu cho nên đối với thế kỷ trước thập kỷ 90 li v à bun thống trị sau khi kết thúc mu thế lực mới quật khởi cũng không chút nào sẽ làm người cảm đến bất kỳ bất ngờ đây chính là hai đội lịch sĩ ẩn đoán rất nhiều ấ n đoán thực sự là nói cũng không nói được nhưng rất nhiều những quốc gia khác cổ động viên nhưng không có thể hiểu được chỉ cần m s á mươi quốc lộ thông suốt hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó khoảng cách cũng không tới nửa giờ đường xe khoảng cách gần như vậy lại không ở đồng nhất thành thị hai đội bóng lại có một trăm năm lịch sử như cùng chết địch tân đoán này ở những quốc gia khác bóng đá bên trong là rất ít xuất hiện trở lên đều là hai đội f a n bóng đá cùng truyền thông lẫn nhau chỉ trích công kích khoe khoang trở đề tài bọn họ sẽ làm như vậy vẫn luôn là làm như vậy chỉ cần có thể đã kích đối thủ bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà hai đội bóng tới nói coi trọng càng là hiện tại ở thi đấu hai ngày trước mu đã bắt đầu vì là thi đấu tạm thế bởi vì mấy ngày gần đây toàn nước anh đều bởi vì lệ ổng gia nhập đội tuyển anh đồng thời ở cùng y u thi đấu bên trong đánh vào một bóng kiến tạo một lần mà chịu đến rộng khắp quan tâm toàn đội tuyển anh đều đang bàn luận một cái cầu thủ l i v e r p o o l đang đại chiến trước đối với mu không phải tin tức tốt liên tạo thế bắt đầu rồi đang tiếp thu phỏng vấn lúc f e r g u s o r ẩn điểm ra mu có khả năng nhất bạo phát người j u n i tuy rằng ở cùng m u thi đấu bên trong không biểu hiện gì nhưng j u n i ở câu lạc bộ luôn luôn thể hiện xuất sắc f e r g u s o r ẩn cho rằng này vừa vặn để hắn nín một luồng sức lực hơn nữa tại đây loại cảnh tượng hoành tráng bên trong j u n i từ trước đến giờ không hàng hồ mùa giải trước j u n i ngay ở mu sân khách cùng liverbul cuộc chiến bên trong có xuất sắc phát huy hắn ở an phiêu đánh vào trí thắng ghi bàn chủ nhật juni sẽ đưa ra tốt nhất biểu hiện f e r g u s o e ẩn dự đoán đạo toàn bộ mùa giải tới nay biểu hiện của hắn đều phi thường xuất sắc tuy rằng f e r g u s o e ẩn đối với juni ở công chúng trước mặt giữ gìn rất nhiều nhưng trên thực tế lao tước ra đối với vị này hai tướng không chút nào thả lỏng có truyền thông tiết lộ ở tram t onlit sau trận đấu f e r g u s o e ẩn ở phòng thay đ ồ bên trong phía sau cánh cửa đóng kín quay về juni zit g à o một trận lại lấy ra điện hình máy xấy tác phong kết quả bị manchester unite bên trong cầu thủ tiết lộ cho truyền thông bất quá đối với juni trưởng thành thơ k i s s e ẩn có cái nhìn của chính mình hắn cho rằng thiên tạc như vậy liền nên ở dưới áp lực thành t h ụ hắn nâng ra nước anh quá khứ ba vị nổi danh ngôi sao bóng đá ví dụ j u n i là một tên nổi tiếng bên ngoài cầu thủ bởi vậy nhất định sẽ chịu đến khắp mọi mặt quan tâm ta đây hào không kinh hãi f e r g u s o nói n tại quá khứ chuyện như vậy đã từng phát sinh ở job the best g ạ t quan c ù n g b e c kham trên người đây chính là bóng đá đối với chuyện như vậy chúng ta có kinh nghiệm có thể rất tốt ứng phó áp lực như vậy có thể để cầu thủ cảnh giác đồng thời toàn lực ứng phó thật cầu thủ gặp làm ra chính xác phản ứng j u n i liền quen thuộc loại này cảnh tượng h o n h tráng mặt sau thi đấu lee vờ bull vmu sẽ là cả năm một cái tiêu điểm ta yêu thích như vậy thi đấu du n i cũng như thế rất nhanh có tin tức mới chuyển đến ở do thẻ tín dụng khởi xướng thế giới tốt nhất mười một người cùng với tốt nhất người mới bình chọn bên trong mu hai vị tiểu sẽ tiến vào dự bị danh sách bọn họ là cờ zittiano ronaldo cùng juni bọn họ đem đấu võ hàng năm tốt nhất người mới giải thưởng đối với này hai tên cầu thủ hiện hiệu lực inter milan nổi danh ngôi sao bóng đá phỉ gỗ dành cho đánh giá rất cao có điều so sánh với đó hắn càng coi trọng chính mình ở đội tuyển bồ đào nhà đội hugh r o n a n d o mu nắm giữ phía trên thế giới này xuất sắc nhất người trẻ tuổi bên trong hai tên nhưng nếu như muốn cho ta cần phải tuyển ra một cái càng tốt hơn ta nghiêng về cờ zitiano ronaldo figo nói là một người người hắn đang trở nên thành t h ủ hơn nữa làm cầu thủ hắn chính đang càng khắc sâu lý giải bóng đá hiểu rõ đến đây là một hạng tập thể vận động này cùng hắn xuất sắc cá nhân vẫn kỹ xảo là cái tốt vô cùng kết hợp nhưng rất nhanh l i v e r p o o l g i á n g trả ngoài dự đoán mọi người chính là mở miệng trước chính là phòng thủ hậu vệ thép cạ dạ p h ở mùa giải trước l i v e r p o o l đạt được vô địch champion league mùa giải này giải đấu champion league thành tích cũng không tệ điều này làm cho cạ dạ p h ở hùng tâm vật t ư ợ n g đối mặt mở h u tạo thế thế tiến công cạ dạ phờ trực tiếp mở miệng nói bọn họ có hai cái ngôi sao mới j u n i ù cùng ronaldo nhưng hai người tính gộp lại ghi b ả n cũng không có lệ ổng một cái nhiều người câu nói này để l i v e r p o o l nhân khí chất phân chấn rất nhanh g e rắc s cũng nói hắn nhắc tới cũng là thẻ tín dụng khởi xướng thế giới tốt nhất mười một người cùng với tốt nhất người mới bình chọn ta không phải quá quan tâm cái này có điều lệ ổng thật giống tiến vào thế giới tốt nhất mười một người bình chọn chúng ta huấn luyện lúc còn nắm cái này trêu g ẹ o ta nói lệ ổng ngươi là thế giới tốt nhất mười một cái bóng đá vận động viên lệ ổng chỉ là cười cười hắn căn bản không thèm để ý cái kia cũng chỉ có bọn họ mu mới sẽ vì hai cái cầu thủ tiến vào cái gì tốt nhất người mới cao hứng đợi được thi đấu lúc ta tin tưởng lệ ổng biểu hiện sẽ làm bọn họ biết tốt nhất người mới không ý nghĩa gì có ý nghĩa nhất vẫn là thực lực lệ ổng ở đội tuyển anh ghi bàn mà juni không có còn cờ z i t i a n o z o n a l d o người có thể hy vọng hai năm trước liền đấu kỵ lệ ổng ghi bàn ra hỏa có thể có làm chút gì g ơ dắt lời nói xe rách bộ mặt giống như đánh trúng cờ z i t i a n o z o n a l d o uy hiếp hiện tại lệ ổng đã là thế giới cấp đại ngôi sao bóng đá trước đây ở mu từng t í từng t í cũng bị người đào lên bao quát hắn tại sao rời đi mu lại cùng cờ z i t i a n o ronaldo có cái gì ân o á n chờ chút từ cầu thủ manchester United đôi câu vài lời bên trong truyền thông đã sớm biết chuyện đã xảy ra có điều chính là cờ zitti a n o zonano nhìn lệ ổng không vừa mắt thơ k i s s ẩn ở trong hai người lựa chọn người bồ đào nha vì lẽ đó lệ ổng rời đi đoạn ân đoán này rất nhiều người đều biết cờ zitti a n o zonano tại sao nhìn lệ ổng không vừa mắt hai người thậm chí không cái gì gặp nhau tất cả mọi người có thể nghĩ đến chỉ có trận đấu giao hữu hai cái ghi bàn cờ zitti a n o zonano lúc đó vừa mới đi tới mu căn bản không biểu hiện gì lệ ổng cũng lạ nhưng hắn mỗi trận đấu giao hữu đều ghi bàn không ít người liền suy đoán cờ zitti a n o zonano là đấu kỵ lệ ông đương nhiên những người cờ zitti a n o zonano cùng n h i ệ t fans là sẽ không thừa nhận điểm này nhưng rất nhiều người cũng đều đồng ý thuyết pháp này chỉ có điều là suy đoán không có chính quy truyền thông dám phát biểu như vậy ngôn luận chửi với cờ zitti a n o zonano mà thôi bằng không cờ zitti a n o zonano nếu như cáo ra tòa án bọn họ liền cần phụ trách nhưng gớ rắt làm cầu thủ hơn nữa là cực kỳ căm thủ cầu thủ của manchester united lại không cái này lo lắng trải qua gớ rác ca dạ phờ phỏng vấn lee vợ b u ô hướng m u như là gà trống như thế khoe khoang trên mặt vung ra hung tận một quyền mọi mặc người nhìn đều có thể nhìn thấy, mặc kệ lệ à Juni, đều Czitiano Ronaldo, người tính gộp lại danh tiếng đều rất khó che lại tiếng lại chí che thậm rất l khó gộp ổng Lệ là ổng thực sự là quá xuất sắc Trường Trang Ngập, Thanh Hiệp 1. Lệ ổng xuất Ngập Xuyên ổng 337, Hiệp Lệ sắc quá mức cho tới l i v e r p o o l trên thực tế không làm sao phản kích nhưng bọn họ đã chiếm cư ưu thế này chủ yếu hay là bởi vì sự thực thế giới bóng đá vĩnh viễn là dùng thắng lợi dùng biểu hiện nói chuyện l i v e r p o o l xếp hạng giải đấu thứ hai tram t onlit vòng bảng thi đấu ba tháng một bình xếp hạng thứ nhất đem chelsea đều đẻ ở phía dưới mu bất kể là tram t onlit vẫn là giải đấu cũng không đuổi kịp liverbul mặc dù bọn họ đã từng làm tờ giờ mi ở l e a g u bá chủ nhưng này là quá khứ hiện tại liverpool biểu hiện càng tốt hơn so với cầu thủ tới nói lệ ống biểu hiện cũng càng tốt hơn mu bất kể như thế nào t ạ o thế bọn họ cũng không thể phủ nhận điều này nhưng mu người là sẽ không giảng hòa hai đội trong lúc đó cựu hận từ lâu thâm nhập f a n bóng đá trong x ư ơ n g bọn họ lẫn nhau gặp dùng tối cấp tiến thủ đoạn đà kích đối thủ là mu dư luận nơi đang bị động cổ động viên manchester unite d đứng ra lập tức hô lên kẻ phản bội khẩu hiệu đó là mu kẻ phản bội xì n h ụ một cái cầu thủ manchester unite g nhập liverpool đây là năm nay tối t r à o phúng sự hắn là kẻ phản bội mu kẻ phản bội nếu như ở mấy trăm năm trước hắn liền nên trên đài hành hình giết chết cái này buồn nôn ra hỏa mu sẽ làm kẻ phản bội biết hậu quả chống đỡ mu truyền thông cũng bắt đầu theo f a n bóng đá ý nguyện lấy kẻ phản bội tên pháo h o a n h lệ ổng cái kia tre ngập bầu trời đưa tin thật giống như bản cuộc tranh tài thành mu càn quét kẻ phản bội thi đấu mà không phải mu cùng l i v e r p o o l đại chiến lệ ổng thành bị nhằm vào đối tượng cái khác cầu thủ l e vừa buôn âm thanh liền không còn tác dụng gì nữa lệ ổng cũng bị muốn phỏng vấn truyền thông làm phiền phức vô cùng vốn là bernie tê kiến nghị hắn ở lúc trước không muốn tiếp thu phỏng vấn nhưng lệ ổng cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra ý nghĩ của chính mình ta lúc đó có thể không có ý định rời đi mu ta mới vừa bị đề bạt đến đội chủ lực đồng thời ở trận đấu giao hữu có hai cái đ i bàn có thể phở cái sợ ơn từ b ỏ ta đúng hắn lựa chọn ronaldo liền bởi vì hắn đối với ta bất mãn ta rất khó lý giải tại sao chính mình sẽ là rời đi cái kia hay là bởi vì hắn giá trị bản thân càng cao hơn nói tới chỗ này lệ ổng n ế t lên khoe miệng hiển nhiên mặt sau câu nói này là trào phúng đúng hắn giá trị bản thân càng cao hơn hắn có thể giá trị hơn mười triệu bảng đại ngôi sao bóng đá mà ta đây mu cho ta hết giá là bốn mươi vạn bảng bốn mươi vạn a điều này có thể tương đương với người bình thường kiếm được mười năm tiền lương đi ta thực sự là cho mu sáng tạo cao thu vào đó là ta c ô n g hiến đúng thế nghe đến đó đại gia cũng có thể nghĩ ra được mu làm kiện chuyện ngu xuẩn mùa hè bên trong ta nghĩ về nước anh nhưng mu đối với ta cũng không có hứng thú ta lựa chọn duy nhất là lee và b o l l michael cũng đúng lựa chọn duy nhất của hắn làn nựu cá sổ nhưng khi ta xem tới nơi này l e và bull ta phát hiện mình đã thích nó ta không hối hận ta có một đám thật đội h ư u có tin tưởng ta ủng hộ ta huấn luyện viên mà không phải cái kia bởi vì người khác đối với ta bất mãn liền từ bỏ người của ta lệ ổng không ngừng nói lúc này hắn đã tập trung vào tình cảm của chính mình ta rất cao hứng có thể đi tới liverpool còn bọn họ nói ta là kẻ phản bội nếu như bọn họ cảm thấy làm như vậy có thể chọc ta tức giận đ ả kích ta để ta ở thi đấu bên trong biểu hiện không được như vậy trên sân bóng thấy không ai tương làm phản đồ lệ ổng ở mu thời gian năm năm đương nhiên biết mu cùng liverpool cựu hận không có cầu thủ manchester unite gặp không đáng ghét liverpool ngược lại cũng như thế nhưng hắn vẫn là cơ hội lựa chọn sao hắn lúc đó muốn để lại ở mu nhưng hắn không có lựa chọn nhưng hắn sẽ không hối hận từ bước ra mu bước đi kia bắt đầu hắn thì sẽ không lại hồi ức lại quá khứ hắn là cầu thủ manchester united không sai trên người hắn vẫn đánh cái này dấu ấn nghĩ tới bỏ cũng không xong nhưng bóng đá chính là bóng đá hắn rời đi hắn hiện tại là cầu thủ l i v e r p o o l liền sẽ cố gắng vì là l i v e r p o o l chinh chiến đây chính là nghề nghiệp bóng đá mu cùng l i v e r p o o l đại chiến là lấy cựu hận triển khai không phải lê ông cựu hận mà là hai đội toàn thể cầu thủ p a n bóng đá cùng với hết thể tất cả mọi người trong lúc đó cựu hận cổ động viên liverpool dùng các loại n ụ c mạ quảng cáo tiếp ứng mu đến liverpool mỗi người cầu thủ cũng không chỉ một lần ở phòng thay đổi hoặc trường hợp công khai đối với cầu thủ manchester united cùng fan bóng đá tiến hành n ụ c mạ cho chết cái từ này lệ ông nghe x o n g không biết có bao nhiêu lần ca dạp ở phòng thay đổi bên trong măng cái liên tục gỡ rắc chờ ở liverpool trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lớn lên cầu thủ cũng cùng chung mối t h ủ phải biết bọn họ mới mới vừa từ đội tuyển anh trở lại liverpool trước vẫn cùng cầu thủ manchester united một đội thi đấu kết quả hiện tại liền thành tử địch c ự hận này hoàn toàn là nhằm vào mu mà cũng không nào đó một người thi đấu tới gần phòng thay đồ không khí đều trở nên sốt u sáng lên đến trên sân huấn luyện cũng là như thế trên mặt của mỗi người đều có thể tìm tới nghiêm nghị bernie t cũng là một mặt nghiêm nghị tới gần thi đấu buổi sáng hắn ở sân huấn luyện cùng cầu thủ ở lại sững sờ dòng giã vừa giữa trưa đây chính là rất khó gặp đến đặc biệt là bernie t còn trở nên lạ kỳ nghiêm khắc chỉ cần có cầu thủ ở trong khi huấn luyện thất thần hoặc gây lỗi lầm nên tiếp chính là bernie t bất mãn quá lớn vây quanh ở một xem huấn luyện phan bóng đá cũng bắt đầu tăng lên bọn họ một bên hô to chống đỡ đội bóng một bên ở nhục mạ mu bên cạnh muốn phỏng vấn phóng viên cũng có thật nhiều bọn họ có chút cũng theo f a n bóng đá gọi nổi lên c ầ u hiệu dáng dấp kia thật giống như thế chiến muốn bạo phát như thế nhưng đại thể phóng viên quan tâm chính là đội bóng bản thân alonso ở đội tuyển quốc gia bị thương bản cuộc tranh tài là căn bản là không có cách ra trận các ký giả quan tâm đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến l i v e r p o o l mặc khác lệ ổng có thể không ở đối với mu thi đấu bên trong ghi bàn cũng khá quan trọng trước lệ ổng vẫn duy trì ổn định một hồi một bóng này tương đương không dễ dàng nhưng đối với tay là mu mu phòng thủ nhất định sẽ không để cho lệ ổng dễ chịu hắn còn có thể không ghi bàn là cái nghi vấn dù sao lần trước ở t r a m p i o l cùng chelsea giao thủ lệ ổng liền không biểu hiện gì lúc trước bầu không khí chính là như vậy những thứ này đều là lệ ổng tham thiết cảm nhận được đội hữu nhục mạ mu hắn đúng là không có tham dự trên người hắn liền chạm trổ mu hai chữ cổ động viên manchester u n i t e d mắng hắn là kẻ phản bội chuyện này đối với lệ ổng vẫn có một ít ảnh hưởng nhưng hắn không mắng mu không phải bởi vì kẻ phản bội cái gì mà là hắn không có lập trường hắn xuất từ mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ mà không phải thuần bị an phiêu cầu thủ đây chính là hắn cùng cơ giác cùng cã dạ phơ mọi người khác nhau đặc biệt là tại đây dạng bị được gọi là nước anh đệ nhất đẹp bị thi đấu bên trong hắn càng không có lập trường đi mắng mờ u hắn có thể làm chính là ở thi đấu bên trong cố gắng biểu hiện để những người mắng hắn kẻ phản bội người càng căm hận hắn đồng thời cũng làm cho bọn họ biết lúc trước để hắn rời đi lựa chọn có cỡ nào sai lầm hắn chỉ chờ thi đấu nhưng ở lúc trước làm phóng viên hỏi đến ở l i v e r p o o l đối kháng mờ u cảm thú lúc lệ ổ n g vẫn là nói một câu phù hợp chính mình tính cách mặc kệ đối thủ là ai ta đều gặp đánh bại nó mu cùng l i v e r p o o l thi đấu ở c ử u hận bầu không khí bên trong bắt đầu rồi đây là nước anh đẹp bị cuộc chiến lịch sử tới nay nước anh đệ nhất đẹp bị toàn bộ thi đấu cũng ở kịch liệt bên trong c h i ế n khai hiệp một hai đội đều không có ghi bàn ngoại trừ điểm này cái khác hết thể đều có thể phối hợp nước anh đệ nhất đẹp bị xưng hô đối kháng cường độ đại cao tiết tấu cường độ cao lệ ổng ở lúc trước có vẻ rất trầm mặc duy nhất ngôn luận chính là câu nói kia cái kia bị mu giải thích vì là ngông cùng tự đại chưa hề đem mu để ở trong mắt cái này kẻ phản bội hoàn toàn xem thường mu hoặc là nói hắn là ở nỗ lực làm tức giận mu nhưng cổ động viên l i v e r p o o l nhưng rất cao hứng lệ ổng đến l i v e r p o o l sắp có nửa năm t r ư ớ c hắn là cầu thủ r o ma nhưng hắn sắc thực xuất từ mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bọn họ đối với lệ ổng là chống đỡ bởi vì lệ ổng hiện tại là l i v e r p o o l một thành viên nhưng cùng lúc bọn họ cũng lo lắng lệ ổng đang đối chiến mu lúc biểu hiện không tốt mà khi lệ ổng nói ra câu nói này bọn họ liền biết lệ ổng vẫn là cái kia lệ ổng hắn vẫn duy trì lý trí hắn muốn làm tức giận mu hắn muốn p ả i thắng nhưng bọn họ đều sai rồi lệ ổng không phải là ôm cái gì làm tức giận mu ý nghĩ đi nói. hắn nói chính là ý nghĩ trong lòng là lời nói thật mùa giải trước ở r o ma hắn cùng mu giao thủ quá lúc đó hắn biểu hiện tương đối tốt hai hiệp thi đấu đánh vào ba bóng hiệu suất cũng khá cao mùa hè phở dị mạn liên cơ bản không cái gì thay đổi hiện tại hắn ở liverpool mạnh hơn r o ma đội bóng ở sân an f i e l d nên chiến mu có lý do gì thua bóng sao hay là ở mu truyền thông trong đưa tin có thể tìm tới rất nhiều lý do tỉ như alonso không thể ra tràng tỉ như liverpool trạng thái bất ổn phòng thủ không tốt chờ chút nhưng những này đối với lệ ổng tới nói đều không đúng lý do niềm tin của hắn chỉ có một cái vậy thì là ghi bản ghi bàn mới có thể thắng thắng lợi phòng thủ kém cái gì hắn có thể dùng so với mu càng nhiều ghi bàn đánh thắng bọn họ chính là như vậy vì lẽ đó hiệp một lệ ổng biểu hiện tương đương sinh động nhưng mu phòng thủ cũng tương đương vững chắc hai đội càng nhiều là ở giữa sân tranh tài kết quả hiệp một thi đấu lệ ổng không có thể thu được đến cái gì tốt cơ hội cũng lấy này cổ động viên manchester u n i t e d liền có lý do cười n ạ o lệ ổng nhìn đây chính là nói nhất định sẽ chiến thắng mu ra hỏa tên phản đồ này hoàn toàn không biểu hiện gì hắn khẳng định là sợt mu hắn như vậy nói cũng chỉ là khích lệ chính mình hắn sợt cổ động viên manchester united cũng sẽ không keo kiệt đối với lệ ổng trào phúng cùng cười nhạo mặc dù bọn hắn cũng không có ghi bàn nhưng bọn họ hay là dùng không ghi bàn cười nhạo lệ ổng có lúc trước lệ ổng nói nguyên nhân cổ động viên manchester united càng là coi lệ ổng là thành t ử địch cầu thủ l i v e r p o o l bên trong t ố i không thể chịu được ra hỏa mặc dù là sân khách tác chiến nhưng cổ động viên manchester united từ mở màn liền vẫn ở đem suỵ thanh hiến cho lệ ổng cổ động viên manchester united trào phúng lệ ổng không có ghi bàn nhưng trên thực tế những người trung lập bình luận viên không phải nói như vậy lệ ổng hoàn toàn không có chịu đến suỵ thanh ảnh、hưởng. cổ động viên manchester u n i t e d muốn dùng phương thức này trào phúng lệ ổng có thể biểu hiện của hắn thật sự rất tốt đến hiện tại hắn có ba lần trực tiếp tất đoạn hai lần tinh diệu c h u y ể n bóng còn có ba lần xuất hôn trong đó hai lần trong số mệnh khung cửa trong phạm vi một lần suýt chút nữa tạo thành ghi bàn mà hắn chỉ có một lần sai lầm những này số liệu hoàn toàn ghi chép lệ ổng biểu hiện trung lập bình luận viên đánh giá là chân thực nhưng cổ động viên manchester u n i t e d cũng sẽ không nói lý cái gì mặc kệ lệ ổng có biểu hiện gì đối xử kẻ địch đều chỉ có thể là một cái thái độ suỵ không có cái khác có điều cổ động viên l i v e r p o o l cũng sẽ không để cho cổ động viên manchester unite d h u n g hăng cổ động viên manchester unite tỷ suỵt lệ ổng cổ động viên l i v e r p o o l nhưng là juni cờ city anozona n o đồng thời suỵt làm hai người này cầm bóng thời điểm sân an f i e l d liền biến thành suỵt thành thế giới juni là vẫn bị suỵt này hay là cùng hắn chuyển nhượng mu có quan hệ hắn đã từng hiệu lực với hệ vợt tơn bây giờ hiệu lực với mu trên khán đài thì có cái hoành phi mặt trên v ậ y ra juni thẳng hệ tư thái f a n bóng đá lấy này đến chào phúng juni vì tiền tài đi mu mà juni cầm bóng thời điểm cổ động viên l e vừa bull liền phát sinh to lớn suỵ hoàn toàn áp chế cổ động viên manchester unite d tâm t h à n h nơi này nhưng là sân an phiêu cổ động viên l i v e r p o o l số lượng rất muốn nhiều hơn nhiều ngoại trừ juni ở ngoài còn có cờ zitti a n o zonando trước l i v e r p o o l cùng mở u giao thủ cờ zitti a n o zonano d đúng là không trở thành cổ động viên l i v e r p o o l căm hận đối tượng nhưng hiện tại bất n h ấ c mắt hắn cùng lệ ổng có mâu thuẫn nguyên nhân này để hắn ở sân an phiêu được suy thanh còn có f a n bóng đá dùng cảm tạng ngươi k ẻ sĩ、si、lì đĩa nặc ngươi đem lệ ổng cho chúng ta h u ỳ n phi đến trào phúng cờ zitti a n o zonano tiểu nhân khí lượng đồng thời cũng là chống đỡ lệ ổng ba cái tuổi trẻ ngôi sao bóng đá truyền c đội, n g đều, đều, đều, tuổi, đều, mặt, sử, đều 338, thông màn ảnh đều nhắm ngay lệ ổng du nhi cùng cờ zitti anno zonano ba người ba người đều là còn trẻ thành danh thiên tại ngôi sao bóng đá tương lai thành tựu i không thể đón trước cũng là toàn trường hai mươi bốn tên cầu thủ bên trong thành công nhất ba người coi như là gơ giáp gizs như vậy ngôi sao bóng đá ở ở độ tuổi này lúc cũng hoàn toàn không có cách nào cùng ba người so với ba người cũng trong trận đấu phi thường nỗ lực juni ở mở màn liền có một lần xuất gôn chỉ tiếc đánh vặt ra đón lấy hắn không ngừng xung kích ly và buôn hàng phòng thủ hắn thân thể ưu thế cùng lực buộc phát cùng với kỹ thuật năng lực triển lộ không bỏ sót cờ z i t i a n o z o n a đ â u càng làm người khác chú ý một ít mỗi một lần khi hắn bắt được bóng truyền thông cũng có thể chờ mong hắn gặp lấy cái gì động tác thoảng qua cầu thủ hậu vệ thậm chí hắn gặp qua đi mấy người hơn người không phải toàn bộ Cờ kgt i a n o n o n a nâu cùng đội h ư u phối hợp chạy chỗ cùng với cực cường gia tốc lực bộc phát đều là xem chút hắn là mu tối có xem chút ngôi sao bóng đá cũng lần lượt bị mỗi cái bình luận viên đề cập đến tên mu tấn công hoàn toàn là cùng hắn không thể tách rời sau đó chính là lệ ổng lệ ổng mới là làm người ta chú ý nhất hắn tự hồ chính là tăng mạnh bản juni không ngừng xung kích mu hàn g phòng thủ cho mu mang đến vô số phiền phước một mực mu hậu trường bắt hắn không có biện pháp nào liền ngay cả ferdina tiếp thân phòng thủ có lúc đều sẽ không có tác dụng hai người giao chiến rất nhiều thứ rõ ràng nhìn ra ferdina phòng thủ lệ ổng rất đau đầu rất nhiều thứ lệ ổng đều chiếm thư n g phong đồng thời ba người cũng đều ở trải qua mạnh mẽ phòng thủ mu đối với lệ ổng phòng thủ tận hết sức lực trên thực tế hiện tại cái nào chi cùng li v e r p o o l giao thủ đội bóng đều nhất định sẽ chú ý phòng thủ lệ ổng bằng không bọn họ chẳng khác nào thua bóng hết thể đội bóng đều rõ ràng điểm này mùa giải trước cùng r o ma giao thủ bị đào thải ra khỏi cục mu đương nhiên sẽ không thư giãn có lúc bọn họ gặp không tiếc phạm quy ngăn cản lệ ổng tiếp tục hướng phía trước cờ i t t i ano giôn đâu cùng du nhi đồng rạng gặp phải li vờ bun nghiêm mật phòng thủ thân thể xông tới đều là chuyện thường xảy ra hiện một thời gian trong j u ni nhiều lần cùng cầu thủ li v e r p o o l đụng vào nhau có một lần hì ì ì ở phòng thủ trên không bóng lúc trực tiếp cùng j u ni cứng đối cứng cái chán chạm vào nhau hai người đều ngã xuống đất bò lên sau mắt đ ố i mắt ai cũng không cam lòng yếu thế hai bên cầu thủ thật giống như thu được tín hiệu như thế rất nhanh lấy hai người làm trung tâm lẫn nhau xoa b ó p lên một ít xa xa cầu thủ chạy tới gia nhập trong đó thi đấu suýt chút nữa diễn biến thành một hồi hô hậu li v e r p o o l muốn tự tin một ít bởi vì bọn họ có lệ ổng lệ ổng gặp trung quốc công phu mặc dù mọi người đều cảm thấy cái kia công phu chân tâm vô căn cứ mặc dù gỡ rác nói tới lệ ổng ở đội tuyển anh phòng thay đổi một quyền đánh tan tủ quần áo môn cũng vô dụng không phải thật nhìn thấy rất nhiều người cũng không tin nhưng bọn họ vẫn là đối với lệ ổng có lòng tin có cái à thậm chí cấp s đánh giá cường tráng nam đ ộ i hữu bọn họ còn có cái gì đáng sợ chỉ tiếp này không phải boxing thi đấu alonso ở trên khán đài c ả m thán hắn đầu gối bị thương không có cách nào ra trận nhưng bản cuộc tranh tài hắn vẫn là ngồi ở trên khán đài làm thấy cảnh này thời điểm alonso cái thứ nhất nghĩ đến chính là hy vọng đánh tới đến vậy thì có náo nhiệt xem nhưng đây cơ hồ không thể bất kể là phở cái sở n vẫn là b e r nghi t đều sẽ không để xảy ra chuyện như vậy rất nhanh hai đội ở trọng tài chính điều tiết dưới tách ra ỵ ỵ ỵ ỵ ỵ cùng juni như là người không liên quan như thế đi ra thật giống như vừa nãy xông tới không có bất luận ảnh hưởng gì nhưng trọng tài chính đối với tình huống như thế đã sớm tư không nhìn quen liverpool cùng mờ u c ứ u hận quả thực là cái người anh liền biết như vậy xung đột đặt ở cái khác giải đấu hay là là không bình thường sự t ì n h nhưng ở nước anh đặc biệt là mờ u cùng liverpool này thực sự không tính là gì cầu thủ đều không thận động lên tay đến hoàn toàn chính là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi Hắn thậm chí ngay cả một tấm bài đều không đ ả o chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo lại hai đội cầu thủ tham dự xung đột cầu thủ cũng ai cũng không có vấn đề gì bọn họ đã quen thuộc từ lâu đây chính là giải bóng đá nước anh bóng đá đây chính là đẹp bi đại chiến ở ngoại hạng anh bên trong như vậy xung đột là ở quá bình thường trọng tài chính đối với thân thể tiếp xúc các phương diện phán phạt r ư ờ n g mực cũng tương đương rộng rãi bình thường trừ phi là cực kỳ ác liệt phạm quy bằng không trọng tài sẽ không đưa ra thẻ đ ỏ một ít bình thường phạm quy đều chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo căn bản cũng không đáng kể có điều hai đội huấn luyện viên trưởng vẫn là phân biệt kêu đến hai đội, đội trưởng để bọn họ tận lực động viên cầu thủ tâm tình này mặc dù là đẹp bi đại chiến nhưng làm huấn luyện viên nhất định phải vì là sau đó thi đấu cân nhắc trận này thắng bại tạm lại không nói nếu là thật có đại xung đột trọng tài chính nhất định sẽ hai bên cắt đánh bốn mươi lại bản sau đó một bên cao hứng chính là t r e o s e a hai bên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy rất nhanh hai đội thi đấu lại tiến vào kịch liệt tiết tấu bên trong tiết tấu nhanh chiến đấu kịch liệt hai đội tựa hồ đang dùng chân chính tranh tài kể ra nước anh bóng đá như vậy thi đấu những người thân thể gầy yếu cầu thủ căn bản là không có cách thích ứng nếu như không thể tăng cường thân thể đối kháng năng lực đừng nói cướp bóng bắt được bóng có thể hay không bảo vệ đều không nhất định rất nhiều tây ban nha cầu thủ không thích đứng tờ giờ mi ở l e t cũng chính là nguyên nhân này bởi vì vừa n ã y xung đột thi đấu có vẻ càng kịch liệt hai bên động tác đều biến lớn hơn không ít lệ ổng cũng rất nhanh phát hiện điểm này ở hiệp một thời điểm cuối cùng hắn ở vùng c ô m t r ư ớ c bắt được bóng vừa mới muốn lên chân x u t k ô n kết quả là bị ferdina trực tiếp sạn ngã xuống đất dựa theo italy bóng đá chừng mực đây tuyệt đối là cái thẻ vàng thêm đá phạt có thể trọng tài chính chỉ là phất tay một cái ra hiệu lệ ổng đứng lên đến thật giống như vừa nay cái gì cũng không phát sinh như thế bernie t cũng không có bất mãn cái gì hắn đứng ở tình cảnh hô to lệ ổng mau trở về phòng thủ tựa h ồ trọng tài chính không phán phạt mới là chính xác l i ê n như vậy hiệp một ở hai bên các loại thân thể xông tới bên trong kết thúc một ít nước ngoài truyền thông không thể không cảm thán không thiệt thòi là nước anh bé bi muốn so với chúng ta giải đấu bạo lực hơn nhiều như vậy thi đấu rất nhiều cầu thủ không thể í h ứ n g cũng không trách nước anh cầu thủ từng cái từng cái cường trán mọi mạng đừng nói cái khác giải đấu cầu thủ chính là lệ ổng ở đi tới liverbum sau đối với ngoại hạng anh đối kháng cũng có ít nhiều không t h í chứng ngoại hạng anh so với lit văn đối kháng tính càng mạnh hơn hai người có thể dùng chất cùng đo trên lệnh muốn hình dung ngoại hạng anh đối kháng rất nhiều lúc ngươi không nhìn ra va chạm mãnh liệt đến đâu nhưng một lần rất nhỏ va chạm đều có khả năng để một phương bị thương lit văn giải đấu đối kháng kỹ thuật hàm lượng muốn thấp không ít va chạm xem ra rất mãnh liệt trên thực tế chỉ là xem ra mà thôi một lần làm cho người ta thị giác cảm giác mãnh liệt va chạm thường thường hai bên đều một chút chuyện không có ở italy trọng tài phán phạt chừng mực muốn nghiêm cận nhiều lắm hiện tại là tờ trải ọ n g t đúng đúng kháng phán phạt t r đúng đúng qua mười ự mấy vòng ngoại hạ anh lệ ổng cũng có chừng chút hiểu rõ có điều trước sơ đi na động tác chính là phạm uy tuyệt đối phạm uy ở italy nhất định phải ăn được thẻ vàng có thể trọng tài căn bản làm như không thấy điều này cũng làm cho lệ ổng biết tại đây dạng đẹp bị thi đấu bên trong trọng tài chính chừng mực muốn càng rộng rãi một ít trong lòng hắn năm chắc lệ ổng vẫn chú ý thân thể đối kháng hắn thân thể tương đương cường tráng đến nay hắn đều chưa từng thấy mạnh hơn chính mình trắng người chí ít hắn không đang đối kháng với xa sút nhập xuống phòng nhưng lần này cùng f e r d i na n d ở trên thân thể giao chiến hắn rơi vào hạ phòng nguyên do không phải hắn đối với không kháng nổi f e r d i na n d mà là trọng tài chính vấn đề rất nhiều lúc f e r d i na n d động tác liền không phạt uy mà hắn động tác lớn một chút thậm chí sẽ bị phán tấn công phạt uy qua mấy lần lệ ổng cũng có chút hiểu rõ đây là tờ giờ m y ở l i t d đây là đ ẹ b uy thi đấu là hoàn toàn cổ vũ thân thể xông tới nếu như là trắng trận không tiên rẽ trực tiếp va tới trọng tài chính liền sẽ cảm thấy rất bình thường nếu như làm điểm mờ ám dù sao vai l ắ c động đậy cái gì trọng tài chính rất khả năng cho rằng có bí ẩn động tác nguy hiểm gần mà bị phán phạt uy đây chính là lệ ổng tâm đắc đúng là rất thú vị đây chính là các ngươi yêu thích đ ừ n g nha sau khi nói lao tử r a m an thô bạo lệ ổng đi trở về phòng thay đồ lúc vẫn muốn vấn đề này trở lại phòng thay đồ sau hắn cũng lộ ra nụ cười loại k i a cười có chút m ộ c mục khiến người ta cảm thấy hắn là ở ôn hòa cười trên thực tế lệ ổng tâm tư người khác thật sự đoán không ra hắn cười mãi mãi đều vậy dáng vẻ đó giữa sân nghỉ n ơ i đại gia cũng đang thảo luận thi đấu hệ i một đối kháng xung đột rất kịch liệt mấy người đang nói cầu thủ manchester united v ô liêm sỉ không có thể dục đạo đức hoàn toàn không coi này là thành thi đấu mà xem là làm ộ t hồi giác đấu cái gì nhưng trên thực tế động tác của bọn họ cũng không thể so mờ ưu tiểu lệ ống liền không ai quá để ý mọi người đều không đem f e r d i na n d cái kia soạt bóng coi là chuyện to tát dưới cái nhìn của bọn họ cái kia ở đẹp bị chiến bên trong rất bình thường lệ ổng cũng không tâm tư làm luận gỡ rắt thì lại chú ý tới lệ ổng đang bị sạn ngã xuống đất lúc vẻ mặt hắn đi tới cùng lệ ổng nói rằng đừng để ý lệ ổng đẹp bị chính là như vậy bất luận làm sao lệ ổng vẫn là lần thứ nhất tham gia đẹp bi liverpool cùng c h e l s e a thi đấu hoàn toàn không tính là cái gì đối với liverpool tới nói chân chính đẹp bi là cùng mu cùng everton thi đấu đây là lệ ổng trải qua trận đầu đẹp bi ở gơ rát sau khi nói xong những người khác mới nghĩ tới chỗ này đồng nghiệp muốn thích ứng sợ ti vần nói không sai đây chính là đẹp bi ở đây trên không muốn nương tay đem bọn họ như là đàn bà như thế làm bạo là được rồi giết chết bọn họ ha ha một đám gia trị bản thân trăm vạn ngàn vạn cấp ngôi sao bóng đá lại bắt đầu trắng trận không k i ê n rẻ nhục mạ mu có thể tưởng tượng mở hữu phòng thay đồ phòng t r ừ n g cũng là bộ dáng này có điều nhục mạ đối tượng biến thành l i v e r p o o l m à t h ô i lệ ổng căn bản không thèm để ý hắn vây v ớ y tay rất nhiều người nhìn sang sau hắn cười lớn một tiếng đạo lao tử sợ có ai hai năm trước cờ city a n o z o n a nâu cái kia n g u nốc g liền bị ta làm thinh m ộ t quyền hắn cũng không dám hoàn thủ đợi lát nữa xem ta trình diện trên để bọn họ biết cái gì mới là đàn ông thực sự ta học trung quốc công phu nhưng là ngạch quyền ngạch biết không đàn ông thực sự liền muốn ngạch liền xem ta g i a o hơn cái đám này đàn bà đi lệ ổng g i quả đâm nói Nghe đ ư ợ chương Lệ ổng Trung đề cập Trung Quốc công u hữu quay đầu, một đám đội hữu lập Lệ tức có có điều ổng vẫn n g ờ i ủng cùng g hộ,、vậy、thì phở vậy là cả dạ rắt c ù với bộ nóc. ba nóc, b người là nhìn là trăm h ấ y Lệ ổng cú ba mươi chín đại phát thần uy bernie tê đối với hiệp một thi đấu đến vẫn tính thỏa mãn đội bóng cũng không có phạm sai lầm gì cùng mu giao thủ cũng coi như là cân sức ngang tài nhưng chủ cuộc tranh tài không có ghi b ả n cũng là thất bại bernie tê không có biểu đạt cái gì thỏa mãn hẳn chỉ là đối với hiệp một thi đấu tổng kết một phen vấn đề vẫn là rất nhiều tỷ như ở mũi tiến công hai cái đường biên thực sự rất ít cho trung lộ cung cấp cái gì trợ giúp đội bóng đường biên vẫn là cái vấn đề nhưng bernie t cũng không thể thỏa mãn đường biên không hề thành thử liền hắn nhằm vào điểm này làm ra phê bình các ngươi nên tăng cường chuyển vào trong số lần không thể chỉ phòng thủ hắn nói như vậy lần đầu ra sân hai cái tiền vệ cánh gạ kỳ ạ cùng i ì nhắc tới lời này cũng có chút buồn b ự c ai cũng không được đến phê bình liền hai người bọn họ được phê bình không thể chỉ phòng thủ này không phải là nói bọn họ hoàn toàn ở tấn công bên trong không tác dụng sao muốn nhiều cho lệ ổng chuyền bóng đón lấy bernie tê lại nói tới tấn công vấn đề lệ ổng chỗ đứng của ngươi lại muốn d ự a trước lại d ự a trước d ự a sân liền giao cho những người khác được rồi thiên sinh lệ ổng đáp hiệp hai hắn cũng dự định làm như vậy ở giữa sân cướp bóng rất khó chiếm được cơ hội cùng m u các hậu vệ liều mạng mới là hắn yêu thích hắn liền chuẩn bị nói một câu lao tử cũng đã khát khao khó nhịn đến đây đi m u các tiểu nơ môn hắn đứng ở đám người bên trong có vẻ tinh thần phần chấn g ạ kỳ ạ cùng d ị tâm tình liền không thế nào được rồi ai cũng không thích bị phê bình cho nên bọn họ nhớ kỹ bernie tê Quyết đ ị n hai hiệp hướng người đứng n bóng bàn. n g ghi g áp lực đem bóng ghi bàn. Hai ư có chút phân cao thấp ý tứ tuy rằng lệ ổng là mưu đặc thù một cái hắn ghi b à n cùng năng lực cá nhân thật sự có điểm quá đáng cho những người khác rất lớn áp lực đồng nhất vị trí cầu thủ thậm chí không có cạnh tranh được những người khác bao quát gà kỳ ạ cùng dị mọi người cũng cảm thấy lệ ổng ở đây trên là cái đặc thù ra hỏa hắn đều là bị đặc thù chăm sóc đồng thời còn đều là có thể có ghi bản nhưng dù vậy bọn họ cũng là nghề nghiệp cầu thủ cũng là li vờ e bôn thủ pha ta không thể t r a n h lệch lớn như vậy hai người loại tâm thái này hiệp hai sẽ là tình huống thế nào liền có thể tưởng tượng được hai người bọn họ hầu như bắt được bóng sẽ t r u y ề n vào trong li vờ e bôn vốn là đường biên không ra sao lần này đường biên trợ giúp gia tăng thật lớn chỉ có điều đều là t r u y ề n bóng dài nhưng hai người không phải là bếp kham hình cầu thủ t r u y ề n vào trong chất lượng cũng đừng yêu cầu gà kỳ ạ cùng dịp cũng biết điểm này nhưng hiện ở trong lòng bọn họ không cam lòng a có một luồng khí đã nghị phát tiết đi ra tức bọn họ chính là nghĩ như vậy l i ê n hai người càng theo đuổi số lượng không theo đuổi chất lượng nhưng không thể không nói cứ như vậy lệ ổng cơ hội đúng là gia tăng rồi không ít chứ hắn rất lâu mới có thể chờ đợi đến một cái bóng hiện tại bóng đá đều là có thể từ không trung bay tới tuy rằng chất lượng không hề tốt đẹp gì nhưng bắt đầu hắn căn bản không để ý hắn còn tưởng rằng là m ở ưu đối với mình phòng thủ quá nghiêm mật quan hệ nào có biết gạ kỳ ạ cùng gì trình độ kỹ thuật cũng là bộ dáng này số lượng nhiều trong đó cũng có không sai chuyền bóng hoặc là lệ ổng cấp được vị trí thật tốt cũng đẩy đến bóng nhưng này cái bóng điểm đến có chút vai kết quả chờ lệ ổng sông tới nhảy lên đánh đầu lúc cũng căn bản không thể đỉnh tiến vào nhưng hắn không có oán giận cái gì mà là hướng chuyền bóng dì xì giơ ngón tay cái lên hắn ở cảm tạ dì xì lần lượt chuyền vào trong nay thật sự có điểm để hắn tìm tới từng ở d o ma làm tuyệt đối tấn công hạt nhân cảm giác d ị t h ì có điểm m ở mịt hắn là biết mình chuyền bóng nếu như gơ dắt mọi người đi đón loại này bóng đừng nói ngon cái p h ò n g chừng xoay người lại sẽ giống to một cổ họng chuyền đúng giờ lệ ổng lại tán dương hắn bọn họ không phải ở một cái tinh cầu đá bóng sao nhưng dì đúng là biết nên làm như thế nào nếu hắn nói cẩn thận liền vẫn chuyền bóng chứ xem cái này đặc thù ra hỏa có thể hay không thật tiến vào cho một cái bóng. đến thời điểm chính mình cũng có cái kiến tạo đây kiến tạo thật không tệ dị nghĩ như là hắn loại này cầu thủ vẫn xen vào đội bóng chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó có lúc cơ hội thật liền có thể thủ phát có lúc mới thôi cũng sẽ bị phải nạn rẽn đen mọi người thay thế được cứ việc sau hai người căn bản không phải thuần túy tiền vệ cánh phải nhưng dị biết mình tấn công truyền xa cái gì sắp thực thực không được rất ít thời gian hắn có thể có cái kiến tạo cơ hội chớ nói chi là ghi bàn cái gì đó là dị tham gia thi đấu chưa bao giờ đòi hỏi ngược lại một bên khác gà kỳ ạ cũng nhìn thấy lệ ẩu một cái hắn hoàn toàn không quá lý giải vừa mới cái kia chuyền bóng thực sự là giải thích một chút chính là người bình thường coi như không ai phòng thủ đều không có cách nào đem bóng đỉnh tiến vào như vậy bóng lại chịu đến tản dương hắn có chút không hiểu nổi nhưng trong lòng hắn cũng có chút khái niệm xem ra lệ ổng liền yêu thích bao giải truyền a đem bóng truyền đi qua chỉ cần ở hắn tầm bắn trong phạm vi là được không cần yêu cầu quá hà khắc đến thời điểm có thể ghi bàn tự nhiên coi truyền bóng công lao không thể vào bóng cũng không phải hắn nguyên nhân là lệ ổng không thể đánh vào nghĩ như vậy gà kỳ ạ cũng biết nên làm như thế nào đón lấy li vờ bun hai cái đường biên quả thực chúa tể toàn đội tấn công gà kỳ ạ cùng dịt hai người lại không keo kiệt chuyền b chỉ có điều những này c h u y ể n bóng chất lượng có chút càng ngày càng kém xu thế duy nhất ưu điểm là bóng đá đều sẽ nhằm phía lệ ổng bên người có chính là bóng mức thấp có chính là bóng cao còn có đến phần eo c h u y ể n bóng đối mặt này rất nhiều cơ hội lệ ổng lập tức tinh thần rất nhiều đây là khiêu chiến a đến hiện tại hắn cũng nhìn ra g ạ kỳ ạ cùng dịp c h u y ể n bóng xác thực không ra sao nhưng cơ hội xác thực biến di chuyển số lượng có lúc cũng là có thể bù đắp chất lượng như thế nào đi nữa mười cái bóng luôn có một hai cái chuyền ra tốt cơ hội của hắn càng nhiều cơ hội biểu hiện thì càng nhiều đây quả thật là, là cái khiêu chiến hắn thật giống như ở huấn luyện đánh đầu như thế hắn huấn luyện mục đích chính là làm sao đem không tốt lắm đánh đầu đỉnh tiến vào huấn luyện sao cơ hội một lần tiếp theo một lần a lệ ổng thành toàn trường tuyệt đối tiêu điểm lệ ổng hắn chen c á c h f e r d i na đánh đầu cận thành a đáng tiếc lệ rồi lại là lệ ổng hắn nhảy vào vùng cấm g ạ kỳ ạ pha bóng này hay là nên càng chuẩn s á t chút lệ ổng hắn bị f e r d i na cùng o s i hai người chen ở chính giữa nhưng hắn vẫn là cướp được bóng chỉ tiếp vị trí này không cơ hội gì lệ ổng, lệ ổng. lại là lệ ổng. lệ ổng ngày hôm nay đại phát thần uy xem ra hắn không ghi bản thể không thôi lệ ổng tất cả đều là lệ ổng mỗi cái bình luận viên trong miệng hầu như không có cái khác cầu thủ tên lệ ổng một lần lại một lần bị nhiều lần đề cập hắn cho mở ư u hàng phòng thủ mang đến vô số phiền phức ở l i v e r p o o l tấn công bên trong hắn lần lượt đến bóng lần lượt tìm cơ hội toàn bộ mở ư u vùng cấm phụ cận đều sắp thành hắn l ã n h điệp lúc này không có cổ động viên manchester u n i t e d lại phát sinh suy thanh bọn họ đều không cái k i a tâm tư nhìn lệ ổng lần lựa xung kích chính mình không thành vậy thì thật là quá lo lắng đề phòng bọn họ phi thường lo lắng khung thành trong chớp mắt liền bị x í c mở tim đều nhảy đến cổ dối trên cổ động viên l i v e r p o o l thì lại đều ở hô to tên lệ ổng bọn họ nhìn thấy lệ ổng điên cuồng biểu hiện là tương đương hưng phấn bọn họ hy vọng cố lên thanh có thể để lệ ổng chân chính đánh vào một bóng lệ ổng không quan tâm nhiều như vậy ở trong mắt hắn đã không có chuyền bóng gì cùng gạ kỹ ạ thậm chí không có cái khác đội hưu chớ nói chi là f a n bóng đá cái gì ở trong mắt hắn ngoại trừ vẫn bay đến bóng đá ở ngoài cũng chỉ có mu ở mấy cái cầu thủ hậu vệ đặc biệt là ferdina n d cùng áo s i hai người này tổ hợp ở roma lúc cùng mu giao thủ hắn cũng đã linh giao đến ferdina sắp tới một m c thể trọng có t á kg tuyệt đối là cái trọng lượng cấp đối thủ o xỉ khổ người cũng rất lớn hơn nữa kinh nghiệm càng phong phú hai người này phòng thủ đối với hắn ảnh hưởng rất lớn đặc biệt là ferdina hắn là cùng lệ ổng đối kháng chủ lực hắn không ngừng quáy nhiễu lệ ổng các loại thân thể xông tới cùng m ở ám cũng dùng cái liên tục vấn đề là ở cùng ferdina đỉnh n ư u đồng thời lệ ổng còn phải chú ý o xỉ o xỉ kinh nghiệm quá phong phú chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi hắn liền sẽ ảnh hưởng đến lệ ổng hai vị thế giới đỉnh cấp trung vệ loại này phòng thủ cường độ có thể không phải người bình thường có thể ứng phó hai người này đỉnh cấp trung vệ đối với lệ ổng phòng thủ quá nghiêm mật trên thực tế bọn họ bản cuộc tranh tài mục tiêu chính là phòng thủ lệ ổng mặc kệ là huấn luyện viên bố trí cũng được là ý nguyện của chính mình cũng được hai người đều là như thế nghĩ tới làm như vậy mùa giải trước dỗ ma cùng m u ở trang t onlit đột với lệ ổng hại trận thi đấu đánh vào ba cái bóng lúc đó phòng thủ lệ ổng chính là ferdina cùng o xi lệ ổng ba cái ghi bản chứng minh hai người phòng thủ rất thất bại sau khi cuộc tranh tài kết thúc f e r g u s o n cũng quắt mắng hai người mặc dù bọn hắn đều là lao tướng nhưng ở lão hiệp sĩ trong mắt có điều chỉ là không thành t h u c người trẻ tuổi thôi hai người thành danh sau khi nhiều năm như vậy chịu đến đều là thả án dương rất ít chịu đến quá mắng vì lẽ đó bọn họ nhớ k ỹ thời đó cảm giác hiện tại lại đang thi đấu bên trong gặp phải lệ ô n g bọn họ tự nhiên phó s u ấ t toàn lực đi phòng thủ lệ ô n g một lần lại một lần thất bại trong đó có t r u y ề n bóng nguyên nhân cũng có chính hắn nguyên nhân có điều nguyên nhân lớn nhất vẫn là f e r d i na n d cùng o xỉ phòng thủ hai người phòng thủ quá đối phó người nhưng hắn đang từ lần lượt thất bại tổng kết một ít kinh nghiệm hai người phòng thủ hình thức lệ ô n g đã thăm dò rõ ràng chính là phơ đi na cùng hắn chính diện liệu mạng o xỉ ở một bên trợ rút coi như hắn đang đối kháng với bên trong t h ắ n g f e r d i na nhưng d n còn muốn đối mặt tó xì chỉ cần có một bóng người hưởng hắn liền đừng hòng thong r o n g s u ố t gôn như vậy muốn ghi bàn nhất định phải thoát khỏi hai người này bằng không phải nhờ vào v ậ n khí lệ ổng xưa nay không đem hy vọng ký thác ở v ậ n khí tiến lên khi hắn lần lượt phát hiện không có tốt c h u y ể n bóng chính mình thật sự rất khó ghi bàn sau hắn liền hướng đội h ư u hô to đem bóng c h u y ể n tới trung gian hắn chỉ vào vùng cấm trung gian nơi đó không có một bóng người căn bản là việt vị vị trí nhưng lệ ổng mặc kệ nhiều như vậy hắn chỉ là như thế hô li vợ bun những người khác đều nghe được cho nên bọn họ bắt đầu hướng vùng cầm trung gian t r u y ề n bóng bọn họ biết lệ ổng muốn làm gì vậy thì là lợi dụng tốc độ cùng lực buộc phát phản việt vị mạnh mẽ đột phá mu cũng biết vì lẽ đó ferdina n d cùng lệ ổng đỉnh ngưu càng nhiều lần chỉ cần li v e r p o o l một có t r u y ề n bóng tư thế hai người lập tức triển khai thân thể đối kháng ferdina n d cực lực không cho lệ ổng quá khứ o xì nhưng là nghiêm phòng thủ lệ ổng đang t r u y ề n bóng lúc đột nhiên khởi động nhưng có bóng không bóng khác nhau vẫn là rất lớn ở không bóng tình huống muốn chịu được lệ ổng không để hà tới đó mới là cái gian nan khiêu chiến cứ việc ferdina rất cứng trắng nhưng vẫn là cùng lệ ổng có khoảng cách Vào lần này lần trải qua hơn một giờ giao thủ lệ ổng đã đem năm trọng tài chính phán phạt chừng mực loại này trực tiếp đỉnh lưu trọng tài căn bản làm như không thấy quả nhiên trọng tài chính không phản ứng gì lệ ổng ung dung nhằm phía trước bạo phát tốc độ nhanh nhất o xì muốn phòng thủ nhưng căn bản là không có cách đổi tới kết quả làm lệ ổng chạy vào vùng cấm bên người căn bản không có ai nhưng bóng đá cũng rơi xuống từ trên không ngay ở hắn trước người lệ ống ngạnh cắn răng mạnh mẽ bước lên phía trước một bước hai bước ba bước hắn dùng hết toàn lực đưa chân rốt cục ở bóng hạ xuống trước đem đệm ở dưới bề mặt bóng đá đánh vào trên bàn chân về phía trước bắn lên lệ ống lại không có cơ hội phát lực chỉ là muốn thay đổi bóng phương hướng bóng đá nhằm phía không thành tốc độ bóng cũng không nhanh nhưng bởi vì nện ở lệ ống trên bàn chân góc độ vẫn là rất xảo quyệt và nơ xa vốn là cho rằng lệ ống là đổi không kịp bóng hắn thậm chí không có tấn công hắn căn bản nghĩ đến lệ ống có thể đổi tới bóng ở tương đương vẻ mặt kinh ngạc bên trong hắn trơ mắt nh chương ba trăm bốn mươi lão tử lại đây làm gì chuyền bóng thời điểm không ít người che mặt dưới cái nhìn của bọn họ vị trí tiêu căn bản đổi u không kịp thống chi lệ ổng còn đang bị hai người xen lẫn đề phòng l i v e r p o o l bình luận viên bi thường nói đây là đang lãng phí cơ hội mặc kệ là hiện trường cổ động viên l i v e r p o o l vẫn là t r ư ớ c máy truyền hình cổ động viên đều nắm chặt rồi m ặ t không đành lòng lại nhìn không muốn cứ như vậy à một lần một lần tấn công cơ hội đều lãng phí dưới cái nhìn của bọn họ loại này chuyền bóng cùng lãng phí cơ hội hoa n g n g bằng bọn họ đều không nghĩ tới lệ ổng có thể cướp được bóng ở tình huống bình thường đó là không thể nhưng lệ ổng bản thân liền là không bình thường tình huống dùng bình thường cầu thủ tiêu chuẩn đến cân nhắc dưới vốn là sai lầm liền làm lệ ổng manh chạy đến bóng điểm đến không ít người kinh ngạc đến n gây người lệ ổng lệ ổng lại là lệ ổng hắn vọt vào vùng cấm bình luận viên mặc dù là nói trong lời nói cũng có chút hưng phấn nhưng rất rõ ràng nghe ra hắn cũng không coi trọng lệ ổng có thể cướp được bóng có thể một giây sau tiếng nói của hắn biến thành ồ mười vậy thì như là tiến vào một loại nào đó trên giường vận động chữ tình giai đoạn nhưng không người quan tâm bình luận viên phát sinh thanh âm gì ở bóng đá máy bay không thành một khắc đó tất cả mọi người đều tương đương kinh ngạc kinh ngạc để bọn họ đều đã quên phát sinh tiếng hoan hô chờ nhìn thấy lệ ổng đều tới gặp chạy chúc mừng ghi bàn bọn họ mới ý thức tới bóng b ả o lệ ổng vì là li v e r p o o l sửa điểm số 10. l i v e r p o o l dẫn trước mờ u trong nháy mắt toàn bộ sân an f i e l d làm nổ bóng b ả o bóng b ả o lệ ổng dùng m ũ i chân đem bóng l ó t vào không thành làm ra đẹp đẽ vừa nãy ta cho rằng hắn khẳng định đuổi không kịp không nghĩ tới lệ ổng cuối cùng vẫn là đuổi tới bóng còn đem bóng đưa vào không thành một cái ghi bàn lệ ổng vì là li vờ bun thủ mờ ghi chép nước anh sợ hồi sơ post đài truyền hình bình luận viên á n phi kích động nói những đài truyền hình khác bình luận viên cũng đồng thời hô lên t h a n h đẹp đẽ lại tiến bảo không nghĩ tới bọn họ đều dùng từng người lời nói biểu đạt đối với ghi bản kinh ngạc đồng thời cũng nói ra ghi bản kích động đây là nước anh đệ nhất đẹp bi đại chiến có một cái ghi bản dù sao cũng để thi đấu càng đặc sắc chút mặc kệ ghi bản chính là li v e r bung cũng được mở u cũng được có ghi bản luôn làm người kích động đương nhiên chống đỡ mở u truyền thông tự nhiên không hy vọng nhìn thấy vùng cấm bọn họ là nói như vậy ồ thượng đế bóng vào quá đáng tiếc van nơ sa tựa hồ thất thần ferdina cùng o xỉ cũng không phải thư giãn hắn vì là ghi bàn tìm nguyên nhân ferdina n d vừa nãy không phải là thư giãn hiện tại hắn cũng đang vì vừa nãy xông tới cùng trọng tài chính giải thích đó là một p h ạ m uy hắn ngồi ở trên cỏ so với tay cái khác cầu thủ manchester united cũng lại đây cùng trọng tài chính nói vừa nãy ferdina n d cùng lệ ổng xông tới hắn p h ạ m uy tiên sinh đó là một nghiêm trọng p h ạ m uy hắn thúc đẩy leo nhưng hắn vô dụng tay lẽ nào chỉ có dùng tay mới gọi pháp uy tính khí hung bạo j i t s c cả giận nói trọng tài chính lập tức không nói lời nào hắn ra hiệu cầu thủ manchester united rời đi hắn không muốn được nghe lại cái gì tranh luận hắn cũng sẽ không phải chịu những câu nói này ảnh hưởng phạm quy không phạm quy tự nhiên hắn định đoạt đây chính là nước anh đệ nhất fbi nếu như vừa nãy l i v e r p o o l không có ghi bàn mu nhất định cái gì cũng không nói nhưng l i v e r p o o l tiến b ả o vì lẽ đó bọn họ đến tranh luận nhưng hắn phán phạt chừng mực luôn luôn như vậy căn bản chưa từng thay đổi vừa nãy ferdina n d trực tiếp dùng chân câu bóng một cước câu đến lệ ổng trên đùi hắn cũng không có thổi hiện tại lệ ổng đụng vào ferdina nên thổi sao đây là cái gì đạo lý coi như không phải fbi vừa nãy vậy cũng có thể tính là bình thường hợp lý xông tới trong phạm vi vì lẽ đó ghi bàn hữu hiệu có điều mờ u người nhất định là trong lòng không thăng bằng bên sân phở c i sở ẩn một cước đá bay một con bình nước khoáng thật giống như cái kia bình nước có thâm cựu đại hận gì như thế hắn tức giận nói với trọng tài thứ tư đó là phạm uy trọng tài chính đến cùng đang làm gì trọng tài thứ tư n g h e gật đầu nhưng căn bản không trả lời hắn không muốn đắc tội lao giả này nhưng trong lòng cũng chống đỡ trọng tài chính phán phạt m u tại sao tức giận bởi vì li vờ bùn ghi bàn cho tới phạm uy cái gì có điều là cớ mà thôi l i v e r p o o l tự nhiên không để ý mở ưu thế nào rồi ở ghi bản sau lệ ổng liền chạy hướng về dìt đồng thời ôm chặt lấy hắn lệ ổng ôm rất c ă n g nếu như đối tượng là gơ r i á p nhất định sẽ h oán giận là khó chịu nhưng dìt căn bản không ý nghĩ này hắn hoàn toàn chìm đ ắ m ở có cái kiến tạo trong hưng phấn d i t một n h ì n c h n ă m sinh ra hiện tại có 26 tuổi ở chỗ năm 2001 n g à y 24 tháng 8 uefa s u p tơ t cục đá với bern munich thi đấu trên dít lần đầu vì là l i v e r p o o l ra trận ở hiệp một tiếp ứng ẩn c h u y ể n bóng hiệp trợ đội bóng ở Monaco luis hai thế sân bóng lấy ba tháng được dít ban đầu ăn mặc số m ư ờ o đấu có điều mùa hè bắt đầu dịt kế thừa bẫy bẹn mặc vào số s a u áo đấu nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn ở tấn công bên trong có cỡ nào xuất sắc hắn chịu đựng ở hai trăm nghìn hai trăm linh ba cùng hai trăm nghìn ba trăm linh bốn bóng quý thấp trình độ biểu hiện cho đến năm hai nghìn t l i h bốn tháng 5 năm năm hai nghìn m l i n ă m mùa giải bernie tê đi tới liverpool hắn mới bắt đầu t r ù n g n h ấ t trạng thái cùng tự tin ở năm hai nghìn t l i h bốn tháng 5 năm năm hai nghìn m l i n ă m mùa giải bên trong dịt trở thành liverpool rất trọng yếu một phần ở năm hai nghìn g l i n ă m ngày hai mươi lăm tháng năm ở thổ nhĩ kỳ i s r a e ta bun cử hành t r a n g tiao l i t đá với milan trận chung kết hắn ở hiệp hai kiến tạo gơ g á p điều này cũng triển khai l i v e r p o o l kỳ tích mở màn cái này cũng là dìt vì là l i v e r p o o l kiến tạo trên một bóng mùa giải này dìt càng nhiều là ở phòng thủ quả thực biểu hiện ở tấn công trên vị trí của hắn cũng không quá ổn định trạng thái không tốt để hắn mất đi vị trí chủ lực coi như b e r nghi tê tin tưởng hắn nhưng cho tới nay đê mê biểu hiện vẫn để cho d i t mất đi một chút tín nhiệm đến hiện tại vị trí mùa giải này d i t không có bất kỳ đem ra được biểu hiện có thể thấy được cái này kiến tạo tầm quan trọng then chốt là dìt hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể kiến tạo lệ ổng ghi bàn hắn vốn là, là cảm thấy nhiều t r u y ề n bóng là huấn luyện viên chiến thuật chỉ lệnh hắn chỉ là nghe theo mà thôi cũng không đá ra cái gì đặc sắc t r u y ề n bóng cái nào nghĩ đến liền như vậy có thêm cái kiến tạo số liệu có thể tưởng tượng sau trận đấu truyền thông đối với biểu hiện của chính mình đánh giá nhất định rất tốt dịt hai lòng nghĩ chờ lễ ống đều đi và những người khác ôm ấp chúc mừng hắn mới cảm giác cánh tay có chút đau lẽ nào là vừa mới cái kia kiến k i tạo t r u y ề n bóng quá dùng sức vung ra cánh tay dịt có chút không rõ vì sao rất nhanh ở m u rất nhiều bất mãn dưới lee vừa b u kết thúc chúc mừng hai đội dừng lại vị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu thi đấu tình huống vẫn cùng vừa nãy gần như l i v e r p o o l cùng m u ở đây trên chiến đấu rất hung hai bên đều cực lực làm ra một bộ muốn ghi bàn dáng vẻ có đ i ề u m u tấn công muốn càng hung một ít bọn họ lạc hậu một bóng có chút muốn liều tư thế thời gian q u á phút thứ 75, m u cũng không có cái khác lựa chọn bọn họ không muốn thất bại nhất định phải muốn ghi bàn vì tấn công bọn họ không tiếc từ bỏ một ít phòng thủ l i v e r p o o l đương nhiên sẽ không cùng m u đi liều nếu như hai bên đều đánh đối công cái k i a một cái ghi bàn ưu thế hầu như cùng không có như thế l i v e r p o o l có một cái ghi bàn bọn họ không thể từ bỏ cái này ưu thế vì lẽ đó đội bóng rất nhanh sẽ tiến vào phòng thủ phản công tiết đấu l i v e r p o o l hầu như toàn đội đều ở phòng thủ liền ngay cả lệ ổng đều liên tiếp lùi lại đến giữa sân tham dự phòng thủ có điều bernie tê rất nhanh đứng ở bên sân chỉ huy lên đội bóng tấn công cùng phòng thủ đồng thời cũng lớn tiếng nhắc nhở lệ ổng muốn chạm dựa trước một điểm bernie tê ý tứ rất rõ ràng chính là để lệ ổng ở mu một hiệp cho đối phương chế tạo áp lực lệ ổng cũng là cái đại uy hiếp l i v e r p o o l cầm bóng lúc mu nhất định phải chú ý lệ ổng phải biết lệ ổng tốc độ là rất nhanh hơn nữa hắn ở khởi động sau hơn người thoát khỏi năng lực cũng có một chút rất nhiều hậu vệ s liền bị lệ bị ổ n dụng g lợi tốc động c ù lực phát bỏ lại bộ bỏ phát đằng sau. v ì lẽ đó, lệ đó ổng t r ê n thực tế rất thích hợp đánh phản nhanh. như liền vô cùng nguy hiểm. công Nếu liverbun p o o l ắ t được b g vẫn lo lắng chính mình k h ô n g thành bọn họ mắt thấy mu không ngừng tấn công vẫn là tương đối lo lắng đề phòng cổ động viên manchester united thì lại hy vọng đội bóng có thể nhanh lên một chút truy bình điểm số như vậy thi đấu mới có cơ hội hai đội giao phong kịch liệt cũng rất dây dưa mu một lần có một lần tấn công có thể tưởng tượng công phá l i v e r p o o l phòng thủ cũng không dễ dàng mà l i v e r p o o l nhưng là nắm lấy cơ hội liền tiến hành phản kích làm thi đấu tiến hành đến tháng 8 năm một năm phút thời điểm mắt thấy l i v e r p o o l l ạ i đạt được một điểm tự p h o n g bọn họ ở tấn công lúc đều có thể ổn định lại tiến hành đẩy mạnh này không phải là mu h y vọng nhìn thấy nhưng bọn họ toàn thể trạng thái biểu hiện quả thật có chút không được tuy rằng bọn họ là lạc hậu nhưng không ngừng sai lầm nhỏ cũng gấp táo muốn ghi bản trong lòng để bọn họ toàn thể ở tấn công bên trong biểu hiện không tốt lắm mười phút thời gian trong bọn họ chỉ có ba lần xuất gôn trong đó hai lần đều đánh vào khung c ử a phạm vi ở ngoài mặt khác một lần nhưng là sức mạnh quá nhỏ căn bản không tạo thành bao nhiêu uy hiếp theo thời gian c h u y ể n r ờ i thi đấu lại có vẻ bình tĩnh không ít mà lee vừa bull tấn công nhưng không bình tĩnh m u hàng hậu vệ xuất hiện phòng thủ nguy cơ t ô i có xem chút cầu thủ thành dì hắn lần lượt dẫn bóng đến đường biên ngang đột phá mữ phòng thủ sau hoàn thành chuyển vào trong tiết đấu tựa hồ trở lại hiệp hai mở màn giai đoạn. lệ ổng p h i ề n muộn có mười phút lần thứ hai tìm tới cảm giác lần này làm gì sẽ lại c h u y ể n bóng lúc lệ ổng đột nhiên nhảy vào vùng cấm tốc độ kia làm người thán p h ụ nhưng ferdina n d che ở trước mặt hắn ferdina n d kẹt chết vị trí lệ ổng nhìn thấy ferdina n d hắn biết đối phương so với vị trí của hắn càng tốt hơn như vậy bóng bình thường là không có cơ hội đặc biệt là ferdina như d n là tháp sắt như thế đứng đều chuẩn bị đánh đầu giải vây nhưng hắn không có thay đổi ý nghĩ của chính mình nếu như tách ra ferdina cái kia hầu như liền không thể đẩy đến bóng hơn nữa hắn lệ ổng gặp trốn tránh sao sẽ không trước đây sẽ không sau đó sẽ không hiện tại càng sẽ không hắn lại muốn cho f e r d i na n d điểm lợi hại nhìn một cái cho hắn biết là không phòng ngự được chính mình lao tử nhưng là lệ ổng hắn à ngươi cho rằng lao tử tiến vào một cái bóng liền quyên hiệp một ngươi sạn lao tử không thể lao tử còn nhớ rõ rõ ràng ràng v ừ a m ớ i cái kia ghi bàn chỉ là một chút lợi thức hiện tại lao tử đến muốn tiền vốn lệ ổng tiếp tục hung mánh s ô n g về phía trước tư thế kia dường như một con phẫn nộ bạo đực liều mạng đấu đá lung tung hắn biết đây là cùng f e r d i na tao ngộ chiến hai người lại như đang ở một cái cầu độc mộc trên hắn muốn có cơ hội nhất định phải đối mặt phơ đi na hắn muốn xông lên dùng hành động nói cho đối phương biết lão tử lại đây người muốn cho mở bóng đá phi rơi xuống lệ ổng cùng f e r d i na hầu như là đồng thời nhảy lên f e r d i na vị trí càng tốt hơn bóng đá tăm tích vị trí ngay ở hắn đỉnh đầu hắn chỉ cần nhảy lên liền có thể đem bóng đỉnh đi ra ngoài lệ ổng là phía sau xuyên v à o f e r d i na chú ý tới lệ ổng hắn ra sức nhảy lên không người không cho lệ ổng cơ hội dù vậy lệ ổng vẫn là một con vật tới trên không trung hai người chạm vào nhau lệ ổng sau l ư n g thơ đi na vốn là là chịu thiệt f e r d i na cũng muốn dùng phía sau lưng chen tách lệ ổng có thể lệ ổng như thế vọt một cái sức mạnh vọt thẳng đến f e r d i na n d phía sau lưng hai người mạnh mẽ đụng vào nhau lệ ổng có tốc độ ưu thế ở vật lý học mà nói chính là có tốc độ có động lượng ở thêm vào thân thể hắn càng cường t r ă n g chút liền bù đắp vị trí không tốt thế yếu hai người hoàn thành rồi một lần kịch liền xuống tới nói chuẩn xác là lệ ổng mạnh mẽ đánh vào f e r d i na n d trên lưng điều này làm cho f e r d i na n d lập tức thân thể liền nói đi thân thể lại không bị khống chế về phía trước đổ tới mà lệ ổng thì lại dựa vào này nguồn xung lực ổn, ổn. thân thể hắn cũng ổn. Căn bản lại không còn tăng lên trên lực lượng không thăng cao bao nhiêu liền bắt đầu tăm tích có thể bóng đá còn lên đỉnh đầu lệ ổng tan chặt dùng hết cuối cùng một điểm khí lực quanh phía dưới bóng đá cũng vừa vặn vào lúc này đ ọ p xuống và ảnh hay là tất cả mọi người càng đều đối với hai người x ô n g tới càng quan tâm bọn họ mắt thấy f e r d i na ngã d n xuống căn bản là không nghĩ tới lệ ổng còn có cơ hội đánh đầu cận thành cho nên khi bóng đá từ f e r d i na n d bay q u a lúc không có mấy người phản ứng lại thủ môn van der sa cũng như thế hắn đứng ở trước cửa vẫn nhìn bóng đá cũng chú ý lệ ổng cùng phơ đi na nhưng khi bóng đá tăng tích đến nhất định vị trí cái kia trong nháy mắt hắn tầm mắt hoàn toàn bị f e r d i na n d chặn lại rồi cái kia hầu như là f e r d i na n d t ú i l ầ u xuống bóng đá liền từ hắn đỉnh đầu v ọ t tới bóng đá dán vào f e r d i na n d ra đầu bay về phía khung thành làm van Der sa phản ứng lại bóng đá đã vọt tới bên phải hắn lại nghĩ cứu t u a đã chậm hắn ra sức hướng về phải chết bổ một cái mà khi hắn nào h tới vị trí lúc bóng đá đã trước một bước bay qua vệ côn van Der sa trong nháy mắt quay đầu hắn mắt thấy bóng đá phi vào khung thành sau đó thân thể nằm ngang ngã chồng vỏ ở trên cỏ hắn nằm trên đất còn nhìn phía sau bóng đá hai tay hướng phía trước bên dưới. tựa hồ là lại nghị muôn cái cơ hội đem bóng đập ra đi nhưng trọng tài chính chỉ về bên trong vòng thủ thế nói cho hắn không có cơ hội chương ba trăm bốn mươi mốt này rời ạ gọi mời khách toàn trường người mắt thấy lệ ổng hướng ferdina n d xông tới mắt thấy bóng đá t â m tích mắt thấy lệ ổng lực ép ferdina n d đem bóng đỉnh tiến vào làm bóng đá phi vào không thành bọn họ mới chú ý tới vừa n ã y cái kia dưới xông tới có thể không nhẹ ferdina n d bị s ô ra một mì độ xa cậu gặm nhấm như thế ngã trên mặt đất nhưng lee vợ bun người có thể không quan tâm hắn lệ ổng ăn bóng vào đẹp đẽ lee vợ bun lại đánh vào một bóng điểm số bị sửa vì là hai mươi đang giải thích viên tiếng giống to bên trong bóng đá ở trong cựa c h u y ể n cái liên tục tựa hồ là đang không ngừng tên u y cáo ghi bàn cứ việc van đơ xa toàn trường biểu hiện không tệ nhưng lần này ngoài ý muốn đánh đầu cận thành cùng với ferdina tầm mắt ngăn cản vấn đề cho hắn rất bất đắc dĩ hắn làm ra cứu thua động tác đáng tiếc quá chậm chút bóng đá cuối cùng vẫn là bay vào không thành trên mặt hắn lan tràn một loại tuyệt vọng sân an phú cổ động viên l i v e r p o o l lập tức s ô i chào bọn họ đã tất cả đều đứng lên đến vung tay hô to hưng p h n cùng hài lòng lan tràn toàn bộ sân bóng khoảng cách trận đấu kết thúc vẫn chưa tới năm phút đồng h điểm số ưu thế đã biến thành hai cái bóng bọn họ có thể xác định l i v e r p o o l muốn thắng dưới thi đấu bernie t cũng rất cao hứng hắn không có xem fan bóng đá như vậy kích động nhưng vẫn là cùng trợ lý huấn luyện viên đồng thời ôm ấp chúc mừng đều phát triển lên năm đấm từ ghế huấn luyện viên đi ra hai cái bóng dẫn trước mu đây thực sự là quá tuyệt mà huấn luyện viên manchester un i tịt chỗ ngồi f e r g u s o n ẩn cánh tay chống lại trên đầu gối sắc mặt tâm trầm ánh mắt hơi dọn người ở trên mặt hắn rất dễ dàng nhìn ra loại kia phẫn nộ cùng bất mãn bất luận người nào đều có thể tưởng tượng cái này ở nước anh dưới bóng đá dậm chân một cái có thể gây lên động đất ống l tâm tình bây giờ có cỡ nào không được hắn nhất định nghĩ muốn làm sao phát tiết cơn giận này hắn nhất định sẽ nói chút gì đại gia đối với phờ ghisờ ẩn đã tương khi hiểu rõ ngoại trừ nói chút gì ở ngoài trong lòng hắn còn có thể nghĩ lần sau trở lại sân âu cha phát hoàn thành báo thủ này hai đội bóng ngân đoán không phải là thắng bại quyết định liền có thể hóa giải cựu hận của bọn họ cùng cạnh tranh gặp vĩnh viên tiếp tục kéo dài trừ phim ộ t phương bị hoàn toàn phá tan mới có thể lệ ổng ở ghi bàn sau tương đương hư vấn đây là thứ hai bóng đến không dễ thứ hai ghi bàn hầu như là tuyệt sắt ghi bàn thi đấu còn có năm phút đồng hồ kết thúc Cái này ghi bản có ghi này bản hoàn toàn để tuyệt vọng. tuyệt thể để M.U. lệ i v bạn bè cũng điên lên đến. Làm tốt lắm. Lê ông ha ha hai người bọn ta bóng dẫn trước chúng ta thắng định tính khí hung bạo cạ dạ phở cũng đi tới hắn vỗ lệ ông vai chỉ vào mờ ư ớ trước không thành p h r d i na nói rằng hắn ả quá tuyệt ngươi lại đem p h r d i na va đầu vào trên đất vừa nãy ta không thấy ghi bản liền nhìn thấy p h r d i na ngã xuống đất dáng dấp kia tiêu chuẩn cầu gặm nhấm đẹp đẽ quá hắn ả soái đó là đương nhiên lệ ông cười to nghe đến đó nhưng một mặt n ặ n nề ai bảo cái tên này hiệp một s ạ ta người là đó ý ta lúc đó cũng không nghĩ đụng vào hắn chỉ là thân thể hắn quá yếu lệ ổng nói rằng những người khác nhìn một chút ferdina nhìn lại một chút lệ ổng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu từ hai người vóc người trên thật là khó coi ra lệ ổng mạnh hơn ferdina trắng ferdina tuy rằng không cao bằng lệ ổng nhưng tuyệt đối là cái to con so sánh với đó lệ ổng còn muốn có vẻ gầy một điểm kết quả hai người đối kháng ferdina hoàn toàn không ưu thế không phải bọn họ không thể nào hiểu được là quan hệ đến lệ ổng thân thể thực sự là quá mức khó mà tin nổi làm cầu thủ lee vờ bun thỏa thích h n hô chúc mừng thời điểm cổ động viên l i v e r p o o l cũng ở trên khán đài triển khai chúc mừng bọn họ đã không giới hạn ở vì là ghi bàn vỗ tay hoan hô có chút cổ động viên l i v e r p o o l đã ở sớm chúc mừng thi đấu thắng lợi cảm giác kia lại như là đang ăn mừng l i v e r p o o l bắt được giải đấu quán quân có thể thấy được l i v e r p o o l cùng mờ ứ trong lúc đó lớn đến mức nào k i ự u hận chiến thắng mờ ứ hay là rất nhiều l i v e r p o o l cao hứng nhất sự tình ngoại trừ bình thường chúc mừng ở ngoài trên t í n h phòng cũng vang lên f a n bóng đá tiếng ca cái k i a thủ diêu lờ nờ v ợ hoặc tạ lờn là l i v e r p o o l vĩnh viễn kinh điển là nghe hoài không chán bách sướng không n ề giai điệu là mỗi một lần liverb đều phải muốn hát ca khúc bài hát này giai điệu rất trung dung cũng không hùng tráng cũng không sụp sôi nhưng mấy vạn người đồng thời sướng đi ra cảm giác kia khí thế mười phần đây chính là cổ động viên l i v e r p o o l âm thanh l i v e r p o o l có thể đánh tiến vào thứ hai bóng toàn đội cộng thêm f a n bóng đá đều rất vui vẻ ngược lại mu thì sẽ không hài lòng bọn họ toàn thể vẻ mặt đều tương đương thất lạc cuối cùng năm phút đồng hồ lạc hậu hai cái bóng thi đấu còn có hy vọng sao hay là muốn cầu khẩn xuất hiện kỳ tích nhưng này trong lúc nhất thời đoạn rất ít lại có thể có kỳ tích có điều mu ở lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu sau vẫn không có từ bỏ tấn công ngược lại công càng máy liệt bọn họ biết đội bóng cần một cái ghi bàn đến cứu danh dự đồng thời có cái ghi bàn sau trận đấu cùng phóng viên nói tới thi đấu càng có niềm tin đối với cầu thủ tới nói có ghi bàn cũng sẽ để phở kỹ sở ẩn tâm tình tốt một ít như vậy bọn họ liền không ít được điểm ngụm nước công kích nhưng cuối cùng m u vẫn không có ghi bàn thi đấu lấy 20 kết thúc m u bị thế cái đầu t r ọ c còn thua hai cái bóng sau khi cuộc tranh tài kết thúc phở kỹ sở ẩn thậm chí không cùng bernie t nắm tay liền đi ra sân bóng nắm tay là ngoại hạng anh lễ nghi chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nhưng đối với phở cơ sở ẩn tới nói chuyện này quả thật đều không đúng sự truyền thông cũng sẽ không công kích hắn không phong độ cái gì hắn đều sắp về hưu lão già còn muốn cái gì phong độ đối với hắn mà nói muốn nắm tay liền nắm tay không muốn nắm tay liền không nắm tay không người nào có thể nghi vấn hắn cách làm đây chính là phở kêu sân bernie tê cũng không để ý ai bảo hắn là người thắng đây đặc biệt là đánh thắng mu chiến chiến thắng phở cơ sở ẩn đối thủ cái k i a đúng là rất thoải mái một chuyện cho nên nhìn thấy phở cơ sở ẩn hất đầu rời đi hắn không n h ạ t không hề tức giận phản ngược lại là không có gì quan trọng nhún núi coi như phở cơ sở ẩn không phong độ hắn vẫn có phong độ người hay là nước anh thân sĩ danh hiệu thêm ở ẩn trên người hắn mới càng thích hợp f e r g u i sợ ẩn hiện nhiên không có thân sĩ tác phong sau trận đấu cũng là như thế f e r g u i sợ ẩn ở buổi họp báo tin tức trên trắng trận công kích thi đấu hai cái ghi bàn cũng xưng lệ ẩn g là người man d ợ hắn ghi bàn toàn đều dựa vào trọng tài chính thiên vị mới đánh vào f e r g u i sợ ẩn không có trực tiếp nói như vậy nhưng hắn muốn biểu đạt chính là ý này dù là ai đều là có thể nghe được nhưng loại này hàm xúc lời giải thích vẫn làm cho f e r g u i sợ ẩn thu được hai vạn bảng hóa đơn phạt lệ ẩn cũng mặc kệ phờ cái sợ ẩn nói thế nào hắn đối với ông lão kia luôn luôn không có sau trận đấu hắn tiếp nhận rồi cầu thủ xuất sắc nhất trao giải mang theo trạm ứng trở lại phòng thay đồ lệ ô n g rất cao hứng ở sân an f i e l d đánh bại mu chính mình đánh vào hai cái bóng biểu hiện như vậy rất tốt đặc biệt là tất cả những thứ này đều là thông qua chính mình nỗ lực chiếm được mà không phải vận khí cái gì đối với hắn mà nói chính diện đánh bại mu muốn so với chính diện đánh bại chelsea đến vui vẻ chelsea dù sao chỉ là cái cường đối thủ chỉ là cùng mình có một ít chuyển nhượng phương diện liên lụy mâu thuẫn mà mu nhưng là đối với hắn rất có ý nghĩa câu lạc bộ lee và bùn cùng mu có mâu thuẫn hắn không tiện mở miệng nói cái gì nhưng đội bóng bên trong không ai so với hắn càng muốn đánh bại m ở ưu hai cái ghi bàn biểu hiện tương đương hoàn mỹ lệ ổng mặt tươi cười trở lại phòng thay đồ cùng các đồng đội đồng thời mở ra r ư ợ u trả ấn chúc mừng sau đó nghe đội h ư u tràn đầy phấn khởi thảo luận vừa kết thúc thi đấu m ở ưu mỗi cái cầu thủ biểu hiện đều bị bọn họ lời bình một lần sau đó đại gia lần lượt từng cái lần lượt khích lệ biểu hiện của chính mình cảm giác kia lại như là đang tiến hành một hồi tự mình tán dương biết nhưng lệ ổng có tin tức mới muốn tuyên bố mọi người đều lại đây lại đây nơi này lệ ổng vây tay để mọi người nhìn sang chờ hấp dẫn tất cả mọi người sự ch chiều nay đều tới nhà của ta làm khách nhà mới của ta lệ ổng người dọn nhà vỡ rát có chút k h ó mà tin nổi hỏi những người khác cũng hai mặt nhìn nhau cảm giác rất thần kỳ xác thực rất thần kỳ lệ ổng đều cảm giác mình làm cái thần kỳ quyết định hắn ở li v e r p o o l trụ sở huấn luyện hai con đường ở ngoài mua biệt thự nhỏ đó là một ngày liền làm ra quyết định lý do chỉ là lộ dạ nói hy vọng sau đó có cái ổn định hoàn cảnh liền hắn rất nhanh làm ra quyết định hai mươi lăm và bảng đối với hắn mà nói không tính là gì muốn đặt ở lúc bình thường lệ ổng tuyệt đối sẽ tâm đau gần chết có thể tưởng tượng muốn lộ dạ hắn liền cảm giác rất hạnh phúc đúng mọi người lệ ổng chỉ về alonso xa vi biết hắn cùng đi với ta xem phòng alonso n h ú n máy b a i suy nghĩ một chút nói tốt lắm như là ngày hôm trước sự nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại mua lại nhanh như vậy đương nhiên hiểu một chút lệ ổng đội hữu lập tức cảm thấy thế giới đổ nát lệ ổng lại gặp mua nhà không thể nào cái này như vậy keo kiệt tiết kiệm r a hỏa có thể hay không là những người khác phó tiền lẽ nào là cha mẹ hắn mua cho hắn hoặc là cái nào đại ngôn công ty đưa cho hắn mọi người đều là tương tự ý nghĩ bọn họ thật sự rất khó nghĩ rõ ràng lệ ổng ở l i v e r p o o l thời gian nửa năm rất nhiều người đã đối với hắn có chút hiểu rõ nói chuyện có chút k h u ế c đại lạ kỳ keo kiệt là lệ ổng phi thường đột xuất hai cái đặc điểm như vậy keo kiệt thậm chí thuê phòng còn muốn hưởng cầu l i v e r p o o l hưởng câu lạc bộ trả tiền đồng thời viết đến trên hợp đồng g i a hỏa lại sẽ cam lòng mua trên một khu nhà nhà quá thần kỳ bọn họ rất nhiều người cảm thấy coi như lệ ổng ở l i v e r p o o l hiệu lực năm năm trở lên đều sẽ không đi mua nhà mà là vẫn phòng cho thuê trừ phi hắn kết hôn kết hôn lệ ổng người muốn kết hôn gỡ rắc bỗng nhiên phản ứng lại lệ ổng nhún vay ta còn đang suy nghĩ nhưng này không phải trọng điểm ta muốn nói đúng lắm ngày mai mọi người đều đến ta mời khách hắn đặc biệt cường điệu mời khách hai chữ kết quả tất cả mọi người lập tức theo tiếng không ai muốn bỏ qua lệ ống mời khách ta trăm năm khó gặp à nếu như bỏ qua phòng chừng bọn họ đều sẽ ảo nao thời gian rất lâu chuyện như vậy không phải là dễ dàng đụng tới nhưng còn không chờ bọn hắn nghĩ kỹ lệ ổng lại nói các người biết ta là một cái trung quốc người hoa ta mặc dù là nước đức quốc tịch nhưng vẫn nhớ chính mình là người trung quốc ẩn ẩn mọi người đều nghe lệ ổng thỏa mãn tiếp tục nói ở trung quốc chúng ta liên quan với dọn nhà có một cái truyền thống dọn nhà làm ộ t việc lớn cái này gọi là mừng nhà mới chính là chúc phúc dọn nhà sau đó sinh hoạt tốt đẹp ý tứ mừng nhà mới muốn xin mời thân bằng bạn tốt ăn cơm thân bằng bạn tốt đến cũng phải mang lễ vật đến chúc phúc mừng nhà mới người ân hạ nghi hoặc sinh hoạt hiện tại là ta mừng nhà mới ta hy vọng được đại gia chúc phúc trung quốc có cú ngạn ngữ gọi lễ trọng t ì n h trùng khạc hục yên tâm đi ngày mai ta gặp chuẩn bị kỹ càng tất cả bảo đảm đại gia có thể uống thật thoải mái mang người nhà của các ngươi bạn gái đều đến đây đi lễ ông h ư n g p h n nói nghe rõ ràng đội hữu sắc mặt biến thành màu đen nghe không hiểu còn đang hỏi lễ ông nói rốt cuộc là ý gì chờ mọi người đều hiểu được lệ ổng đã rời đi phòng thay đồ liền những người còn lại chỉ có thể thương lượng chuyện ngày mai chuyện này còn muốn đi sao alonso không thể làm quyết định gỡ rác do dự không đi không hay làm chứ nói thế nào lệ ổng cùng chúng ta quan hệ không tệ chúng ta là làm sao cũng muốn đi nhưng muốn dẫn lễ vật ta ta không biết chuẩn bị lễ vật gì alonso có chút khổ não bên cạnh cũng không có thiếu người đồng thời gật đầu bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là mừng nhà mới càng không biết nên đưa lễ vật gì các người căn bản không chi phí đầu góc gỡ rác khuyết đại nói lệ ổng đưa hắn lễ vật gì hắn đều sẽ không thích các ngươi chỉ cần đem năm mươi bảng tiền mặt đặt ở phong thư bên trong giao cho hắn vậy thì là lễ vật tốt nhất hắn nhất định sẽ phi thường hài lòng gơ rát nói xong cũng rời đi phòng thay đồ những người khác nghe nói như thế có loại bông nhiên tỉnh nộ g cảm giác đúng đấy lệ ổng tên kia thích nhất tiền phòng trường đưa tiền giỏi nhất để hắn cao hứng có điều đây là gọi mời khách sao hắn mời khách chúng ta còn muốn bỏ tiền a hơn nữa quá ít cũng đưa không ra tay a đón lấy phòng thay đồ lại không còn cái gì chúc mừng thắng lợi bầu không khí mọi người đều đang vì lệ ổng mời khách cờ khổ nhưng bọn họ đã quên một chuyện quan trọng nhất chương ba trăm bốn mươi hai t h ủ g i a i ra hỏa lệ ống nhà mới là cái ba tầng biệt thự trên dưới ba tầng tính gộp lại cũng có hơn bốn trăm m m ặ t sau có loại nhỏ hồ bơi cùng hoa viên trong vườn hoa còn có mấy chục mét thẳng cỏ ở m lượt trụ sở huấn luyện phụ cận cũng coi như là xa hoa chỗ ở hai mươi ba us bởi m lượt trụ sở huấn luyện ở l i v e r p o o l vùng ngoại ô này nhà tự dựng thành tới nay nhàn rỗi rất lâu nhưng ngày đó trong phòng ở ngoài có chút người đông như mắc gửi đến không ít người nếu là có fan bóng đá ở đây nhất định sẽ lớn tiếng kinh ngạc t h lên chuyện này quả thật là tập hợp nước anh hết thể ngôi sao bóng đá a đúng lệ ổng xin mời không ít người hắn lựa chọn mời khách ngày này rất ít ngày hôm qua tờ giờ mi ở lit cùng tram t ầ n ship đồng thời tiến hành vì lẽ đó ngày đó đại đa số đội bóng nghỉ tất cả mọi người thời gian l i v e r p o o l toàn đội đều đến rồi trước đây ở bạn của hải gàng atletic h như là k e n nơ đi dài đèo eo lỉnh tổng mấy người cũng đến rồi mặt khác còn có lệ ổng cái khác ngôi sao bóng đá bằng hữu tỷ như ngày hôm qua còn cùng đại so tài mở h u ngôi sao bóng đá juni gi z i gi gi ssi sờ cô l chelsea teji lam át kỳ thực lệ ổng cùng bọn họ không cái gì lén lút liên hệ nhưng khi lệ ổng muốn mời khách cảm thấy vẫn là mời bọn họ tốt hơn dù sao đều là nước anh đội h ư u hơn nữa vẫn không có cái gì xung đột mâu thuẫn ngoại trừ môi cái ngôi sao bóng đá ở ngoài đến cũng không có thiếu người t h như cảm cùng với nàng ở có môi giới vòng tròn nhận thức bằng h ư u trước l ệ ông nơi ở phụ cận hàng xóm cùng f a n bóng đá bằng h ư u một ít phóng viên bằng h ư u được chú ý nhất vẫn là b ế c kham thế tử nước anh người mẫu vít to di A đ o à n người bởi vì nàng dẫn theo mấy cái nữ tinh người mẫu tới tham gia tụ hội nhưng ở này một đám ngôi sao bóng đá trước mặt thì có chút lang nhiều thì thiếu cảm giác những người này hơn nữa bọn họ thân bằng bạn tốt nhiều vô số tính được năm mươi mấy người vẫn có Lệ ổng trương h u ê c á đại bảo cũng tới nghe được lệ ổng nói muốn mừng nhà mới trương đại bảo lập tức chạy tới l i v e r p n o l cũng làm ra bản thân làm bếp chính quyết định vốn là lệ ổng là khuyên phụ thân không muốn làm như vậy dù sao hơn năm mươi người cơm nước không phải là số ít nhưng trương đại bảo kiên trì như vậy lệ ổng cũng sẽ không tiếp tục cứ nói n nhưng hắn còn muốn chuẩn bị rất nhiều tráng miệng rượu ngon cùng với các loại vụn v ậ t đồ ăn đồ uống các loại lượng công việc căn bản không có giảm bớt nói c h u n g tụ hội chuẩn bị rất đầy đủ cũng rất náo nhiệt chờ mọi người đều đến rồi sau lệ ổng liền nắm lộ dạ tay đi ra giới thiệu lộ dạ cho từng cái từng cái bằng hữu nhận thức đồng thời nâng chén cảm tạ mọi người đến hắn làm rất có lễ phép cũng rất có phong độ để những người khác đều cảm thấy nhìn thấy lệ ổng m ặ khác sau đó lệ ổng bắt đầu thu lễ. Đến rồi hắn chịu đến hơn bốn mươi p h ầ n lễ vật trong đó tám phần mười đều là phong thư xem ra đại gia đối với ta đều là hiểu rất rõ à, lệ ổng nghĩ thầm chỉ có vài phần lễ vật đều là j u n i lam h á t chờ cùng lệ ổng người không quen thuộc lắm đưa lệ ổng đến cũng không để ý đối phương có thể đến đã rất tốt mình không thể yêu cầu càng nhiều hắn như thế an ủi mình đương nhiên hay là lam h á t mọi người là không nghĩ đến dù sao đến một chuyến ly vờ bùn thật sự có điểm xa thật vất vả có cái kỳ nghỉ không ai muốn chỉ hoãn ở trên đường nhưng lệ ổng mời bọn họ cũng không tốt từ chối trọng yếu chính là bọn họ đều muốn nhận thức dưới lệ ổng đang tụ hội trên l ệ ổng cũng cùng rất nhiều người trò chuyện hắn biểu hiện ra phong độ cùng thân thiện đồng thời đem lộ dạ giới thiệu cho mỗi cái bằng hưu làm cho tất cả mọi người đều biết lộ dạ những người đến phóng viên cũng không ngừng mà chụp ảnh tình cảnh xem ra đều rất náo nhiệt mọi người đều cảm thấy lần tụ hội này còn là phi thường thú vị cũng coi như là không hưởng công chuyến này cũng có người có thu hoạch tỷ như alonso cùng một người mẫu trò chuyện rất vui vẻ j u ni nhưng là cùng một cái hơn ba mươi tuổi nữ tinh rất đàm l u đến đến cái cô gái liễu gia liễu dịu nói cái liên tục có thể nhìn ra các nàng trò chuyện rất vui vẻ nữ nhân thỏa mãn nam nhân liền đầy ý nói chung đây là rất thành công tụ hội lệ ổng cũng rất cao hứng duy nhất không quá cao hứng chính là alonso tựa hồ đem hắn ra sản thành nhà mình tụ hội tiến hành một nửa hắn liền mang theo cái kia nữ tinh tiến vào hai tầng phòng ngủ đợi được tụ hội nhanh kết thúc hai người mới đi ra cái kia nữ tinh tươi cười r ạ n g rỡ alonso lại có điểm nể vải nể vải suy sụp bọn họ đi làm gì nhìn thấy người đều có thể biết alonso nên cầu khẩn không có phóng viên nhìn thấy bằng không hắn nhất định sẽ leo lên bắt quái trảm báo lệ ổng còn ở đối với alonso diễm nộ ước ao g e n tị đây kết quả du n i mang theo cái kia hơn ba mươi tuổi nữ tinh đi tới nói với lệ ổng lệ ổng chúng ta muốn tham quan biệt thự của ngươi vậy thì đi thôi lệ ổng trong lúc nhất thời không phản ứng lại j u n i tùy theo mang theo người phụ nữ kia cũng hướng đi hai tầng bọn họ là tham quan biệt thự vẫn là lẫn nhau tham quan liền có thể tưởng tượng lệ ổng nhốn n h ú n bay đối với lộ dạ đạo xem ra hôm nay rất nhiều người gặp phi thường hài lòng lộ dạ che miệng n ở nụ cười vớt lệ ổng lồng ngực nháy mắt to ngươi hài lòng không ta có chút không thể chờ đợi được nữa rốt cục đến hơn tám giờ tối tụ hội kết thúc mỗi cái người nên làm gì đều đi làm gì cũng có uống say ở lại chỗ này những này cũng có cha mẹ anh họ hỗ trợ chăm sóc trương đại bảo là tương đương cao hứng mọi người đều đối với hắn trung quốc món ăn m ù i vị cảm thấy thỏa mãn có nhiều như vậy ngôi sao bóng đá tán thành tài nấu nướng của chính mình đây chính là đối với hắn to lớn nhất khẳng định lệ ổng cùng lỗ ra ngay lập tức trở lại phòng ngủ nhìn thấy hai người không thể chờ đợi được nữa bóng người những người khác đều chỉ có thể lắc đầu bọn họ đi làm gì bọn họ đều có thể đoán ra được giang thần che miệng cười vui mừng thở dài nói lệ ổng thực sự là lớn hơn rồi nhưng lệ ổng cụ thể đi làm gì nàng căn bản là không đoán được trong phòng ngủ lệ ổng đem thư phong từng cái từng cái bãi ở trên giường sau đó cùng lỗ ra liếc mắt nhìn nhau hai trong mắt người đều lõe kích động cùng hưng phấn bọn họ đồng thời động thủ lần lượt mở ra cái này chỉ có hai trăm bảng năm trăm cân há t r ờ i ạ lễ ổng hưng phấn hôm ộ t tiếng ba ngàn bảng là an h ơi, dít lễ vật hắn thực sự là người tốt năm mươi bảng lộ dạ nhữ lên lông mày nói câu savi hắn đúng là bảng hữu tốt của ngươi cái gì savi tên kia lễ ổng cầm lấy cái tia chỉ có năm mươi bảng phong thư nhìn mặt trên xã bị alon sô tên suýt chút nữa tức giận thổ huyết cái tên này lại chỉ mang năm mươi bảng làm liverbul còn lệ ổng cảm thấy rất vui vẻ tuy rằng này có điều là hắn nửa cái cuối tuần tiền lương nhưng ai cũng không chê nhiều tiền không phải đương nhiên hắn cũng có tức giận vậy thì là alonso cái tên này thực sự là không thể tha thứ lại liền dẫn theo năm mươi bảng làm lễ vật lệ ổng trong lòng sâu sắp nhớ ký chuyện này Cho nên khi ngày thứ hai khôi phục huấn luyện sau lệ ổng đối với alonso vẫn không quá phản ứng alonso cảm giác không hiểu ra sao ở trong câu lạc bộ hắn xem như là lệ ổng một trong những bằng hữu tốt nhất quan hệ của hai người vẫn vô cùng tốt ngày hôm nay là làm sao lệ ổng lại bày ra này tấm sắc mặt ta đắc tội hắn alonso nhớ tới ngày hôm qua diễm mộ có thể hay không là nhân vì cái này hắn có chút do dự bất định liền hắn đi hỏi gơ rác khẳng định không phải nguyên nhân này gơ rác nói rằng lệ ổng sẽ không quan tâm ngươi sử dụng hắn phòng ngủ hắn không phải có bệnh tích sạch x é người hơn nữa cái t i ê một gian cũng không phải hắn phòng ngủ hắn phòng ngủ ở một tầng đó là gỡ rắt nhìn alonso hỏi ngươi cho phong thư của hắn xếp vào bao nhiêu bảng năm mươi bảng a ngươi không phải đem năm mươi bảng cất vào phong thư hắn sẽ phi thường hài lòng sao gỡ rắt che cái chán savi ta cảm thấy ngươi muốn h ò a hoãn quan hệ tốt nhất chính là lại đưa hắn hai trăm bảng hoặc là xin hắn ăn đốn bữa thật lớn vậy hắn sẽ rất cao hứng các ngươi không phải trang năm mươi bảng alonso nghi ngờ nói người khác không biết nhưng ta trang làm mười cái năm mươi bảng alonso biết mình sai ở nơi nào nhưng để hắn đi lại đưa lệ ổng mấy trăm bảng hắn cũng kéo không xuống mặt hơn nữa vấn đề không phải ra ở trên người hắn hắn cảm thấy lệ ổng cũng rất có vấn đề dù sao chưa từng nghe nói ai mời khách còn muốn chính mình bỏ tiền kết quả hai người một ngày không lên tiếng alonso vốn là cho rằng sự tình cứ như thế trôi qua bởi vì lệ ổng cũng chủ động nói chuyện cùng hắn hai người lại khôi phục thân thiện quan hệ nhưng ngày thứ hai buổi tối hắn liền lính giáo lệ ổng có bao nhiêu thủ giai mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm tối cũng không uống rượu trên đường lệ ổng liền mượn cớ đi đái độn rời đi hắn còn thuận tiện cứ gọi đi rồi những người khác alonso ngồi ở chỗ đó chờ a chờ, chờ đến là cô gái đẹp người phục vụ Tiên trả tờ, chút toan thật gật trước tờ chút tận thứ biết, sinh, xin mời trả nợ. Với nhìn giấy tờ, alonso có chút há bảng. Người không sai.、Mỹ、người nữ phục vụ thật lòng gật đầu. người đội khi đi, điểm whisky, vải giấy mãi mới người đi người nợ. nhìn Alonso bảng. không nữ lòng bình hoa whiskey, còn muốn vài phần phần món ăn. Alonso nhìn giấy tờ có chút buồn bực. đến tận sáng ngày hắn ông những nhà hắn ăn cơm, những người khác không há hốc phục hưu hoa khác khác mổm. Mỹ cơm, được. vụ lấy xa lệ là kéo có có bực, cấm đầu, không phải nói bọn họ cũng muốn cảm thấy rất thú vị vì lẽ đó alonso liền bị kịch làm lệ ống lại một bộ thân thiện dáng vẻ xuất hiện ở alonso trước mặt lúc alonso cũng không biết chính mình là nên khóc hay cười hắn duy nhất l ĩ n h nộ g được chính là sau đó hắn à tuyệt đối ngàn vạn tuyệt đối không thể đắc tội cái này thủ dai ra hỏa chương ba trăm bốn mươi ba khác nhau cùng mu thi đấu sau toàn nước anh đều đang bàn luận l i v e r p o o l mùa giải này trạng thái bọn họ giải đấu bên trong trước sau chiến thắng mu cùng chelsea tuy rằng cùng chelsea ở điểm thi đấu vòng tròn trên còn tồn tại trách l ệ n h nhưng l i v e r p o o l thi ế u thi đấu hai trận nếu như này hai trận đều đạt được thắng lợi l e vừa bull điểm còn so với chelsea thêm một phần đỉnh điểm tiểu thuyết 23 us loại này thành tích là tương đối tốt rất nhiều nước anh truyền thông bằng lòng gặp đến the rẽ cuộc khởi ở trong mắt bọn họ liverpool mới là quý tộc chân chính chelsea thì lại chỉ là nhà giàu mới nổi coi như liverpool rất nhiều năm không có đạt được quá quân nhưng bọn họ ở nước anh sức ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn điểm này còn mạnh hơn chelsea ra không í t mà mu bởi vì thua trận cùng liverpool thi đấu điểm tranh lệch liền hơi lớn bất quá bọn hắn điểm vẫn cư dẫn trước a r s e n a l ba điểm bài ở giải đấu người thứ ba chelsea liverpool mu a r sen a l đây chính là bờ lễ noel còn chưa tới đến giải đấu cũng chưa từng có giữa nhưng bốn chi đội bóng trạng thái đã soạn nhạc mùa giải này quán quân tranh cướp t ỉ n h thế l y v ừ bull cùng chelsea tranh cướp giải đấu quán quân mở h u cùng a senan chỉ có thể tranh cướp thứ ba cùng đệ tứ cho tới cái khác đội bóng cơ hội liền thật không lớn xếp hạng a senan sau khi chính là bọn họ cùng thành tử địch t o t t e n h a m hậu vua hậu vua năm nay biểu hiện cũng không tệ lắm nhưng cùng a senan điểm tranh lệch cũng có năm phần trọng yếu chính là bọn họ thua trận cùng a senan đẹp bị đại chiến lại sau khi là bồn tần newcastle bờ đáng nhắc tới chính là bờ bọn họ ở đầu mùa giải thành tích cũng không được nhưng mười mấy vòng quá khứ vỡ l ệ c h vỡ dựa vào một cái ba tháng liên tiếp giải đấu xếp hạng tăng lên trên đến đệ nhị tập đoàn còn có đạt đến new cá sổ xu thế trạng thái như thế này cùng biểu hiện gây nên không ít quan tâm tổng thể mà nói tờ rơ mi ở ít đệ nhị tập đoàn cùng tập đoàn thứ nhất trên lệnh vẫn còn có c h ú t đại bọn họ muốn nhảy vào tập đoàn thứ nhất hy vọng duy nhất chính là đạt đến arsenal nhưng arsenal gần nhất trạng thái theo heger cùng mu j i n â u ngụm nước đại chiến tựa hồ có càng ngày càng tốt xu thế bọn họ đương ra xạ thủ hèn l e y đã gần ba vòng giải đấu đánh vào năm cái bóng hiệu suất là khá cao trở lên chính là hiện nay tờ giờ mi ở lit tình thế đối với liverpool tới nói thắng được mu là đáng giá cao hứng sau trận đấu liverpool cùng mu hai cái câu lạc bộ trong lúc đó lại tiến hành rồi một phen ngụm nước đấu cuối cùng cũng không có kết quả trọng yếu chính là liverpool đạt được thắng lợi mu cụ thể nói cái gì kỳ thực cũng không đáng kể cái kia có điều là mu muốn tìm về mặt mũi phương pháp bọn họ thua trận thi đấu dù như thế nào kết quả cũng sẽ không sửa viết liverpool cần ứng phó chính là đón lấy thi đấu bernie t hoàn toàn đem sự chú ý đặt ở trang tí onlit vòng bảng thi đấu trên liverpool thành tích tương đối khá ở trang t o n l i c h trên liverpool có thể nói là nước anh đội bóng bên trong thành tích tốt nhất bốn trận vòng bảng thi đấu liverpool đánh thắng ba trận chỉ cùng chelsea thi đấu là thế hỏa mà đối thủ chelsea nhưng là hai t h ắ n g một bình một phụ cùng liverpool chênh l ệ n h ba cái điểm như vậy trang t o n l i c h trận thứ năm thi đấu liền khá quan trọng liverpool đối thủ là z i l betis hơn nữa là sân nhà tác chiến chỉ cần bắt cuộc tranh tài này liverpool tình thế liền biến rất khá vượt qua vòng bảng là khẳng định cụ thể có phải là vòng bảng đệ nhất còn phải xem c h e l s e a biểu hiện nhưng tóm lại t ớ i nói thắng được cuộc tranh tài này l i v e r p o o l vòng bảng tình thế sẽ trở nên tốt nhất nếu như c h e l s e a đã không tốt bọn họ thậm chí có thể sớm lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên bernie t so sánh thi đấu tương đương quan tâm hắn phái ra đội bóng có thể sắp xếp ra tốt nhất đội hình hàng tiền đạo là do sỉ s ẻ cùng lệ ổng hợp tác hai người đều thuộc về loại kia có thể ghi bàn trung p h o n g có điều hai người một hợp tác lệ ổng vị trí liền muốn lùi lại bằng không hai người vị trí gặp t r ư n g hợp nếu như lệ ổng đã tiền đạo cắm như vậy sỉ xẻ chỉ có thể xuống sân hai người vị trí cơ bản là t r ư n g hợp sỉ xẻ không phải loại kia có thể kéo sau tiền nhưng hiện nay liverpool lệ ổng kéo sau uy hiếp mới là to lớn nhất hắn có thể xuyên bảo có thể kéo sau đối phương liền rất khó phòng thủ được giữa sân vỡ dắt cùng alonso hợp tác tổ hợp có vẻ mạnh phi thường thế vừa đường là phái nạn cùng jit gạ kỳ a bởi giải đấu tích lũy thẻ vàng muốn ngừng thi đấu một hồi hàng hậu vệ u n o ó c kazakhter kỳ ỵ ỵ cùng với rổ semi đây là hiện nay liverpool có khả năng lấy ra mạnh nhất phòng thủ tổ hợp bộ này đội hình vừa ra trận liền để sân an với cổ động viên trong lòng vô cùng quyết tâm đội bóng phái ra mạnh nhất đội hình cũng mang ý nghĩa đội bóng sẽ dốc toàn lực tranh thủ thắng lợi như vậy thi đấu là đáng giá vừa nhìn. Đương nhiên, đến đây làm khách diêu b ệ tis thì có điểm tay đắng bọn họ muốn ở sân khách đối mặt l i v e r p o o l mạnh nhất đội hình lần trước ở sân nhà bọn họ còn thua c á i bốn không hiện tại đến sân an thiệu l i v e r p o o l vẫn cứ toàn lực nên chiến bọn họ thật sự không có lòng tin gì loại này trong lòng trạng thái cũng biểu hiện ở thi đấu trên diêu b ệ tấn ị t công không đánh được phòng thủ lại liên tiếp sai lầm từ vừa vào trận quyền chủ động liền nắm giữ ở l i v e r p o o l trong tay không phải l i v e r p o o l đá quá tốt mà là diêu b ệ tis biểu hiện quá kém l i v e r p o o l trạng thái kỳ thực cũng không tốt lắm mở màn 20 phút bọn họ có tám lần s u ấ t gôn cơ hội trong đó có ba lần cơ hội đều rất tốt nhưng bọn họ đều không có ghi bàn lệ ổng cũng có một cơ hội đó là một lần vùng tâm chức trực tiếp đánh bắn lúc đó không người phòng thủ có thể lệ ổng quá dụng l ự c đại kết quả trực tiếp đánh cái máy bay ha ha lệ ổng s u ấ t gôn sau nhìn bay về phía thính phòng bóng đá thật không tiện yên lặng đỉnh đầu có điều đối diện riêu bệ tì một bên khán giả khán đài cổ động viên liền phi thường điên cuồng ở bóng đá bay đến khán đài n á y mắt bọn họ tất cả đều đứng lên đến đến cướp đoạt cái kia bóng đá kết quả có chút làm người kinh ngạc là một đứa、bé. xem ra không tới một ư ơ i tuổi hải tử gắt gao đem bóng đá ngồi ở phía dưới mông những người khác chỉ có thể ước ao nhìn chúc mừng hắn màn ảnh lớn cũng chỉ về hải tử kia bình luận viên nói đùa bên cạnh hắn thật giống không có cha mẹ ở nhưng hắn vẫn là cướp được bóng đá cái này bóng đá hoàn toàn đáng giá ra vé đây là lệ ống đá máy bay ta nghĩ sau trận đấu khẳng định có người đồng ý ra giá cao mua lại cái kia bóng đá cuối cùng hắn còn bổ túc một câu nếu như ở năm trăm bảng trở xuống ta nhất định sẽ cân nhắc phòng trường liền không phải cân nhắc mà là trực tiếp mua lại lệ ổng ở vị trí thật tốt suốt gôn số lần không ít nhưng đi máy bay thời điểm thật không nhiều hơn nữa còn đem bóng đá đá lên khán đài như vậy liền cho bóng đá giao cho đặc thù ý nghĩa tuy rằng đây chỉ là một hồi trang tí onlit phổ thông vòng bảng thi đấu nhưng lấy lệ ổng tiếng t â m và danh dự bóng đá bán được năm trăm bảng vẫn là rất dễ dàng so với trên sàn thi đấu l i v e r p o o lại l khởi s ư ớ n g tân một làn sóng tấn công gỡ rắc cùng phái nạn ở đường biên liên tục hai lần phối hợp để phái nạn t h ô n g d ò n g đem bóng mang tới đường biên ngang sau đó phái nạn ở đường biên ngang chuyển vào trong xì xe đánh đầu không có để đến bóng đá rơi xuống sau điểm alonso đem bóng lại chuyển về cho lệ ổng tiến lên chính là một cước mạnh mẽ xuất xa chỉ tiếp bóng đá sắt cột dọc bay ra đường biên ngang lệ ổng hướng alonso nhún n ú n mai không sai alonso vỗ xuống lệ ổng tay liền thiếu một chút nhưng vẫn là không tiến bảo lệ ổng có chút bất đắc dĩ hắn cảm giác mình trạng thái không sai nhưng này hai lần bắn cửa đều không có bắn bảo tuy rằng vừa n ã y chỉ thiếu một chút nhưng lệ ổng cảm thấy chỉ cần không ghi bản vậy thì là cái su bóng là người yêu cầu quá cao vừa mới cái kia vị trí người khác đều rất khó đá tốt đẹp alonso nói lệ ổng không nói gì xoay người lại chuẩn bị phòng thủ Khoảng trong h ờ i gian này bệ tịch tấn công cũng dần dần đánh ra đến、rồi. còn đối ra rồi, r với i v l e p o l h à p h ò nháy g t ủ tạo thành một điểm mắt mười phút lại qua theo r i ê u bệ tít dần dần tìm tới trạng thái bọn họ phòng thủ cũng vững chắc một chút l i v e r p o o l cơ hội liền không nhiều như vậy này mười phút l i v e r p o o l cũng có bốn lần suốt gôn cơ hội nhưng vẫn không có ghi bản bernie t ở đây d ư ớ i cũng có chút sốt ruột hắn biết đội bóng kém chính là ghi bản nếu như vẫn không có ghi bản biết đánh đánh bóng đội tinh thần nhưng bóng đá thi đấu thường thường chính là như vậy sốt ruột là không có bất kỳ tác dụng gì l i v e r p o o l l u ô n luôn ham muốn có cái ghi bàn nhưng mãi đến tận hiệp một kết thúc bọn họ vẫn không có ghi bàn cơ hội tới là có không ít nhưng cái cơ hội tốt đều bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến không có kết quả một cái rất bất đắc dĩ hiệp một bình luận viên đối với hiệp một tiến hành tổng kết lúc cũng biểu đạt ra ý này hiệp một thi đấu l i v e r p o o l vẫn tìm kiếm ghi bàn bọn họ đã không sai cũng rất nỗ lực nhưng hay là thượng đế không chạm ở tại bọn hắn bên này cầu thủ của lee vờ b u l ngày hôm nay cũng thật giống không mang giày x u ấ ô n liền lệ ổng cũng như thế h ắ n có năm lần x u ấ ô n có thể vẫn không có ghi bàn thật sự rất bất đắc dĩ vì có thể ghi bàn vì có thể thắng bóng bernie tê đ ã với dung tiến hành rồi một ít điều chỉnh hắn để lệ ổng đi đá tiền đạo cắm để với để hắn khoảng cách không thành càng gần hơn như vậy coi như suốt gôn trạng thái thiếu một chút có cơ hội cũng dễ dàng ghi bàn mà xì xệ thì bị thay đổi khỏi bệnh trở lại mọi gì in pẹt ra t r ư ợ mọi gì in pẹt cũng thuộc về yêu thích chính mình hoàn thành ghi bàn tiền đạo có điều hắn đã từng trải qua để năng lực của hắn rất toàn diện đánh tiền đạo ảo cũng có thể có hợp lệ biểu hiện đây là bernie tê tối vừa ý hắn một điểm như là lệ ổng hắn tuy rằng cũng năng lực toàn diện nhưng tóm lại hắn là thuộc về cuối cùng hoàn thành ghi bàn cầu thủ xì xẹ càng kém một chút hắn chỉ có thể đá tiền đạo cắm mà mọi gì n b ẹ t thậm chí ở giữa sân đều có thể có ổn định biểu hiện có lúc làm giữa trận không người lúc mọi gì n b ẹ t cũng có thể trên đỉnh đáng tiếc duy nhất chính là mọi gì n b ẹ t trạng thái chập trùng có chút lớn hắn tựa hồ không phải rất thích hướng ngoại h ạ anh trở thành đầu nhọn trùng phong lúc ghi bàn hiệu suất thực sự có chút không đành lòng nhìn thẳng bernie t h y vọng hắn có thể tìm tới cảm giác như vậy dưới tay hắn có thể sử dụng hàng tiền đạo cầu thủ sẽ càng nhiều hơn một、chút. mọi gì n b ẹ t cũng hy vọng mình có thể tìm tới cảm giác có điều hiện tại lệ ổng là trung phong hắn chỉ có thể đánh tiền đạo ảo có điều hắn vẫn là hy vọng dùng biểu hiện tranh thủ càng nhiều ra trận cơ hội ở hiệp hai mở màn bị thay lên sân sau mọi gì n b ẹ t ngay ở trước sân nhiều lần chạy không ngừng nỗ lực tìm cơ hội biểu hiện của hắn tương đương lần á n h đặc biệt là cho lệ ổng c h u y ể n bóng số lần khá nhiều n à y cùng s ì xè hoàn toàn khác nhau s ì xè ở đây trên bắt được bóng hầu như chính là sút gôn có lúc lệ ổng còn muốn cho h ầ như chính là sút gôn có lúc lệ ổng còn muốn cho hắm bóng mà mọi gì invect n h n g là liên tiếp cho lệ ổng chuyền bóng hai chương ba trăm bốn mươi bốn đường vòng cung đá phạt trước cùng xì x e hợp tác thời điểm lệ ổng càng nhiều muốn dựa vào giữa sân chuyền bóng bây giờ cùng mọi g n pet hợp tác hắn mới biết hợp tác ý nghĩa xì x e rất ít chuyền bóng cho lệ ổng lệ ổng cũng vẫn cảm thấy giữa sân trợ giúp mới trọng yếu nhất vì lẽ đó cũng căn bản không để ý mà khi mọi g n pet làm như vậy thời điểm lệ ổng liền cảm giác cơ hội của chính mình rõ ràng tăng hơn nhiều bởi vì giữa sân trợ giúp thường thường rất khó làm ra để hắn trực tiếp được sút gôn cơ hội hữu hiệu chuyền bóng mà hợp tác thì lại khác mọi g n pet vị trí vốn là cũng rất cao hắn chuyền bóng rất dễ dàng để lệ ổng tìm tới trực tiếp đây chính là khác nhau không ngừng cơ hội tăng hơn nhiều cơ hội chất lượng cũng tăng hơn nhiều tỷ như trước cùng xì、sì、xẻ hợp tác lệ ổng có năm lần cơ hội như vậy xì、sì、xẻ cũng sẽ có năm lần bây giờ cùng mọi g in pet hợp tác lệ ổng làm trung phong cơ sẽ tự nhiên muốn phân nhiều hơn chút hắn gặp có sáu lần cơ hội mọi g in pet gặp có bốn lần có thể mọi g in pet chính mình không có cơ hội tốt lúc gặp t r u y ề n bóng cho lệ ổng nói cách khác hắn sẽ đem trong đó ba lần cơ sẽ giao cho lệ ổng mà như thế một chuyền bóng cơ hội liền trở nên tốt hơn rồi lệ ổng có chín lần cơ hội trong đó còn có đặc biệt cơ hội tốt nói chung khi cùng mọi in pet hợp tác người sau làm tiền đạo、hảo. còn chưa đoạn cho mình chuyền bóng lúc lệ ổng cảm giác tương đối khá liền hắn dần dần tìm tới cảm giác diêu bệ tis không thành thì có điểm nguy hiểm ở toàn trường phút thứ năm mươi đến phút thứ sáu mươi lăm trong lúc đó lệ ổng có bốn lần đánh đầu cận thành còn có một lần xuất xa năm lần xuất gôn bên trong có bốn lần đều đánh vào không cửa bên trong phạm vi không chỉ là hắn cái khác ly vợ b u ô n bạn bè biểu hiện cũng dần dần ổn định lại rất nhanh diêu bệ tis cũng chỉ có thể phòng thủ dù vậy bọn họ không thành vẫn là trải qua lần lượt nguy cơ cũng chỉ là vận khí không tệ hơn nữa bọn họ thủ môn biểu hiện rất xuất sắc mới để bọn họ hóa giải những này nguy cơ nhưng thượng đế không thể đều là quan tâm diêu bệ tít hay là bọn họ cũng cùng thượng đế không có liên hệ máu mủ nói chung ở phút thứ 69, Lee vợ bùn rốt c ụ c ghi bàn ghi bàn chính là mọi z n p e t đây là một lần phạt góc cơ hội làm ơ r á t mở ra phạt góc bóng đá trực tiếp tìm tới lệ ổng điểm nhưng lệ ổng ở vùng cấm trung gian bị ba tên diêu bệ tít cầu thủ mang theo hắn liền động đậy đều có chút gian nan cuối cùng hắn vẫn là thương đầy áp lực này lên nhưng thân thể bị chen có chút hay kết quả hắn chỉ có thể đem bóng điểm cho một cái bóng người màu đỏ vậy thì là mọi d p e t đang chuyền bóng thời điểm Lệ ổng căn bản không gian có thời gian xem đối ó là n g ư nào, với cổ động viên liverbul tới nói cái này ghi bản chờ đợi thời gian có chút quá dài bọn họ nhìn l i v e r p o o l một lần một lần tấn công từ bắt đầu đợi được hiện tại mỗi một lần tấn công đều giống như muốn ghi bàn kết quả một lần một lần đều là thất bại điều này làm cho bọn họ thậm chí cảm thấy ngày hôm nay thượng đế đứng ở rêu bệ tít phía bên kia nhưng hiện tại bóng rốt cục tiến vào cổ động viên l i v e r p o o l tương đương hài lòng bọn họ ở trên tính phòng liều mạng hoan hô dùng hết toàn lực la lên mặc kệ nhận thức hay không bọn họ đều hài lòng lẫn nhau ố m ấp có chút f a n bóng đá cũng hô m ỏ d ì n pẹt tiếng tâm đến cho hắn chống đỡ chuyện này đối với m ọ d ị p t ớ i nói cũng là tương đương cổ vũ hắn ở liverbun thời gian cũng bất hòa thành phố này lúc chờ mong như vậy bở nhiều lần bị、thương. hắn có rất ít ra trận cơ hội cho tới nay chủ lực của l i v e r p o o l đều là xì x ẻ cùng lệ ổng căn bản thật giống không có vị trí của hắn hắn chỉ là một người giữ huyết cái này ghi bàn đối với hắn mà nói cũng là khá quan trọng vì lẽ đó hắn đối với lệ ổng không ngừng ngỏ ý cảm ơn lệ ổng đến có chút ngượng ngủng ngươi cho ta nhiều như vậy chuyền bóng ta chỉ là cho một mình ngươi m ọ gì in pet thì lại vung vung tay chuyền bóng cái gì là hắn phải làm trọng yếu chính là cái này bóng b ả o lệ ổng cũng có chút thức cao bất quá hôm nay hắn thật sự rất muốn không mang g i y xuất k ô n l i v e r p o o l chúc mừng sau khi kết thúc thi đấu tiếp tục tiến hành lúc này l i v e r p o o l có chút công thế như triệu ý tứ bọn họ không ngừng mà tấn công không ngừng mà tấn công cái k i a phó tư thế rất muốn vừa nãy ghi bản chính là diêu bétis bọn họ là lạc hậu m ộ t phương diêu bétis mới vừa rồi còn nghĩ nỗ lực tranh thủ san bằng điểm số nhưng hiện tại hoàn toàn sẽ không có tấn công năng lực bọn họ phòng thủ đều giật gấu va vai thi đấu tiến hành đến phút thứ tám mươi liverbul được một cái đá phạt đây là khoảng cách khung thành khoảng hai mươi ba m khoảng cách gần đá phạt là diêu bétis đối với mọi dị mẹ phạm quy tạo thành đá phạt cơ hội cái này đá phạt ở khung thành phía bên phải góc độ có sáu mươi độ trở lên vị trí tương đối tốt r i ê u bệ t ì t bài bức tường người lúc lee và bùn đang thương lượng ai tới chủ phạt ta đến đây đi alonso việc đáng làm thì phải làm đứng ở bóng trước loại này bóng g ơ rắc đến phạt là không thích hợp hắn càng thích hợp phạt loại kia khoảng cách xa đại lực a n h môn đá phạt những người khác như là mọi ì in b e t đều không am hiểu khoảng cách gần đá phạt g ạ kỳ ạ không co i trên sân dịp cước pháp rất bình thường vì lẽ đó chỉ có thể là alonso nhưng lệ ông nhìn vị trí này con mắt tỏa sáng hắn chạy tới nói rằng để cho ta tới thử xem ở tại bọn hắn hiểu rõ bên trong lệ ổng là chắc chắn sẽ không phạt loại này bóng bởi vì khoảng cách bức tường người quá gần cần đánh ra cái đường vòng cung mới có thể làm cho bóng đá vòng qua bức tường người tuy rằng khoảng cách gần vị trí được nhưng kỳ thực loại này bóng muốn đá vào có nhất định kỹ thuật độ khó Thương đương, có người nói, không, toàn thế giới am hiểu nhất phạt phạt thành phạt thức phạt, rất ít thể phạt không, hiểu chính là nước anh、David、Beckham, hắn chính danh, khác Beckham như đương, người nước đường được người được nói, này bóng loan vòng cung cũng giới gọi đao đá đá đá đá có cái có loại David loại kia đá phạt cũng được gọi là bối là là là làm am lấy vậy lệ ông nhưng v ô n g ự c nói để cho ta tới thử xem đi ta ở đội tuyển anh thời điểm có thể cùng david học được đá đá phạt hơn nữa ở trở lại câu lạc bộ cũng vẫn đang luyện tập những vị trí khác không dám nói nhưng vị trí này ta vẫn có chút nắm thật sao n g ư ờ i khẳng định những người khác đều tương đương hoài nghi đá phạt vật này không phải là học thêm mấy ngày liền có thể đã tốt nhưng lệ ông kiên trì nói như vậy bọn họ cũng không phản đối dù sao coi như là alonso cũng không có niềm tin chắc chắn gì cái này bóng muốn đá vào thật muốn dựa vào một chút may mắn thành phần liên lệ ông liền đứng ở bóng trước phát sinh cái gì lệ ông muốn tới chủ phạt chơi ạ l i v e r p o o l đang làm gì những người khác tại sao không ngăn cản hắn lẽ nào là chiến thuật lệ ông ở vị trí này xuất ôn đối với diêu bệ tích bức tường người uy hiếp rất lớn hay là bọn họ càng nên quan tâm bóng đá có thể hay không đánh ở tại bọn hắn trọng yếu vị trí diêu bệ tích cầu thủ cũng là nghĩ như vậy vừa nãy bọn họ còn rất tùy ý bài bức tường người nhưng khi thấy lệ ông đứng ở bóng trước lúc mấy cái cầu thủ lập tức kiên trì không muốn ở bức tường người bên trong những người khác cũng rất lo lắng mãi đến tận diêu bệ t í c đội trưởng xỉ、sì、sổ cổ đứng ra để mọi người ổ định hắn sẽ không làm như vậy chúng ta cùng hắn không có cửa án xì xổ cô lý do rất mạnh mẽ cái khác r i ê u bệ tịt cầu thủ vừa nghĩ cũng vậy coi như lệ ổng khí lực lớn điểm nhưng giữa bọn họ vẫn đúng là không mâu thuẫn gì xung đột trên một hồi hai đội giao thủ l i v e r p o o l u n g dung đạt được khách phen thắng lợi hiện tại đến sân a n f i e l d l i v e r p o o l cũng là một bóng rất trước lệ ổng cùng giữa bọn họ thật không mâu thuẫn gì coi như hắn chủ đá phạt bóng phòng chừng cũng không sẽ trực tiếp đem bóng oanh đến đại gia trên người đi tuy rằng như thế nghĩ nhưng bài bức tưởng người cầu thủ vẫn là tàn nhẫn lực dùng hai tay che trọng yếu vị khiến người ta nhìn đều cảm thấy đồng tình thậm chí nói alonso cùng g e rát đều lo lắng lệ ổng gặp sẽ không cảm thấy phạt đường vòng cung bóng quá phiên phước sau đó trực tiếp bắn mạnh một c ước vạn nhất bóng đá đánh vị trí không đúng thi đấu phòng trừ liền không như vậy hòa bình yên tâm đi lệ ổng cho đội hữu một cái yên tâm ánh mắt liền chuẩn bị phạt bóng toàn trường đều nhìn hắn nhưng lệ ổng cũng không có áp lực gì ngược lại trong lòng nóng lòng muốn thử rất hưng phấn béc ham chỉ đạo hắn đá phạt sau hắn liền vẫn luyện tập vị trí này phụ cận đá phạt sử dụng sức mạnh góc độ cách đá hắn thân thể đã sớm nhớ tới rõ rõ rằng rằng cái t chỉ có điều vị trí từ sân huấn luyện biến thành chính thức thi đấu mà thôi hắn thật sự muốn thử một chút nếu như có thể ở chính thức thi đấu dùng đường vòng cung bóng đánh vào một bóng hắn cảm giác mình sau đó gặp có càng nhiều tự tin còn cái khác hắn đúng là không nghĩ tới hắn tự nhiên không biết đối diện riêu bệ tí bức tường người cầu thủ nghĩ như thế nào lệ ổng còn có chút kỳ quái tại sao người của đối phương t ư ở n g xem ra là lạ mấy người xem ánh mắt của hắn thật giống ngay ở nói hạ thủ lưu tình a không hay là phải nói dưới chân lưu tình đương nhiên cũng không khác nhau gì cả nói chung lệ ổng đọc hiệu cái ánh mắt kia sau đó hắn liền đang nghĩ hắn à đây là chính thức thi đấu ta có thể lưu tình à l i ê n ánh mắt của hắn trở nên hung ác một chút vừa nhìn lệ ô n g ánh mắt mấy cái riêu bệ tịt cầu thủ trong lòng đều đem đội trưởng của chính mình x ì s ổ cổ mắng thảm đồ vật ngươi không phải nói hắn cùng chúng ta không có thù gì hoán sẽ không làm loại kia một cước đem bóng đá đến có vào hay không không đáng kể đá đến người là then chốt sự tình sao hiện tại ánh mắt này liền xảy ra chuyện gì hơn nữa ngươi nói rồi nửa ngày làm đội trưởng ngươi làm sao không đến bài bức từ người mà để bọn họ đ a n nguy hiểm bất quá bọn hắn không tâm tư hoán giận đội trưởng bởi vì bọn họ cảm thấy lệ ổng muốn biểu đạt chính là ý đó bọn họ càng hoảng hốt lệ ố n g là không để ý ý nghĩ của bọn họ làm trọng tài chính ra hiệu có thể phạt bóng lệ ố n g hít sâu hai cái lùi về sau hai b ư ớ c t i ệ u nước tiết tấu có ít má ngoài một cơn ư muộn ở bóng sau v à n h một tiếng văng nhỏ bóng đá bay lên diêu bệ tít bức tường người cầu thủ tất cả đều nhắm chặt hai mắt chờ nghe được âm thanh này bọn họ ở tính chất tượng trưng nhảy một cái g i á n g dấp kia thực sự là so với nữ nhân còn nữ nhân công dân tường có thể tạo được nhiều tác dụng lớn liền có thể tưởng tượng bóng đá từ bức tường người phía trên một mét nơi vòng qua trên không trung hoàn thành rồi một cái cao đường vòng cung xoay tròn cái kia góc độ quét qua một chút cần trễ giặt liền biết mình căn bản không thể nhào tới kết quả hắn liền ngơ ngác định ở nơi đó mắt thấy bóng đá phi vào khung thành biết lúc này bãi bức tường người cầu thủ mới mở mắt ra lẫn nhau nhìn phát hiện mọi người đều không có chuyện gì bọn họ thở phào một hơi sau đó bọn họ liền nhìn thấy trọng tài chính dùng ngón tay hướng về phía bên trong vòng chương á i i t tác đại ba i u trăm bốn mươi lăm tương lai tình thế không ngừng riêu bệ típ bức tường người cầu thủ kinh ngạc toàn trường tất cả mọi người bao quát li vờ bùn đám bạn đều đối với lệ ổng ghi bản cảm thấy kinh ngạc đang nhìn đến cái k i a chân trên không trung hoàn thành đột nhiên thay đổi tinh diệu đường vòng cung lúc cầu thủ li vờ bùn ý nghĩ đầu tiên chính là nếu như không phải tận mắt đến nhất định không tin đây là lệ ổng đá khẳng định lệ ổng gặp đá đường vòng cung đá phạt lợn cái đều sẽ leo cây ba nghĩ đến lệ ổng bóng đá bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ đến vài chữ mắt đấu đá lung t u n g thâu bạo không nói lý uy lực x u ấ t mạnh d a man nói chung bất luận cái t i ê một cái đều cùng tinh diệu không có quan hệ nhưng cái này bóng liền ở tại bọn hắn trước mắt đá vào cái tia đúng là một cái tinh diệu đường vòng、cùng. đối phương thủ môn thậm chí chỉ có thể nhìn bóng đá điếu vào không thành hoàn toàn không có phản ứng đây là david beckham p h ụ thể được rồi gỡ rát phải thừa nhận hắn cũng bị kinh sợ hắn cùng beckham rất quen thuộc hoàn toàn có thể nhìn ra pha bóng này cùng beckham đường vòng cung đá phạt rất tương tự vừa nãy lệ ông cũng nói rồi hắn cùng beckham học được đường vòng cung bóng muốn thử một chút kết quả đây hắn vốn là không báo hy vọng nhưng kết quả thì ra là như vậy hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này học mấy ngày đá phạt ra hỏa đá ra một cước david beckham đích thân đến đều rất khó đá ra tinh diệu đường vòng cung chuyện này sao lại có thể như thế nhỉ hắn cực lực không tin nhưng sự tình liền bại ở trước mắt hắn cũng không có cách nào không tin hắn chỉ có thể cảm thán thế giới là không công bằng mỗi người đ a bóng tư chất xác thực hoàn toàn khác nhau như là người này lại học mấy ngày đá phạt liền có thể sử dụng nó đến ghi bàn không công bằng quá rời ạ không công bằng gỡ rắc tương đương đ ấ u kỵ cũng không chỉ là hắn cái khác l y vờ bun ô bạn bè xem lệ ổng ánh mắt đều do quái các loại gỡ đ a o đ ấ u kỵ đều có muốn nói chúc phúc sao cũng có một tí teo như thế chỉ là một chút mà thôi đại đa số ánh mắt tóm lại không thuộc về thân mật cái t i ê một nhóm liệt thật ở tại bọn hắn che giấu đi chính mình đố kỵ ý nghĩ cùng lệ ổng đồng thời hài lòng chúc mừng ghi bàn đang nhìn đến cái tia tươi đẹp đường vòng c ù n g lúc bernie t từ ghế huấn luyện viên lập tức ngồi dậy đến lệ ổng đi chủ đá phạt bóng hắn đúng là không có cảm giác gì l i v e r p o o l đá phạt venanti đều là cầu thủ tự làm quyết định ai tới chủ phạt mà lệ ổng c ư ớ p pháp cũng không sai hắn mạnh mẽ suốt xa tương đ ư ờ n g có uy hiếp nhưng bernie t không nghĩ tới bóng biết đánh tiến vào hắn cho rằng sẽ là cái bóng lăn như vậy bóng có thể từ bức tường người dưới chân xuyên qua kỹ thuật hàm lượng thoáng thấp một ít nếu để cho bóng đá từ dưới chân xuyên qua lấy lệ ổng cấp pháp đá vào còn là phi thường có thể. bernie tê đối với lệ ô n g đến chủ đá phạt bóng đến còn có chút chờ mong nhưng này cùng hắn chờ mong cách biệt quá xa ba một ngày một chỗ à nhìn thấy cái kia đường vòng c u n g bernie tê trực tiếp đứng lên hắn l ặ n g lặng xem nhìn bóng đá điếu vào đối phương không thành hai tay không nhịn được gắt gao nắm chặt rồi q u y ề n này mới là thiên tài à. bernie t gặp lệ ô n g luyện tập đường vòng cung đá phạt hắn chỉ cho rằng đó là luyện tập một hồi cấp pháp dù sao loại này tuyệt sát thức đá phạt không phải là một sớm một chiều có thể luyện ra cần không chỉ là mồ hôi còn có thiên phú dưới cái nhìn của hắn hiện nhiên lệ ổng không có đá đường vòng cung bóng thiên phú nhưng hắn thật sự làm được so với hắn tưởng tượng bên trong sớm quá nhiều không phải nói hắn tưởng tượng bên trong lệ ổng cả đời đều không thể đá ra b é t kham như vậy tinh diệu đường vòng cung bóng lệ ổng chỉ dùng mấy ngày liền làm đến thiên tài thiên tài bernie t trong miệng tự lẩm bẩm ngang sau trợ lý huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung các cầu thủ chúc mừng ghi bàn bernie t mới tỉnh táo lại n à y bóng vào cũng đại biểu lee vừa bun hai bóng dẫn trước hắn r ơ i lên cao nằm đấm sắc mặt có vẻ hưng phấn không thôi cũng không ai biết vào giờ phút này trong miệng hắn gọi chính là há lệ ổng thật sự thiên tài thiên tài thiên tài ta quả nhiên là tối thật tính mắt một cái quán quân thu vào đội lấy lệ ổng quá đáng giá cũng không biết hắn là ở tán dương chính mình vẫn là tán dương lệ ổng bóng vào lệ ổng một cái đặc sắc đường vòng cung đá phạt cái này bóng để ta nghĩ tới rồi david b e c k ham không nghĩ tới lệ ổng còn có thể đá ra như vậy tinh diệu đường vòng cung bóng đẹp đẽ d i ê u bệ t ị c thủ môn cần trệ giặc hoàn toàn không có phản ứng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào không thành ta không tin mình nhìn thấy chính là thật sự lệ ổng lại đá vào một cước đường vòng cung sau đó đối mặt lệ ổng đ á đ á phạt thủ môn môn phải chú ý lệ ổng cũng không chỉ gặp mạnh mẽ xuất xa hắn có thể mạnh mẽ xuất xa cũng có thể đá ra tươi đẹp đường vòng cung từ cái này bóng chúng ta có thể thấy được lệ ổng tuy rằng bề ngoài thô cường nhưng đáy lòng cũng sẽ rất mềm mại nghe được ngươi ngôn luận hay là nước anh các mỹ nữ phải tao đ ư ơ n g nam nhân như vậy ai không thích nếu như hắn gọi điện thoại cho ta dây số ta nhất định không cách nào từ chối cùng hắn lên giường à tùy ạ xin chú ý đây là so với sân bóng không phải quá ba có phải là sân bóng hay là đã không trọng yếu ở thi đấu truyền thống chỗ ngồi một đám phóng viên điên cùng đàm luận vừa cái này bóng một cái cao gầy cảm động nữ nhân nhưng không có lên tiếng nàng ngơ ngác nhìn trên sân người đàn ông kia nghĩ vừa n ã y cái k i a đường vòng c u n g tâm đều có chút say rồi nếu như lệ ổng chạy tới nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên một cái tên ạ lệ x i ạ đương nhiên nữ nhân này gần nhất một q u a n g thời gian rất dài đều chưa từng xuất hiện ở lệ ổng trong cuộc sống liền ngay cả lần trước cử hành mừng nhà mới tụ hội lệ ổng cũng không cùng nàng nói lên hai câu hiện tại lệ ổng cũng không thể nghĩ đến nàng vào giờ phút này lệ ổng chỉ cảm thấy mấy ngày luyện tập thật sự đăng giá không lệ không béc ham đá phạt quả thật có một bộ nếu như là dùng phương pháp của hắn đến đá vậy còn thật muốn dựa vào không ít vận khí mới có thể đem bóng ghi bàn nhưng đường vòng cung đá phạt trực tiếp vòng qua bức tường người bức tường người như thế nào liền không đáng kể chỉ cần đối phương thủ môn không phải vượt xa người thường phát huy cái kêu bóng cũng rất dễ dàng điếu tiến bảo ghi bàn trở nên dễ dàng lệ ông rất cao hứng cũng không để ý đội h ư u trong mắt đố kỵ hắn cùng mỗi cái nhìn thấy đội h ư u lẫn nhau ôm ấp chúc mừng chạy đến dưới khán đài đối với lớn tiếng hoan hô cổ động viên lee vờ bun nhấc tay hỏi thăm động tác này đưa tới càng có rung động tính hoan hô cổ động viên lee vờ bun cùng cầu thủ huấn luyện viên không giống bọn họ có thể không để ý lệ ổng tại sao có thể đá ra đường vòng cung bóng bọn họ duy nhất biết chính là lệ ổng ghi bàn hắn trợ giúp đội bóng sửa điểm số biểu hiện của hắn tương đối khá l i v e r p o o l hai bóng dẫn trước n à y đã đáng giá bọn họ lớn tiếng vì là đội bóng hoan hô đồng thời bọn họ cũng vì lệ ổng hoan hô thời gian nửa năm lệ ổng dùng ghi bàn chinh phục hơn nửa nhi cổ động viên l i v e r p o o l ở hắn vừa tới đến đội bóng thời điểm tuy rằng giá trị bản thân đắt đỏ nhưng kỳ thực cổ động viên l i v e r p o o l đối với hắn đều là quan sát thái độ đại đa số nước anh p a n bóng đá chỉ quan tâm giải đấu của nước anh đối với trang t onlit xem cũng là bồn u quốc đội bóng thi đấu lại hoặc là chính là trang t onlit trận chung kết hiện nhiên rô ma cùng hai người này đều không liên quan vì lẽ đó cổ động viên l i v e r p o o l kỳ thực cũng không biết lệ ổng mùa giải trước biểu hiện cụ thể có cỡ nào được bọn họ biết đến cũng chỉ là một số liệu mà thôi nhưng này nửa năm qua lệ ổng không ngừng ghi bàn không ngừng ghi bàn hắn hiện tại là đội bóng đệ nhất xạ thủ ở trước sân lược xung kích cũng không phải những người khác có thể so với hắn không chỉ là ghi bàn số một chiến thuật trên tác dụng cũng tương ư ơ n g đ cường rất nhiều l i v e r p o o l thi đấu bình luận viên toàn trường đều đang gọi tên lệ ổng điều này cũng làm cho cổ động viên l i v e r p o o l đối với lệ ổng có càng trực quan h i ể u rõ bọn họ rất cao hứng đội bóng có thể có này một loại xuất sắc ngôi sao bóng đá hiện tại ủng hộ của bọn họ là phát ra từ phế phủ không ít người đến xem so tài chính là vì lệ ổng mà đến bây giờ nhìn đến lệ ổng ghi bàn bọn họ tự nhiên là vô cùng hưng phấn cảm giác này một hồi bóng không bắt xem đây chính là hiện nay lệ ổng ở cổ động viên l i v e r p o o l bên trong sức ảnh hưởng đang ăn mừng ghi bàn sau khi kết thúc thi đấu đã không còn lại bao nhiêu thời gian trên thực tế chức chúc mừng thời điểm r i ê n bệ t í t cầu thủ đều không tìm trọng tài chính yêu cầu lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu loại thái độ này cũng chứng minh bọn họ hiện tại ý nghĩ thi đấu khẳng định là thua thêm một phần chung hai phút cũng không đáng kể đúng bọn họ chính là nghĩ như vậy thứ thi đấu phút thứ nhất bắt đầu bọn họ liền chưa từng thấy thắng lợi hy vọng mặc dù l i v e r p o o l chậm chạp không ghi bàn bọn họ cũng không có thể tìm tới hy vọng bởi vì hai đội thực lực t r ê n lệnh quá to lớn tình cảnh trên đ á rất phiền m u ộ n hiện tại l i v e r p o o l có hai cái ghi bàn bọn họ liền càng sẽ không nghĩ tới cái gì thắng lợi nhanh lên một chút kết thúc thi đấu đi loại này thi đấu không phải là h r i ê u bệ tịt cầu thủ đều như thế nghĩ đón lấy thi đấu sẽ là hình dáng gì liền có thể tưởng tượng được đáng nhắc tới chính là ở ghi bàn sau lệ ổng bị bernie tê đổi đi bernie tê để quẹo ra t r ợ quẹo là một tên tương đương xuất sắc cầu thủ hắn có thể đảm nhiệm được tiền đạo cánh trái hoặc tiền vệ cánh trái cũng có thể đá tiền đạo cắm phía sau tiền đạo thứ hai hoặc là công kích hình giữa sân chân trái của hắn kỹ thuật tinh xảo có một c ư ớ chính c xác cường lực suốt gôn công phu tốc độ của hắn cực nhanh có rất mạnh từng binh sĩ đột phá năng lực ở l i v e b u l n quẹo tuyệt đối là xuất sắc nhất cầu thủ một trong hắn là một tên ốc sở c h ơ i lia cầu thủ cũng liên tục từng thu được ba lần ốc sở c h ơ i lia cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự ở năm 2003 t ừ lithuaniai tự chuyển nhượng đến l i v e r b o l lúc quẹo giá trị con người là ngàn vạn bảng lúc đó hắn chỉ có hai mươi tuổi từ giá trị bản thân có thể nhìn ra quẹo tuyệt đối là tương đương xuất sắc chỉ tiếp đi tới l i v e r p o o l sau quẹo vẫn nhiều lần bị thương mùa giải trước quẹo chỉ vì đội bóng ra trận mười bảy lần đáng tiếc nhất chính là ở israel tabun cùng milan thi đ ấ u lúc quẹo cũng lên sàn dự thi kết quả mười phút liền người bị thương bị thay ra sân không có thể cùng các đồng đội đồng thời trải nghiệm kỳ tích sinh ra hiện tại quẻo cũng chỉ có thể bị trở thành thay thế bổ sung hơn nữa là lúc liền lúc đứt thay thế bổ sung bernie t vẫn hy vọng thân thể hắn có thể khá hơn một chút như vậy có thể cho đội bóng ra trận số lần sẽ tăng nhanh tình trạng của hắn cũng sẽ quay trở lại đôi kia đội bóng tới nói thật là một không nhỏ trợ giúp dù sao như là quẻo như vậy trước sân vị trí nào đều có thể có không sai phát huy cầu thủ là mỗi cái đội bóng đều yêu thích ngươi không cần lo lắng thay đổi cầu thủ sau tương tự vị trí không ai có thể dùng Hiện nhiên Bernie đối với còn T quẻ tại quá khứ mười tám tháng bên trong quẹo hầu như trở thành li vờ bun phế nhân háng dây chẳng một chỗ tiếp một chỗ thương bệnh để hắn thời gian dài thiếu trợ bơ nhi tê kiên trì cũng dần dần mất đi tối làm người thất vọng một lần biểu diễn là ở mùa giải trước trang The Onlid trận chung kết trên queo bị bất ngờ sắp xếp dẫn đầu phát tiền đạo nhưng đã hơn 20 phút sau liền người bị thương xuống sân phế bỏ b e r n i e tê một cái thay đổi người tiêu chuẩn ở cái kia sau khi queo từ mọi người trong tầm mắt biến mất rất nhiều người hầu như đã không nhớ được alf n còn có như vậy một cầu thủ tồn tại h i ệ n nhiên q u e o rất rõ ràng tình cảnh trước mắt mình tuy rằng lần này ra trận chỉ có ngăn ngắn mấy phút nhưng q u e o vẫn là ở chăm chú thi đấu có thể nhìn thấy hắn tương đương nỗ lực vận may của hắn không sai ở thi đấu cuối cùng một phút queo dùng một tức tà góc độ chuyển thẳng bóng kiến tạo mò liverpool 30 dẫn trước cái này cũng là thi đấu cái cuối cùng ghi bàn đang hoàn thành ghi bàn không bao lâu trọng tài chính liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi liverpool ở sân anfield ba bóng đại thắng diều betis hoàn thành rồi trang t i Honlit vòng bảng thi đấu trận thứ tư thắng lợi điều này cũng làm cho liverpool ở vòng bảng tình thế trên lập tức tốt lên nhưng sau trận đấu một cái tin tức không tốt lắm chuyển đến chelsea cũng thắng trận hiện nay bọn họ so với liverpool thiếu thắng một hồi nhưng vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng là chelsea sân nhà nên chiến liverpool thi đấu hai đội sẽ ở s ở kèm fort mờ dít giao thủ giả như c h e l s e a có thể đạt được thắng lợi như vậy bọn họ là có thể dựa vào thắng bại quan hệ đạt được vòng bảng đệ nhất bảo t o ọ n l i v e r p o o l tốt như vậy thành tích bại bởi c h e l s e a cũng chỉ có thể bị trở thành người thứ hai điều này làm cho nước anh truyền thông đối với bảng d tình thế càng chú ý tới đến dù sao bảng d có hai chi nước anh đội bóng mà hiện tại này hai chi mùa giải này ở tờ giờ mi ở lít biểu hiện xuất sắc nhất đội bóng muốn đi tranh cướp vòng bảng đệ nhất bọn họ đều chờ mong này sẽ là một hồi đặc sắc tranh tài có điều bernie t lời giải thích để rất nhiều truyền thông thất vọng rồi l i v e r p o o l thắng được jill Betis đầy đủ bảo đảm vượt qua vòng bảng có hay không là vòng bảng đầu tiên liền muốn xem cuộc kế tiếp cùng c h e l s e a ở sở k e m p f o r d vợ giết thi đấu sau trận đấu bernie t đối với đội bóng có thể ung dung xuất hiện biểu thị thỏa mãn làm huấn luyện viên trưởng ta đối với đội bóng thăng cấp t r a m g t h onlit cuối cùng 16 cường cảm thấy cao hứng bernie t nói chúng ta làm ra rất tốt kết quả này đối với chúng ta tới nói tốt vô cùng bởi vì từ giờ trở đi chúng ta là có thể đem tập trung sự chú ý ở ngoại hạng anh lên ngoại hạng anh trên l i v e r p o o l so với chassis thiếu bảy phần thiếu thi đấu hai trận tình huống bảy phần tranh lệch nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ toàn bộ l i v e r p o o l h i ệ n nhiên là hy vọng có thể ở giải đấu có tư cách mà không phải vẫn ở châu âu sân bóng dù s a o gần mười mấy năm l i v e r p o o l cũng không ở giải đấu có cái gì đột xuất biểu hiện mà trang t i h onlit quá quân mùa giải trước bọn họ đã bắt được một tòa nói tới cùng r i ê u bệ tịt h i đấu bernie tê đối với đội bóng biểu hiện cảm thấy thỏa mãn đối thủ của chúng ta rất xuất sắc ta đối với chúng ta biểu hiện cảm thấy thỏa mãn chúng ta sáng tạo rất nhiều cơ hội tốt cũng đánh vào ba cái bóng ta không thể tưởng tượng đội bóng có thể biểu hiện tốt hơn rồi có phóng viên nghi vấn hiệp một liverbul lãng phí quá nhiều cơ hội bernie t chỉ là nợ nụ cười Ý ý của ngươi là nói, chúng cái chí cạnh chủ tức ta ngươi nói, nên thắng cái 40, 50, thậm chí nhiều hơn. Bên là ý ý lập thậm tịt ta rêu xoáy bệ dù sự ắ c cũng mặt màu thành biến Người viên kia nói lời đen. phóng không nào. s thực chính là như vậy nếu như ba mươi vẫn chưa thể khiến người ta thỏa mãn còn nói cái gì lãng phí quá nhiều cơ hội cái kia phòng chứng thi đấu đều không cách nào đánh ở bóng đá thi đấu bên trong ba mươi hoàn toàn có thể xem như là đại thắng đặc biệt là trang t on lit thi đấu mỗi cái đội bóng đều là mỗi cái giải đấu người tài ba cũng đều gặp phi thường coi trọng trang t on lit thi đấu như vậy thắng cái ba mươi còn nói luận cái gì lãng phí cơ hội liền thật sự vô vị lại có phóng viên hỏi đến cuối cùng ra chợ q u ẹ o bernie t cũng không có ẩn dấu cái gì hắn trực tiếp làm biểu thị lại cho q u ẹ o thời gian một tháng chúng ta cần ở tháng sau nhìn một chút q u ẹ o có hay không còn có thể vì chúng ta đá bóng bernie t nói ta hiện nay vẫn không có bán đi hắn dự định nói tới q u ẹ o bernie t nói rồi rất nhiều hiển nhiên hắn từng ở q u ẹ o trên người tập trung rất nhiều tinh lực hắn nắm giữ thiên phú nhưng vấn đề ở chỗ hắn có hay không có đá bóng khát vọng ở cuối cùng mấy phút bên trong q u ẹ o tuy rằng nỗ lực biểu hiện nhưng trên thực tế hắn thân thể tình hình vẫn không có khôi phục lại tốt nhất làm động tác có vẻ hơi vất vả ngoại trừ một hắn cho n rằng m ở b i ế mất t r ạ n trang h á i ấ lấy t T tới t khó nói chứng minh nói Đón nói Bernie cái gì. r thi đấu tình thế. Hắn h c onlit r ằ g Trang Hon số một đệ nhị đều không quá quan trọng có lúc cho dù thắng được vòng bảng đệ nhất gặp phải một cái khác tổ vòng bảng đệ nhị khả năng cũng rất khó đá có lúc ngươi thu được vòng bảng thứ hai kết quả đánh vào k h á c một vòng bảng đệ nhất có thể sẽ để ngươi cảm thấy cao hứng vì lẽ đó hiện tại đối với ta mà nói vòng bảng đệ nhất đều không quan trọng ta chỉ quan tâm một chuyện đó chính là chúng ta đem rời đi sự chú ý đến tờ the, the me、Elite、ở trong tiếp tục củng cố chúng ta giải đấu bên trong trạng thái bernie t biểu đạt ý tứ chính là không muốn cùng chelsea tranh cướp vòng bảng xếp hạng điều này làm cho không ít truyền thông tương đương thất vọng dù sao bọn họ đã sớm chờ mong l i v e r p o o l cùng chelsea ở trang m t i o l tv đại chiến nhưng điều này cũng có thể lý giải thời gian liền muốn đi vào tháng mười hai mỗi cái đội bóng nghề vài kỳ cũng sắp muốn đến l i v e r p o o l mỗi một năm thời kỳ này đều rất khó n h ị n bọn họ cùng chelsea mu không có cách nào so với l i v e r p o o l băng ghế chiều sâu vẫn là vấn đề hơn nữa đội bóng đều phi thường dễ dàng bị thương thậm chí là alonso gớ r á t thân thể tình hình cũng không tính là quá tốt ở lễ noel sau bọn họ ít nhất phải đối mặt ba tuyến tác chiến này hay là muốn cùng m ở u cúp liên đoàn thất bại tình huống nếu như cúp liên đoàn thủ thắng bọn họ liền muốn bốn tuyến tác chiến gian nan như vậy lịch thi đấu dưới bernie tê muốn bảo lưu thực lực bất hòa chelsea ở sở tem phất mờ zit cứng đối cứng cũng có thể lý giải sau trận đấu lệ ô n g g ơ rắt các cầu thủ cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn gớ r á t đối với bernie tê lên tiếng biểu thị chống đỡ đội bóng tình hình chính là như vậy chúng ta cũng hy vọng bắt được vòng đệ nhất nhưng này không bất cần đến mức nào nghĩa lệ ổng nhưng là nói chỉ cần ta tham gia thi đấu ta liền nhất định sẽ tranh thủ thắng lợi ý của hắn cũng rất rõ ràng chỉ cần để ta ra trận chelsea cũng đừng muốn dễ dàng thắng được thi đấu hắn chính là ý này có điều ở toàn bộ đội bóng bao quát huấn luyện viên trưởng bernie t đều sáng tỏ biểu thị bất hòa chelsea tranh vòng bảng đệ nhất tình huống lệ ổng nói tựa hồ không bao nhiêu người lưu ý t r ư ờ n g 346, chiến thuật hợp tác rất nhanh vòng kế tiếp giải đấu đến l i v e r p o o l đối thủ là man city đánh xong mu đánh man city lee vừa bun lịch thi đấu rất thú vị cuộc tranh tài này cũng tương không đảm đương nổi đánh bởi vì đây là sân khách thi đấu mà cùng mu thi đấu nhưng là ở sân nhà man city cùng mu đều là manchester đội bóng hai người là tuyệt đối tử địch ở manchester man city có so với mu càng nhiều cổ động viên rất nhiều người cho rằng man city mới là có thể đại biểu manchester đội bóng mà mu nhưng là một nhánh thế giới đội căn bản không thuộc về manchester vì lẽ đó ở manchester man city so với mu được hoan nghênh nhiều lắm tự nhiên manchester chống đỡ man city truyền thông càng nhiều hơn một chút đương nhiên này giới hạn với manchester ở tại hắn khu vực chống đỡ mu truyền thông liền quá nhiều quá nhiều mặc dù như thế cũng có thể nói rõ man city đội bóng này sức ảnh hưởng nó là manchester đại khu bên trong duy nhất có thể cùng mu chính diện chống lại đội bóng man city câu lạc bộ so với mu thành lập còn muốn sớm ở 1 8 8 n n ă m đội bóng đã trong thành có điều ở 1894 n ă m chín h thức định danh vì là man city trước đội bóng thường sử dụng tới rất nhiều tên 1 9 0 n n ă m m a n city lần thứ nhất đoạt được cục fa quán quân nhưng sau đó 30 năm bên trong nhưng vẫn ở lên xuống cấp trong bể khổ chìm nổi 30 man city cướp đoạt một loạt vinh dự bao quát 1934 n ă m cúp fa cùng năm 1937 lần thứ nhất đoạt được giải đấu quán quân nhưng làm người khó mà tin nổi chính là ở cúp đoạt giải đấu quán quân sau năm thứ hai man city liền lấy đương kim vô địch thân phận hàng vào hạng hai năm 1956, m a n city cướp đoạt tòa thứ ba cúp fa cúp theo thứ tự khai sáng một cái huy hoàng thời đại 1968 n ă m bọn họ đoạt được giải hạng nhất quán quân 1969 n ă m lại đoạt cúp fa 1 9 7 n n c ă m càng là thu được uefa cúp n ở cục cúp liên đoàn quán quân Có điều tại ừ 1983 năm đến năm 2002, Man 2002, City l bắt trùng đầu lên xuống lên chập quá trình, bọn họ ở trong trước trưởng bọn những năm này dĩ nhiên trước sau 10 lần đổi cấp bậc. Năm 2002, ở huấn luyện viên họ bậc. ở ở dĩ đổi cấp sau 10 2002, khứ ỳ găng n xuất l dưới, City lại Man n cục rốt trở ạ g o hai cái mùa giải man city biểu hiện chập t r ù n g bất định kỳ gặng ở khổ sở bảo vệ sau lại đang mùa giải trước hậu kỳ từ trước đại xoáy mới ấp ở sở tiếp nhận vị này trước nước anh đại biểu đội nổi danh bên trái vệ ở mùa giải trước giai đoạn cuối cùng đạt được thành tích tương đối khá cuối cùng vì là man city xác lập giải đấu thứ tám vị trí huấn luyện viên trưởng tỷ ở sở ở tháng ba tiếp nhận sau man city xuất hiện làm người khắc sâu ấn tượng biến hóa bọn họ quét qua kỳ gẳng thời đại xu hướng suy tản một đường t h ẳ n g tiến giải đấu một vòng cuối cùng p h á p lp nan tin nếu như lá vào bọn họ liền đem thành công nhảy vào uefa cụt đáng tiếc cuối cùng gặp thoáng qua có điều mùa giải này rất nhiều truyền thông cho rằng gì tật p h i p rời đi đối với man city ảnh hưởng không nhỏ man city nếu muốn đạt đến mùa giải trước người thứ tám cần trả ra không nhỏ nỗ lực nhưng man city bắt đầu vô cùng tốt bọn họ hiện tại chỉ lạc hậu wesham t u n i t e d một phần cũng mùa giải trước cuối cùng xếp hạng như thế giải đấu thứ 8. tổng thể tới nói man city là ngoại hạng anh đội mạnh bên trong đội mạnh l i v e r p o o l mùa giải này thành tích muốn càng tốt hơn một chút bọn họ có hy vọng cùng c h e l s e a tranh c ư p giải đấu quán quân bảo tọa l i v e r p o o l là tập đoàn thứ nhất xếp hạng cao đội bóng man city thì lại thuộc về tập đoàn xếp hạng ở phía sau đội bóng hai người thực lực trạng thái t r ê n l ệ n h vẫn là không nhỏ nhưng lúc trước không ít truyền thông xem trọng man city điều này là bởi vì năm gần đây hai đội giao thủ chiến t í c h man city hoàn toàn không phải một nhánh dễ dàng đối phó đội bóng trước đó liverpool vẫn không có ở man city sân nhà thắng quá một hồi ngoại hạ n g anh mà ở hai bên quá khứ tám lần giao chiến bên trong liverpool cũng chỉ thắng được một hồi hiện tại đến thành phố manchester sân thể dục liverpool gặp có biểu hiện gì thực sự là đáng giá quan tâm man city có rất nhiều đáng giá quan tâm hai điểm bọn họ đội hình đối lập bằng ư ợ c nhưng bọn họ có một cái các điều chiến tuyến đa tài dầu cao vạn kim cầu thủ tôn kế hải đây là lúc trước không ít truyền thông đề tài tôn kế hải là một tên trung quốc cầu thủ Ở rất ngoại h i ề u n trừ o n g v ấ tôn kế hải ở ngoài một cái khác đáng giá quan tâm cầu thủ chính là nd có lệ mùa giải mới hắn ghi bàn suất từ trình độ nhất định mà nói liền có thể quyết định man city thành tích đây chính là man city làm l i v e r p o o l toàn đội đi tới manchester thời điểm bọn họ cảm nhận được trên một hồi cùng mu giao thủ dư âm còn chưa qua những man city đó những người ủng hộ dơ lên cao các loại quảng cáo cảm tạ l i v e r p o o l chiến thắng mu nhưng lời nói của bọn họ có thể không một điểm k h á c h khí cảm tạ các ngươi chiến thắng đám kia người nước ngoài nhưng các ngươi không có chiến thắng manchester chúng ta mới là có thể đại biểu manchester đội bóng các ngươi gặp trải qua một hồi thất bại man city tất thắng cũng chỉ có chúng ta có thể đại biểu manchester bóng đá cũng chỉ có chúng ta có thể đánh bại làm người buồn nôn l i v e r p o o l n người đủ loại quảng cáo đều là đến biểu diễn cho cầu thủ liverpool xem hiện nhiên những n à y cổ động viên manchester city cao hứng nhìn thấy mu thua bóng làm cùng thành tự địch bọn họ ước gì mu nhiều thua mấy trận bóng cuối cùng dáng c ấ p điếu vào trang tv đương nhiên người sau có chút không thiết thực nhưng bọn họ vẫn là hy vọng đội bóng có một ngày có thể vượt qua mu hiện tại chính là cơ hội mu bại bởi liverpool như vậy chỉ cần man city có thể chiến thắng liverpool không phải chứng minh man city so với mu mạnh hơn sao đương nhiên cái này logic ở bóng đá phương diện là nói không thông nhưng p a n bóng đá ý nghĩ chính là đơn giản như vậy bọn họ không cần đi chân chính chứng minh cái gì chỉ cần áp đảo đối phương cớ chỉ đến thế mà thôi liền được rồi vì lẽ đó liverpool tự nhiên là không được hâm n ê n cũng còn tốt hai cái câu lạc bộ trong lúc đó trên thực tế không mâu thuẫn gì tuy rằng liverpool cùng mu hai tòa thành thị mâu thuẫn rất sâu sắc nhưng ở bên trong thế giới bóng đá cái kia nhiều là mu cùng liverpool trong lúc đó mâu thuẫn everton cùng man city hai đội bóng liền không có quan hệ gì điều này cũng cùng n à y hai đội bóng lịch sử vốn là không xuất chúng có quan hệ hai tòa thành thị cổ động viên cũng không có đem hy vọng ký thác ở trên người bọn họ hai đội bóng những người h n g liền không cái gì đại nghĩa danh vận hai cái câu lạc bộ tự nhiên cũng cùng đối phương thành thị đội bóng không quan hệ gì thi đấu trước hai đội phỏng vấn có vẻ rất bình tĩnh rất nhanh thi đấu chính thức bắt đầu rồi man city chủ xoáy empty ở sơ nhằm vào phòng thủ làm một chút tinh tế bố trí những n à y bố trí ở trận đấu bắt đầu liền có thể rất dễ dàng nhìn ra đặc biệt là thân ở trong đó lệ ổng hắn bị man city nhiều tên n cầu thủ phong tỏa mỗi khi hắn đến phía trước vị trí đều sẽ có hai cái cầu thủ lại đây tiếp thân phòng thủ thi đấu mới vừa bắt đầu liền như vậy hắn đều có chút phiền náo rồi này hai tên cầu thủ phân biệt là sĩ và n i n cùng tôn kế hải s i v a n một m chín mươi mốt là cái phi thường mạnh mẽ nước pháp trung vệ thân thể cường t r á n g để hắn có năng lực đối với lệ ổng tiến hành hạn chế phòng thủ kinh nghiệm phong phú cũng có thể để hắn đối với lệ ổng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng đồng thời thân cao hơi l ù n nhưng phi thường linh hoạt kỹ thuật cũng tương đối khá tôn kế hại ở bên cạnh triết chứng có thể đối với lệ ổng tạo thành càng nhiều hạn chế một cao một thấp một cái chính diện gắn g chống đỡ một cái bên cạnh triết chứng cái này cũng là rất nhiều đội bóng nhằm vào lệ ổng phòng thủ làm ra lựa chọn loại này phòng thủ xác thực rất có hiệu quả phòng thủ tốt xấu chỉ có lệ ô n g giỏi nhất lĩnh hội mặc dù s ì và nứt t ì n cùng t ô n kế hải hai người kỳ thực ở phòng thủ phương diện cùng m uferdina cùng o s ì tổ hợp kém hơn không ít nhưng vẫn là có thể cho hắn chế tạo rất nhiều phiền phức rất nhiều đội hữu t r u y ề n ra bóng tốt hắn ở hai người xen lẫn phòng thủ dưới đều không có cách nào dừng lại muốn muốn vọt qua hai người phòng thủ cũng có chút khó khăn khởi động không gian là cái vấn đề lớn nhất ở vùng cấm phía trước vị trí cầu thủ quá thân thiết tập căn bản là không có cách tìm tới quá nhiều khe hở rất nhiều lúc lệ ổng có bóng tốt cũng căn bản là không có cách khởi động không cách nào khởi động liền mang ý nghĩa không có cách nào y dựa vào tốc độ cùng bạo phát ưu thế đột phá phòng thủ này mang đến cho hắn không ít hạn chế không còn đột phá năng lực lệ ổng cũng chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân đi c ấ p điểm đi chạy chỗ nhưng cùng hắn hợp tác chính là x ì xe hắn kéo sau càng nhiều muốn cùng đội hưu phối hợp đội bóng phối hợp tấn công cũng khá hắn g o r á c alonso ba người ba cái hạt nhân không ngừng chuyển tiếp bóng để man city rất khó phong tỏa ngăn cản rất dễ dàng liền hắn có thể đột phá phòng tuyến của đối phương đối với lệ ổng tới nói cái này tấn công động tác võ thuật khuyết điểm cũng rất rõ ràng vậy thì là rất nhiều lúc bóng đá sẽ không ở dưới chân hắn bởi vì hắn bị phòng thủ rất nghiêm mật c u ố i c ù n g bóng bình thường đều sẽ ở gỡ g i á t alonso dưới chân hoặc là trực tiếp điếu chuyển vào trong hoặc là phân cho đường biên tìm cơ hội l i v e r p o o l tấn công chính là đánh như vậy ở hiện tại chiến thuật của l i v e r p o o l bên trong bernie t hiển nhiên càng coi trọng chiến thuật tác dụng lệ ổng tuy rằng ghi bàn rất nhiều nhưng hắn ở đội bóng bên trong chiến thuật tác dụng so với ghi bàn càng quan trọng một ít hắn là sắc bén lùi lại phối hợp cao trung phong hấp dẫn phòng thủ năng lực cực cường có hắn ở l i v e r p o o l tấn công đều là có thể đánh ra uy hiếp nhưng uy hiếp chuyển hóa thành ghi bàn cũng không dễ dàng xì xẹ cũng không có lệ ổng ghi bàn hiệu suất cuối cùng kết quả là là l i v e r p o o l trong một quãng thời gian rất dài cơ hội có rất nhiều nhưng ghi bàn chính là không có cái này cũng là b e r n i e tê đối với đội bóng đau đầu một chuyện này cùng lệ ổng vị trí có quan hệ lệ ổng ở mặt trước ghi bàn hiệu suất gặp tăng cao nhưng l i v e r p o o l cơ hội gặp giảm thiểu hắn ở phía sau liverbul tấn công rất có uy hiếp cơ hội gặp tăng nhanh nhưng ghi bàn hiệu suất liền không có thể bảo đảm nói chung có lợi có hại bernie t vẫn đang tìm kiếm tân động tác võ thuật lấy để đội bóng thoát khỏi loại cục diện này để tấn công đánh càng có uy hiếp nhưng bản cuộc tranh tài chính diện lệ ổng hợp tác xỉ xe cũng không phải lựa chọn quá tốt xỉ xe chính là tiêu chuẩn trung phong hắn cùng giữa sân phối hợp rất khó đánh lên một cái hiệp một liền như thế trôi qua hiệp hai bernie t không cách nào nhịn được hàng tiền đạo ghi bàn hiệu suất kết quả cùng trên cuộc tranh tài như thế xỉ xe bị thay ra sân mọi dịn vẹt trên đỉnh lệ ổng lại trở về cao trung phong vị trí man ct phòng thủ áp lực liền trở nên rất lớn lệ ổng cùng m ọ dịp bè hợp tác cùng cùng s ì s ẻ hợp tác hoàn toàn khác nhau mọi dịp bè cùng s ì s ẻ trong đó thuộc về đồng nhất loại hình tiền đạo không giống chính là mọi dịp bè đã từng là diêu ma dít đệ nhất xạ thủ hắn thi đấu kinh nghiệm càng phong phú năng lực của hắn càng toàn diện hắn không chỉ có thể đá tiền đạo cắm cũng có thể lùi lại đánh tiền đạo ảo thậm chí lại lùi lại đá trước e o cứ như vậy m ọ dịp bè hoàn toàn có thể thế thân vừa n ã y lệ ổng vị trí chỉ bất quá hắn không có lệ ổng cái kia một cất xuất xa năng lực lệ ổng nhưng là đỉnh ở mặt trước đá trung phong nói tới ở vùng cấm lực thống trị so với lệ ổng Coi phút là mở U Hà Lan mở Hà h Vanis cũng chỉ có thứ sáu mươi l i v e r p o o l nên đón cái thứ nhất ghi bản đây là đường biên dịch hoàn thành ghi bản hắn chuyển vào trong cho lệ ổng lệ ổng đánh đầu nối đuôi nhau trùng đỉnh bóng đá bị thủ môn nào đi ra kết quả n ị c h vừa vạn xuyên vào hoàn thành suốt đời liverbun hoàn thành rồi cái thứ nhất ghi bản ở ghi bản sau dịch có vẻ rất hư vấn đây là hắn ở mùa giải mới cái thứ nhất ghi bản hơn nữa là chính mình một mình hoàn thành tuy rằng có lệ ổng ghi bản không tiến vào công lao hiện nhiên điểm ấy công lao lệ ổng căn bản sẽ không để ở trong mắt mỗi cái số liệu thống kê truyền thông cũng sẽ không đem tiến tạo thả ở trong đó đương nhiên ghi bản mới là trọng yếu nhất dịt ở ghi bản sau ôm ấp lệ ổng đối với hắn biểu hiện cảm t ạ lệ ổng chính n à o n à o không ghi b ả n đây hắn nếu có thể đối với dịt trúc phúc mới là lạ đối với dịt ghi bản hắn thực sự là các loại ước ao ghét thị cũng còn tốt lệ ổng nhịn xuống cho dịt trên mặt đến một quyền kích động vẫn là nhiệt tình cùng hắn ôm ấp nhưng cánh tay không cảm thấy dùng tới càng to lớn hơn sức mạnh dịch dưới sự kích động x u y ê n vào vẫn là không phản ứng lại chờ sẽ cùng gơ rát ôm ấp lúc hắn mới phát hiện tại sao cánh tay lại có chút đau lệ ổng ở h à o nao đồng thời cũng rất kính nể đối thủ sivanstin cùng tôn kế hải người trước liền bị hắn không nhìn sivanstin phòng thủ làm rất tốt nhưng hắn chính là cái cao to vóc hoàn toàn dựa vào thân thể ở tìm phiền toái cho mình cái tên này phòng thủ kỹ thuật hàm lượng thực sự có chút trọng yếu vẫn là tôn kế hải tôn kế hải mang đến cho hắn không ít phiền thức ngươi có thể thật khó dây dưa thi đấu lại bắt đầu sau lệ ổng dùng tiếng hắn nói rằng có điều đón lấy ta cũng sẽ không k h á c h khí hắn nói chuyện cũng thực sự không thế nào k h á c h khí có điều tôn kế hải đúng là cảm thấy rất thú vị ở tờ rơ mi ở lit trên sàn thi đấu vẫn là lần thứ nhất có người cùng hắn nói tiếng hắn chắc hắn cũng biết lệ ổng dù sao lệ ổng biểu hiện phi thường xuất sắc hắn là tờ rơ mi ở lit trên sàn thi đấu danh nhân hơn nữa đối với tôn kế hải tới nói lệ ổng cũng có cùng cái khác ngôi sao bóng đá không giống địa phương hắn là cái hoa kiểu hoa kiểu rất hiếm thấy lệ ổng là tờ mi ở lit trên sàn thi đấu duy nhất hoa kiểu tôn kế hải cũng đối với hắn tiến hành một phen hiểu rõ ở châu âu có thể gặp phải một cái hoa kiểu cũng không dễ dàng hắn chỉ là không nghĩ tới lệ ổng tiếng hắn dùng tốt như vậy hắn hướng lệ ổng giơ ngón tay cái lên người quá khó phòng thủ có điều ta chờ. hai người nhìn nhau nợ nụ cười rất nhanh tôn kế hải liền biết lệ ổng không phải đổ dỡn lệ ổng không phải là chỉ ngoài miệng nói một chút mà thôi hắn đ ỉ n h xì vẫn t i n cùng tôn kế hải hai người phòng thủ ở man city vùng cấm bên trong tìm cơ hội s á t thực không dễ dàng nhưng có một loại phương thức là dễ dàng vậy thì là lợi dụng đánh đầu không ngừng lợi dụng đánh đầu đánh đầu tới nói hắn chỉ cần tìm đúng vị trí trực tiếp nhảy lên công môn là được rồi không cần dừng bóng không cần xoay người cũng có nhiều người đây là đầy hai người phòng thủ muốn vào bóng phương thức tốt nhất lệ ổng để đội hữu tăng cường trên không bóng để hắn có càng nhiều cơ hội làm lệ ổng là trung phong lúc l i v e r p o o l ghi bàn hầu như liền quay trúng quanh lệ ổng ở đánh toàn đội đều cho hắn các loại trợ giúp lệ ổng nói thế nào mọi người liền làm sao đá đặc biệt là i ì g e r g a á p alonso mọi người vậy tuyệt đối là k i ê n quyết chấp hành lệ ổng nói tới phe tấn công thức bọn họ đối với lệ ổng tương đương có lòng tin kết quả man city ngay ở như vậy tấn công bên t r o n không thành có vẻ trả ngập nguy cơ sau một phút lệ ổng nối đuôi nhau trùng đỉnh suýt chú ngay sau đó là cái phạt góc sau đó sẽ phạt góc lại phạt góc lệ ổng liên tục thu được ba lần cơ hội cũng may man ct phòng thủ rất nghiêm mật mới không để hắn đem bóng đỉnh tiến vào nhưng không quan trọng lắm cơ hội còn rất nhiều s i v a n s t i n cùng tôn kế hải áp lực liền rất lớn bởi vì ở phòng thủ đánh đầu trên tôn kế hải căn bản không giúp đỡ được gì có một lần hắn vừa mới đứng vững vị trí liền trực tiếp bị lệ ổng chen suýt chút nữa ngã xuống đất loại này bình thường thân thể v à chạm trọng tài chính căn bản sẽ không thổi còi tạm dừng thi đấu vì lẽ đó tôn kế hải ở phòng thủ trên liền rất bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cầu khẩn s i v a n s i n phòng thủ có, thể có hiệu quả nhưng si vanstin không phải văn năng hắn ở đội tuyển pháp bên trong đều không đúng chủ lực trung vệ có cái gì trình độ tự nhiên có thể tưởng tượng làm lần này bóng đá lại bay đến si vanstin rốt cuộc không thể t h ể chủ vị trí lần này tiểu nhân sai lầm liền để lệ ổng thong dong xoay người hướng phía bên phải na hai bước sau đó hắn nhảy lên trực tiếp đánh đầu cận thành đỉnh đầu cùng bóng đá va chạm rõ ràng có thể nghe toàn bộ manchester sân thể dục hết thẻ cổ động viên manchester city team đều nhảy đến cổ rồi còn có f a n bóng đá nhắm mắt lại yên lặng hướng về thượng đế cầu khẩn có thể giút bọn họ một tay chỉ tiếp thời gian này đại khái thượng đế cũng đang nghỉ ngơi bóng đá vọt thẳng xuất giá đem giêm hai tay bay vào k h ô n g thành ăn bóng vào lệ ổng vì là lee vờ o u l đánh vào thứ hai bóng đây cơ hồ đem man city đánh vào vực sâu bọn họ không có cơ hội l i v e r p o o l bình luận viên hưng phấn hô to đây là lệ ổng mang tính tiêu chí biểu trưng đánh đầu hắn đánh đầu tốc độ quá nhanh cho tới j a m e s chỉ có thể theo bản năng đưa tay chặt bóng nhưng phản ứng như thế này hiển nhiên là chậm hơn bóng đá cổ động viên l i v e r p o o l cũng hoan hô lên l i v e r p o o l đánh vào thứ hai g i bàn hơn nữa hiện tại thời gian cũng mang ý nghĩa man city hầu như không có cơ hội coi như là cổ động viên manchester city cũng không hy vọng đội bóng có thể ở sau đó trong thời gian ngắn liền bàn hai cái bóng đáng lưu ý chính là bình luận viên liên quan với lệ ổng ghi b à n mang tính tiêu chí biểu trưng đánh đầu đúng thế lệ ổng còn có mang tính tiêu chí biểu trưng xuất xa nói chung lệ ổng rất nhiều ghi b à n đều là mang tính tiêu chí biểu trưng lệ ổng cũng hy vọng chính mình có càng nhiều mang tính tiêu chí biểu trưng ghi b à n như vậy chính là nói hắn ghi b à n thủ đoạn gia tăng rồi không ít chỉ tiếc đến hiện tại hắn cũng không thể tăng cường mặt khác một loại mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bản phương thức hắn vẫn đang tìm kiếm mặt khác một loại thủ đoạn hắn đã đem cái kia định vị ở đá phạt trên. đá phạt cũng vẫn ở huấn luyện có điều cụ thể là bếp kham thức đường vòng cung bóng vẫn là hắn mạnh mẽ suốt xa có thể trở thành là mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bàn chính hắn đều không rõ ràng cái này cũng là thi đấu cái cuối cùng ghi bàn sau trận đấu không ít truyền thông khích lệ liverpool liverpool đã chinh phục toàn châu âu nhưng b e r nhi tây đội bóng mỗi khi ở trong nước sân bóng đi lại t ậ p tễm coi như là mùa giải này liverpool giải đấu chiến tích cũng không thể nói ổn định vẫn tập trung bất định giải đấu là liverpool một vấn đề lớn dù sao giải đấu mới là câu lạc bộ các hạng thi đấu căn bản hiện ở tại bọn hắn rốt cục nhìn thấy á ở thành phố manchester sân thể dục cùng man city thi đấu là liverpool ở giải đấu một cái sự kiện quan trọng đây là bernie t dạy học liverpool thứ năm mươi tràng giải đấu hai bóng thắng lợi để thi đấu hoàn mỹ kết cuộc đối với liverpool tới nói càng quan trọng hay là bọn họ ở giải đấu đạt được bốn tháng liên tiếp bảng tổng s ắ p trên chelsea vẫn như cũ dẫn trước liverpool bảy phần nhưng này không phải then chốt liverpool thành tích tăng lên trên mới là bernie t cùng rất nhiều truyền thông quan hệ đề tài phải biết này vẫn là the dẹp từ khi e n ẩn tiếp nhận tới nay lần thứ nhất ở giải đấu bên trong thắng liên tiếp bốn trận thêm vào hai trận trang tv liên tục sáu tràng đạt được thắng lợi nếu như chỉ tính bất bại b vợ diễn l i v e r p o o l l ầ n trước thua bóng vẫn là ở ngày 18 t h á n g 9 cùng bờ m ỹ ngạm thi đấu nói cách khác l i v e r p o o l đã có hai cái nửa tháng không có thua bóng ở sau trận đấu bernie tmu nụ cười hắn nói rằng đây là thủ hạ ta biểu hiện tối ổn định một đoạn thời kỳ chúng ta sẽ cố gắng kiên trì trạng thái rất hiển nhiên đội bóng này chính đang đến gần ta lý tưởng bên trong trạng thái nếu như mùa giải trước chúng ta còn chỉ có 60% t i ế p cận hòa mỹ vậy bây giờ chúng ta đã đạt đến tám mươi p h ầ có vẻ rất cao hứng chúng ta phòng thủ so với mùa giải trước muốn tiến bộ rất nhiều mà tiến công cũng càng thêm hữu hiệu chúng ta tự hồ đã tìm tới công thủ cân bằng ở buổi họp báo tin tức cuối cùng bernie t cũng kiên định nói rằng mục tiêu của chúng ta là quán quân câu nói này bị truyền thông giải thích vì là giải đấu liverpool có cùng chelsea tranh c ư p giải đấu quán quân năng lực n à y từ bọn họ ở giải đấu biểu hiện có thể nhìn ra còn t r a m tionli trong lịch sử chỉ có tám tri đội bóng đã từng vệ miện quá t r a m tionli mỗi một lần đều đại biểu một cái vương triều xuất hiện trong đó cũng có liverpool nhưng này muốn tìm hiểu đến thế kỷ trước thập kỷ b ả m à gần nhất vệ miện t r a n tionli chính là milan cái kia cũng phải đổi tố đến năm 1989. h i ệ n tại giới bóng đá muốn vệ miện trang t i o n l i t quá khó một chút nhưng đang tiếp thu phỏng vấn lúc lê ông nhưng hoàn toàn tự tin vạch ra hán bernie t chỉ chính là rất nhiều phương diện giải đấu trang t i o n l i t cúp liên đoàn cúp fa nói chung chúng ta có rất nhiều mục tiêu mỗi một loại chúng ta đều sẽ đi tranh thủ coi như các truyền thông đã sớm thích hứng lê ông phương thức nói chuyện vẫn bị hắn câu nói này k i n h đến không ít đ ố i địch truyền thông trực tiếp công kích lê ông ngấm c u ồ n hết thệ quan quân hắn là đang nằm mơ sao nếu như tất cả như lệ ổng từng nói cái khác châu âu nhà giàu cũng có thể giải tán hắn cho rằng hắn là ai thượng đế sao các loại thuyết pháp rất nhiều đại thể đều là nói m ó c cùng cười nạo lệ ổng cũng không tâm tư phản ứng những n à y truyền thông ở không có được quán quân trước cùng bọn họ mở miệng pháo làm sao mở làm sao chịu thiệt hơn nữa hắn cũng không có thời gian làm như thế theo thời gian tiến vào tháng mười hai ly v e r p o o lịch thi đấu trở nên rất dày đặc lại không có cái gì đội tuyển quốc gia ngày thi đấu cũng lại không có cái gì nghỉ ngơi thời gian trong cuộc sống duy nhất có chỉ là huấn luyện cùng thi đấu tháng mười hai một ngày l i v e r p o o l sân khách khiêu chiến s u n d e r l a n d ở s ở ta đi ùm -um、óp lì tật gặp phải ngoan cường ngắn chặn kết quả này một vòng l i v e r p o o l chỉ lấy đến một phần cuối cùng điểm số là 11, đội bóng duy nhất ghi bàn đến từ gơ g a r c vẹn vẹn hai ngày sau l i v e r p o o l ở sân an p h i l u nên đón l o à i gạng atletic h v à i gạng atletic h mùa giải trước làm thăng hạng bắt đầu thi đấu thời gian nửa năm đều là giải đấu đến ngược số một nhưng bọn họ tại hạ giữa lịch thi đấu nỗ lực đánh ra bảy vòng bất bại sáu t h ắ n g một bình thành tích tốt kết quả ở một vòng cuối cùng thành công bảo vệ nay vượt qua rất nhiều người dự liệu nhưng chuyện này đối với l o i gạng atletic tới nói là tin tức tốt hiện ở tại bọn hắn có thể tiếp tục t r i n h chiến tờ giờ mi ở l e t sân bóng đối với lệ ổng tới nói đây là một rất có ý nghĩa đối thủ hắn chính là ở vải găng atletic thành danh lúc đó vải găng atletic còn ở giải hạng nhì coi như hiện tại đến tờ giờ mi ở l e t bọn họ trong đội hình cũng có thật nhiều bằng hữu quen thuộc tỉ như eo linh tổng gió bớt ngoài ra còn có en g i ả i đẹo nhưng khuôn mặt xa lạ cũng rất nhiều mùa hè bên trong dẻo vì tăng cường đội bóng thực lực dẫn vào không ít có thể đ á cầu thủ hắn xác thực làm vài nét bút không sai b ô n bán tự do ký xuống trước l e và bôn t h ụ sĩ trung vệ này cho đội bóng mang đến cần nhất kinh nghiệm mùa giải trước nóp ít giữa sân đạt được tay tờ giang xít c ũ n g tới m ặ t khác đáng nhắc tới còn có đến từ họ vợ h ẻ m tần senegal cầu thủ quốc gia henji -Gi c a m a Dạ, hàn nhật v ấ t cúp trên hắn ở đối với thụy điển thi đấu bên trong độc bên trong hai nguyên một lần thành danh mùa giải trước thuê đến s a u h a m t o n cũng biểu hiện ra không tầm thường thực lực nhưng toàn thể t ô i nói loại găng atletic vẫn là rất khó cùng tờ giờ mi ở lít đội mạnh môn chống lại mùa giải này đến hiện ở tại bọn hắn cũng vẫn bồi hồi ở giáng cấp biên giới lúc trước truyền thông đưa tin không ít lệ ông gặp phải ông chủ cũ gặp phải đã từng ân sư dẹo đề tài nhưng trên thực tế lệ ổng ở lúc trước căn bản không cùng trước đây đội hữu liên hệ cùng gieo cũng không có bất kỳ giao lưu thi đấu chính là thi đấu hiện ở tại bọn hắn là đối thủ lén lút liên hệ có ý nghĩa gì hết thẻ đều chờ đợi sau trận đấu lại nói gieo đối với lệ ổng rất quen thuộc cũng chính vì như thế gieo căn bản không ôm ở an phiêu bắt được điểm hy vọng cứ việc hiện tại bãi g ặ n g atletis so với trước đây cường không ít nhưng cùng l i v e r p o o l ở sân an phiêu thi đấu coi như là thế h ò a đều là xa xỉ đặc biệt là l i v e r p o o l đội hình ra sân bên trong còn có lệ ổng gieo đệ nhất cảm thán chính là cái tên này lẽ nào liền không biết nghỉ ngơi sao hắn đã liên tục thủ phát bao nhiêu thay phiên l i v e r p o o l lẽ nào liền không hiểu được chú ý cầu thủ thân thể tỉnh hưng hạ gieo tương đương tức giận đương nhiên n à y đều bắt nguồn từ hắn sự bất đắc dĩ liền bởi vì đối với lệ ổng hiểu rõ vì lẽ đó hắn biết chính mình đội bóng căn bản là không có cách phòng vệ lệ ổng đơn giản loại g ă n g atletic liền đánh ra đến tấn công cùng l i v e r p o o l trực tiếp bày ra tư thế đến đối công n à y một l i ề u mạng chiêu thức thật là có hiệu quả mặc cho chẳng ai nghĩ tới l à i g ă n g atletic mở màn liền như vậy đánh kết quả trận đấu bắt đầu hai mươi phút màn ảnh lớn biểu hiện điểm số là hai đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau nói cách khác ngoại gạng atletic chỉ dùng 20 phút liền hai lần xuyên thủng li vờ bùn khung thành eo linh tổng lại lại eo linh tổng cái này ở rất nhiều giải đấu đều chứng minh quá chính mình tiền đạo ở tờ giờ mi ở lit vẫn như cũ có thể duy trì siêu cao ghi bàn hiệu suất đẹp đẽ đối mặt thủ môn c a t s o n eo linh tổng biểu hiện tương đương chấn định một cái đơn đao hắn dùng m u b à n chân đem bóng đánh vào lưới khung thành hắn lập cú đút hai cái g i bàn sân ăn phía hai cái g i bàn hắn gặp bởi vì cuộc tranh tài này n g h tên toàn bộ nước anh khó mà tin nổi hai cái g i bàn l i v e r p o o l e sợ xa xa không nghĩ tới sẽ là cái này mở màn v à i gạng atletic ngày hôm nay toàn thể biểu hiện quá tốt rồi bọn họ tiền đạo eo l ĩ n h tổng càng là như vậy hắn đánh vào thứ hai bóng hai mươi phút vẹn vẹn hai mươi phút hiện tại có người cùng ta nói l i v e r p o o l sẽ bị thua thi đấu ta không có chút nào kỳ quái eo l ĩ n h tổng xuất sắc xạ thủ hầu như hết thể truyền thông bình luận viên bình luận viên đều đang khích lệ eo l ĩ n h tổng cũng bao quát những người chống đỡ l i v e r p o o l truyền thông chủ yếu là v à i gạng atletic biểu hiện quá tốt rồi eo l ĩ n h tổng biểu hiện cũng quá tốt rồi thậm chí có bình luận viên ở kiến nghị liverbul đem eo linh tổng mang tới ăn thiu thiên tài như vậy liền nên ở chính mình mỹ dưới mới tốt nhưng biểu hiện tốt không chỉ là một cái eo linh tổng còn có toàn bộ hải găng atletic bọn họ ở sân an h c ù n g l i v e r p o o l đánh đối công kết quả trước tiên tiến vào hai cái bóng kết quả như thế liền ngay cả hải găng atletic cũng không nghĩ tới trước 20 phút l i v e r p o o l biểu hiện cũng có chút vô cùng thê thảm bọn họ không nghĩ tới đối thủ sẽ như vậy kết quả hoàn toàn bị hải găng atletic tấn công đánh hoẳn rồi liền ngay cả lệ ống đều hơi kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành như vậy toàn trường cổ động viên lee và b u l đều cấm cầu bọn họ hy vọng lúc này có thể có người đứng ra vì là lee và b u l thắng được hy vọng vì bọn họ tìm tới hy vọng thi đấu tiếp tục tiếp tục như vậy khẳng định là không được l i v e r p o o l nhất định phải tập hợp lại ổn định thật trận hình lại tìm cơ hội lệ ổng thật sự có điểm bất thức đây là đối chiến n g o à i găng atlet thi đấu rất nhiều truyền thông ở lúc trước nói muốn xem lệ ổng đối chiến ông chủ cũng làm sao phát huy kết quả là bị phải găng atlet tiến vào hai cái bóng nếu như thi đấu lấy này kết thúc hắn đều có thể tưởng tượng sau trận đấu hắn sẽ trở thành l i v e r p o o l l trò cười bởi vì lee và b u l trong đội hình liền lấy hắn ở thi đấu bên trong đặc thù nhất như vậy làm sao bây giờ lệ ổng có thể nghĩ đến chính là cái này liền vị trí của hắn công càng cao cùng xì x e đều là đồng nhất trạm vị nhưng phương pháp này cũng không thể để cơ hội của hắn càng nhiều cũng bởi vì phía trước có cái xì x e cơ hội của hắn bị phân ra rất nhiều kết quả trong vòng mười phút lệ ổng đều không được cái gì tốt cơ hội lợi dụng khoảng thời gian này lee vợ buôn đúng là ổn định lại trận hình n g o ạ i g n g atletic h tấn công cũng không còn như vậy có uy hiếp chỉ là như vậy khẳng định không được bernie t ở đây d ư ớ i xem xảy ra chút cái gì t h ầ n s á c hắn có chút do dự quét dưới ghế dự bị cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái kết quả hiệp một thi đấu liền như vậy một chút quá khứ mãi đến tận cuối cùng một phút l i v e r p o o l vẫn không thể nào đánh vỡ phải gạng atletic không thành mang theo thua hai bàn thắng điểm số hai đội trở lại từng người phòng thay đồ lệ ổng ở hiệp một đa khá là bị đè nén rất nhiều lúc hắn có vị trí thật tốt nhưng không có cơ hội điều này làm cho hắn có chút thảo não trên thực tế toàn bộ l i v e r p o o l toàn đội biểu hiện cũng không đủ được không chỉ là một người vấn đề làm huấn luyện viên trưởng b e r n i t thì lại nhìn thấy càng nhiều c h ư n ba trăm bốn mươi tám hợp tác gần mấy vòng giải đấu bernie tê chú ý tới lệ ổng vị trí đôi chiến thuật cùng đội bóng tấn công tạo thành ảnh hưởng é to trước bernie tê muốn cho lệ ổng hòa vào đội bóng cũng lấy lệ ổng gơ giác alonso làm trụ cột sáng tạo ba hạch chiến thuật ở chiến thuật bên trong để lệ ổng phạm vi hoạt động càng to lớn hơn cùng đội hưu phối hợp chuyển tiếp bóng càng nhiều để l i v e r p o o l tấn công càng sắp bén đồng thời cũng có thể lợi dụng hắn xuất xa cho đối thủ tạo thành uy hiếp hiện tại hắn phát hiện loại này chiến thuật đang đối mặt đội bóng nhỏ lúc không ưu điểm gì có thể ba hạch đang đối mặt cùng cấp bậc đội bóng tỷ như chelsey m gặp phát huy không sai tác dụng bởi vì đối phương đều sẽ cho lệ ổng tạo thành các loại hạn chế lệ ổng đỉnh ở mặt trước rất dễ dàng liền hoàn toàn trở thành một chiến thuật tính tiền đạo cái kia không cách nào phát huy hắn lực sung kích cùng năng lực cá nhân nhưng cùng đội bóng nhỏ thi đấu đối phương vốn là là không phòng ngự được hắn hà tất lấy cái gì ba hạch chiến thuật bản thân hắn ở vùng cấm bên trong chính là cái uy hiếp là cái cố định pháo đ ả i hiệp một chính là như vậy lệ ổng kéo sau vị trí không thể thu được đến càng nhiều cơ hội đối phương thậm chí không đối với hắn làm ra bao nhiêu hạn chế nhưng lee vừa b u hai cái đường biên hơn nữa tiền vệ công a loan xô hạ m ặ n cùng với tiền đạo xì xẻ phân ra lệ ổng quá nhiều cơ hội hắn cũng chỉ và những người khác ngang ngựa dưới tình huống như thế lệ ổng không ghi bàn cũng là rất bình thường một khi đối thủ biểu hiện quá tốt hoặc là phe mình biểu hiện quá kém l i v e r p o o l liền có thể rơi vào bị động cục diện ghi bàn chậm chắc cũng không thể đến đến bernie tê cảm thấy nhất định phải làm chút gì fernando hiệp hai n g ư ơ i chuẩn bị ra trận bernie tê trực tiếp đối với mọi gì đạo l i v e r p o o l phòng thay đồ vốn là yên tĩnh bầu không khí bởi vì câu nói này trở nên càng yên tĩnh hầu như tất cả mọi người đều nhìn về xì xẻ xì xẻ sắc mặt cũng biến thành không tốt lắm mọi dịp e t ra trận nhất định là thay s ì xè với bắt đầu như vậy thay đổi người điều chỉnh liverpool còn không cảm thấy như thế nào nhưng đến hiện tại liên tục mấy trận liverpool ở không mở ra dưới cục diện cũng làm cho mọi dịp e t ra trận cũng là biểu thị bernie t đối với mọi dịp e t càng tín nhiệm đối với s ì xè liền không tin lắm m ặ c cho nhưng mọi người đều biết nguyên nhân toàn nước anh thậm chí toàn châu âu đều biết bernie t rất thưởng thức loại kia ở chiến thuật bên trong có tác dụng cầu thủ điểm này s ì xè làm khẳng định không bằng mọi dịp v t càng tốt hơn. hơn nữa lệ ổng vị trí di chuyển về phía trước xì xì hầu như tất nhiên bị thay ra sân quy kết đến nguyên nhân vẫn là lệ ổng lệ ổng thể hiện xuất sắc toàn đội tấn công rất nhiều lúc muốn lấy vị trí của hắn vì là biến hóa điểm lệ ổng cần chuyền bóng phối hợp cầu thủ mọi dịp dĩ nhiên là so với s ì xẻ có ưu thế nhiều lắm thật là nói đến vẫn là s ì xẻ chính mình nguyên nhân nếu như hắn có thể làm càng tốt hơn tỉ như ở hiệp một ghi bàn vì là đội bóng mở ra cục diện bernie t cũng sẽ không đổi hắn xuống sân mặc kệ s ì xẻ nghĩ như thế nào cũng không thể thay đổi bernie t quyết định hiệp hai mọi dịp lần thứ hai thay thế bổ sung lên sân khấu đoạn thời gian gần đây mọi dịp đã là thay thế bổ sung ra trận tần suất cao nhất cầu thủ l i ê n ngay cả an phiêu bình luận viên đều không kỳ quái hắn lên sân khấu ở trước sân không mở ra cục diện thời điểm bernie t lần thứ hai nhớ tới vị này đã từng tây ban nha đệ nhất xạ thủ mọi gì n pet vừa tới li v e r p o o l thời điểm biểu hiện rất bình thường nhưng có thể nhìn thấy hắn ở từ từ thích hướng đ ộ i bóng thích hướng ngoại hạng anh chúng ta có thể chờ mong lại trải qua thêm một quãng thời gian hắn nhất định có thể biểu hiện càng tốt hơn đối với với mình có thể ra trận mọi gì n pet cũng rất cao hứng hắn vẫn hy vọng chính mình ở tờ giờ mi ở league có thể lại đạt nghề nghiệp giải đấu đỉnh cao cũng vẫn vì thế mà nỗ lực mà hắn ở đội bóng chủ yếu đối thủ cạnh tranh chính là xì x ẻ cùng lệ ổng người sau liền không nói cứ việc đã từng là la li ga đệ nhất xạ thủ mọi gì in pet cũng thật không tự tin cùng lệ ổng cạnh tranh vị trí chủ lực như vậy còn lại dưới một vị trí liền muốn cùng xì x ẻ cạnh tranh cũng may li và bôn thi đấu rất nhiều hắn lúc trước mới có cơ hội ra trận hiện tại vẫn thế thân xì x ẻ ra trận chỉ cần hắn cố gắng biểu hiện liền rất khả năng tranh thủ đến ổn định thủ phát vị trí cái này cũng là mọi gì in pet vẫn chờ mong cùng lệ ổng hợp tác mọi gì n pet cảm giác rất tốt lệ ổng là cái có thể ghi bàn hợp tác mà hắn áp lực liền muốn nhỏ hơn rất nhiều này hay là cũng là hắn không muốn nhìn thấy bởi vì hắn vốn là cái xạ thủ xạ thủ vì c h u y ể n bóng mà ra trận đó cũng không là công việc chủ yếu của hắn nhưng hiện tại l i v e r p o o l chính là như vậy hắn cũng nhất định phải thích đứng chính mình vị trí mới tiền đạo ảo hiệp hai mở màn sau l i v e r p o o l làm ra điều chỉnh làm m ọ gì nẹt ra trận coi như dẻo không nói gì nhưng ngoại gạng atletic cầu thủ vẫn là biết rồi l i v e r p o o l làm điều chỉnh h i ệ n nhiên dẻo ở lúc trước đã làm nhiều lần công tác ngoại gạng atletic đối với l i v e r p o o l biến trận hiệu rất rõ nhưng biết là một chuyện có thể hay không ứng đối lại là một chuyện khác làm lệ ổng trở thành trung phong đối với vải găng atletic hàng hậu vệ xung kích quá to lớn rồi cùng dẻo nghĩ tới như thế vải Và găng atletic đối với lệ ổng phòng thủ thực sự là biện pháp không nhiều lệ ổng lần lượt xung kích bọn họ căn bản không ngăn được rất nhiều lúc bọn họ chỉ có thể hướng về thượng đế cầu khẩn lệ ổng không ghi bàn như vậy cầu khẩn một lần hai lần có lẽ có dùng chỉ ít hiệp hai trong vòng mười phút vải Và găng atletic không, không phải mỗi lần cũng hữu dụng phút thứ bảy mươi mốt phải nạn ở đường biên dẫn bóng một cấc chuyển thẳng vùng cấm lệ ổng gắng g ư ợ n g chống đỡ đối phương hậu vệ phòng thủ nên bóng trực tiếp vội ly pha bóng này sạch sẽ lưu loát, v à i gặng a t l e t i c thủ môn phẹ dần có thể nói không chút nào biện pháp chỉ có thể mắt thấy bóng đá từ góc gần độ bay vào khung thành sau đó hướng đội hữu bất đắc dị như v a i đây là l i v e r p o o l khởi xướng phản công kèn l ệ vẹn vẹn sau năm phút hạ măng truyền thẳng vùng cấm bên trái mọi gì b ẹ t dẫn bóng đột phá vào vùng cấm lên chân chiếu nghiêng vì là l i v e r p o o l đánh vào thứ hai g i bàn năm phút đồng hồ hai cái đ i bàn toàn trường cổ động viên l i v e r p o o l cao hứng hoan hô bọn họ bắt đầu chờ mong đội bóng hoàn thành một hồi đại n g chuyển mặc dù là ở sân an t i ê lịch chuyển hàm kim lượng cũng có chút bằng mà không phải ở sân nhà bãi bởi phải găng atletic như vậy đội bóng l i vừa bung dựa vào mọi ò dịp cùng l ệ ổng ghi bàn san bằng tỷ số này sau khi phải găng atletic biết bọn họ muốn ở an phiêu đạt được thắng lợi là phi thường gian nan sau đó bọn họ ở huấn luyện viên trưởng dẻo dưới sự chỉ huy bắt đầu rồi vững chắc t ử thủ loại này t ử thủ hoàn toàn dựa vào nhân số ưu thế toàn tuyến lùi lại ở trước k h ô n g thành bãi nổi lên thùng sát trận bất luận phải găng atletic cầu thủ năng lực phòng ngự làm sao nhưng không thể không nói loại này phòng thủ tương đương có tác dụng đón lấy l e vừa bung một quãng thời gian rất dài đều không tìm được cơ hội tốt lê ổng có chút âm thầm suốt nhưng thùng sắt trận là tốt nhất phòng thủ này nói tuyệt đối là phi thường có đạo lý đối phương mười một cái cầu thủ c h e n ở vùng cấm bên trong đem trước khung thành c h e n đến gắt gao căn bản không có không chặn coi như để cầu thủ l i v e r p o o l phía bên ngoài trực tiếp lên chân sút gôn bóng đá đều rất khó điếu vào khung thành bên trong l i v e r p o o l muốn một phen thắng lợi n g o à i gạng atletic cũng muốn bảo vệ đến không dễ điểm số đây là mâu cùng thuẫn tranh tài là hy vọng cùng hy vọng trong lúc đó va chạm sự thực chứng minh là một nhánh tờ giờ m i ở lit dùng thùng sắt trận biện pháp muốn bảo vệ mười mấy phút lúc mặc khắc một nhánh tờ my ở lit mặc kệ đội bóng này mạnh hơn bao nhiêu cũng thật sự rất khó có biện pháp gì. chelsea u ố i cùng i đ ấ y kết thúc. Thế hòa đối với i l thi thắng lợi tình thế trở nên tương đối tốt càng nhiều ánh mắt quan tâm đến chelsea trên người rất nhiều truyền thông bắt đầu phân tích chiến thuật của chelsea chelsea đội hình mà chelsea phong cách là cái vĩnh viễn biệt đề đây là từ vừa bắt đầu mùa giải liền bị rất nhiều người đưa ra đề tài chelsea phong cách phân ra chính phản hai phe phản đối một phương lấy arsenal dẫn đầu có đại biểu tính phê phán người còn có t o t t e n h a m hột v ừ a chủ xoáy rồn mà khác phở k h i sở ẩn cùng bernie t tuyệt đối sẽ đối với chelsea bỏ đá xuống giếng bọn họ cũng là một thành viên trong đó w e g e r xưng chelsea kéo cờ g e r mi ở lít hướng đi phòng thủ cùng công danh lợi độc arsenal giữa sân dịu bỡ tột thì lại trào phúng xem chelsea thi đấu xem xem tennis thi đấu bọn họ chuyển x a đấu pháp để quả bóng bay tới bay lui người đến không ngừng mà lắc, lắc cái cổ quan sát mà ở bại bởi chelsea sau chặt chủ cú cội thì lại than thở tờn xoáy bị lại vâng ớ i loại p h chính này cứng hãn, xưng cận cảnh cần Chelsea chỉ giới, họ được đã tiếp cận một loại cảnh giới, chỉ cần tiến vào một thể loại vào Vương cái bóng, bọn họ liền có liền thắng được thi đấu. Vương chính là chelsea đến tiên v ư ơ n g mở miệng muzino nói chelsea phong cách chính là thắng lợi hắn muốn dùng câu này đem bốn bánh hai bại arsenal đ ị n h trở lại chúng ta phong cách là đối thủ không thích cái gì chúng ta liền làm sao đá muzino nói nói thí dụ như arsenal đoán giận chelsea trực tiếp làm đánh phía sau đấu pháp nếu như ta không như thế đá chính là ngu xuẩn eddard có lẽ sẽ o á n giận chúng ta không có cho bọn họ hàng phòng thủ phía sau không gian nếu như ta cho kết quả là sẽ không là mười bọn họ là châu âu tốt nhất phòng thủ phản công đấu pháp đội bóng một trong nếu như ta cho bọn họ không gian bọn họ gặp ghi bàn chúng ta phong cách chính là thắng lợi phong cách có lúc thắng lợi phong cách mang ý nghĩa đánh ra phi thường cao chất lượng tấn công bóng đá cái này mùa giải chúng ta từng có mấy lần có lúc chuyện này ý nghĩa là khống chế đối thủ nhưng nói tóm lại đều phải bắt được đối thủ nhược điểm không dựa theo bọn họ lý tưởng bên trong phương thức đi đá cùng a xe nan thi đấu cho dù ở sân nhà cũng không đánh đ u i công cùng e n lê chiến đấu bên trong hậu trường ở lúc cần thiết chặt chẽ co rút lại cùng chặt tờn như vậy đội thi đấu thì lại muốn khống chế toàn cục bắt 58% t ỷ lệ khống chế bóng 70 bắn chính hiệu suất 7 so với 2 phạt gấp m ấy nói chung mu di nô đội bóng có thể đ á ra không giống phong cách nhưng mục tiêu chỉ có một cái thắng lợi duy nhất làm ta bất mãn thi đấu là đối với bạch g ằ n g chúng ta đã được không được có thể thắng bóng rất may mắn nhưng ở cái kia sau khi chúng ta mỗi phen thắng lợi đều là có sức thuyết phục chúng, chúng ta tiến vào có đủ nhiều bóng chúng ta không mất một bóng chúng ta có vẻ phi thường kiên cố ta cao hứng vô cùng muzino nói chương ba trăm bốn mươi chín chuyện này sẽ rất đau đớn thế thảm chelsea cùng chặt tờn thi đấu bên trong chặt tờn phong quang ngụy phần xạ thủ đã rẻn bèn đến the bờ l ù trước mặt cũng mất đi hình bóng lúc trước muzino từng đánh giá quá vị này thủ lĩnh xạ thủ bảng tiền đạo có điều lời nói của hắn trắng ra có chút ngoài dự đoán mọi người ben là cái cầu thủ tốt có tờ giờ mi ở lít trình độ tốc độ của hắn nhanh rất sắc bén cũng rất thông minh hắn chạy chỗ rất tốt có thể đ i bàn có điều ta nghĩ xem chelsea mỡ hoặc là arsenal như vậy đội bóng là sẽ không tới thấp cấp bậc giải đấu bên trong chọn một cái cầu thủ sau đó liền để hắn đi đánh trang tí onlit như vậy giải thi đấu v ấ t quá đối với loại này trung đẳng trình độ đội bóng mua bẹn là không sai buôn bán ta nghĩ hắn sẽ không mỗi tuần đều đ i bàn hắn cũng tiến vào không được bốn mươi cái bóng nếu như cuối cùng hắn có thể đi vào mười lăm cái vậy thì rất tốt c h ặ t tờn đã tích hai mươi bảy p h ầ n đối với bọn hắn như vậy một nhánh đội bóng đã rất đáng g ờm nói xong c h ặ t tờn muzino còn không quên nói móc trào phúng dưới đối thủ cũ arsenal Hán dự đoán mùa giải này tờờ g i mi ở lead xếp hạng lúc đem a r sen a l vẹn vẹn định vị ở người thứ năm vị trí đồng thời hồi tưởng siêu cúp anh sau khi heger ngôn luận c h â m trọc người nước pháp là duy nhất không muốn thắng trận huấn luyện viên chelsea số một mu thứ hai lee vợ o u m thứ ba hotboy đệ tứ a r s e n a l đệ ngũ mujino đang cùng heger mấy lần miệng trượng sau khi hoàn toàn không muốn bông tha bất kỳ lần nào để a r s e n a l khó chịu cơ hội ở dự đoán mùa giải này tờ Giờ mi ở lead đại thế lúc người bồ đ à o nha lại một lần đem a r s e n a l xếp vào không đáng lo lắng trong hàng ngũ dưới cái nhìn của hắn c ũ n g giống như mình cùng ngạo phở cái sở ẩn có tư cách hơn thành làm đối thủ l i v e r p o o l giải đấu biểu hiện không ổn định nhưng trang t onlit luôn luôn biểu hiện rất tốt hơn nữa gần một quãng thời gian l i v e r p o o l đều có cùng c h e l s e a tranh cướp giải đấu quán quân cơ hội mà arsenal mùa giải này t i ề n cảnh còn không bằng cùng thành tử địch t o t t e n h a m vừa cứ việc arsenal sáng nay vừa 20 đánh bại bờ mì nam nhưng ở c h e l s e a chủ xoáy c h â m t r ọ c bên dưới pháo thủ vẫn như c ũ không cách nào lấy có sức thuyết phục thành tích làm ra gián trả so với mùa giải này chassi kêu người chiến tích arsenal gần năm cuộc tranh tài đã thua trận hai trận trong đó một hồi vẫn là đang cùng chassi trực tiếp đối thoại bên trong bại trận giải đấu đến hiện tại cũng không thể ổn định người thứ bố trí thành tích có thể nói là năm gần đây kém cỏi nhất có điều mu di nhô tựa hồ càng có hứng thú nói một chút arsenal thua trận siêu c ố p anh dưới cái nhìn của hắn lúc đó thi đấu arsenal không gần như chỉ ở trên sân thua bóng ở sau trận đấu chủ xoáy heger ngôn luận cũng không khác nào giao thương f e r g u s o n nhiều lần thắng được quá bờ giờ mi ở league quảng quân hơn nữa hắn từ không ông tha lại thắng một cơ hội duy nhất ta rất yêu thích điểm này mùa giải mới đến lúc ngươi không muốn tổng nghị quá khứ đã từng phát sinh cái gì chỉ có thể vì lần thứ hai thắng lợi mà chiến hiện nay mới thôi ta chỉ nghe qua một người nói ta quá khứ thắng quá vì lẽ đó ta không muốn lại thắng được thắng lợi người này chính là h e g e r siêu cúp anh sau khi hắn đã từng nói ta đã từng bốn lần thắng lợi vì lẽ đó bại bởi chelsea ta không để ý đây là ta hiện nay mới thôi duy vừa nhìn thấy không muốn thắng trận huấn luyện viên nói chung mu di nhô một trận pháo vanh tương đương sắp bén nhưng toàn nước anh thậm chí là châu âu càng quan tâm chính là l e vừa bull cùng chelsea bởi vì hai đội lập tức liền muốn phát sinh đại chiến đây là trang t onlit vòng bảng thi đấu bảng dê một vòng cuối cùng chelsea ở s ở k e m f o r d bờ giết nên chiến liverpool gần hai vòng giải đấu liverpool biểu hiện có thể không hề tốt đẹp gì hai trận thế hòa lấy ra dù sao vẫn còn có chút kém mà đối thủ của bọn họ s u n d e r l a n d cùng ngoài gang atletic h cũng không tính là cái gì đội mạnh đặc biệt là cùng ngoài gang atletic h thi đấu càng làm cho rất nhiều người nhìn thấy liverpool hàng phòng thủ bằng được một nhánh đội bóng rất khó đều là duy trì trạng thái ta lý giải đội bóng hiệp một mất bóng nguyên nhân cứ việc bernie t ở sau trận đấu nói như vậy nhưng cũng không thể phủ nhận l i v e r p o o l hàng phòng thủ đối lập bạc được nhiều lắm c h ỉ ít chelsea chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy nha không cùng l i v e r p o o l lúc giao thủ bọn họ bị đánh vào ba bóng nhưng này cũng là l i v e r p o o l tấn công quá sắc bén lệ ổng biểu hiện quá xuất sắc cùng hàng phòng thủ bạc n h ư ợ c quan hệ không lớn dù sao ở thiên tài cầu thủ biểu hiện xuất sắc trước mặt lại vững chắc hàng phòng thủ cũng sẽ rất vô lực thi đấu địa điểm là ở sân bóng sờ temford b r i d g e chelsea sân nhà đối mặt l i v e r p o o l có lẽ có càng nhiều ưu thế mùa giải này hai đội giao thủ hai lần liverbul một thắng một bình nhưng hại trận thi đấu đều là ở sân an phiêu tiến hành này rất khó chân chính nói rõ cái gì bản cuộc tranh tài cũng là c h e l s e a cùng l i v e r p o o l tranh cướp vòng bảng đệ nhất đại chiến l i v e r p o o l chỉ cần bảo đảm không thất bại liền có thể đạt được vòng bảng đệ nhất nhưng ở sờ n a m p h r d bờ diết bọn họ muốn hoàn thành cái mục tiêu này cũng không dễ dàng nhưng càng nhiều truyền thông cho rằng thi đấu có hay không kịch liệt quyết định bởi với hai vị huấn luyện viên trưởng l i v e r p o o l cùng c h e l s e a cũng đã ở bảng d ra biên còn là vòng bảng đệ nhất vẫn là vòng bảng thứ hai đối với hai đội mà nói ý nghĩa cũng không lớn bọn họ rất khả năng hiểu ngầm từ bỏ cuộc tranh tài này bởi vì đối với đón lấy trang t i on league vòng blockwood đệ nhất và khu thứ hai đừng cũng không lớn cùng với đem tinh lực đặt ở này không có bao nhiêu ý nghĩa thi đấu không bằng giữ lại tinh lực đi ứng phó giải đấu đi bảo tồn thực lực vượt qua gian nan mùa đông thi đấu kỳ hiện nhiên truyền thông suy đoán rất có đạo lý bernie t cũng là như thế xem ở c u n g ngoài găng atletic sau khi cuộc tranh tài kết thúc bernie t không có phê bình cái nào cầu thủ ngược lại là an ủi toàn đội ở ngày thứ hai sau khi kết thúc huấn luyện hắn còn bố trí một tiết chiến thuật hóa chiến thuật hóa sau bernie t nói với mọi người nổi lên đội bóng ở tháng mười hai mục tiêu hiện tại đến tháng sau số hai chúng ta có bảy cuộc tranh tài m u ố n đánh ta hy vọng mọi người có thể bảo tồn tinh lực lấy ứng đôi những n à y thi đấu chúng ta trọng điểm vẫn là ở giải đấu đón lấy năm trận giải đấu ta hy vọng đội bóng có thể đoạt về một ít điểm hắn nói như vậy ta cũng không muốn cho các ngươi áp lực nhưng muốn có thành tích tốt nhất định phải có mục tiêu lại như mùa giải trước cùng mi lan thi đấu trước ta muốn cầu đại gia thả lòng tâm thái nhưng cũng phải cầu các ngươi tận lực tranh thủ thắng lợi tham gia trận đấu tiêm người trên người đều sẽ có áp lực nhưng cuối cùng chúng ta chiến thắng áp lực chúng ta đạt được thắng lợi chúng ta sáng tạo kỳ tích đúng đó là kỳ tích ở sau khi thắng lợi ta đều có chút không dám tin tưởng nhưng chúng ta thành công hiện tại chúng ta muốn ở giải đấu tranh thủ gì đó chúng ta nhất định phải nắm lấy tháng mười hai cơ hội tháng mười hai đối với l i v e r p o o l mà nói đúng là cái cơ hội đội bóng có năm trận giải đấu m u ố n đánh mỹ i l e s vợ r ú newcastle everton huyết vợ do huyết hạn bị ẩn b u l tần năm cái đối thủ chỉ có everton một hồi ngạnh trượng đây là l i v e r p o o l hiếm thấy truy phân thời cơ tốt đồng thời đối với l i v e r p o o l mà nói b ạ c ngược băng ghế chiều sâu là cái vấn đề nước anh bắc bộ tháng mười hai vẫn còn có chút lạnh giá khoảng thời gian này dày đặc thi đấu rất dễ dàng tạo thành phạm vi lớn t ư ơ n g bệnh hiện tại l i v e r ờ bun thương bệnh tình huống đã có chút nghiêm trọng yếu đuối quẻo không nói chuyện à l o n s o gạ kỳ ạ vừa rẽn đèn mọi người ở gần một quãng thời gian tình trạng cơ thể đều không hề tốt đẹp gì những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tinh lực không ăn thua so với mùa giải trước hiện tại l i v e r ờ bun vẫn tính tương đối tốt coi như như vậy lễ noel hậu trận dung còn có thể còn lại bao nhiêu người bernie tê cũng không dám hứa chắc hắn duy nhất hy vọng chính là đội bóng đội hình chủ lực không muốn thương bệnh quá nghiêm trọng bằng không giới giữa lịch thi đấu đội bóng đem rất khóng đối trang tí o n i t vòng nọ cụt cường độ thi đấu trong trạng thá chelsea cùng l i v e r p o o l đại chiến liền muốn bắt đầu rồi ở lúc trước hai đội đều có vẻ rất trầm mặc này không phải điểm tốt đặc biệt là đối với truyền thông mà nói bọn họ hy vọng hai đội có thể chạm ra cái gì kịch liệt đ ú n l ử a lại như a r s e n a l cùng chelsea như vậy có thể bernie tê rất trầm mặc m u j i n o đúng là nói rồi hai câu cũng chỉ là nhằm vào lệ ô n g nhằm vào chelsea bố trí phòng thủ hắn là cái khó có thể ứng đối cầu thủ nhưng ta nghĩ ta đội bóng sẽ không có vấn đề m u j i n o nói như vậy câu nói này rốt cuộc là ý gì liền khó có thể lý giải được muzino cụ thể gặp bố trí cái gì phòng thủ chelsea có thể hay không phải ra đội hình chủ lực ứng đối liverpool nhưng đại đa số người đối với chelsea đội hình cũng không phải lo lắng coi như là bọn họ đội hình dự bị kỳ thực cùng đội hình chủ lực cũng không cái gì t r ê n l ệ n h lại như trên hàng tiền đạo chủ lực của chelsea là giờ rô ba muzino rất yêu thích giờ rô ba coi như giờ rô ba ghi bản hiệu suất không đổi kịp cờ rẽ pô nhưng muzino vẫn là vẫn đang đại chiến bên trong phái hắn ra trận giờ rô ba thay thế bổ sung chính là cờ rẽ pô cờ rẽ pô so với giờ rô ba n h ư ề u sao không chắc cờ rẽ pô đến trước mắt ra trận thời gian là giờ ba một nửa nhi mà hắn số bàn thắng là bảy so với giờ rô ba còn nhiều hơn một cái bóng argentina xạ thủ biểu hiện kỳ thực rất tốt chỉ là hắn không thế nào thảo mu di no yêu thích hay là người sau càng lo lắng nhiều chính là đội bóng chiến thuật vấn đề giờ rô ba chiến thuật tác dụng xác thực không phải cờ rẽ bộ có thể so sánh nói chung c h e l s e a đội hình dự bị cũng rất mạnh như vậy liền muốn xem l i v e r p o o l l i v e r p o o l đội hình dự bị có chút vô cùng thê thảm làm hai đội cầu thủ làm nóng người lên sân khấu thời điểm mọi người liền phát hiện bọn họ thật đ o à n đúng b e r n i tê cũng không có phái ra toàn đội hình chủ lực g o r a z alonso đều không ở danh sách lớn bên trong vừa trên đường tổ hợp là dịp c ũ n g p h ả i nạn hai người đều không đúng thuần túy đường biên cầu thủ hàng hậu vệ vượt nọc cũng không có thủ p h á t chân chính có thể có thể xương tụng là chủ lực cũng chỉ có lệ ở một người c h e l đây chính là bọn họ đội hình dự bị bộ này đội hình dự bị thực sự là hoa lệ loại mạng mỗi cái đều là giá trị bản thân ngàn vạn cấp cầu thủ trong đó còn có gì tật h lịm cờ d ẹ p v ộ như vậy minh tinh hai đội mới vừa ra trận đông đảo truyền thông cũng chỉ có thể lắc đầu dưới cái nhìn của bọn họ như vậy c h e l s e a cũng như vậy l i v e r p o o l giao thủ kết quả còn có thể có gì khó tin duy nhất hồi hộp chỉ sợ là c h e l s e a có thể ở chính mình sân nhà tiến vào mấy cái bóng như vậy đội hình đối mặt l i v e r p o o l cái kia yếu đ ố i hàng phòng thủ thật sự l i v e r p o o l nên rất đau đớn thê thảm đi bọn họ e sợ muốn bỏ đi ra sở tem phốt và zip chương ba trăm năm mươi t h u ậ n lý thành trương truyền thông f a n bóng đá các loại bình luận viên các loại bóng đá chuyên gia gọi thú đều cho rằng bản cuộc tranh tài không cái gì h ố i hộp đây là từ trên đội hình đến xem cũng là từ đại thế nhìn lên trên đội hình hai đội tranh lệch rất lớn bất kể là trước sân giữa sân hậu trường ba cái chiến tuyến chelsea ưu thế đều lớn vô cùng bàn về giá trị bản thân tới nói ngoại trừ hàng tiền đạo lệ ổng giá trị con người muốn so với cờ rẽ bộ gù dọn sẻn cao hơn rất nhiều cái khác chiến tuyến trên l i v e r p o o l toàn diện thế yếu hơn nữa là khuyết điểm cực lớn bàn về biểu hiện tới nói chelsea thay thế bổ sùng cùng chủ lực kỳ thực cái gì khác nhau những này thay thế bổ sung cầu thủ đơn độc lấy ra đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá ở mu di n o chế độ thay phiên độ dưới muốn nói bọn họ là thay thế bổ sung cũng không nhiều lắm bọn họ ra trận cơ hội vẫn là rất nhiều hơn nữa biểu hiện cũng tương đối khá l i v e r p o o l phương diện đội hình liền thật gọi thảm đ ạ o l i v e r p o o l thay thế bổ sung thật đúng là thay thế bổ sung thực lực thực sự không ra sao tỉ như hậu vệ r ổ sẽ mỹ mọi người đến hiện tại cũng không quá thích ư ớ n g ngoại hạc anh rất nhiều lúc liền ra trận cơ hội cũng sẽ không có không nói đội hình đại thế nhìn lên nơi này nhưng là sở ke m f o r d sân nhà tự nhiên có sân nhà ưu thế ở chelsea sân nhà chelsea có vô số đếm không hết người ủng hộ mà l i v e r p o o l t o a c h ấ n sân khách phát huy khẳng định không bằng sân nhà hai phương diện tính g ộ c lại l i v e r p o o l có thể đạt được một hồi thế hòa hay là đều sẽ kinh bạo không ít người nhãn cầu l i v e r p o o l bình luận viên cũng là tương đương thất vọng ta vốn là chờ mong đây là một hồi đặc sắc thi đấu nhưng từ l i v e r p o o l đội hình ra sân trên chúng ta có thể nhìn thấy huấn luyện viên trưởng bernie t đại khái không đem thi đấu để ở trong lòng nhưng cũng có thể lý giải dù sao cuộc tranh tài này đối với lee vờ bun ý nghĩa không lớn vì vòng bảng đệ nhất đệ nhị xếp hạng cùng c h e l s e a l i ề u mạng cũng không phải lựa chọn tốt hơn nữa c h e l s e a bằng vào cái trò này đội hình dự bị đều không nhất định thất bại cho l i v e r p o o l toàn chủ lực ra trận làm như vậy là cái được không đủ bù đắp cái mất thi đấu vẫn có xem chút l i v e r p o o l bình luận viên cũng không thể nói mình bởi vì l i v e r p o o l đội hình ra sân liền không muốn xem thi đấu f a n bóng đá có thể làm như thế nhưng hắn làm bình luận viên giải thích thi đấu là hắn công tác liền hắn vội vàng tìm cái khác đề tài cuộc tranh tài này tuy rằng rất nhiều cầu thủ chủ lực không có ra trận nhưng lệ ổng vẫn là lên sân khấu chúng ta có thể chờ mong lệ ổng ghi bàn tuy rằng nói như vậy nhưng liền ngay cả f a n bóng đá đều có thể nghe ra hắn nói lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo những người khác cũng có ý tưởng giống nhau l i v e r p o o l rất nhiều chủ lực không ra trận nói cách khác thực lực của bọn họ cùng chelsea tồn tại trên lệnh không nhỏ như vậy toàn thể đối kháng trên khẳng định không sánh bằng chelsea tình cảnh sẽ bị áp chế tấn công sẽ bị áp chế dưới tình huống như vậy một cái tiền đạo cầu thủ mặc dù lại xuất sắc không có cơ hội có thể thế nào không ai biết có mấy người vẫn có chờ mong bất quá bọn hắn chỉ có thể đem chờ mong để ở trong lòng nếu như nói đi ra không thể thực hiện như vậy còn không bằng không nói xác thực dường như l i v e r p o o l bình luận viên f a n bóng đá suy nghĩ bernie t cũng không để ý thi đấu là một người huấn luyện viên trưởng đặc biệt là xem l i v e r p o o l như vậy đội bóng huấn luyện viên đầu tiên muốn cân nhắc chính là đội bóng thành tích hắn cũng muốn cùng c h e l s e a liều mạng chiến thắng c h e l s e a có thể để l i v e r p o o l sĩ khí đắt đỏ có thể để rất nhiều truyền thông f a n bóng đá thỏa mãn nhưng này sao làm cái được không đủ bù đắp cái mất vòng bảng đệ nhất vòng bảng khu thứ hai đường đại sao cái khác mùa giải có thể có quan hệ này đến trang i v onlit thập lục cường vòng nọ của đối thủ nhưng mùa giải này khẳng định không lớn bởi vì riê ở trong vòng đấu bảng đều không có ưu thế tuyệt đối mấy c h i đội mạnh đều không có cách nào ổn định vòng bảng vị trí thứ nhất nói cách khác tranh cướp vòng bảng đệ nhất đội bóng rất khả năng ở thập lục cường đụng tới đối thủ mạnh mẽ đó mới thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất liều chết một hồi kết quả gặp phải càng mạnh hơn đối thủ như vậy không có một chút nào chỗ tốt thi đấu không có đội bóng đồng ý đá l i ê n hai đội hiệu ngầm phái ra đội hình dự bị thi đấu thắng bại liền không quá quan trọng hay là chelsea cũng muốn thắng lợi bọn họ nga ông chủ áp ra movit càng quan tâm mặt mũi đánh thắng liverbul cũng là biểu thị chelsea ở trên trang i onlit á p chế liverpool mà không phải trang i onlit cũng bị liverpool đặt ở dưới thân chuyện này đối với áp gia m o v i c có chút nặng lớn cũng là đối với chelsea có chút nặng lớn vì lẽ đó muzino không có trực tiếp từ bỏ thi đấu vẫn là phái gia không sai đội hình có thể trong lòng hắn so sánh thi đấu căn bản không đáng kể cùng huấn luyện viên trưởng không giống ra trận cầu thủ trong lòng tuyệt đối là có cái gọi là bọn họ mới là để ý nhất thi đấu đặc biệt là đối với liverpool thay thế bổ sung cầu thủ tới nói ra trận một lần cũng không dễ dàng chelsea ó t ể biểu có tốt biểu hiện bị hiện huấn phương diện thay thế bổ sung cầu thủ cũng muốn tranh đoạt vị trí chủ lực bọn họ cùng chân chính cầu thủ chủ lực thực lực t r ê n l ệ n h cũng không lớn tiếng tăm t r ê n l ệ n h cũng không lớn muốn nói có khoảng cách chính là ở đội bóng biểu hiện cùng muzino trong lòng cái nhìn bọn họ có tốt biểu hiện tự nhiên c ó thể tranh thủ vị trí chủ lực vì vị trí chủ lực mỗi một lần thi đấu bọn họ đều sẽ phi thường nỗ lực hay là trên sân ý nghĩ duy nhất không giống chính là lệ ổng lệ ổng căn bản không lo lắng cho mình vị trí chủ lực không ai tranh chấp q u á hắn hiện tại có tư cách cùng hắn tranh sớm liền từ bỏ vì lẽ đó hắn ở đội bóng bên trong căn bản không có ra trận áp lực như vậy điều kiện tiên quyết lệ ổng ngược lại là kìm nén một hơi muốn phải cố gắng biểu hiện tất cả mọi người đều cho rằng lee vờ b u l nhất định thua bóng tất cả mọi người đều cho rằng đang không có cái khác chủ lực ra trận lee vờ b u l đội hình toàn diện chiếm thế yếu tình huống hắn muốn vào bóng cũng rất khó khăn hắn không như thế xem lão tử chính là muốn cho những người vẫn cảm thấy chính mình chính xác người biết có lao tử tham gia thi đấu thắng bại liền không phải tốt như vậy kết luận cuối cùng lao tử tiến vào không được bóng chờ xem toàn trang trận đấu bắt đầu. sự k e m phớt mờ rít tiếng hoan hô từ thi đấu phút thứ nhất bắt đầu sẽ không co dừng lại bởi vì bọn họ ở đây trên đạt được tên đầy đủ ưu thế các loại số liệu hiện trường tình thế đều đối với c h e l s e a phi thường có lợi bọn họ không giống như là ở cùng liverpool đại chiến ngược lại thật giống là ở sân nhà n ê n chiến một nhánh đội bóng nhỏ t ỷ như v g i gạng atletic h t ỷ như b s p bờ dọ mỹ cạn b ị ẩn chờ chút những n à y đội bóng rất khó đối với c h e l s e a tạo thành uy hiếp bọn họ đạt được toàn diện ưu thế liverpool nhưng là tuyệt nhiên ngược lại bọn họ ở giữa sân không đấu lại chelsea năng lực cá nhân không được lực lượng tập thể cũng không được vì lẽ đó không quá nhiều hiệu lì vật phổ cũng chỉ có thể ở càng nhiều khi bị động phòng thủ tình cơ một lần đẩy mạnh cũng đánh đầu voi đôi chuột lại như rất nhiều người nghĩ tới như vậy ở mạnh mẽ chelsea trước mặt l i v e r p o o l bộ n à y đội hình dự bun ị thật sự rất thi khó chống、lại. Như vậy sự ấ lại. đ đối đ với cổ ộ g viên Liverpool tới nói thực sự là vẫn lo lắng đề phòng đối với cổ động viên chelsea liền tuyệt nhiên ngược lại bọn họ cao hứng nhìn thi đấu hưng ơ phấn vì là đội bóng cố lên trợ vi chelsea cũng không để f a n bóng đá thất vọng ghi bàn đến rất nhanh phút thứ mười ba hậu vệ cánh p vờ dày dạ xuyên vào đẩy chuyền dợ j i m m y người sau lên chân chuyền phía sau cờ rẽ bộ phản b i ệ t vị thành công đối với l i v e r p o o l không thành hình thành đơn đao gồm bóng ghi bàn chelsea m ờ i l i v e r p o o l ở ghi bàn sau cầu thủ chelsea đồng thời chúc mừng ghi bàn sờ kem phất bờ r í t cũng thành hoan hô đại dương rất nhiều truyền t h ô n g cũng ở tán dương chelsea biểu hiện cũng xưng chelsea đạt được toàn diện áp chế lại rất sớm ghi bàn dẫn trước tuy rằng thi đấu mới tiến hành rồi mười mấy phút nhưng xem ra đã rất khó có gì khó tin l i v e r p o o l bình luận viên có vẻ tương đương thất vọng hắn biết mình không nên đem tâm tình mang tới trong công việc nhưng là một người thuần khiết cổ động viên liverpool hắn không có cách nào không làm như vậy chelsea đánh vào một bóng bọn họ tạm thời dẫn trước liverpool này thật là làm người ta thất vọng nếu như có lựa chọn ta thật hy vọng trước để đồng sự tới thay thế ta công tác hắn không muốn như thế nhìn liverpool thua bóng nhưng thi đấu thường thường sẽ không tổng tận như nhân ý lại như hiện tại chelsea đội hình thực lực đều rất mạnh lại trước tiên đánh tiến vào một bóng liverpool san bằng điểm số hy vọng thật sự rất xa vời thật sự không lệ ổng có thể không như thế xem ngay ở đại gia cũng không coi trọng l i v e r p o o l thời điểm hắn vẫn còn đang trên sân liệu mạng nỗ lực chelsea hay là càng để ý tấn công bọn họ nghĩ nhanh lên một chút kéo dài điểm số chênh lệnh lấy trực tiếp quyết định thi đấu thắng bại cho nên đối với lệ ổng phòng thủ đến không phải rất nghiêm mật bọn họ tựa hồ đã quên lệ ổng uy hiếp nhưng lệ ổng cơ hội cũng thực sự không nhiều chủ yếu là bóng đá đều là ở chelsea dưới chân hắn không có bóng rất khó có cái gì thành thựu lần này là một làn sóng tấn công sau khi kết thúc lệ ổng trở về thân hướng các đồng đội hô to có cơ hội đem bóng chuyển tới chuyển cho ta bất kể như thế nào chuyển có nghe được người vội vàng nói cho những người khác? rất nhanh mọi người đều biết hiện tại trên sân đội trưởng mặc dù là phải nạn nhưng tất cả mọi người bao quát phải nạn chính mình đều biết nên nghe ai vậy thì là lệ ổng bernie t chưa từng có để lệ ổng làm đội trưởng ý nghĩ một cái là tuổi tác của hắn quá nhẹ thứ hai là lệ ổng mới đến l i v e r p o o l thời gian nửa năm nhưng hiện tại l i v e r p o o l gỡ dắt quyền lên tiếng số một lệ ổng chính là thứ hai thường thường có lúc lệ ổng so với gỡ dắt quyền lên tiếng cao hơn nữa bởi vì hắn có thể ghi b à n gỡ dắt thì lại phải kém trên không ít lệ ổng mở miệng yêu cầu mọi người liền đều hiểu bọn họ vừa nghĩ cũng vậy hiện tại đội bóng chậm rãi đẩy mạnh tấn công căn bản sẽ không có cơ hội gì ở c h e l s e a tường đồng vách s ắ t như thế phương diện trước mặt bọn họ muốn dựa vào đẩy mạnh chuyển tiếp bóng phối hợp tìm đến đến cơ hội thực sự quá khó khăn vậy liền đem bóng chuyển cho lệ ổng có thể hắn dựa vào năng lực cá nhân có thể ghi bàn đây liền đón lấy lệ ổng cơ hội biến nhiều lên toàn đội mười một người ngoại trừ thủ môn đủ hệ cùng lệ ổng chính mình ở ngoài mấy người k i a chỉ cần công t i n lên sẽ chú ý lệ ổng vị trí có cơ hội liền trực tiếp đem bóng chuyển đi qua mặc kệ là không trúng bóng vẫn là bóng lăn các loại chuyền bóng lũ lượt kèo đến toàn bộ đội bóng chống đỡ lập tức để lệ ổng đến bóng số lần tăng lên d nhưng chelsea cũng không cảm thấy này có nguy hiểm gì rất nhiều lúc lệ ô n g nhận được bóng vị trí cũng không tốt hơn nữa l i v e r p o o l như thế đánh sẽ xuất hiện càng nhiều sai lầm bọn họ hết sức đem bóng chuyền cho lệ ô n g ba cái bóng bên trong thì có một cái chuyền không đúng chỗ trí còn có thể có không ít bóng lệ ô n g căn bản không giành được l i v e r p o o l sai lầm biến nhiều chelsea tỷ lệ k h ô n g chế bóng thì càng cao bọn họ lợi dụng l i v e r p o o l sai lầm rất dễ dàng đánh ra sắc bén phản kích l i v e r p o o l tình thế cũng không có biến chuyển biến tốt ngược lại có chút càng ngày càng kém xu thế nhưng bọn họ tựa hồ không nghĩ tới xu thế cái gì kỳ thực cùng có hay không ghi nhưng lệ ổng cơ hội cũng s á c thực biến hơn nhiều mà bình thường cầu thủ không tuyệt đại đa số cầu thủ n ắ m cơ hội năng lực là không đổi kịp lệ ổng l i ê n ở phút thứ hai mươi lăm làm phải nạn một cốc cao điếu vùng cấm chuyền bóng lệ ổng xông lên nối đuôi nhau trùng đỉnh đem bóng đưa vào lưới khung thành liền thuận lý thành trương Trước 351, ổng phương thức. Ở bóng đá phi vào khung thành một phốt giít tiếng đột thanh thế đất rời. phương như như khắc lệ là ổng bóng khung sân bóng sờ bờ tiếng hoan hồ, như là đột nhiên bị giam phi hồ, Ở bờ bị bế khung thành phương hướng. Nơi đó, bóng đá vào kem âm sờ đông đảo truyền thông bình luận viên các loại bóng đá chuyên gia gọi thú cũng cùng phổ thông f a n bóng đá như thế có chút ngơ ngác nhìn l i v e r p o o l không thành phương hướng thật giống như nơi đó có cái gì tuyệt thế mỹ nhân đang hấp dẫn người vẻ mặt của bọn họ đều ngưng ở trên mặt cái kia tiết lộ tin tức cũng chỉ có hai chữ kinh ngạc l i v e r p o o l ghi bàn lệ ổng thật sự ghi bàn hắn trợ giúp l i v e r p o o l san bằng tỷ số ai có thể tưởng tượng đây chelsea hầu như toàn diện chiếm ư u tỷ lệ không chế bóng suốt gôn số lần chờ liền không nói bao quát truyền bóng tỷ lệ thành công ở bên trong chelsea hầu như thống trị toàn bộ thi đấu bọn họ cũng trước tiên đánh vào một bóng lúc này càng nhiều người đang suy nghĩ c h e l s e a thứ hai bóng lúc nào có thể đi vào còn liverpool người có thể hy vọng một nhánh vốn là không ông thắng lợi hy vọng trên tất cả đều là thay thế bổ sung cầu thủ lại trước tiên lạc hậu đội bóng còn có thể có cơ hội gì không ai như thế nghĩ cho nên nhìn thấy bóng đá bay vào c h e l s e a không thành mỗi người đều rất kinh ngạc làm sao có thể chứ liverpool g h i bàn quá g i ả ba coi như là lệ ổng ta vừa nãy căn bản không nghĩ tới liverpool gặp san bằng điểm số đại đa số người đều như thế nghĩ trong đó không chỉ là c h e l s e a những người ủng hộ cũng bao quát cổ động viên liverpool thậm chí là cầu thủ cùng huấn luyện viên đúng b e r n i e tê đồng dạng cảm giác kinh ngạc hắn thật không nghĩ tới chính mình đội bóng còn có cơ hội phái lệ ổng ra trận cũng chỉ là bởi vì lệ ổng thể năng không sai không có quá to lớn bị thương nguy hiểm hơn nữa lệ ổng cũng hy vọng mình có thể ra cuộc tranh tài chỉ đến thế mà thôi còn thi đấu kết quả hoặc là ghi bàn cái gì hắn căn bản không dám đòi hỏi nhưng bóng thật sự tiến vào mặc kệ làm sao tiến vào chỉ là kết quả là đầy đủ làm người kinh ngạc cũng mãi đến tận bóng đá phi vào khung thành sau Ở tại chỗ nhảy nhảy nhóc nhóc đến mấy lần chậm rãi dừng lại mỗi cái bình luận viên cùng truyền thông mới phản ứng được chậm chỉnh t ề phát sinh một loạt thàn g phục lệ ổng lệ ổng ghi bàn thượng đế hắn trợ giúp l i v e r p o o l san bằng tỷ số bóng vào thật sự ghi bàn này thật khó mà tin nổi ta không nghĩ tới l i v e r p o o l vẫn có thể ghi bàn từ thi đấu đến hiện tại lệ ổng chỉ có như thế một cơ hội tốt hắn liền đem bóng ghi bàn phái nản kiến tạo lệ ổng ghi bàn hay là thi đấu còn tồn tại hồi hộp l i v e r p o o l bình luận viên lại nhặt tâm tình ở tiêu hóa lệ ổng trợ giúp liverbun san bằng điểm số liverbul còn có hy vọng cái này làm người kích động tin tức sau hắn mới thán phục nói rằng ở tất cả mọi người đều cho rằng liverbul không có hy vọng ở tất cả mọi người đều sắp muốn từ bỏ thắng lợi thời điểm cũng chỉ có lệ ông vẫn đang cố gắng hắn vẫn làm như vậy hiện tại hắn có thu hoạch một cái ghi bàn san bằng điểm số ghi bàn hắn để thi đấu lần thứ hai sản sinh hồi hộp ta nhất định phải nói lệ ông làm ra đẹp đẽ một tiếng trường hống kết thúc kích động ghi bàn đưa tin liverbul bình luận viên ngay lập tức liền vì là f a n bóng đá giới thiệu cái này ghi bàn trên thực tế ghi bàn cũng không phức tạp phái nạn ở đường biên nhận được đội h ư u chuyền bóng một cốc trực tiếp chuyển tới vùng cấm bên trong bóng đá trên không trung sẹt qua một đường vòng cung rất dài đường vòng cung vị trí vừa vặn ở vùng cấm trung bộ lệ ổng phía trước một điểm liền lệ ổng xông tới trực tiếp dùng đỉnh đầu đem bóng đưa vào không thành rất đơn giản thẳng thắn nhưng mỗi người đều biết cái này ghi bản là tương đương không dễ dàng đầu tiên từ phái nạn tới nói chuyển xa cao điếu chuyển bóng cũng không dễ dàng tìm tới điểm này từ trước hắn hai lần chuyền bóng đều trực tiếp giao cho đối phương liền có thể nhìn ra nhưng lần này hắn thành công mà lệ ổng ở p h á i nàn c h u y ể n bóng trong nháy mắt liền khởi động siêu trước chạy này không phải một cái dừng bóng đơn đao ghi bàn mà không phải trực tiếp dùng đầu đem bóng đỉnh vào k h ô n g thành bất luận độ khó vẫn là cái gì khác cái này bóng m u ố n phục chế hầu như là không thể cuộc tranh tài này không thể nhưng trọng yếu chính là li vờ e bun ghi bàn lệ ổng dùng bạo phát cùng ghi bàn để hết thể li vờ e bun những người ủng hộ lại nhãn hy vọng mặc dù đội bóng đội hình không được mặc dù tất cả mọi người cũng không coi trọng nhưng chỉ cần có hắn ở li vờ bun thì có thắng lợi hy vọng hắn muốn dùng ghi bàn biểu đạt ý này rất nhiều người nghe hiểu cho nên bọn họ hô to tên lệ ổng t r ư ớ c máy truyền hình không biết có bao nhiêu cổ động viên l i v e r p o o l l à m như thế mấy cũng đến không hết những người ở sở thèm phớt mờ zit cổ động viên l i v e r p o o l nhưng là ở đem hết toàn lực hô to cứ việc trong sân bóng bọn họ là số ít nhưng bọn họ vẫn như c ũ làm như thế đem hết toàn lực làm cho tất cả mọi người cũng nghe được tiếng hô của bọn họ huấn luyện viên chelsea c h ố ngồi n g muji nô nếch lên chân thay đổi cái góc độ hắn mặt không hề cảm xúc trong lòng nhưng cũng đối với cái này ghi bàn giơ ngón tay cái lên đây là hắn không có bất luận biểu thị gì cứ việc lệ ổng ghi bàn hắn biểu hiện rất tốt nhưng mu z i nhô cũng chỉ là tán dương biểu hiện của hắn cũng không có cái gì khác ý nghĩ so sánh thi đấu hắn vẫn như c ũ hoàn toàn tự tin niềm tin của hắn bắt nguồn từ đội bóng thực lực mang tính á p đảo hay là lệ ổng là loại kia có thể thay đổi thi đấu kết quả người thậm chí đã từng làm hắn có chút hối hận chính mình vì mặt mui chưa hề đem hắn mang tới sở temp h o r b i d nhưng mu z i nhô không phải loại kia hồi ức quá khứ người hắn chỉ có thể đem quá khứ thất bại xem là kinh nghiệm giáo hấn hắn sẽ không hối hận vĩnh viễn đây chính là mu di n h mà hiện tại bồ đào nha giáo đầu vẫn như c ũ hoàn toàn tự tin bởi vì đội bóng của hắ hiện tại ở đây trên đ ố i với liverpool có ưu thế áp đảo loại ưu thế này không phải là một cái ngôi sao bóng đá tình cờ một lần đột xuất biểu hiện liền có thể bù đắp không chỉ là các loại số liệu muzino tin tưởng chính mình đội bóng vẫn là có thể ghi bàn cái kêu bóng chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu thi đấu cũng chỉ mới vừa vừa mới bắt đầu đối phương san bằng điểm số cũng không có gì hắn sẽ không bởi vì đối phương một cái ghi bàn liền bi quan hắn là chấn định người đặc biệt là ở bóng đá phương diện trên sân thi đấu tiếp tục đón lấy thi đấu cũng chứng minh mu di nhô tự tin là có nhất định đạo lý chelsea s á c thực phi thường mạnh mẽ so sánh trên sân l i v e r p o o l mà nói chelsea chính là một con hùng sư l i v e r p o o l tối đa chỉ có thể là một con chó rừng chó rừng cũng rất hung ác nhưng cùng hùng sư chỉ đứng ở nơi đó chó rừng đều sẽ bó tay hết cách bởi vì so với tới nói đối thủ là ở quá mạnh mẽ điểm cái kia không phải chính hắn có thể giải quyết hay là hắn nên gọi chút giúp đỡ hoặc là cầu khẩn thượng đế có thể phù hộ này con hùng sư nhiễm bệnh suy yếu đều là hai người trực tiếp va chạm l i v e r p o o l không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói chelsea chính là chính diện tấn công cùng phòng thủ l i v e r p o o l không có biện pháp nào như vậy thi đấu xác thực xem truyền thông nói như vậy rất khó có hồi hộp l i v e r p o o l phòng thủ cũng thật tồn đ a n g vấn đề không phải là một chút l i v e r p o o l đội hình chủ lực phòng thủ đều bị nước anh truyền thông phê bình vì là trăm ngàn chỗ hở so với mu chelsea phòng thủ l i v e r p o o l phòng thủ xác thực rất vụ v ẻ mà hiện tại l i v e r p o o l phòng thủ đã không phải là bị phê bình mà là thật sự trăm ngàn chỗ hở không ngừng sai lầm không ngừng bị p h ả n cướp không ngừng bị quá đi các loại bất lợi cục diện g i bàn có lúc là ngẫu nhiên cũng có lúc là một chút tích lũy Mà phút e e l lần là s a này ghi bản chính ghi h c một thứ ba mươi chín dịp ở đường biên hoàn thành cướp đoạn hắn đang chuyền bóng lúc đó có chút do dự kết quả lại bị giờ uff phản đoạt lại đi l i v e r p o o l vừa mới bày ra phản kích tư thế trong khoảnh khắc biến thành cuốn q u y ế t chuyển đổi phòng thủ nhưng giờ uff đã thừa dịp cơ hội đem bóng giao cho trung lộ thiago thiago tiếp bóng t r ọ n khe cho cờ rẽ bộ cờ rẽ bộ giả bắn chân chuyền đem bóng đẩy lên trước không thành xuyên vào i s e l a n tiền đạo g u g dọn sèn dùng cước diện đem bóng lót bắn vào mạng chelsea hai một l i v e r p o o l g u g dọn sèn ghi bàn sau phi thường hài lòng cái này ghi bàn đối với hắn mà nói rất trọng yếu ghi bàn đội hắn ý nghĩa muốn so với cờ rẽ bộ lớn hơn nhiều vị này i s e l a n tiền đạo ở chelsea tình trạng cũng không tốt ở kéo sắt năm thời đại g u g dọn sèn là chủ lực của chelsea tiền đạo hắn ư u dị lừa bóng kỹ thuật cùng với gõ cửa kỹ xảo làm cho hắn tiến vào không ít làm người k h á c sâu ấn tượng vào bóng tỷ như ở hai mùa giải ở đối đầu lịch uhnai tị thi đấu lúc h ắ nhưng một cái c đổi i ề u gó cửa để r ấ đá đến nay nhớ mai không quên, vậy cũng là theo mu di nhô nhậm chức huấn luyện viên trưởng gù dọn s e n vị trí cùng định vị chậm rãi thay đổi hắn từ trước c h ẳ n g chuyển qua tới gần giữa sân vị trí nhưng này không phải vì xem lệ ổng như vậy có càng tốt hơn định vị có thể càng tốt hơn phát huy t h ự lực mà là bởi vì chassis trước sân có g i dô ba cụ dọn xen phải cho hắn thoái vị trí hắn không thể chen đi dở dô ba chủ lực c h u n g phong vị trí hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đảm nhiệm tiền đạo thứ hai gu dọn sen vui vẻ tiếp nhận rồi ở mùa giải trước cứ việc cạnh tranh áp lực rất lớn hắn vẫn cứ là đội bóng thủ phát tiền đạo đồng thời ở ba mươi tám trận thi đấu bên trong đánh vào mười hai cái ghi bàn biểu hiện vẫn là tương đối ưu dị có thể mùa giải này không giống cợ rẽ bổ trở về gu dọn sen đ ị n h vị từ thủ phát tiền đạo thứ hai biến thành thay thế bổ sung thứ ba tiền đạo hiện tại hắn cùng cái khác đi tới chelsea đánh không lên vị trí chủ lực cầu thủ như thế cũng chỉ là một thay phiên cầu thủ gu dọn sen tự nhiên không hài lòng hiện trạng trên thực tế hắn ra trận biểu hiện vẫn rất tốt, thuật hiện vẫn nhưng phương biểu bởi kỹ thuật các dùng i di tới phiên Cái ghi liền đại biểu vài ệ n nguyên nhân, hắn vẫn không cách nào nô hắn chỉ có thể là thay phiên cầu thủ. Cái này bàn, Hắn mu cầu thay hay cách hào cho chỉ thể thủ. thứ. được cảm, có là là một ghi bàn chứng minh chính mình gu dòn s e n hy vọng chính mình ghi bàn có thể cho mình cơ hội cũng là cho câu lạc bộ cơ hội hắn ở c h e l s e a rất nhiều năm không muốn rời đi cái này câu lạc bộ nhưng nếu như đội bóng vẫn để cho mình nơi ở trước mắt thay phiên c ầ u thủ vị trí hắn cũng chỉ có thể chọn rời đi hay là barcelona là cái lựa chọn tốt bọn họ đã không chỉ một lần công khai hoặc lén lút liên hệ chính mình ở chessi chúc mừng ghi bàn thời điểm dịp chính đang ảo não hắn ảo nao chính mình vừa n ã y sai lầm vào ngày thường trong khi huấn luyện vấn đề này b e r n i e t nhắc qua rất nhiều thứ hắn có lúc ở phán đoán trên gặp do dự nhưng so với trên sàn thi đấu dù cho là do dự một giây đồng hồ cũng đủ để trí mạng vừa n ã y chính là như vậy hắn chỉ dừng lại như vậy một hồi đối phương liền tìm đến cơ hội phản đoạt lại đi dịp cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn ghế huấn luyện viên nhẹ thở phào cũng có tốt huấn luyện viên tựa hồ không nhìn về phía bên này lệ ông đi tới hắn vô d ị vai an ủi run đừng để ý một cái ghi bàn mà thôi d ị c h tên đầy đủ gọi dô nạn mê dịt các đồng đội đều trực tiếp kêu tên của hắn j o h n ở nước anh là cái thuận miệng tên d ị c h nhu nhu may hắn biểu cảm trên gương mặt cũng có thể nhìn ra tâm tình ta nói đừng để ý đồng nghiệp một lúc nhiều t r u y ề n bóng cho ta là được rồi ta gặp lại san bằng điểm số lệ ổng cười to nói còn hướng dịt dựng thẳng lên cái ngon cái cái kia làm cho người ta cảm giác lại như vậy có thể tin có thể nếu như chassi những người ủng hộ hoặc là những người ký giả truyền thông nhìn thấy hắn như vậy tuyệt đối sẽ đem ngông cổng thêm trụ ở trên đầu hắn nhưng đây là cùng đội hữu dịt trên mặt có cười hắn gật đầu đáp lại nói yên tâm đi lệ ổng ta gặp chuyền bóng đưa cho ngươi lệ ổng tiệu nước rời đi thuận tiện cũng nói cho những người khác như vậy làm này không chỉ là để cơ hội của chính mình tăng nhanh nói cho đội h ư u đón lấy đánh như thế nào còn có một tầng ý nghĩa chính là cho đội h ư u tăng cường tự tin hắn tuy rằng trong ngày thường yêu nói dẫn nhưng thi đấu lúc vẫn là rất bình tĩnh gơ rác không co trên sân phải nạn căn bản không dựa dẫm được hiện tại vào thời khắc này muốn để mọi người có lòng tin thi đấu hắn nhất định phải đứng ra không giống chính là gơ rác có gơ rác phương thức hay là hắn hô to liền có thể khích lệ tất cả mọi người lệ ổng lại có lệ ổng phương thức hắn gặp dùng thực tế biểu hiện cho tất cả mọi người mang đến h y vọng nói cho bọn họ biết chúng ta cũng sẽ không thất Bạn bóng bờ bóng Bọn Bọn bóng bọn Trường Không có lựa chọn nào、khác. Sân bóng sở kem phốt bờ dít. Trên người mặc màu xanh lam áo đấu Chelsea, đối với trên người mặc trắng đỏ đường nét áo đấu triển khai mánh liệt thế tiến công coi như không hiểu bóng người Cũng nhìn lớn trên quanh vùng cấm triển khai tấn công mà bóng đá cũng hầu như là không chế ở dưới chân phốt dít liệt thế thể thế to vượt một Liverpool ra Liverpool dưới khác kem khai khai Chelsea hiểu Chelsea họ hiệp họ hầu chế có mặc mặc Coi có cấm lựa lam là màu Mà áo áo đá quá đá sở vây yêu Đối với đấu đấu đỏ hay là liền ngay cả chính bọn hắn đều không nghĩ tới ở đánh vào một bóng sau bọn họ toàn thể biểu hiện càng ngày càng tốt do giữa sân kéo lên trước hậu trường từng cái từng cái tinh diệu phối hợp tinh chuẩn lan truyền cùng với không ngừng toàn trường bước c ư ớ c để chelsea toàn thể trên tổng có thể không chế bóng mà l i v e r p o o l ở loại áp lực này dưới cũng chỉ có thể bị động phòng thủ trận hình càng ngày càng ở phía sau nhưng l i v e r p o o l không có cách nào mỗi khi bọn họ công đi ra liền sẽ phát hiện phòng thủ có một đống lớn lỗ thủng chelsea có thể rất dễ dàng đem bóng quyền một lần nữa tranh lại đây đến lúc đó lee vờ b u l liền muốn đối mặt phòng thủ nguy cơ một lần lại một lần l i v e r p o o l cũng chỉ có thể có rút lại hàng phòng thủ cứ việc huấn luyện viên trưởng bernie t không có đứng ra cứ việc trên sân không ai chỉ huy nhưng hết thẻ cầu thủ đều tự giác như vậy làm cái này cũng là lựa chọn tốt nhất bọn họ biết hiện nay đội bóng căn bản ở tình thế trên không cách nào phản kháng vậy cũng chỉ có thể bị động chịu đựng coi như lại nhìn thật chelsea người cũng không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành bộ dáng này chelsea đánh quá thuận trên sân cầu thủ biểu hiện cũng quá tốt rồi đến hiện tại coi như những người lại bi quan cổ động viên chelsea đều không cho là đội bóng thất bại bóng bọn họ gặp lại g i bàn lại g i bàn cũng chỉ là số lượng khác nhau mà thôi như vậy ngày hôm nay chelsea sẽ thắng mấy cái bóng đây không ít f a n bóng đá bắt đầu sự tưởng tượng l i v e r p o o l hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại xem bọn họ vua phá lưới hiện tại chỉ có thể ở trước sân đờ ra lệ ổng hay là trạng thái không sai nhưng chính hắn phát huy rất khó xoay chuyển l i v e r p o o l toàn thể thế yếu mỗi cái truyền thông bình luận thi đấu xem trọng l i v e r p o o l rất ít người rất ít liền ngay cả l i v e r p o o l truyền thông bình luận viên đều trở nên rất bi quan hiện tại thi đấu chính là như vậy chelsea điểm số dẫn trước bọn họ còn ở tình thế trên áp chế lee vờ bull lee vờ b u l liền một lần phản kích đều đánh không ra lệ ổng ở trước sân năm phút đồng hồ liền đụng tới một lần bóng thi đấu thời gian đã sắp đến hiệp một kết thúc lúc này chelsea những người ủng hộ đều hy vọng chelsea có thể lại đánh vào một bóng xác định điểm số trên ưu thế tuyệt đối đến lúc đó thắng lợi sẽ trở nên rất dễ dàng như vậy đến hiệp hai thi đấu liền thật sẽ biến thành chelsea thắng mấy cái bóng trình độ chelsea những người ủng hộ hy vọng như vậy bọn họ cho rằng đội bóng nhất định sẽ đạt được thắng lợi như vậy thi đấu hầu như không cái gì hồi hộp bất luận nhìn thế nào chelsea đều không có thua bóng lý do vì lẽ đó bọn họ biểu hiện rất hưng phấn đồng thời các đường truyền thông cũng cho là như thế cổ động viên liverpool thì lại chỉ là nhìn chằm chằm thi đấu hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh kỳ tích sẽ phát sinh sao nhìn trên sân cái kia chỉ có thể bị động phòng thủ liverpool bọn họ thật sự có điểm tuyệt vọng ở c h e l s e a quy mô lớn để lên đồng thời bọn họ cũng ở chú ý phòng thủ trên thực tế tuyệt đối không nên hy vọng c h e l s e a từ bỏ phòng thủ liền coi như bọn họ ở tấn công ở quy mô lớn tấn công cũng như thế chú ý phòng thủ đặc biệt là lệ ẩu phòng thủ hạn chế bọn họ càng là tận hết sức lực đây là lúc trước huấn luyện viên trưởng mu di nhô đặc biệt cương điệu coi như không có mu di nhô cường điệu bọn họ cũng không phải chỉ ăn một lần thiệt thòi lệ ổng bọn họ cũng đã rất quen thuộc trên sân mặc dù là c h e l s e a trận thứ hai dung nhưng trong đó tám phần mười cầu thủ đều cùng lệ ổng giao thủ quá bọn họ tự nhiên biết lệ ổng trình độ nguy hiểm lệ ổng bị hạn chế rất nghiêm trọng nghiêm trọng nhất vẫn là toàn bộ đội bóng tình hình rất tồi tệ bọn họ bị c h e l s e a áp chế rất lợi hại lệ ổng vẫn ở tại trước sân chờ cơ hội có thể đội bóng liên tục đánh mấy lần tấn công chúng liền tràng đều không quá được mắt xem thời gian từng chút trôi qua lệ ổng có chút không kịp đợi hắn chủ động lùi lại đây là một gây go lựa chọn. nhưng ủ cái này cũng là lựa chọn duy nhất hiệp một đã tiến vào bù giờ giai đoạn không lùi lại lệ ổng liền muốn ở trước sân ngốc đến trận đấu kết thúc vậy thì tương đương với hoàn toàn không muốn cơ hội lệ ổng sẽ không như vậy làm chỉ cần có một chút hy vọng hắn cũng có nỗ lực tranh thủ tìm cơ hội quý trọng cơ hội chính là hắn cách làm muốn ở bị động như thế giới cục diện ghi bàn nhất định phải làm như thế có một cái tiểu cơ hội đều phải bắt được đối với hiện tại lê ổng tới nói có thể bắt được bóng cũng có thể coi là là cái cơ hội mắt thấy hiệp một muốn kết thúc lê ổng có chút sốt ruột bất quá lần này liverpool đang hoàn thành phòng thủ sau phải nản bắt được bóng gù dọn s ẻ n quá khứ muốn cướp bóng phải nản trước một bước đem bóng chuyển cho phía trước hàm ăn hàm ăn là một tên ba mươi ba tuổi lao tướng hiếm thấy chính là hắn là một tên cầu thủ nước đức khi còn trẻ từng hiệu lực b n munich thành danh sau chuyến tờ the me ở l i t p trải qua lựu cá sổ một năm sau đi tới liverpool đây là hắn ở liverpool hiệu lực thứ sáu mùa giải t hạ lớn, nhưng m n hiện vẫn như biểu cũ r ấ t ổn đặc ị Vị n hắn là không phải cầu thủ chủ lực bên trong ra trận số lần nhiều nhất, mùa giải trước Măn vì là ra trận 25 thứ cũng đánh vào 2 cái bóng, mùa giải này đến trước mắt. Vị trí, Măn cũng có 13 lần ra trận, còn bàn. Măn h phải thủ chủ Hạ thứ Hạ ghi Hạ mắt. là Liverpool lực là Liverpool vào giải cái giải cái vì ra trước ra trước trí, cầu có có mùa mùa ra số 25 đ 13 điểm lớn nhất chính là biểu hiện ổn định nghề nghiệp của hắn cuộc đời một đời đều là như vậy này hay là cùng người đức nghiêm cẩn tính cách có quan hệ hắn sẽ không gấp công liều lĩnh cũng sẽ không có cơ hội lúc quá sốt ruột hắn luôn có thể duy trì một viên ổn định tâm thái khi này thứ nhận được phái nạn chuyền bóng lúc đối mặt chelsea giữa sân thiago gần trong gang t ấ c phản cước hắn ngay lập tức đem bóng hướng bên trái thoáng một làn sóng sau đó dẫn bóng về phía trước trực tiếp bỏ qua rồi thiago h ạ t mân dẫn bóng đột phá thiago cứ việc là ở đội bóng hậu trường như n g vậy cũng là lee vờ bull gần một quãng thời gian bên trong ít có đặc sắc h ạ t mân cũng không có dẫn bóng tiếp tục tiến lên ở quá đi thiago sau hắn ngay lập tức nhìn thấy lệ ổng sau đó một cước đem bóng đẩy quá khứ lee vờ bull phản kích lee vờ bull bình luận viên cũng theo chờ m o n g lên nhưng phản kích cũng không dễ đánh lệ ổng ở bên trong vòng phụ cận đội bóng hắn chính chạy về phía、trước. đi theo bên cạnh hắn chính là mạ cây lèo chelsea một hiệp ngoại trừ mạ cây lèo còn có ba tên cầu thủ làm li vờ bôn c ư ớ p được bóng bọn họ ngay lập tức lùi lại hiện ở tại bọn hắn đều có thể đến ngăn cản lệ ổng đi tới lệ ổng ra sức về phía trước dẫn bóng mạ cây lèo đem hết toàn lực siêu trước chạy không ngừng dùng thân thể quáy d à y lệ ổng không cho hắn thong rong gia tốc không cho hắn an ổn dẫn bóng hay là mạ cây lẹo đều không nghĩ tới muốn c ư ớ p đế n bóng ý nghĩ của hắn chính là quáy d à y lệ ổng phiền phiền phức vô cùng những n à y quáy g à y tác dụng xác thực rất rõ ràng hắn không cách nào lợi dụng tốc độ bỏ qua m à n g c â lẹo mà phía bên phải hủ chạy tới ngoại trừ hủ ở ngoài cái khác hai tên hậu vệ p h ờ dày dạ c ù n g gạ lặt cũng từ phía trước ép tới l ệ ô n g muốn đối mặt trước sau trái phải bốn tên cầu thủ phòng thủ chuyện này không có một chút nào khẽ hở tình cảnh này ở c h e l s e a trước sân phát sinh liền ngay cả l i v e r p o o l bình luận viên đều cấm c h u một cái cầu thủ đối mặt bốn cái cầu thủ phòng thủ bất luận làm sao cũng là không có cách nào jonah đâu không được mazadona cũng không được phòng chừng coi như là thượng đế cũng không được lễ ổng ai có thể hy vọng một cái dựa vào thân thể đá bóng cầu thủ có thể một người quá đi bốn người ngược lại vị này l i v e r p o o l bình luận viên không hy vọng lệ ổng đối mặt hiểm cảnh hắn như thế hô lên thanh cổ động viên l i v e r p o o l tất cả đều nín thở những người khác bao quát những người truyền thông cùng cổ động viên c h e l s e a đều là rất dễ dàng tuy rằng lệ ổng dẫn bóng rất nguy hiểm nhưng một người đối mặt bốn người phòng thủ căn bản không thể sẽ đi qua đem bóng ghi b ả n hắn có thể bảo vệ bóng cũng đã rất tốt thứ phương vây quanh lệ ổng đối mặt không thể lui được nữa tuyệt cảnh hắn còn đang về phía trước dẫn bóng hắn chỉ có thể lấy tốc độ để mạ kệ là không có cấp đoạn cơ hội nhưng hắn không thể không đối mặt hủ đối mặt gạ lặt cùng t h ợ dậy dạ bốn người vây quanh lại như là những người khác như vậy lệ ổng căn bản là không có cách quá đi bốn người trên thực tế muốn bỏ qua mạ kệ lẹo đều là phi thường khó khăn nhưng hắn lập tức đối mặt chính là bốn người đóng cửa hắn không có lựa chọn nào khác lệ ổng cũng biết mình không có lựa chọn nào khác liền hắn đang nhanh chóng lúc đang chạy dùng khoe mắt dư q u a n quét mắt không thành phương hướng trận cao cao vung lên chân phải ở rất nhiều rất nhiều người kinh ngạc bên trong chân phải trực tiếp đánh ở bóng đá phía sau và n h một cước ba mươi m có hơn sức mạnh bóng đá nhanh như chấp thẳng đến khung thành mà đi x í c không phải lần đầu tiên đối mặt lệ ổng trên thực tế hắn là toàn bộ thế giới hết thẻ bóng đá trong thủ môn có vài đối mặt lệ ổng số lần nhiều nhất thủ môn một trong trên mùa giải trước lệ ổng ở b g à i găng atle t í c lúc hắn liền đối mặt quá lúc đó lệ ổng còn có vẻ hơi non nớt hắn cũng không đem lệ ổng để ở trong mắt kết quả lệ ổng tiến vào ba cái bóng đối với lần kia hắn ký ức sâu sắc đó là bình sinh lần thứ nhất có lit văn tiền đạo tiến vào hắn ba cái bóng mùa giải trước lệ ổng ở roma chelsea cùng roma không cái gì gặp nhau hắn an ổn một cái mùa giải mà mùa giải này trước cùng liverbu thi đấu lệ ổng lại tiến vào ba cái bóng sau đó là trang tv vòng bảng thi đấu giao thủ. lần kia chelsea đánh hòa nhau sếp cũng vui mừng dưới chính mình khung thành bảo vệ hiện tại hắn lại muốn đối mặt lệ ổng vừa nãy lệ ổng tiến vào cái thứ nhất bóng thời điểm sếp đã cắn răng quyết định tuyệt đối không thể để cho lệ ổng lại ghi bàn bằng không hắn đối mặt lệ ổng bốn lần đã bị tiến vào bảy cái bóng lại tiến vào thứ tám cái chẳng khác nào một hồi hai bóng này thật không phải chuyện tốt lành gì p h ò n g chừng lệ ổng sau đó đều sẽ trở thành hắn ám ảnh trong lòng sếp quyết định nhưng khi đối mặt cái này bóng lúc hắn vẫn là vội vàng rất vô lực bóng đá từ ba mươi m ở ngoài địa phương vọc thẳng hướng về khung thành s í c h vẫn tập trung tinh thần trên thực tế mỗi một lần lệ ống bắt được bóng hắn đều là làm như vậy hắn nhìn thấy lệ ống nhất chân làm tất cả mọi người đều kinh ngạc lúc hắn đã làm tốt đối mặt s u ố t gôn chuẩn bị tâm lý có thể bóng đá góc độ cũng quá xảo quyệt bóng đá nhanh như chấp nhằm phía khung thành trên góc phải vị trí kia muốn nào tới là phi thường khó khăn s í c h đang hoàn thành phán đoán sau ngay lập tức hướng về cái kia một đ ộ người quá khứ hắn cao cao tả thân thể nhảy lên nhưng bóng đá vẫn là ở ngón tay hắn phía trước bay qua trong nháy mắt đó xích theo quấy đầu trong lòng hy vọng bóng đá là bay ra giới ngoại có thể ở bóng đá quỹ tích t r ư ờ n g 353, tập thể cùng cá nhân đối kháng làng bóng đá bay vào xếp bảo vệ khung thành sân bóng sở kem phất mờ dít lần thứ hai l g im cổ động viên c h e l s e a trước còn cảm thấy đội bóng tất nhiên sẽ thắng lợi bọn họ nghĩ đội bóng sẽ ở cuối cùng thời gian đánh vào một bóng như vậy điểm số liền sẽ biến thành 31, cái này điểm số đầy đủ để bọn họ đạt được thắng lợi hiệp hai cơ bản liền biến thành r ắ c r ư i thời gian dù sao hai đội thực lực t r ê n lệch lớn như vậy hai cái bóng ưu thế đủ để bảo đảm thắng lợi đến lúc đó bọn họ sẽ nghĩ tới chassis sẽ thăng dưới mấy cái bóng kết quả cũng không bằng bọn họ suy nghĩ thậm chí tiến vào xấu nhất trình độ. chelsea không đi bàn lee i vợ o ù n đi bàn lệ ổng lợi dụng lần này cơ hội phản kích ở bốn cái cầu thủ hậu vệ kèm cặp dưới ở ba mươi m có hơn đánh vào một cước siêu phẩm làm tốt lắm lúc này liền ngay cả cổ động viên chelsea cũng không thể không ở trong lòng tán dương cái này đi bàn s á c thực rất đẹp chỉ tiếc đánh ra ghi bàn chính là đối phương cầu thủ bên mình tất nhiên là mất bóng điểm số bị sân bằng cổ động viên chelsea chỉ có thể trở nên t r ầ m mặc mấy vạn cổ động viên chelsea chìm xuống mặt sân bóng liền có vẻ rất thiên tĩnh những người ký dạ truyền thông tới nói cái này bóng cũng ngoài ý mới lệ ổng hắn dẫn bóng về phía trước nha không hắn muốn đối mặt bốn túi sách của người kia x e lẫn cơ hội này đã là gần một quãng thời gian tốt nhất nhưng chelsea phòng thủ quá nghiêm mật bọn họ đối với lệ ông phòng thủ từ không công tha có thể đánh ra một lần phản kích cũng không sai l i v e r p o o l khoảng thời gian này đều không có phản kích bình luận viên nói ở lệ ông dẫn bóng về phía trước thời điểm hắn thậm chí đã bắt đầu cái khác đề tài kết quả ở hắn nói d à i nói ra hiệp một l i v e r p o o l cỡ nào bị động hiệp hai trận đấu gặp làm sao phát triển lúc l i ề n nhìn thấy màn ảnh bên trong bóng đá trực tiếp bay vào chelsea không thành bóng tiến vào trong nháy mắt đó hắn có chút không xác định không khí của hiện trường trọng tài chính thủ thế cùng với ngoan ngoan ở tại c h e s s i s không thành bên trong bóng đá nói cho hắn bóng s á c thực tiến bảo lệ ổng đem bóng ghi bàn nhưng hắn không thấy bóng là làm sao tiến bảo chúng ta tới xem một chút tới xem một chút hắn vội vàng đều i ra pha quay chậm chiếu lại đến lúc bổ cứu may là hai đội f a n bóng đá đều không tâm tư quan tâm bình luận viên như thế nào cổ động viên c h e s s i s ở thất lạc cổ động viên lee vờ b o n nhưng là đang hoan hô bóng vào thật sự có điểm khó mà tin nổi tại đây cái ghi bàn hoàn thành trước không ai có thể nghĩ đến lệ ổng ở, ở tình huống kia còn có thể đem bóng ghi bàn Càng cảm có nhiều người cảm thấy hắn bóng thấy thể bảo vệ lệ à là tốt suốt lắm l rồi,、chớ、nói chi là goal ghi bản cái chớ nhưng gôn bản gì, ổng chính là hoàn thành là ở ba mươi m thường ở ngoài đem bóng trực tiếp đánh vào không thành góc độ phi thường xảo quyệt tốc độ cũng cực kỳ nhanh cứ việc xếp nào đúng rồi vị trí nhưng động tác của hắn so với bóng đá có chút chậm lệ ổng đánh vào thứ hai bóng vì là l i v e r p o o l lần thứ hai san bằng điểm số lần thứ hai bị bình luận viên mạnh mẽ cắn vào hiện một cục diện vẫn bị c h e l s e a không chế bọn họ biểu hiện rất tốt c h i ế m cứ ưu thế đánh vào hai cái ghi bàn nhưng hiện tại xem ra chỉ là hai cái ghi bàn không có thể bảo đảm bọn họ thắng lợi bởi vì l i v e r p o o l có lệ ổng lệ ổng hai lần cá nhân phát huy cũng đánh vào hai cái bóng hai đội liền mang theo thế h ò a trở lại phòng thay đồ lệ ổng có thể đi vào hai cái bóng để điểm số duy trì ở 22. cũng làm cho l i v e r p o o l những người khác thở phào m ộ t hơi hiệp một đối với bọn họ tới nói là gian nan phòng thủ phòng thủ vẫn phòng thủ nhưng lệ ổng ghi bàn để bọn họ nhìn thấy hy vọng vốn là ở ý n g h ĩ của bọn họ bên trong thi đấu cũng là không có bất ngờ nhưng hiện tại hồi hộp không phải sinh ra sao lại như là lệ ông nói đem bóng t r u y ề n cho ta là được rồi bọn họ như vậy làm kết quả lệ ông liền đi bàn hiện tại không ít đội hữu cảm thấy lệ ông rất đáng tin cậy hắn nói được là làm được đồng thời làm ra tương đương đẹp đẽ có không ít cầu thủ thậm chí đang suy nghĩ hiệp hai cố gắng đá có thể thi đấu liền có thể thủ thắng đây hoặc là một cái thế h ò a cũng không sai đối với l i v e r p o o l tới nói thế h ò a thật sự rất có thể tiếp nhận rồi đến lúc đó bọn họ gặp lấy vòng bảng đệ nhất thân phận xuất hiện chelsea thì lại chỉ có thể là vòng bảng thứ hai hay là điểm này không trọng yếu càng quan trọng chính là thắng được thi đấu ở sờ tem p o r t b u g i t không có bại bởi chelsea mỗi người đều hy vọng như vậy mặc kệ là lên sân khấu cầu thủ lấy dự bị cầu thủ vẫn không có xếp vào danh sách lớn cầu thủ không ai yêu thích thua bóng mỗi người đều yêu thích thắng lợi cảm giặc làm huấn luyện viên trưởng bernie t tự nhiên cũng như thế nghĩ hắn hận không thể thắng được hết thể thi đấu nhưng hiện thực cùng lý tưởng là tồn tại t r ê n h lệch vì đội bóng thành tích hắn nhất định phải lựa chọn từ bỏ một ít thi đấu thì như trận này cùng chelsea cham đi onlit một vòng cuối cùng hắn không cần thiết cùng chelsea ở sờ tem fort chính diện liệu mạng làm như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất đặc biệt là ở tiến vào tháng trải qua như vậy một trận đại chiến rất khả năng đối với đội bóng toàn thể ảnh hưởng là trí mạng bernie t không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này chelsea biểu hiện không ra hắn dự liệu tương đương hung hăng mặc dù là chelsea đội hình dự bị cũng tương đương hung hăng hiệp một chính mình đội bóng hoàn toàn bị áp chế chelsea rất dễ dàng đạt được hai cái ghi bàn hắn không nghĩ tới chính là lệ ổng cũng tiến vào hai cái bóng bernie t nhìn thấy lệ ổng ở so với trên sàn thi đấu nỗ lực hắn biết đó là lệ ổng đối với bóng đá thi đấu một loại thiên tính hắn là trời sinh xạ thủ hắn tử không xem thường tư bỏ mặc dù chính mình tư bỏ lệ ổng cũng sẽ không bỏ qua chỉ cần hắn ở so với trên sàn thi đấu mà hiện tại hắn làm được hiệp một hai đội đánh thành h ò a nhau này tuy rằng không phải đối với l i v e r p o o l có cỡ nào có lợi nhưng thi đấu bản thân cũng không có đến không có hy vọng thời điểm đội bóng vẫn có khả năng thủ thắng bernie tê tâm tư cũng sống nhảy lên đến ai nói hắn không muốn thắng lợi phòng trưng hiện tại có không ít truyền thông ở công kích bernie tê từ bỏ thi đấu nhưng chelsea không phải từ bỏ sao bọn họ kỳ thực cũng từ bỏ bằng không mu di nhô không sẽ phái ra nhị lưu đội hình chỉ là bọn hắn nhị lưu đội hình quá hung hăng kết quả là thật giống chỉ có liverbul từ bỏ thi đấu như thế bernie tê cũng không muốn từ bỏ trong thế giới bóng đá ai không thích thắng lợi a mặc dù là không có lợi thắng lợi vậy cũng là thắng lợi không ai có thể cự tuyệt thắng lợi làm huấn luyện viên hắn thì càng là như vậy đang đối mặt giải đấu to lớn nhất đối thủ cạnh tranh lúc hắn cũng muốn đem thắng lợi mang cho cầu thủ mang cho fan bóng đá mang cho đội bóng tất cả mọi người cùng hết thể người ủng hộ hiện tại có chút hy vọng bernie tê đi trở về phòng thay đồ trên đường đều vẫn cân nhắc vấn đề này kết quả chờ hắn trở lại phòng thay đồ thời điểm giữa sân thời gian nghỉ ngơi đã qua một nửa đi vào phòng thay đồ hắn nhìn một đám cầu thủ, nói rằng các ngươi ở hiệp một biểu hiện rất tốt hắn khích lệ lại ra có thể được khích lệ mỗi người đều rất vui mừng mặc dù bọn họ kỳ thực ở hiệp một biểu hiện rất bình thường chân chính biểu hiện tốt người cũng chỉ có lệ ống chính mình bernie t tiếp tục nói ta hy vọng mọi người hiệp hai tiếp tục lớn như vậy chúng ta muốn nhiều phòng thủ tranh thủ bảo vệ điểm số hắn nói như vậy nhưng cuối cùng vẫn là nói bổ sung luis ngươi chuẩn bị lên sân khấu gà kỳ ạ ra trận thay đổi ai? h i y mọi người đều nhìn về phía dì có điều b e r n i t nhưng chỉ về hậu vệ cánh tour dì bì ngươi hạ xuống nghỉ ngơi t o u chỉ có thể túi đầu hẳn là hiện tại ở đây trên cầu thủ ai cũng không muốn xuống sân mùa giải trước tour vẫn là chủ lực của l i v e r p o o l hậu vệ cánh trái có điều mùa giải này bởi l i v e r p o o l đội hình có không ít bổ sung mỗi cái vị trí nhân viên làm điều chỉnh tour có thêm hai cái đối thủ cạnh tranh luột nọc cùng dịt luột nọc xuất thân l i v e r p o o l trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ gần đây biểu hiện càng ngày càng vững vàng trước một trận còn c h ú n g cử đội tuyển quốc gia anh rất nhiều người xem trọng tương lai của hắn hắn là tour chủ yếu đối thủ cạnh tranh dịt cạnh tranh lại có điểm kỳ quái hay là lái e vợ người cũng không muốn cùng hắn cạnh tranh nhưng d ị là cái giàu cao vạn kim cầu thủ hắn có thể làm tấn công cầu thủ sử dụng cũng có thể tác dụng cầu thủ hậu vệ sử dụng vấn đề là ở hắn cái vị trí nào đều có ổn định biểu hiện kết quả dìt thành t u a đối thủ cạnh tranh t ỷ như hiện tại gạ kỳ ạ ra trận rõ ràng nên đổi cái kế tiếp tiền vệ cánh kết quả hắn t u a làm hậu vệ cánh trái xuống sân nói cách khác dìt đem lùi lại thế thân vị trí của hắn t u a tâm tình có thể thật mới là lạ nhưng bóng đá thế giới chính là như vậy ai càng có thực lực ai biểu hiện càng tốt hơn liền có thể có càng nhiều ra trận cơ hội như là lệ ổng chỉ cần hắn có thể lên sân khấu xì xẹ cùng m ọ diện đều phải thoái vị cứ việc bernie t không nói hiệp hai muốn làm sao đi đá nhưng gà kỳ ạ lên sân khấu đã cho thấy rất nhiều gà kỳ ạ là cái thuần túy tấn công cầu thủ hắn siết ảo thuật giống như dẫn bóng kỹ thuật là toàn đội tốt nhất đương nhiên cũng ít không được bởi vì siết ảo thuật bị cắt bóng thời điểm cổ động viên l i v e r p o o l đối với gà kỳ ạ ấn tượng có thật có hoài nhưng ai cũng không nghi ngờ gà kỳ ạ năng lực tiến công gà kỳ ạ xuất thân từ barcelona đội thanh niên từ 1997 đến năm 1999, h ắ n lại làm barcelona dự bị đội chủ lực đá hai năm sau đó gà kỳ ạ gia nhập liên minh vạn lạ đô ly người sau đem hắn tô giới cho nước mỹ tô lì đô sau lần đó hắn lại bị thuê đến lúc đó bernie t dạy học đức tên nợ dị phẹ ở nơi đó g ạ kỳ ạ 40 cuộc tranh tài đánh vào 16 bóng vì là đội bóng thăng cấp làm r a trùng công như lớn sau đó g ạ kỳ ạ lần thứ hai trở về vạ la đ ô ly năm hai n h ă m linh h ắ n chuyển n h ư ợ n g đến atleti c o m a d r i d n ă m 2003 hắn lại chuyển n h ư ợ n g đến barcelona từng ở tên nợ dị phẹ đội dạy học quá g ạ kỳ ạ bernie t lúc này đã chuyển n h ư ợ n g đến liverbul hắn liền ở năm 2004 tháng 8 đem chính mình vị này môn sinh đắc ý cũng đồng thời dẫn theo đến cũng vì g ạ kỳ ạ tranh chấp một phần thời hạn năm năm hợp đồng gà k i a ở l i v e r p o o l cái thứ nhất mùa giải cũng không phải chủ lực nhưng hắn thường có thể bắn vào then chốt bóng năng lực đã bắt đầu rộng rãi làm người biết ở cái kia mùa giải t r a m t onlit đối với chelsea vòng bán kết bên trong hắn vì là l i v e r p o o l đánh vào trí t h ă n g bóng tùy tung đội bóng ở israel thi đấu gà k i a một cái c h u y ể n bóng là phi thường then chốt biểu hiện của hắn vẫn không kém nhưng ở giải đấu bên trong phải nói cùng tờ giờ mi ở lit thi đấu lúc gà k i a biểu hiện chỉ có thể toán giống như vậy so với những người khác gạ kỳ ạ xem như là một cái thuần túy tấn công cầu thủ kỹ thuật của hắn năng lực của hắn đều phi thường thiên về với tấn công này hay là cũng là ngoại hạng anh bên trong gạ kỳ ạ đều là biểu hiện bình thường nguyên nhân ngoại hạng anh cần không chỉ là kỹ thuật cùng tấn công càng cần phải thân thể cùng phòng thủ hiện tại bernie tê đổi gạ kỳ ạ hiện nhiên chính là cho trước sân lệ ổng càng nhiều trợ giúp vì thế hắn không tiếp thay đổi hậu vệ cánh thua điều này cũng làm cho lee vờ buôn phòng thủ gặp kém hơn một chút để ngừa thủ đổi lấy tấn công bernie tê vẫn là muốn thắng được thi đấu mỗi người đều đ ư c hiểu kết quả mọi người đều rất cao hứng không ai muốn thua bóng đặc biệt là trận đấu bắt đầu trước liền biết đội bóng từ bỏ thi đấu như vậy trên cuộc tranh tài còn có ý nghĩa gì hiện tại huấn luyện viên trưởng ý tứ là để bọn họ tranh thủ thắng lợi bọn họ liền vừa nặng thập tự tin chelsea phương diện muzino ở phòng thay đ ổ bên trong khích lệ đội bóng biểu hiện đồng thời yêu cầu đại gia ở hiệp hai tiếp tục cố gắng đương nhiên hắn cũng không quên để cập hiệp một li vờ bull hai cái ghi bàn hắn đem cái kia đổ cho ngôi sao bóng đá vượt xa người thường biểu hiện cái kia hai cái ghi bàn đều không thông thường các ngươi không cần để ở trong lòng chỉ cần bình thường thi đấu chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi hắn nói như vậy các cầu thủ nghe xong Mugino, cũng đều gật gù nhưng cụ thể trong lòng mỗi người nghĩ như thế nào liền không biết phương diện này mu di no đều không thể nắm bởi vì lời của hắn nói chính mình cũng không tin ngôi sao bóng đá vượt xa người thường biểu hiện nếu như đem lệ ổng ghi bản quy về phương diện này vậy hắn vượt xa người thường số lần cũng quá nhiều r ồ i chút cùng c h e l s e a thi đấu bên trong lệ ổng đã đánh vào tám cái bóng này còn chỉ là lệ ổng làm làm đối thủ cùng c h e l s e a chính diện thi đấu trận thứ tư bốn trận tám cái ghi bàn bản cuộc tranh tài đội bóng còn ở vào ưu thế tuyệt đối mu di no biết cái kia không phải cái gì vượt xa người thường biểu hiện chỉ là chính mình các hậu vệ không cách nào hoàn toàn hạn chế lại đối phương mà thôi hắn không thể như vậy nói nào sẽ đả kích đội bóng tinh thần vì lẽ đó hắn chỉ có thể an ủi lại ra cũng may đội bóng hiệp một biểu hiện không tệ cứ việc lệ ổng tiến vào hai cái bóng cán cân thắng lợi vẫn như cũ hướng mình đội bóng nghiêng bọn họ có thực lực có ưu thế lại là làm trận sân nhà tất cả nên có đều có như vậy bọn họ có lý do gì thua bóng hay là thế hòa mujino xem kỹ phòng thay đồ bên trong cầu thủ hồi tưởng hiệp một đội bóng biểu hiện dưới cái nhìn của hắn đội bóng biểu hiện là tương đối tốt đối mặt、Liverpool、liều mạng phòng thủ còn có thể đánh tiến vào hai cái bóng loại biểu hiện này tương đối khá dựa theo hiện nay đội bóng trạng thái hiệp hai ghi bàn nên không thành vấn đề chỉ cần có thể lại có thêm ghi bàn thắng lợi còn sẽ thuộc về chelsea coi như đối phương có cái tờ giờ mi ở l e a g xuất sắc nhất tiền đạo thì thế nào hiện tại muzino h trong lòng cũng thừa nhận lệ ổng rất xuất sắc nhưng tóm lại chỉ là một cái cầu thủ mà thôi một cái cầu thủ đang đối mặt một nhánh đội bóng lúc biểu hiện gặp phi thường vô lực tập thể sức mạnh mới là cường đại nhất bóng đ a tóm lại là mười một người một đội vận động mà không phải một đối một thi đấu nếu như đội bóng có thể lần thứ hai dẫn trước thi đấu cũng sẽ không có gì khó t h ba như vậy đến lúc đó chương ba con trăm năm mươi bốn chelsea kharting sân bóng sở t a m p fort bờ rít cổ động viên đã chờ đợi đã lâu ba mặc kệ là cổ động viên chelsea cổ động viên lee vờ bun vẫn là những người đi tới hiện trường trung lập phan bóng đá tất cả đều chờ mong hiệp hai đối với cổ động viên chelsea mà nói hiệp một không thế nào lý tưởng bọn họ đội bóng không có đạt được ưu thế tuyệt đối nhưng đối với cổ động viên l i v e r p o o l cùng trung lập f a n bóng đá tới nói thi đấu là phi thường đặc sắc trung lập f a n bóng đá tự nhiên hy vọng nhìn thấy một hồi thế lực ngang nhau đại chiến có hồi hộp mới càng đặc sắc cổ động viên l i v e r p o o l thì lại đối với thế hòa đã rất hài lòng bọn họ đối với l i v e r p o o l hiểu rất rõ tự nhiên biết hai đội hiện tại trên sân chính lệnh l i v e r p o o l có thể san bằng điểm số đã rất không dễ dàng bọn họ chờ mong hiệp hai cổ động viên lee vờ b u l đặc biệt là chờ mong chính là lệ ổng biểu hiện lệ ổng đã đánh vào hai cái bóng nhưng cổ động viên l i v e r p o o l vẫn là chờ mong hắn có thể tiếp tục ghi bàn phải biết lần trước nữa ở sân an thư lệ ổng nhưng là đánh vào ba cái bóng hiện tại mới tiến vào hai cái thi đấu còn có 45 phút bất luận làm sao bọn họ cũng phải chờ mong một chút đi liền không ít cổ động viên l i v e r p o o l ở hiệp 2 a hai đội ra trận lúc liền hô lên lệ Lê ổng lại tiến vào một cái khẩu hiệu âm thanh này chỉ ở sân bóng một góc nhưng vẫn bị không ít người nghe được nước anh thể dục phát thanh bình luận viên t r e o kẹo nói xem ra cổ động viên l i v e r p o o l rất chờ mong lệ ổng có thể lại ghi bàn có thể chuyện này đối với lệ ổng thực sự có chút độ khó hắn áp lực lớn khái gặp lớn một chút mà cầu thủ của chessie nhất định sẽ đối với cổ động viên lee vờ b ù l âm thanh rất khó chịu nay không phải ở trâm t r ọ c bọn họ không phòng ngự được lệ ổng sao cầu thủ chessie đúng là nghĩ như vậy đặc biệt là phòng thủ phụ trách phòng thủ lệ ổng hoặc là có chút quan hệ cầu thủ nghe được cổ động viên lee vờ b ù l âm thanh tự nhiên rất không thoải mái lệ ổng là tiến vào hai cái bóng này cùng bọn họ phòng thủ có chút quan hệ nhưng điều này cũng không có thể nói thẳng ra vậy thì thật là trực tiếp làm mất mặt cho nên bọn họ xem lệ ổng ánh mắt đều có chút tự thị cổ động viên l i v e r p o o l cũng mặc kệ nhiều như vậy bọn họ cực lực phát ra âm thanh muốn cho lệ ổng nghe được cũng đồng thời lấy cái này khẩu hiệu cho l i v e r p o o l toàn đội cố lên mà khi trận đấu bắt đầu sau cổ động viên l i v e r p o o l l i ề n biết ý nghĩ của bọn họ có chút không thiết thực không phải lệ ổng có thể hay không ghi bàn vấn đề là thi đấu thế cuộc hướng về chelsea lệnh quá nghiêm trọng chelsea thực lực chiếm ưu so với trên sàn thi đấu cũng toàn diện chiếm ưu hai đội mặc dù là thế hòa nhưng dù sao cũng là lệ ổng hai cái ghi bàn mới để hai đội chiến b ì n h mà không phải hai đội thực lực tổng hợp gần như trên thực tế phương diện này thực sự kém quá nhiều rồi hiệp hai cùng hiệp một ở trên thi đấu cơ bản cũng không có thay đổi gì l i v e r p o o l tiền vệ cánh g ạ kỳ hạ ra trận chelsea giữa sân cũng đổi lam p á t sau đó chelsea ưu thế càng rõ ràng có lam p á t ở đây trên chelsea tấn công cùng phòng thủ đều trở nên càng tốt hơn một cái hạt nhân tác dụng chính là ở đây t r ư ớ c chelsea có chút năm vẻ bảy mảng r ă n g rớp giữa sân thi ago rất khó gánh vác lên tổ chức tấn công cùng phòng thủ trọng trách mà mạ kệ lẹo cũng càng am hiểu phòng thủ mà không phải làm làm trụ cột cầu thủ lam p á t ra trận kéo toàn bộ chelsea công thủ đặc biệt là công thủ trong lúc đó chuyển nhượng càng v ữ n vàng điều này cũng làm cho liverbul đã càng bị động lệ ổng cơ hội cũng biến thành càng ít hiệp hai m ư phút hắn thậm chí ngay cả cầm bóng số lần đều có hạn cũng may li v e r p o o l giữa sân nghỉ ngơi cũng là một phen điều chỉnh mỗi cái cầu thủ nhiều hơn không ít tự tin biểu hiện cũng được rồi rất nhiều hơn nữa đội bóng ngoại trừ lệ ổng ở ngoài hầu như có thể nói là ở toàn diện phòng thủ chelsea trong lúc nhất thời muốn công phá khung thành cũng không dễ dàng muzino cho rằng chelsea sẽ ở hiệp hai rất nhanh hoàn thành ghi bàn có thể sự thực chứng minh hắn sai rồi bóng đá thi đấu thường thường chính là như vậy không phải thực lực mạnh liền có thể ghi bàn ghi bàn cần nhờ thực lực, cũng phải dựa vào một ít vật khí chelsea hiện tại vận khí liền không hề tốt đ bọn họ công 20 phút vẫn không có ghi bàn 25 phút 30 phút cổ động viên c h e l s e a từ bắt đầu hoan hô cố lên trợ uy đến tình cờ gọi trên một câu đến hiện tại c h e l s e a tấn công lúc bọn họ đều không lên tiếng hiệp hai bắt đầu 30 phút l i v e r p o o l vẫn ở phòng thủ hai đội đều không có ghi bàn điều này cũng làm cho biểu hiện l i v e r p o o l phòng thủ vẫn rất có hiệu quả 30 phút chiến thành thế hòa đối với l i v e r p o o l tới nói là tương đối khá không phải thực lực cái gì là nói kết quả của cuộc so tài nếu như thi đấu liền như vậy kết thúc hai đội chiến b ì n h như vậy l i v e r p o o l dựa vào ba điểm ưu thế sẽ lấy vòng bảng đệ nhất thân phận xuất hiện cầu thủ chelsea đều có chút âm thầm s u ấ t ruột trên ghế giáo luyện mu di nhô cũng rất gấp nhưng hắn vẫn là cực lực biểu hiện ra một bước rất bình tĩnh dáng vẻ hắn nhất định phải dùng vẻ mặt ổn định quan tâm nếu như liền hắn làm huấn luyện viên trưởng đều s u ấ t ruột trên sân cầu thủ sẽ càng thêm nôn nóng đôi kia thi đấu là bất lợi làm như vậy tựa hồ có hơi tác dụng chelsea liên tục hai làn sóng tấn công gần như đánh ra hiệp hai cao trào hai nhóm tấn công ba lần s u ấ t ô nhiều lần đều đánh vào không cửa phạm vi trong vòng điều này thực để ly vừa bun những người ủng hộ bóp một cái mồ hôi lạnh nhưng lần thứ ba tấn công chelsea vẫn là ghi bàn ghi bàn chính là v ma tú h tiên sinh vận khí thật sự rất tốt hắn ở hiệp hai phút thứ hai mươi lăm bị thay lên sân kết quả đây mới là lần thứ ba s ú t bóng hắn hay dùng đỉnh đầu đem bóng ghi bàn giờ dô ba hắn mới ra trận không tới mười phút liền giúp t r ợ đội bóng một lần nữa đạt được dẫn trước ưu thế làm ra đẹp đẽ không ai có thể phủ nhận giờ dô ba xuất sắc vừa nãy chelsea có rất nhiều cơ hội đều bỏ qua mà đây mới là giờ dô ba lần thứ nhất cơ hội tốt hắn liền trực tiếp đem bóng ghi bàn thực lực như vậy loại này hiệu suất hơn nữa giờ dô ba làm cao trung phong chiến thuật tác dụng cũng khó trách mu di nhô để hắn đánh thù phát cơ rẽn bộ cũng chỉ có thể làm số hai tiền đạo theo giờ joe ba ghi bàn sir camford bờ zit một lần nữa rơi vào cồn hoan cổ động viên chelsea tâm lần này mới chính thức yên ổn thi đấu còn chỉ còn dư lại 10 phút thời gian chelsea dẫn trước như vậy thắng lợi hẳn là không thành vấn đề bọn họ đều là nghĩ như vậy rất nhiều bình luận viên cũng cho là như thế dù sao thi đấu thời gian không nhiều mà liverpool vẫn nơi đang bị động coi như một lần nữa mở bóng liverpool cũng rất khó có cơ hội gì hai đội tranh lệch thật sự quá lớn nhưng cầu thủ liverpool cũng không như thế nghĩ bọn họ là bị động bọn họ là bị c h e l s e a công thở không nổi nhưng muốn bảo hoàn toàn bị áp chế không có sức lực chống đỡ lại vẫn là quá mức rồi dù sao vừa nãy như vậy nguyên nhân càng nhiều liverbum chú ý phòng thủ mà hiện tại bọn họ không thể không đem hết toàn lực bay giáo một đòn bọn họ nhất định phải tấn công cái này cũng là thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau liverbum cách làm căn bản không cần nhiều lời cái gì cầu thủ trong lúc đó liền ánh mắt giao lưu đều không có nhưng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau rất nhiều người tự giác ép đến trước sân chuẩn bị chết liều một phen có thể có ghi bàn liền tốt nhất nếu như bị chelsea phản công một bóng cũng chỉ là thua bóng mà thôi kết quả kỳ thực là như thế nhiều thua một cái bóng cũng không có gì vì lẽ đó l i v e r p o o l đá ngược lại rất phăng khoáng lần này đến phiên chelsea phòng thủ trên thực tế chelsea thích nhất loại này thi đấu bọn họ am hiểu nhất đánh chính là phòng thủ phản công chỉ có điều hiện tại tờ t i ờ mi ở l i t e cũng giải bọn họ đối với bọn họ tiến hành các loại phân tích kết quả không có đội bóng gặp ngốc đến để chelsea đánh phòng thủ phản công đương nhiên lần trước bị chelsea tàn sát còn gọi thế tiến công bóng đá tuất e n hem hộn buồn ngoại trừ bọn họ là duy nhất dám cùng chelsea thi đấu lúc bày ra trận thế quy mô lớn tấn công đội bóng bởi vì bọn họ chính là dựa vào thế tiến công bóng đá lập nghiệp cùng bọn họ đồng dạng phong cách cũng là cùng thành từ địch a r s e n a l đang đối mặt chelsea thời điểm đều không thể không thu lại một hồi phòng thủ h i ệ n nhiên bọn họ không muốn bộ hộp v ừ a g ó p chân h e c e r vẫn là rất lý trí nhưng hiện tại l i v e r p o o l không được không làm như vậy rồi khi bọn họ như thế làm thời điểm cứ việc là đội hình dự bị nhưng biểu hiện ra trình độ cũng không kém mỗi cái trên sân cầu thủ l i v e r p o o l đều kìm nén một hơi muốn tiến công bọn họ nhưng là bị đệ nén một cả chàng hiện tại rốt cục có thể vui sướng tấn công bọn họ không để ý phòng thủ cái gì Cũng chỉ lần à không t không thứ n nhất g là gạ ký ạ hắn liên tục thoảng qua hai cái đối thủ kết quả bị gạ lặt thả ngã xuống đất lần thứ hai chính là lệ ổng hắn nhận được chuyền bóng xoay người liền muốn lướt qua hụ người sau trực tiếp kéo hắn lại áo đấu điều này cũng cho liverbul mang đến vị trí có điều đá phạt ta đến lệ ổng việc đáng làm thì phải làm đi tới bóng trước coi như không có gơ i á t alonso ở đây kỳ thực cũng không tới phiên lệ ổng đến p h ạ t bóng nhưng lệ ổng lần trước dùng bếp kham thức đường vòng cung đánh vào một bóng hắn đ á phạt kỹ thuật ở l i v e r p o o l bạn bè trong lòng kịch liệt tăng lên trên gạ kỳ ạ cũng không có cùng lệ ổng tranh hắn đi tới bóng một bên chuẩn bị hiểm hộ lệ ổng p h ạ t bóng chelsea ở bài bức tường người lần trước lệ ổng đánh vào bếp kham thức đường vòng cung là ở t r a m t i hon l i t đối chiến r i ê u bệ tít lúc trận đấu kia cũng chẳng có bao nhiêu truyền thông đưa tin nhưng lee vừa bùn các đối thủ có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ nghiên cứu lệ ổng cơ hội muzino cũng nhìn hai lần lệ ổng cái kia ghi bàn nhưng hắn cảm thấy loại kia bóng cùng lệ ổng kỹ thuật năng lực rất không tương xứng hắn cảm thấy là vật lý nhưng hắn vẫn là nói cho các cầu thủ phải cẩn thận lệ ổng đường vòng cung bóng cầu thủ chassi có ký ở trong lòng có thì lại xem thường nhưng tóm lại bọn họ hay là muốn phòng bị kết quả chassi sắp xếp ra sáu người bức tường người đối với khoảng hai mươi lăm mét bọn họ là ở phòng bị lệ ổng đường vòng cung bóng có khả năng chuyển qua góc độ có điều cầu thủ c h e s s i s cũng không có thể xác định là lệ ổng phạt bóng dù sao gà kỳ ạ cũng đứng ở một bên lấy gà kỳ ạ kỹ thuật năng lực đến phạt bóng vẫn rất có khả năng coi như lệ ổng phạt bóng hắn cũng không nhất định hay dùng đường vòng cung bóng hắn mạnh mẽ xuất xa đều rất có uy hiếp l i ê n c h e s s i s lại tổ chức khiến người ta tưởng càng dày đặc một ít nói chung không thể để cho bóng đá từ giữa bọn họ đi xuyên qua sau đó bọn họ sẽ chờ chờ lệ ổng bóng. lệ ổng đứng ở bóng trước cho tới làm sao phạt bóng kỳ thực hắn căn bản không có càng nhiều lựa、chọn. vị trí này cũng không phải hắn am hiểu đường vòng cung bóng vị trí nói cách khác nếu như hắn thật sự đ á đường vòng cung bóng muốn vòng qua sáu người bức tường người đem bóng đá vào không thành cái k i a hầu như là không thể hoàn thành còn không bằng để gạ kỳ ạ đến thử vận may hắn chỉ có thể mạnh mẽ xuất xa lựa chọn duy nhất nhưng cầu thủ chessie không biết lê ông hiện tại đứng ở bóng trước chính là cùng bọn họ tiến hành một hồi trong lòng tranh tài hắn cẩn thận xem kỹ bức tường người dường như đánh giá vị trí dáng vẻ cầu thủ chessie ở ánh mắt của hắn dưới rất cẩn thận chú ý động tác của hắn lê ông lùi lại hai bước về phía trước chạy ánh mắt của hắn vẫn cứ nhìn về phía bức tường người. bức tường người bên trong cầu thủ chelsea cũng cẩn thận nhìn chằm chằm lệ ổng chân chỉ thấy lệ ổng bước về phía trước hai bước liền trực tiếp lên chân đường vòng cung bóng có kinh nghiệm cầu thủ hầu như ngay lập tức hoàn thành rồi phán đoán bởi vì lệ ổng dối ra đ u ổ i phải phạm vi cũng không lớn cái tiêu tính kỹ thuật nhiều sức mạnh tính muốn đá đường vòng cung bóng nhất định phải tìm đúng vị trí góc độ v â n v â n không thể vung chân phạm vi quá đại nói như vậy nếu như động tác như thế ở hai mươi năm m ở ngoài hoàn thành đánh bán phòng c h ừ đến khung thành cũng không sức mạnh nào vì lẽ đó bức tường người hầu như ngay lập tức nhảy lên cùng lúc đó lệ ổ chân phải cũng đánh ở bóng đá sau hay là những người kinh nghiệm là chính xác nhưng đó chỉ là nói như vậy lệ ổng xưa nay đều không thuộc về bình thường cầu thủ hắn vung chân phạm vi tiểu vốn là vì lừa dối cầu thủ chelsea phán đoán vì lẽ đó pha bóng này là cái rắn vào thảm của bóng ăn còn mang một ít xoay tròn bóng đá nhanh chóng từ bức tường người dưới chui quá khứ cái tia nháy mắt chelsea bức tường người cầu thủ liền biết g â y go bọn họ trên không t r ú n g cũng theo quay đầu nhìn về phía phía sau bọn họ nhìn thấy sếp nhìn thấy sếp bay người cứu thua nhưng ở hắn ngã xuống đất trước bóng đá đã từ ngực của hắn dưới chui quá khứ lúc này chelsea bức tường người bên trong lam mắt chỉ có che mặt xấu h vừa n ã y cái kia một tiếng gọi chính là hắn phát ra kết quả các đồng đội rất nghe theo hiệu lệnh nhảy lấy đà sau đó bóng đá liền như thế dễ dàng xuyên qua bức tường người cái này bóng có thể đánh tiến vào thật sự có hắn một nửa nhi công lao nhưng lúc này không ai chú ý hắn tất cả mọi người bao quát fan bóng đá phóng viên hai đội hết thệ cầu thủ toàn đều nhìn về khung thành bên trong bóng đá tất cả đều chú ý lệ ổng thời khắc này lệ ổng là sân bóng sở tem fort bờ rít duy nhất tiêu điểm hiện trường cổ động viên lee vờ bun hô to lệ ổng lệ ổng âm thanh vang vọng toàn bộ sân bóng còn có p a n bóng đá lần thứ hai hô lên lệ ổng lại tiến vào một cái n à y đã từ chờ mong biến thành c ầ u hiệu hết thể đại màn ảnh cũng chỉ về lệ ổng hầu như mỗi cái đài truyền hình bình luận viên bao quát chống đỡ c h e l s e a đài truyền hình bình luận viên cũng như thế bọn họ đều đang thán phục lệ ổng ghi bàn lệ ổng biểu hiện bóng vào lệ ổng hắn vì là l i v e r p o o l l ầ n thứ ba san bằng điểm số khó mà tin nổi khó mà tin nổi thượng đế a lệ ổng h chín lệ ổng đánh vào người thứ ba bóng hắn hoàn thành rồi h chín thú vị chính là đây là hắn ở sở tem phất bờ dít đánh vào thứ sáu bóng cũng là cùng chassis thi đấu trình diễn người thứ ba h chín mà hắn tổng cộng mới cùng c h e l s e a giao thủ bốn lần một lần ở bãi gang atletic h một lần ở roma hiện tại hắn ở liverpool lệ ổng nhất định là toàn trường tốt nhất hắn chính là c h e l s e a khắc tinh chelsea hầu như có hết t h ể ưu thế mà liverpool cũng chỉ có một ưu thế vậy thì là lệ ổng hay là chúng ta nên chờ mong lệ ổng thứ tư hát chịt chương ba trăm năm mươi lăm tram t h hạt chịp. ủ lần, 3 cái、H9. mỗi người bao quát cổ động viên chelsea đều chỉ có thể kinh ngạc xem bọn họ đều không tâm tình vì chính mình đội bóng bị san bằng điểm số thất vọng rồi trọng yếu chính là lệ ổng hắn đôi chiến chelsea hoàn thành rồi người thứ ba hát chịt cổ động viên chelsea đối với lệ ổng ấn tượng tuyệt đối là sâu sắc hai năm trước lệ ổng theo hải găng atletic đi tới sở c e m f o r d m r jit hắn ở đây trình diễn hát chịt đây là hắn đôi chiến chelsea người thứ ba hát chịt cũng là ở sở c e m f o r d m r jit đ ệ c á i thứ hắn tổng cộng mới đến sở camford mờ jit hai lần ngoại trừ rất bất đắc dĩ cổ động viên chelsea còn có thể nghĩ gì thế không có người nghĩ đến những vật khác Tỉ như trong hai năm mùa hè chuyển nhượng nghe đồn mỗi một lần trên sân cái k i a số 13 t m ư i ự a hồ cũng rất gần gũi chelsea nhưng vì cái gì cuối cùng đều không có đi tới sở k e m f o r d bờ dip ngược lại thành l i v e r p o o l một thành viên đây nghĩ tới đây cổ động viên chelsea lập tức trong lòng không thăng bằng hán vốn nên thuộc về chelsea bọn họ đều như thế nghĩ thi đấu thắng bại tựa hồ không trọng yếu không chỉ là cổ động viên chelsea mỗi cái truyền thông bình luận viên cùng trung lập f a n bóng đá cũng cảm thấy thi đấu thắng bại không trọng yếu mặc kệ thắng bại làm sao liverbul cùng chelsea đều nhất định sẽ dắt tay vượt qua vòng bảng thắng bại căn bản không quá quan trọng, trọng yếu chính là lệ ẩ lệ ổng h 9 đối với thi đấu thắng bại bọn họ chỉ có thể tùy tiện sơ lược nhưng đối với lệ ổng đối chiến chelsea người thứ ba h 9 bọn họ nhất định sẽ ghi lại việc quan trọng ở không ai quan tâm dưới trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục chelsea tự hồ muốn ở thi đấu cuối cùng lại tiến vào một bóng có thể l i v e r p o o l phi thường ngoan cường toàn tuyến l u i giữ liền lệ ổng đều trở lại vùng cấm tuyến trong vòng chiều cao của hắn cùng năng lực rất có phòng ngự trên không bóng ưu thế đối với l i v e r p o o l phòng thủ trợ giúp rất lớn tùng sắc trận tự nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể công phá kết quả làm bù giờ ba phút kết thúc chelsea vẫn không thể nào lại g i bàn thi đấu cuối cùng lấy、3. ba kết thúc hai đội lấy thế hòa kết cuộc có điều kết quả này cũng đại biểu l i v e r p o o l thủ thắng đây là sân khách đây là vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi l i v e r p o o l có điểm ưu thế thi đấu chỉ là thế hòa nhưng chiến lược trên l i v e r p o o l thắng lợi bọn họ ở trang t o n l e t vòng bảng thi đấu lấy bốn tháng hai bình tích mười bốn điểm chiến tích đạt được bảng d đệ nhất lấy vòng bảng đệ nhất thân phận xuất hiện thăng cấp trang t o n l e t thập lục cường chelsea thì lại chỉ có thể xếp hạng thứ hai này hay là đối với bọn họ tới nói có chút t i ế ệ t đối cuộc tranh tài này là bù đắp sai lầm cơ hội nhưng bọn họ không có năm lấy đối với mu di nhô tới nói phiền phức còn không hết một chút thi đấu đá hòa thật sự không có gì chelsea thành tích không sẽ phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng mà sau trận đấu mới là phiền t h á nhất hắn muốn đối mặt truyền thông vấn đề những người vấn đề không nghi ngờ chút nào cùng lệ ổng hắt chịt có quan hệ hắn đại khái cũng phải đối mặt áp ra mô vít chất vấn vấn đề phòng chừng cũng sẽ cùng lệ ổng có quan hệ áp ra mô vít nhưng là luôn à l luôn ham muốn đem lệ ổng mang tới sở kem phớt bờ rít phan bóng đá cũng phải động viên rời đi sân bóng trước hắn thậm chí nghe được có cổ động viên chelsea hô lên chúng ta cần lệ ổng để hắn đến sở kem phớt bờ hai bên tranh tài kết thúc cuối cùng l i v e r p o o l lấy bảng dê đệ nhất thân phận xuất hiện lúc này toàn châu âu ánh mắt cũng tập trung ở trang m t i o l tv thi đấu trên l i v e r p o o l cùng chelsea thi đấu là một vòng cuối cùng cuối cùng một hồi hai đội trận đấu kết thúc lúc cái khác tổ những khác xếp hạng cũng đều đi ra bị được quan tâm chính là bảng b heger arsenal ở giải đấu thành tích rất bình thường nhưng ở trên trang m t i o l tv so với l i v e r p o o l còn muốn trói mắt bọn họ ở năm vị trí đầu hiệp thi đấu đạt được toàn bộ thắng lợi cái cuối cùng ngày thi đấu bọn họ sân nhà cùng a dắt không bắt tay giảng hòa đáng nhắc tới chính là henji một hiệp kết thúc trước phạt mất penalti a dắt bỏ dở arsenal champion l e t toàn thắng hai đội cũng phân biệt thu được vòng bảng đệ nhất cùng đệ nhị dắt tay ra biên bảng a bầy rèn hay là rất thống khổ bọn họ vẫn là vòng bảng đệ nhất nhưng j u ven t u s ở phía sau đ ổ i theo kết quả một vòng cuối cùng j u ven t u s lấy sân khách nhiều thắng một bóng y ế u đất ưu thế lực f b e n m u n i c đạt được vòng bảng đệ nhất hiện tại bầy rèn liền muốn đối mặt lựa chọn lyon barcelona milan inter milan vilazio l arsenal liverpool những n à y đội bóng để bất luận cái nào chủ xoáy ở trong đó lựa chọn một cái đối thủ đều là cực kỳ đau đầu sự t ì n h điều này cũng chính là mạ gặt đem đối mặt vấn đề t r a m t i o n l e vòng nọ cụt rút thăm liền muốn công bố nhưng bất luận làm sao bậy rèn đối thủ đều trốn không lên mặt trên mấy chi đội bóng bảng c barcelona sân khách 20 đánh bại u ủi nợ xê lấy năm t h ắ n g một hòa bất bại chiến tích thu hoạch vòng bảng đệ nhất thăng cấp l i e t dạo cùng ini esta ở kết thúc trước trong vòng năm phút liền vào hai bóng khiến u ủi nợ xê bảo vệ bình gia biên giấc mơ thất bại như vậy bảng c thăng cấp chính là barcelona và vận may lờ bờ gì mẹn bảng d mới là nước anh tối quan tâm mu c h a n g tí onlit thành tích vẫn phi thường kém kết quả cuối cùng một hồi bọn họ sân khách 12 ờ i h i dựa vào benfica khác một hồi villa r r e a l nhưng là m ư i đánh bại lệ sau cùng benfica thăng cấp thập l ụ c cường lệ thu hoạch thứ ba đạt được uefa cộp tư cách mu chỉ có thể vòng bảng lót đ ấ y cáo biệt mùa giải này châu âu sân bóng bảng e milan ở một hồi sinh tử đại chiến bên trong sân nhà lấy 32 m ạ o hiểm chiến thắng sờ cott bốn lấy vòng bảng đệ nhất thân phận cùng đồng dạng thắng lợi i nổ h vần dắt tay tiến quân 16 mạnh sờ c o t không bốn thì lại chịu khổ đào thải không thể không đi uefa cộp ở bảng ép b vừa trải qua trọng đại thay đổi nhân sự huấn luyện viên trưởng lụt xem b o ạ gỗ cùng kỹ thuật chủ quản sắp t r ĩ a trước sau rời đi rêu mazit ở sân khách trước tiên thắng sau thua lấy 12 bại bởi olymp i a ạ cổ trước ba ca ngôi sao bóng đá dị vạn đ ổ vì là olymp i a ạ cổ đánh vào chiến thắng một bóng có điều trận này thất bại vẫn chưa thay đổi r i ê n vòng bảng đệ nhị thăng cấp vận mệnh chỉ là thắng lợi olymp i a ạ cổ ở thắng bại quan hệ trên không bằng khác một cuộc tranh tài mười hai không địch lại bởi mặt khác một c h à n g so với sệt lạc pha khác ạ t m i d y ạ sân nhà không không chiến bình otto d è n chờ có thể vòng bảng đệ nhị theo sát inter milan tiến quân thập lục cường mà atmidy ạ tham gia uefa cốt năm trước quán quân otto thì lại mùa giải này châu âu sân bóng hai tay trống trơn trở lên chính là cham t onlit e tám vòng bảng tình huống ở một vòng cuối cùng sau khi kết thúc đối với liverpool mà nói có thể đá hòa chelsea là một tin tức tốt bởi vì như là milan barcelona trở đội mạnh tất cả đều là vòng bảng đệ nhất căn cứ cham t onlit thập lục cường quy tắc g ú t thăm liverpool ở thập lục cường đối thủ sẽ là bern munich Azad, In gợt l ạ t gỗ rẽn trơ rio mazit benfica vờ đờ bờ di mẹn bên trong một cái đám này đội bóng muốn so với barcelona milan inter milan j u v e n t u s vị lạ rổ ở arsenal ly ông tạo thành vòng bảng đệ nhất quân đoàn n g ư ợ c thế không ít đương nhiên vận khí không tốt đánh vào bệ rẽn rio mazit cũng không dễ đá nhưng tóm lại l i v e r p o o l vận may cơ hội càng nhiều hơn một chút dù sao bất luận cái nào chi đội bóng đều muốn ở thập lục cường đụng với một nhánh đội yếu mà không phải là cùng đội mạnh liều mạng đặc biệt là l i vờ bun trải qua một hồi gian nan thi đấu sau bọn họ càng hy vọng nỗ lực có chút tác dụng mà không phải ở làm chuyện vô ích châu âu truyền thông f a n bóng đá quan tâm trang t o n l i t thập lục cường l i v e r p o o l kỳ thực cũng không được coi trọng tối bị xem trọng vẫn là đội hình trong mơ barcelona không chỉ là truyền thông như thế xem một ít tiến vào trang t o n l i t thập lục cường đội bóng cũng thấy như vậy tỉ như b e r n munich rất nhiều người liền đang bàn luận trang t o n l i t bọn họ lấy vòng bảng đệ nhị thân phận tiến vào trang t o n l i t thập lục cường hầu như tất nhiên ở vòng nọ cụt vòng thứ nhất đối mặt đội mạnh có điều bảy rẽn trên dưới đối với rút thăm cũng không quá lưu ý đội trưởng cạn liền tương hờ hững giết vào mười sáu cường chính là đối với chúng ta nỗ lực báo Lại. Nếu như chúng ta muốn đoạt được vòng kế tiếp nên chiến cái nào đối thủ đều không trọng yếu mỗi người đều gặp tiếp tục cố gắng cho đến thành công xác thực nếu như muốn thắng lợi sớm m u ộ n đều sẽ gặp phải đội mạnh tuy rằng gặp phải vòng bảng đệ nhất bên trong bất cứ đối thủ nào đều làm người đau đầu nhưng lại có ai muốn gặp phải bern m u n i c đây năm ngoái bày rèn đồng dạng ở vòng bảng thi đấu bên trong vẹn vẹn bắt được người thứ hai không thể không ở vòng nọ cốt bên trong sớm tao gặp cường địch nhưng ở năm ngoái vòng nọ cốt bên trong chúng ta đào thải arsenal năm nay tại sao không thể tiếp tục thu được thành công đây mà gặp cũng xác thực có thể đối với mình đội bóng có tự tin chí ít ở cùng j u ven tú hai hiệp tranh tài bên trong bayern munich càng xem cường giả có điều có một cái đối thủ bậy rẽn vẫn cứ không hy vọng gặp phải ta cho rằng hiện tại châu âu trạng thái tốt nhất đội bóng chính là ba ca này chính là chúng ta khả năng gặp phải tối đối thủ mạnh mẽ bạn l t sau trận đấu biểu thị hắn cho rằng barcelona là hiện nay châu âu mạnh nhất đội ngũ làm đồng dạng biểu thị barcelona thực lực siêu cường nhưng mặc dù gặp phải barcelona bayern munich cũng không phải không có phần thắng 9899 m mùa giải lúc đó nắm giữ gì vạn đồ Vì cô mọi ngoại ư ờ i b a r c e l n đồng a d n chính g ở vào đ ộ bóng trừ ạ n n g thái tốt h ấ bầy rẻn ở ngoài cái khác đội bóng tiếp thu phỏng vấn cầu thủ cũng r ồ n dập biểu thị barcelona là cái rất mạnh đối thủ cá biệt chính là lệ ổng ở cùng chelsea sau khi cuộc tranh tài kết thúc không ít truyền thông đến phỏng vấn lệ ổng chúc mừng hắn đ ố i chiến chelsea hoàn thành người thứ ba chín đồng thời cũng đưa ra để lệ ổng bình luận một hồi champion league lệ ổng mở miệng nói không biết có ai hy vọng gặp phải liverpool nhưng ta sẽ để bọn họ biết liverpool mới là mạnh nhất đối thủ barcelona hay là rất tốt nhưng đối với ta mà nói bọn họ cùng b ì lạ d ộ ở mà k h á c một nhánh vòng bảng đệ nhất r a biên đội bóng của tây ban nha cũng không cái gì không giống ta không cùng bọn họ thi đấu quá rất nhiều người nói bọn họ rất mạnh nhưng làm sao cường ta cũng không biết giả như chúng ta sẽ ở tứ kết gặp g đội hình trong mơ tên nên liền thuộc về liverpool chuyện này là đặt trước bán kết tiêu chuẩn sao một đám ký giả truyền thông chỉ có thể c ư ờ i khổ nhưng bọn họ còn nhất định phải đối với lệ ổng tiến hành rất nhiều tán dương đưa tin bởi vì lệ ổng ở đá với chelsea thi đấu bên trong hoàn thành rồi hát chịt hai lần sờ tem phất bờ rít lữ t r ì n h tiến vào sáu cái bóng lệ ổng hay là cùng sờ tem phất bờ rít rất l ư u d u y ệ p h â n diện đối với vấn đề này lệ ổng chỉ là cười ha ha có thể đi ta rất yêu thích ở sờ tem phất bờ rít ghi bàn những the bờ lưu đó phan bóng đá rất nhiệt tình hắn chỉ chính là sau trận đấu rời đi sân bóng một chuyện ở hai đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc rời đi sân bóng lúc mọi người đều nghe được không ít the bờ lưu phan bóng đá ở hô Để Lê ổng đến lệ ổng sờ kem chương ó t bờ g i ba trăm năm mươi sáu cảnh báo trở lại liverpool toàn đội chuẩn bị nên chiến mịt lesbos đây là tờ rơ mi ở lít đệ mười sáu vòng thi đấu 1876 n ă m n g a y lúc đó mít l e s b e rút bản bóng câu lạc bộ bên trong một ít thành viên đề nghị thành lập nhà này câu lạc bộ bóng đá mục đích chính là ở mùa đông giá rét không cách nào lại đánh b ạ n bóng không thể làm gì khác hơn là cải lấy bóng đá đến tiêu khiển cùng giải trí 1892 n ă m m ư i t l e s b e rút gia nhập giải bóng đá nước anh ở đây sau 50 năm bên trong vẫn ở đỉnh cấp giải đấu bên trong t r i n h chiến 1954 n ă m f e n g e r lấp mít l e s b e rút hàng vào hạng hai cũng sau đó 20 năm bên trong trầm luân không nổi 1973 n ă m trước nước anh ngôi sao bóng đá rất chặt tợn bộ bị tri đệ tiếp nhận đội bóng xuất lĩnh đội bóng một lần nữa giết vào đỉnh cấp giải đấu sau lần đó mít l e sber rút trải qua dung chuyển cùng c h ậ p trùng một n chín trăm t thâm niên hầu như tuyên c á o phá sản nhưng một tên giàu có cổ động viên ra tay cứu vớt đội bóng cũng trợ giúp mít l e sber rút ở chín mươi ă m năm thiên đến hiện tại bờ sông sân thể dục đây chính là mít l e sber rút đơn giản lịch sử ở chủ xoáy mg gỡ l à gen xuất l ĩ n h giới mít l e sber rút năm gần đây vững bước tăng lên trên mùa giải trước bọn họ ở trận chung kết lit cột bên trong đánh bại b ố t ầ n đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất chúng muốn thi đấu q u ả n quân mùa giải này gỡ la gen tiếp tục tăng mạnh ngợt l a d e n còn đang tăng mạnh hàng tiền đạo lấy 750 vạn không thấp giá cả tiến cử vọt mù giặc của bù như vậy hắn sẽ không còn vì là hạ xéo bì tuổi tác 33 tuổi cùng vai đủ cả thương bệnh lo lắng thêm vào m à cả rồn thuê trở về cùng cơ xít khỏi bệnh trở về m i t lèp bợ rút hàng tiền đạo đã trải qua sơ bộ có rồi nhất định quy mô đủ để cùng đội mạnh chống lại trình độ có điều m i t lèp bợ rút mất đi mùa giải trước trong đội tốt nhất d è n đèn mà tiến cử ba gạ t ẹ t thì lại càng là nét b ú t hỏng người sau ở gia nhập liên minh đội bóng sau đầu tiên muốn ngồi sáu tháng bóng giam g ợ t lazen là ở làm quyết định trước tin tức thực sự không quá linh h ô n nhưng tổng thể mà nói mít l e sber rút hàng tiền đạo thực lực là tăng cường nước anh truyền thông ở mùa hè bên trong cho rằng mít l e sber rút bảo vệ bảng tổng sắp thượng du xung kích du efa cục hy vọng rất lớn đến hiện ở giải đấu quá 15 vòng mít l e sber rút biểu hiện cũng không bằng truyền thông chờ mong tốt như vậy hiện ở tại bọn hắn xếp hạng tờ giờ mi ở lit n g ư ờ i thứ 13, cũng chỉ là thoát ly giáng cấp khu mà thôi giáng cấp không nguy hiểm gì nhưng muốn xung kích cái gì tốt thành tích vẫn còn có chút khó khăn hiện ở tại bọn hắn cùng li v e r p o o l gặp gỡ g ỡ lạ rẻn ở lúc trước tán dương lệ ổng ở sờ tem phớt bờ dít hoàn thành ngũ h có thể ở sở kem fort burgit đánh vào ba cái bóng ta ngoại trừ hắn không nghĩ tới người khác ngợt lạ rẻn nói như vậy nhìn ra hắn đối với lệ ổng tương đương có hào cảm trên thực tế mick lesber rút cũng gia nhập mùa hè bên trong liên quan với lệ ổng tranh bạc chiến chỉ bất quá bọn hắn thực lực quá kém báo giá cũng không nổi bật căn bản đều bị người quên michael lai l u n vẫn muốn được lệ ổng chỉ là hiện tại lệ ổng giá trị con người đối với mick lesber rút như vậy đội bóng tới nói trung quy chỉ là cái ảo tưởng hắn có thể hoàn thành hát chịt này không có chút nào kỳ quái trên thực tế hai năm qua hắn đã hoàn thành quá hai lần ta rất rõ ràng ta vẫn chú ý hắn thi đ ở năm 2002 lúc ta suýt chút nữa thành nước anh huấn luyện viên trưởng rất nhiều lúc ta sẽ nghĩ tới nếu như ta là đội tuyển anh chủ xoái ta nhất định để hắn tiến vào đội bóng edgypton làm không tệ hắn làm ta nghĩ làm n g i l à d è n nói như vậy cũng một điểm không kỳ quái toàn nước anh không toàn châu âu đều biết n g i l à d è n phi thường muốn trở thành nước anh huấn luyện viên trưởng chỉ bất quá hắn tư lịch còn có chút khiếm khuyết vì lẽ đó hiện tại mới dạy học mit lesbud nếu như có cơ hội hắn nhất định sẽ đi tranh thủ nước anh huấn luyện viên trưởng vị trí lee và bùn p ư ơ n g diện thì lại ở lúc trước không nói gì Midlesburg truyền đối đặc đối với bọn họ tới nói không phải cái cái bọn không họ thù thủ, chỉ là cái phổ thông giải đấu. T cũng là đấu, n cũng nói đội bóng gần nhất tình i e T. là đội h ố n g t r u thông đều biết trên một hồi cùng chelsea champion onlid giao thủ liverpool trên đều là thay thế bổ sung cầu thủ như vậy cuộc tranh tài này liền hẳn là đội hình chủ lực n g ư l à d r n đội bóng muốn từ an f i e l d mang đi điểm cũng không dễ dàng ở trong bầu không khí như vậy rất nhanh trận đấu bắt đầu hiệp một thi đấu đối với cổ động viên liverpool thậm chí toàn bộ nước anh tới nói đều không cái gì l ạ kỳ ở sân an phiếu liverpool biểu hiện tương đối tốt bọn họ quét qua trên một hồi đối chiến chelsea bị động đấu pháp liên tục dùng tấn công dồn dập giống như tấn công tàn phá mịt l è s bờ rụt hàng phòng thủ rất nhanh bọn họ thì có thu hoạch đó là lệ ổng ở vùng cấm phía bên phải một tức xuất mạnh quả bóng theo tiếng vào lưới căn bản không chút nào hồi hộp đánh vào này một loại bóng lệ ổng trên mặt đều không có cái gì hưng phấn vẻ mặt chúc mừng ghi bàn cũng chỉ là đơn giản cùng đội hưu ống ốc chờ thi đấu lần thứ hai bắt đầu ghi bàn lập cú đút trợ giúp đội bóng hai mươi dẫn trước đối thủ một hiệp hai bóng Lệ ổng biểu hay i ệ n tương đương hoàn mỹ. Sun mỹ. n f i là đều rơi v này hô、so、theo lệ ổng không có gì chỉ cần bình thường thi đấu hắn cũng không nhận ra cái kia người nước pháp là chính mình soạt ghi bàn đối thủ nhưng cổ động viên liverpool vẫn là tương đối hài lòng lại có cái nào đội bóng không hy vọng giải đấu vua phá lưới suất từ mình thích đội bóng cho tới t r a m g tí onlit vua phá lưới coi như lại bi quan cổ động viên lee và b u l đều sẽ không nghĩ tới những người khác lệ ổng hiện nay ở t r a m g tí onlit tiến vào tám cái bóng sáu tràng vòng bảng thi đấu tám cái đ i bản con số này phòng chừng sẽ làm suy nghĩ rất nhiều cạnh tranh t r a m g tí onlit vua phá lưới cầu thủ tăng vỡ mùa hè bên trong còn có châu âu cá độ công ty vì là t r a m g tí onlit v u a phá lưới thả chú lúc đó lệ ổng cùng inter milan at giano đặt ngang hàng xếp hạng thứ nhất bọn họ bồi s u ấ t đều chỉ có một bồi hai điểm hai giờ năm là hết t h ẻ cầu thủ bên trong thấp nhất đến vòng, bảng thi đấu vòng sau liên quan với lệ ổ n tập trung cá độ công ty đã đóng cứ việc gadzi a n o ở một vòng cuối cùng đánh vào ba cái bóng nhưng vẫn là không ai xem trọng hắn cùng lệ ổng cạnh tranh vua phá lưới hai người số bàn thắng tự đã t r ê n lệch ba cái bóng đến thập lục cường lại sẽ sai mấy cái đây không ai biết nhưng điều này cũng có thể tưởng tượng một chút lấy lệ ổng ghi bàn hiệu suất thực sự là bỏ qua đối thủ cạnh tranh tám cái n g a i cũng có thể tờ giờ mi ở lít vua phá lưới thì lại còn tồn tại hồi hộp từ đầu mùa giải đến hiện tại henzi vẫn chiếm cứ xạ thủ bảng vị trí số một hắn phía dưới có van có lệ ổng có ben ngờ mà đến giờ có thể cạnh tranh đầu bảng xem ra cũng chỉ có henzi cùng lệ ổng van ghi bàn chỉ có mười cái hắn đã bị kéo dài trên l ệ n h không ít quan tâm xạ thủ bằng người cũng chờ đợi lệ ổng vượt qua henry một ngày kia đã không xa cổ động viên l i v e r p o o l càng hy vọng là cuộc tranh tài này nhưng hiệp hai mới mở màn lệ ổng liền bị đổi đi xì s ệ thế thân hắn ra trận bernie t là cân nhắc lệ ổng liên tục ra trận số lần quá nhiều tuy rằng hắn xem ra trạng thái rất tốt đón lấy từ cùng mở u cúp liên đoàn giao thủ bắt đầu thi đấu quá mức nhiều lần dày đặc hắn nhất định phải bảo đảm lệ ổng có trạng thái lệ ổng xuống sân sau mịt l ệ c bờ dốt xem như là thở dài một hơi bọn họ có thể ung dung một hồi rơi xuống. chỉ là một hồi d ư ớ i mà thôi hiệp hai là làm người giật mình một cái một hiệp ở mới vừa mở màn mít l e s b ở rút liền hòa nhau một bóng điều này làm cho mít l e s b ở rút fan bóng đá lại nhặt hy vọng nhưng hy vọng là có có thể chờ đến thường thường là thất vọng ở phút thứ 72, y ơ gớ rát phân bóng cánh phải luis gồn thì truyền vào trong gớ rát trước điểm bỏ x u ấ t quả bóng mọi dịn b ẹ t trung lộ 15 ờ i l m nơi suốt s ệ t dưới góc trái đ i bàn trợ giúp l i v e r p o o l kéo dài điểm số trên lệ vẹn vẹn b phút sau gớ rát hậu trường chuyển xa tiểu đ đánh đầu giải vây sai lầm mọi dịp pét phản biệt vị thành công nhìn thấy sờ sờ chạm vị giữa trước hắn dùng qua đỉnh đường vòng cùng bóng đem bóng đưa vào k h u n g thành bốn phút hai bóng mọi dịp pét toàn trường an phi phan bóng đá đều hô tên mọi dịp pét ở l ệ ổng xuống sân sau bọn họ vốn là cho rằng thi đấu sẽ không có cái gì điểm đặc sắc cũng không định đến mọi dịp pét bạo phát hai cái đ i b ả n đối với l ệ ổng tới nói hay là rất phản t h ư ờ n g nhưng đối với những khác tiền đạo đặc biệt là mọi dịp pét như vậy liền vị trí chủ lực đều bất ổn cầu thủ tới nói liền tương đương không dễ dàng lee và bùn có năm tên tiền đạo lễ ổng m ọ dịp p é xí xe h o ặ gô lệ cùng với melo nhưng kỳ thực có thể cạnh tranh vị trí chủ lực đồng thời có ổn định ra trận cơ hội cũng chỉ có ba người lệ ô n g xì xẻ cùng mọi g i bàn trong t ba người chân chính có biểu hiện cũng chỉ có lệ ô n g xì xẻ đã có bảy vòng không có ghi bàn mọi n e t ghi bàn đúng là đức quãng nhưng từ bắt đầu thi đấu tới nay ba hạng thi đấu hắn cũng chỉ đánh vào năm cái bóng con số này còn ít hơn với xì xẻ sáu cái làm một tên tiền đạo giữa mùa giải tiến vào năm cái bóng hẳn là không hợp cách ở l i v e r p o o l này rất bình thường lệ ô n g ôm đồn quá nhiều cơ hội cùng ghi bàn ngoại trừ lệ ổng ở ngoài ghi vợ bun giữa sân cũng so với trước sân hung hăng gỡ rát có bảy cái ghi bàn alonso có bốn cái g ạ kỳ ạ có ba cái như là g a s haman p h á i nạn mấy người cũng từng người đều có ghi bàn nhiều vô số tính n g ư ợ lại muốn chỉ nhìn số bàn thắng vẫn đúng là không nhìn ra xì、sì、xẹ cùng mọi g in pet là tiền đạo hai người số bàn thắng có chút không lấy ra được nhưng bernie tê rất có kiên trì hoặc là lệ ổng ra trận tất nhiên có kết quả như thế này mọi người đều tin tưởng lệ ổng hắn có thể được cơ hội càng nhiều những người khác cơ hội liền gặp thiếu rất nhiều t h như xì xì x hắn cùng lệ ổng hợp tác lúc hoàn toàn liền thành chiến thuật trung phong mọi in pet cũng chỉ có thể làm tiền đạo、hảo. ghi bản thứ hai điểm mọi gì b ẹ t vẫn rất nỗ lực hiện tại công phu không phụ lòng người hắn tiến vào hai cái bóng mọi gì b ẹ t ghi bản cao h ứ n g nhất chính là bernie t dưới cái nhìn của hắn kỳ thực ghi bản tất cả đều tập trung ở lệ ổng không khỏe trong người cái k i a đại biểu lệ ổng không thể ra chẳng lúc đội bóng trạng thái sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn hắn hy vọng mỗi người đều có thể tìm tới cảm giác được lợi chính là toàn bộ đội bóng mọi gì b ẹ t là cái xuất sắc xạ thủ hắn sút u gôn cái k i a một hồi rất tốt mọi d ị t dùng hai lần xúc bóng xác minh huấn luyện viên trường cái thứ nhất bóng hắn ở rừng bóng sau đung dung quét vào k h u n g thành dưới góc đệ nhị bóng nhưng là chính xác lốp bóng phong cách đều là ngắn gọn thực dụng đối với một cái tiền đạo tới nói ghi bàn đối với niềm tin của hắn mới có lợi bernie t biểu thị chính mình mọi d ị t có thể tiếp tục như vậy phát huy xuống hiện tại hắn vấn đề lo lắng nhất kỳ thực vẫn là lệ ổng lệ ổng ghi bản hiệu suất quá cao giả như có trùng muốn thi đấu lệ ổng không thể ra chẳng như vậy lee vợ bun nhất định sẽ tương đương bị động những người khác đều có thể ghi bàn cái này cũng là một loại bảo đảm lee vợ lấy bốn mươi mốt đánh bại mở l d r n m ị t lấy bờ rụt lại đánh thắng một hồi giải đấu đây là tin tức tốt nhưng cùng lúc cũng có tin tức xấu vậy thì là thi đấu bên trong xuất hiện yêu người thương bệnh vấn đề d r n đện ở thi đấu bên trong bị thương lúc đó xuống sân thời điểm hắn xem ra cũng không nghiêm trọng lắm nhưng trải qua kiểm tra chứng thực dây chẳng chữ thập thương thế tăng thêm này đem tạo thành d r n đện mùa giải này còn lại thi đấu đều không thể lên sàn biểu hiện điều này hiển nhiên là cái đả kích lớn vô cùng bất luận đối với d r n đện bản thân vẫn là toàn bộ đội bóng hiện nay rẽ nện là đội bóng cầu thủ chủ lực hắn không thể ra chẳng cũng là mang ý nghĩa l i v e r p o o l l ạ i thiếu một tên chủ lực tiền vệ cánh l i v e r p o o l đường biên vốn là bắt được không còn rẽ nện bernie t nhất định sẽ càng thêm phiền não rồi cùng mỹ lee s e rút thi đấu ngày thứ hai rẽ nện liền bay đi nước mỹ tiếp nhận rồi chuyên gia di chát tư đệ ạ ngoại khoa giải phâu ở sau ba ngày hắn trở về châu âu đại lúc lúc cũng mang về bác sĩ một phần sổ khám bệnh mặt trên viết rõ rẽ nện thương thế mai đến tận cuối mùa giải này đều không thể khôi phục lại trên cuộc tranh tài trình độ đây là lee vờ b u l bắt đầu thi đấu tới nay hết thể cầu thủ nghiêm trọng nhất một lần thương bệnh nhưng điều này cũng cho l i và bùn toàn đội cảnh giác dễ dàng thương bệnh lịch thi đấu lại dày đặc tháng mười hai đã tới rồi nếu như sơ ý một chút bị thương vẫn rất có khả năng bernie tê vui mừng chính mình ở thi đấu bên trong thay đổi lệ ổng và không vạn nhất lệ ổng bị thương chuyện này quả là không thể tưởng tượng lệ ổng cũng có chút lo lắng tuy rằng hắn có viễn cổ sức mạnh thân thể so với những người khác cường hãng nhiều lắm nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn là s ụ p m ạ n hắn cũng có thể bị thương nếu như bị thương tình trạng của hắn cũng gặp chịu ảnh hưởng hắn quyết định sau đó nhất định phải chú ý dưới tình huống thân thể mặt khác bình thường cũng phải nhiều tu luyện một hồi gia truyền n g ạ n h khí công tu luyện sau một thời gian ngắn lệ ổng phát hiện loại này n g ạ n h khí công vẫn rất có hiệu quả ở thường thường tập luyện sau khi hắn có thể làm ra rất nhiều bình thường không cách nào làm ra động tác cảm giác kêu lại như là mạnh mẽ kéo thân thân thể gân cốt thân thể tính linh hoạt cùng cường độ đều tăng cường không ít nhưng cái này cũng là một loại cảnh báo lệ ổng còn nhớ ông cố p h ụ trước khi lâm trung đã nói hắn tu luyện một đời đều không thể tu luyện ra khí bởi vì cường luyện bộ này ngạch khí công còn tạo thành thân thể tổn thương Gân chương ố t trở xuất t đều đồng nên càng xuất sắc c công h khí n ba trăm năm mươi bảy g i ú t thăm cùng mỹ l e s b e r r ú t thi đấu ngày thứ ba bernie tê liền lao tới thụy sĩ nỉ h ở uefa tổng bộ tham gia mùa giải này trang t o n l i t cùng ở rộ ba lít vòng nọ c ộ t đá với r ú t thăm đây là đối với toàn thế giới trực tiếp rút thăm nghi thức cùng trang t o n l i t vòng bảng rút thăm không giống thập lục cường rút thăm cũng chỉ là rút thăm rút thăm trực tiếp quyết định đá với tình huống trong đó cũng không có cái gì trao giải nghi thức vì lẽ đó hiện trường người không nhiều càng nhiều người yêu thích nằm trên ghế s a lông tới đây chẳng lòng trọng nghi thức thập lục cường rút thăm là ra biên tám tri vòng bảng đệ nhất cùng tám tri vòng bảng đệ nhị đem từng đôi c h é m g i ế t mà cùng giải đấu cùng vòng bảng thi đấu cùng tổ đội bóng không thể gặp gỡ lấy thân phận đặc thù dự thi l i v e r p o o l liền không bị nên quy tắc bảo vệ nhưng l i v e r p o o l ở vòng bảng xếp hạng thứ nhất cùng c h e l s e a cùng vòng bảng a r s e n a l cũng là vòng bảng đệ nhất thơ ké sơ ấn mở h u chịu khổ đ à o thải l i v e r p o o l ở thập lục cường ngược lại là không có gặp phải bồn quốc đội bóng mùa giải trước có đ ạ i chiến đương nhiên không sai nhưng thập lục cường chỉ là t r a m p i o n l i t tàn khốc vòng nọ cụt bắt đầu q u á rất mạnh đội va chạm như vậy liền rất khả năng có đội yêu tiến vào vòng bán kết thậm chí trận chung kết đây là fan bóng đá không hy vọng nhìn thấy đối với liverpool tới nói bọn họ càng quan tâm ở vòng bảng đệ nhị mỗi người đội bóng trong đó chelsea không thể đụng tới còn lại đội mạnh chính là bệ rèn rio mazit gần đây giải đấu thành tích không được rất nhiều người đều nói phờ lo g e n t i n nô gã là cái cổ liền muốn chìm nhưng rio ở champion l e a thành tích luôn luôn không sai cũng không có đội bóng yêu thích đụng tới bọc lúc trước thì có truyền thông dự đoán Thập tối lục cường tối đáng để mùa o Barcelona n g chờ chạm c va là n g c h e e l s Đây đ mới là sao hỏa ụ n giải địa Mùa cầu. g này vòng bảng trước h chủ Hoan Hẹp, i Giang giải đấu đề là Ngõ mùa t t ừ n giết g a đến đất trời tối tăm barcelona cùng chelsea cũng khả năng lần thứ hai trình diễn va chạm chelsea lúc đó dựa vào một cái có tranh luận ghi bàn lấy 54 tổng số điểm đào thải ba ca mà ngoài sân còn gây ra rất nhiều phong ba trận trước muzino chỉ trích dịp các ảnh hưởng trọng tài chính thờ giờ bị ép tuyên bố quả tíu thứ hiệp dì cắt cùng đội viên cùng đội chủ nhà bảo an phát sinh ma sát e t o ho công bố chịu đến chủ nghĩa chủng tộc mặt mạng mà k e z i đánh vào ra biên một bóng lúc các b ạ n hồ cũng có quái dày thủ môn chi hiểm có điều chelsea đánh vào cja nhà giàu độ khả thi cũng không nhỏ ngoại trừ a r s e n a l cùng liverpool chelsea sau cái khả năng đối thủ có một nửa đến từ cja bất luận đánh vào ai đều khó đối phó cũng không thể phòng ngừa địa lôi ra một ít tần đoán thì như cờ rẽ c ổ cùng milan song hùng một t h ủ c ù n g muzino r ú p thăm trước tiếp thu phỏng vấn lúc muzino nói rằng đội bóng của sejia rất khó đối phó nhưng ta vẫn là hy vọng có thể cùng bọn họ g i a o thủ nào sẽ rất thú vị hắn cũng không nói c h e l s e a hy vọng đánh vào đội yếu bởi vì sát xuất quá nhỏ lúc này bernie t liền rất có cảm giác ưu việt vốn là hắn là từ bỏ cùng c h e l s e a cuối cùng một hồi g i a o thủ nếu như lee vừa b o o n thua bóng tình huống bây giờ so với c h e l s e a còn muốn thảm bọn họ còn có thể đụng tới arsenal ở arsenal j u ven t u s milan inter milan barcelona vì lạ dỗ ở lee ông chúng tuyển ra một cái đội bóng làm đối thủ đây thực sự là cái gian nan lựa chọn trừ phi uefa cho l i v e r p o o l bằng không tuyên đạo vị lạ rổ ở tỷ lệ thực tại không lớn cái khác đội bóng có thể đều khó đối phó cũng còn tốt l i v e r p o o l không có thua bóng ngoại trừ chelsea ở ngoài mới vừa đổi xoáy r i ê n cũng là truyền thông quan tâm đối tượng bọn họ đem tiếp thu nghiêm túc thử thách trừ ba k vị lạ rổ ở cùng lyon ở ngoài bọn họ nhất định sẽ đụng tới tờ rơ mi ở l i t n h senan l i v e r p o o l hoặc là cg a ba cường bên trong một nhánh b â y giờ chọn phạm vi càng to lớn hơn bọn họ chỉ có thể tách ra du vé tú thú vị chính là ngoại trừ ba k khả năng đụng với chelsea mùa giải trước vòng nọ cút r i ê u vs j u v e bày dẹn vs a r s e n a l bờ dị mẹn vs l y o n đều có cơ hội tái hiện rốt cục ở một mảnh colombia phong cách tiếng nhạc bên trong dự hợp rút thăm người của mọi tầng lớp dồn dập ra trận nghi thức chính thức bắt đầu rồi cái thứ nhất bị rút ra chính là chelsea khi thấy đội bóng tên nhãn m ắ t lúc hết thảy máy quay phim đều chỉ về muzino người bồ đào nha có vẻ rất bình tĩnh thong dona căn bản không cần nhìn liên có thể tưởng tượng lúc này muzino sắc mặt đen kịt một màu là tốt hình dung tử hắn suýt chút nữa từ châu ngồi nhảy lên tức giận mắng cũng còn tốt hắn bảo trì lại phong độ nhưng bất luận người nào đều biết m u j i n o tâm tình khẳng định không thế nào tốt thập lục cường lần thứ hai đối đầu barcelona này không phải là cái gì tốt đối thủ barcelona bị rất nhiều người cho rằng là mười sáu chi đội bóng bên trong mạnh nhất có thể không phải là không có nguyên nhân barcelona so với mùa giải trước càng mạnh hơn jonadino bị gọi là thế giới tốt nhất hạt nhân cũng không có đáng mà hắn ghi bàn vẫn so với hạt nhân vị trí càng trói mắt van bọ mẹo lạ sơn em hiệu sơn chờ giữa sân đều tương đương hung hăng inieta marco các cầu thủ cũng đều trưởng thành người người đều có thể nhìn thấy barcelona đang nhanh chóng cuộc khởi hiện ở tại bọn hắn đã là cái quái vật khổng lồ ở la liga r i ê u cùng ba ca so với một điểm lực cạnh tranh đều không có đây chính là hiện tại giờ giảm tim hay chelsea cũng bị được chú ý thậm chí ở mùa hè bên trong bọn họ thắng lợi bồi s u ấ t là thấp nhất nhưng hiện tại không ai cho rằng chelsea mạnh hơn barcelona mùa giải trước chelsea vẫn là dựa vào tranh luận bóng đào thải barcelona mùa giải này muốn lấy đến chân tâm tương đương khó khăn rất nhanh đón lấy từng cái từng cái đá với bị rút ra gã là cậu đem tao nổ a r s e n a n a r s e n a n vờ đờ bờ di mèn đem cùng j u ven t u s cạnh tranh hiện tại là bern munich b à vạ di ạ manh thú đối mặt chính là nàng đối thủ cũ milan hà lan thế lực bá chủ i n hộ vần đối thủ là quét ngang li gờ một li ô n inter milan đối thủ chính là azad người italy đối diện v ớ i tên azad cầu thủ cảm thấy hứng thú nhìn đương kim vô địch li vờ buôn vận khí làm sao bọn họ đem gặp phải đào thải mở ubenfica lần đầu tiến vào trang t i o n l i t đội bóng của tây ban nha vì lạ r ồ ở vận khí không tệ cuối cùng còn lại không có chút hồi hộp nào Bọn họ sẽ gặp p đối, đối mặt kết quả này ba tri đội bóng đều duy trì biết điều cho rằng phàm có thể đi vào thập lục cường đội bóng đều rất ưu tú không thể coi thường bất luận cái nào đối thủ inter chủ xoáy mencini cẩn thận mà tỏ vẻ cùng a rác giao chiến đem sẽ không ung dung hắn nói cho tới bây giờ a r a c ở trang thi o n l i t chỉ thua một hồi đối với arsenal thi đấu chúng ta không thể bị a r a c ở hà lan trong nước giải đấu bên trong biểu hiện che đậy cái k i a cũng không có nghĩa là bọn họ thực lực chân chính tuy rằng bọn họ mất đi mấy cái ngôi sao bóng đá nhưng một ít ưu tú cầu thủ trẻ rất tốt mà bổ khuyết chỗ trống chủ xoáy biết điều nhưng chủ tịch nhưng không biết điều mọi gì ở tỷ thì lại đối với rút thăm kết quả biểu thị cao hứng cho rằng inter tách ra càng mạnh hơn đội bóng có điều hắn đồng thời nhắc nhở inter không thể xem thường đối thủ chúng ta khả năng phạm vào b ế t ắ t nhất sai lầm chính là tự cho là gặp phải một nhánh đội yếu tuy rằng bọn họ ít đi đại ngôi sao bóng đá nhưng tuổi trẻ của bọn họ người biểu hiện vô cùng tốt nếu muốn đánh tiến vào tứ kết chúng ta nhất định phải đánh ra bản thân tốt nhất trình độ đối mặt lờ đờ bợ dì mẹn du vơ chủ xoáy cạo kéo lộ xương đây là một có thể tiếp thu kết quả nhưng hắn đồng thời nhắc nhở chính mình các đệ tử không thể khinh địch bợ dì mẹn phản kích là tương đương lợi hại bọn họ nắm giữ ưu tú nhanh chóng công k í c h tay chúng ta nhất định phải hơn nữa cẩn thận đối lập inter cùng du vơ thật ký milan phó chủ tịch gạ lụy hạ nghỉ hiển nhiên đối với tạo nộ bern m n i c h tương đương bất mãn nay cũng không phải ta hy vọng kết quả chúng ta g ặ n phải một cái đối thủ mạnh mẽ. có điều kết quả này chúng ta cũng có thể tiếp thu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cùng bậy rèn phân cao thấp tờ giờ mi ở lit phương diện cũng là ba chi đội bóng nhưng cùng c g a không giống chính là chỉ có l i v e r p o o l chủ x o á y b e r n i tê rất cao hứng ở r ú t thăm nghi thức kết thúc tiếp thu phỏng vấn lúc b e r n i tê đại đại khen tặng một fan benfica benfica là một nhánh bồ đào nha đội mạnh bọn họ đào thải mu chúng ta nên cẩn thận đối xử thế nhưng cá nhân liền có thể nhìn ra b e r n i tê đối với đánh vào benfica tương đương thỏa mãn hai người khác heger cùng mu di n h liền xanh cả mặt chelsea gặp phải đối thủ cũ được gọi là giờ giảm tim hai barcelona mặc dù hắn đối với mình đội bóng làm sao tự tin cũng không dám nói mạnh hơn barcelona trên thực tế bất luận bóng đá phong cách vẫn là đội hình cũng hoặc là đội bóng toàn thể thực lực barcelona cũng đã đứng ở đỉnh cao cứ việc chelsea cũng ai phong l ắ m liệt nhưng hai đội còn hơi kém hơn trên một điểm đây là một xấu n h ấ t ký heger sắc mặt cũng không được bởi vì arsenal đụng tới rio maziz coi như rio mới vừa đổi chủ xoáy nơi tại dung c h u y ể n kỳ coi như rio giải đấu thành tích dối tinh dối mù toàn thể biểu hiện cũng không được nhưng vẫn không có đội bóng muốn gặp phải rio đây là chỉ so với chelsea khá một chút điểm ký thú vị chính là muzino cùng bernie tê là song song đi ra rút thăm nghi thức hiện trường giữa hai người không bất kỳ trò chuyện đang đi ra trước cửa lớn ngay ở trước mặt một đám phóng viên trước mặt muzino liền bay thẳng đến bernie tê ném ra một câu số chó ngáp phải rồi sau đó xoay người rời đi lên xe hơi bernie tê nhún núi bay hướng các ký giả than vung tay có mấy người chính là như thế không ham dưỡng sau đó có phóng viên lập tức để bernie tê nói tường tận nói coi như bernie tê làm sao có phong độ làm sao dễ tính vừa nãy muzino khiêu khích cũng làm cho hắn rất căm tức liền hắn liền nói đạo hắn không hài lòng rút thăm kết quả cho rằng ta đội bóng đánh vào thật ý đội bóng của hắn đánh vào s ấ u ký nhưng rút thăm nghi thức cũng không phải ta quyết định hắn không có cách nào đoán giận thượng đế liền liền biểu hiện ra bộ dáng này nói bernie t lần thứ hai nún nún vai rời đi nhưng lời nói của hắn cùng trực tiếp tức giận mắng kỳ thực không khác nhau gì cả phiên dịch lại đây chính là muzino chính là cái tiểu nhân chính mình đánh vào không tốt ký liền đấu kỵ li và bun các ký giả ngay lập tức ư n g phấn phải biết bernie t bình thường nhưng là rất có phong độ hắn chân chính tức giận đến mắng người thời điểm cũng không thấy nhiều rút thăm hiện trường cũng không ngừng bernie t cùng muzino đón lấy các ký giả phỏng vấn đến benfica câu lạc bộ đội huấn luyện viên trưởng của hệ ạn benfica muốn ở thập lục cường cùng liverpool gặp g liverpool là đường kim vô địch mùa giải này giải đấu rất hung hăng champion league cũng rất hung hăng đối thủ như vậy đối với benfica tới nói tương đối đáng sợ có điều c ổ hệ ạn biểu thị chính mình có chuẩn bị tâm lý v o n g n o c k t chúng ta nhất định sẽ gặp phải đội mạnh đây là không có cách nào bất luận gặp phải cái nào chi đội bóng chúng ta đều có thể tiếp thu c ổ hệ ạn ở rút thăm trước từng biểu thị cái kê tiếp đối thủ hắn đồng ý lựa chọn la liga barcelona hoặc tờ hàn đ ố i với kết quả đúng là không hề không vui cổ hệ ả ạ n cho rằng l i v e r p o o l tập hợp đông đảo nước anh cùng tây ban nha ngôi sao bóng đá phòng thủ đội hình phi thường mạnh mẽ mất bóng rất ít phía trước sân cũng không thiếu h o thủ ở phân tổ thi đấu bên trong vượt qua chelsea mà xếp hạng thứ nhất là một cái đối thủ mạnh mẽ thế nhưng l i v e r p o o l cũng không phải là không thể chiến thắng chúng ta có thể tiến vào trang t i hòn lit 16 cường tự có có thể giấu chấm chỗ l i v e r p o o l tuy rằng có ưu thế nhưng chúng ta ở phân tổ thi đấu bên trong từng lực khắp đờ mi ở lit đội mạnh mu đem bọn họ đảo thải ra khỏi cục điều này nói rõ chúng ta là có năng lực chiến thắng đội mạnh nhưng bernie tê đối với này cũng không có đáp lại trên thực tế trở lại nước anh bernie tê liền bắt đầu nằm ở trong phòng làm việc chuẩn bị một hồi cúp liên đoàn đá với mu đối với hiện nay l i v e r p o o l tới nói căn bản không có thời gian đi cùng cái khác đội bóng cãi nhau tờ giờ mi ở l e a g u cùng cái khác giải đấu không giống hai cái cúp thi đấu không có kỳ nghỉ mùa đông ngược lại lịch thi đấu càng dày đặc hắn nhất định phải dành thời gian ứng đối tất cả cùng lúc đó lệ ống thu được một cái không được tốt lắm cũng không tính xấu tin tức hắn trúng cử tờ giang sợ phụt bạn bình chọn quả bóng vàng đồng thời thu được người thứ hai xếp hạng trước mặt hắn chính là inter mi lan hậu vệ cạn ạ vạ v ộ cả nạ vạ r ồ lấy yếu ớ t ưu thế vượt qua lệ ổng bắt được cái này giải thưởng lệ ổng thì lại chỉ có thể tiếp nối được người thứ hai đối với kết quả này lệ ổng có chút tiếp nối vinh dự vẫn là hàn m u ố n đối với mở ra cái kế tiếp viễn cổ sức mạnh tới nói hay là một cái quả bóng vàng hoàn toàn không đủ nhưng có dù sao cũng hơn không có được đặc biệt là chuyện này đối với bóng đá vận động viên tới nói cũng là một hạng đáng giá cao hứng vinh dự thế nhưng quả bóng vàng hắn chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ cái này giải thưởng là do châu âu các ký giả bỏ phiếu bình chọn đi ra lấy hắn ở phóng viên bên trong nhân viên có thể có kết quả này đã rất tốt chỉ cùng ca nạ vạ dầu kém hai phần mà thôi tiếp nối không có được quả bóng vàng lệ ống rất nhanh đem nó quăng ở sau gáy lee vờ bùn toàn đội đã chuẩn bị nên tiếp cúp liên đoàn cùng mu ở sân đ âu cha phát tiến hành một trận đại chiến tuy rằng chỉ là cúp liên đoàn nhưng cái này cũng là lee vờ bùn muốn t r a n h lấy mà mu phương diện tuyệt đối không thể bùng tay bọn họ ở giải đấu thành tích không được trang tí onlit lại bị đào thải vì lẽ đó quốc nội cúp thi đấu bọn họ nhất định sẽ toàn lực tranh thủ hai đội đều không muốn từ bỏ đại chiến khí tức đã lan trả ra chương ba trăm năm mươi tám du hà sôn mùi mùa giải này mu thành tích cũng không được bọn họ ở c h a m p i o n s l e a g u e vòng bảng lấy tên cuối cùng bị đào thải liền tham gia ở e u r o p a l e a g u e tư cách đều không có bọn họ ở giải đấu chỉ có thể đi theo l i v e r p o o l mặt sau điểm tranh lệch cũng đạt đến ba điểm đồng thời còn so với l i v e r p o o l nhiều thi đấu hai trận bọn họ hiện tại không thể không vì mùa giải sau trực tiếp tư cách tham dự c h a m p i o n s l e a g u e cùng a r s e n a l cạnh tranh giải đấu người thứ ba đỉnh điểm hai ba đây là truyền thông f a n bóng đá nhìn thấy hay là mu mục tiêu cũng là tranh c ư p giải đấu quá quân bọn họ mỗi cái mùa giải mục tiêu cũng có thể nói là tranh c ư p giải đấu quán quân n q u nhưng mùa giải này hy vọng thực sự là không lớn cùng liverbul tranh lệch đã có như thế lớn Cùng Chelsea. trực chính cái có cơn cầu Chelsea cùng có có Bọn phần. phần Đến trung Noel đoạn, này trên lệnh hầu như là trí mạng, rất ít người xem trọng có thể ngăn cơn sóng、giữ. bọn họ hay là muốn cầu khẩn cùng đồng thời sai lầm mới có thể. nhưng vậy hiện nhiên là không có khả năng giải giai họ hầu thể họ hay thời thể, khả xem Liverpool là Lê là là lầm là sắp sai A. tiếp trí rất ít điểm mới đấu M.U. lắm. quá kỳ, vậy dữ, ở nước anh mu thành đệ tứ bị chú ý đội bóng chelsea liverpool arsenal nếu so với mu chịu đến càng nhiều quan tâm bởi vì ba tri đội bóng tất cả đều tiến vào cham t n League thập lục cường. cũng là trong anh nhị số đệ mùa giải trước kéo dài ngụm nước đại chiến cũng là hấp dẫn người này hay là cho arsenal mang đến càng nhiều quan tâm liverbul phương diện lệ ổng bản thân liền là cái quan tâm điểm là một người cầu thủ để một cái đội bóng bởi vì hắn mà chịu đến quan tâm đây là không dễ dàng nhưng lệ ổng chính là làm được hắn là hai người này mùa giải tới nay toàn thế giới t ố i chịu đến quan tâm xạ thủ hắn ở tờ rơ mi ở lít số b ả n thắng tự sắp vượt qua h e n l e y ở trang tvonlit t ặ m cái ghi b ả n càng là không người nào có thể so với có rất nhiều người cho rằng lệ ông lần thứ hai bắt được hai cái vua phá lưới không là vấn đề hắn cũng sẽ qua sang năm tháng bảy lần thứ hai bắt được đại biểu châu âu câu lạc bộ tiền đạo vinh dự cao nhất châu âu chiếc giày vàng thưởng có thể liên tục hai cái mùa giải thu được cái này vinh dự cũng không dễ dàng nếu như hắn có thể ở đội tuyển anh thể hiện xuất sắc hay là cái tia vật cục chiếc giày vàng cũng không thành vấn đề đây là đại gia phổ biến cái nhìn vì lẽ đó quan tâm lệ ổng người tự nhiên là phi thường nhiều đối với phổ thông f a n bóng đá tới nói ai có thể ghi bàn ai chính là lợi hại ngôi sao bóng đá lệ ổng có thể ghi bàn vì lẽ đó hắn liền càng xuất sắc liverpool cũng bởi vì lệ ổng chịu đến càng quan tâm kỹ càng trên thực tế liverpool thành tích xác thực cũng vô cùng tốt bọn họ ở giải đấu có thể cùng c h e l s e a nhất tranh thiên hạ cũng là ngoại hạng anh cho tới bây giờ duy nhất còn có cơ hội cùng c h e l s e a tranh c ư p giải đấu quán quân đội bóng t r a n g ti only vòng bảng thi đấu. l i v e r p o o l bốn tháng hai bình thu được vòng bảng đệ nhất chỉ có hai trận thế hòa đều là cùng c h e l s e a giao chiến biểu hiện tương đương hoàn mỹ nhìn từ điểm này bọn họ hay là so với arsenal ở trang t Onlit biểu hiện còn tốt hơn dù sao arsenal không có c h e l s e a như vậy mạnh mẽ vòng bảng đối thủ so với mu l i v e r p o o l thật muốn thật quá nhiều rồi mu tự nhiên đối với tình huống trước mắt phi thường không hài lòng bọn họ ở mùa hè bên trong chịu đến đại dung chuyển câu lạc bộ chịu đến ảnh hưởng rất lớn cứ việc không có xuất sắc cầu thủ rời đi nhưng đội bóng thực lực cũng cơ bản không có thay đổi gì theo f e u r l s o n đội bóng cũng là ở ổn định tăng trưởng bên trong thực lực của bọn họ tăng trưởng điểm ở chỗ ngôi sao bóng đá cầu thủ bản thân t ỉ như jonah nâu cùng juni hai người này bị được chú ý tuổi trẻ ngôi sao bóng đá vẫn ở tiến bộ sự tiến bộ của bọn họ hầu như quan hệ đến mu thành tích tốt xấu lại t ỉ như một ít tuổi trẻ tiểu tướng f l e t c h e di trà họ sẩn bọn họ cũng ở tiến bộ trước đây bọn họ chỉ là bị tuyển mu thay thế bổ sung hiện tại cũng có thể là chính quy thay thế bổ sung có thể bọn họ có thể có cái tốt tương lai nhưng thờ kỹ sơ ẩn nhất định phải cân nhắc trước mặt sự t ì n h vậy thì là mu thành tích vấn đề chẳng khi onlit đã bị đào thải giải đấu muốn tranh đoạt quán quân rất khó khăn dù sao chelsea l i v e r p o o l thành tích thật sự so với mu thật quá nhiều như vậy trước mắt cúp liên đoàn mu liền không thể bỏ qua bắt được cái cúp liên đoàn dù sao cũng hơn không có được không phải sao vì lẽ đó lúc trước nói tới thi đấu lúc f e r g u s o n biểu hiện rất kiên quyết chúng ta hy vọng có thể ở cúp liên đoàn có đột phá trên thực tế mu đã rất lâu không bắt được cái này vinh dự đúng chúng ta ở trang t on league bị đào thải nhưng cũng cho chúng ta càng có lý do đem tinh lực thả ở trong nước thi đấu trên f e r g u s o e r n nói như vậy l i v e r p o o l phương diện thì lại không phát sinh thanh âm gì rất nhiều phóng viên phỏng vấn bernie t cũng chỉ hồi phục nói chúng ta sẽ cố gắng thi đấu chỉ đến thế mà thôi mà cầu thủ lee vờ bun toàn cũng không muốn nói về thi đấu bernie t cũng nói cho các cầu thủ muốn thiếu đàm luận thi đấu lệ ổng cũng như thế hay là bernie t không để mọi người làm như thế cũng là bởi vì lệ ổng cứ việc lệ ổng hiện nay là l i v e r p o o l một thành viên nhưng hắn có một đoạn mu quá khứ đều là nói về mu cùng l i v e r p o o l mâu thuẫn đều là nói về l i v e r p o o l cùng mu lệ ổng trong lòng nhất định rất khó chịu hắn lại như thế cho rằng trên thực tế lệ ổng kỳ thực ý nghị cũng không nhiều hắn càng quan tâm biểu hiện của chính mình đối với mu cái gì đã sớm kết thúc không phải sao cứ việc trong lòng hắn kỳ thực vẫn là rất lưu ý mu cũng không muốn nói mu nói xấu nhưng hắn là nghề nghiệp cầu thủ hiện tại hiệu lực với liverpool mu chỉ là đối thủ của hắn chỉ đến thế mà thôi lúc trước bernie t quyết định thi đấu danh sách lớn hàng tiền đạo lệ ổng xi xe mọi g in pet đều tiến vào danh sách có điều mọi g in pet là trước tiên phát bóng viên xi xe thì lại thành thay thế bổ sung làm bernie t công bố phần danh sách này thời điểm không ít người nhìn về phía xi xe bọn họ biết cái này người nước pháp nhất định không tốt lắm được trên thực tế cũng là như thế xì x ẻ đã rất lâu không có ghi bàn sau đó chủ lực danh sách lại bị dịch ra cứ việc ở li v e r p o o l kỳ thực hắn không cần lo lắng không ra trận thời gian chân chính có thể đ á thi đấu tiền đạo cũng chỉ có hắn lệ ổng m ọ d ị n ba t người có lúc ba người đồng thời ra trận cũng có thể m ọ n b ị t cũng không thể đánh mãn thi đấu hắn là một người thay thế bổ sung cũng không thể so với cầu thủ chủ lực ra trận thời gian ít hơn bao nhiêu nhưng xì x ẻ trong lòng vẫn là rất khó chịu hắn chỉ có thể biểu hiện rất không đáng kể hắn không muốn bị những người khác nhìn ra trên thực tế xì xì cũng chỉ có khi hắn cùng lệ ổng hàng tiền đạo làm hợp tác kỳ thực cũng không phải lựa chọn tốt bởi vì vị trí của hắn quá mức cố định mà thi đấu chiến thuật là biến hóa nhiều đoạn lệ ổng lùi lại hắn liền có thể đ á rất tốt nhưng lệ ổng trước cắm b ả o hắn chính là so với trên sàn thi đấu dư thừa một người m ọ gì mẹ không giống m ọ gì mẹ thi đấu kinh nghiệm so với hắn càng phong phú hơn nữa bất luận làm trung phong tiền đạo thứ hai giữa sân thậm chí tiền vệ cánh đều có thể có không sai biểu hiện toàn diện tính thường thường cũng là một loại ưu thế đặc biệt là có cái hung hăng hợp tác thời điểm lệ ổng chính là hung hăng hợp tác hắn hoàn toàn có quyền cấp đi đội hữu vị trí không thể không nói sĩ sẽ cũng phải thừa nhận lệ ổng hung hăng có nhất định đ hắn đều là có thể ghi bàn nhưng hắn cảm thấy đến vị trí của chính mình không tốt lắm ghi bàn thời điểm hắn sẽ như vậy làm sau đó hắn gặp dùng ghi bàn chứng minh chính mình cách làm là chính xác thi đấu đều là biến hóa nhiều đoạn đối với này s ì Sẻ cũng rất bất đắc dĩ hay là hắn không thích hợp ở liverpool không ở đi hướng về mưu trước s ì Sẻ tiếp thu truyền thông phỏng vấn không nhịn được oán giận vài câu ta hy vọng có thể làm càng tốt hơn hy vọng huấn luyện viên cùng các đồng đội đều tin tưởng ta cụ thể cái gì hắn đúng là không nói có điều các ký giả vẫn là từ bên trong nghe ra một vài thứ thì như xì xì hiện nay tình cảnh có chút lúng túng v, v. nhưng khi có phóng viên hỏi đến xỉ s è có thể hay không chọn rời đi l i v e r p o o l thời điểm xỉ s è há to mồm sững s ờ đạo cái kia làm sao có thể chứ hắn là không sẽ rời đi ở l i v e r p o o l vị trí như thế nào đi nữa lung túng cũng so với ổ sơ dở thật quá nhiều rồi ở ổ sơ dở cái cuối cùng mùa giải hắn vì là đội bóng đánh vào 26 cái đ i bàn biểu hiện tương đương xuất sắc nhưng bất luận làm sao đó chỉ là liverbul cũng không phải xỉ s è lý tưởng sân bóng hắn càng hy vọng đi đại giải đấu lại như hiện tại toàn thế giới số một số hai tờ mỹ ở l e a trên thực tế hắn là liverbul tiền nhiệm chủ xoáy hay -E、h ẹ i ở rất vào hắn giá trị con người là mười bốn triệu bảng anh hào héo lì ở có chút bi kịch chính là hắn một tay dẫn vào xì xe nhưng dùng liền nhau hắn một cơ hội duy nhất đều không có bernie t đến sau xì xe vừa vặn bởi thích đứng ngoại hạng anh cùng thương bệnh các loại vấn đề biểu hiện không phải rất tốt kết quả mùa giải trước ra trận mười sáu lần chỉ đánh vào bốn cái bóng biểu hiện thực sự có chút c h a n h lệch nhưng so với mùa giải trước mùa giải này xì xe biểu hiện liền tương đối tốt tuy rằng hắn đã rất nhiều vòng không có ghi bàn nhưng hiện tại có ổn định ra trận thời gian có không sai đội hữu bernie t tuy rằng hiện tại để mọi gì p h ả thù phát nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn xì xẹ liền thực sự là thay thế bổ sung hắn cùng mọi gin p ẹ t cạnh tranh càng nhiều chiến thuật trên không phải mọi gin p ẹ t biểu hiện tốt hơn hắn chỉ là mọi gin p ẹ t có thể thích hướng vị trí càng nhiều có ổn định ra trận thời gian có không sai đội hữu đội bóng có tranh cướp các loại quán quân tư cách hắn còn có thể có yêu cầu gì không đi cái khác đội bóng đ ừ n g đ ù a xì xẹ cũng sẽ không như vậy nghĩ l i ê n như vậy l i v e r p o o l xe buýt đi tới manchester l i v e r p o o l cùng manchester khoảng cách rất gần xe buýt chỉ mở ra không tới một canh giờ cũng đã tiến vào manchester city trung tâm vòng qua trung tâm thành phố bọn họ liền có thể nhìn thấy sân âu t r a f f o r d đang đến gần sân âu t r a f f o r d lúc xe buýt chịu đến một chút trở ngại không ít cổ động viên manchester united ở ven đường nên tiếp ly vừa bùn đến nhưng bọn họ biểu hiện có thể không thế nào thân thiện tức giận mắng đe dọa giơ ngón trỏ lên vậy coi như là hòa bình phương thức có cổ động viên manchester united liền dứt khoát ngăn ở xe buýt trước căn bản không cho xe về phía trước tiến lên nghiêm trọng nhất chính là có rất nhiều cổ động viên manchester united song song đứng ở xe buýt trước trong miệm chỉnh tề hô hô một cái từ đơn giặt kẻ phản bội đây là đang nói ai không cần nói cũng biết lệ ông ngồi ở xe buýt hàng trước h ơ i h í p mắt nhìn chằm chằm phía trước cổ động viên manchester u n i t e d những mờ ư u đó f a n bóng đá tựa hồ nhìn thấy vẻ mặt của hắn đều gào càng vui vẻ xe buýt ngừng có mười phút mờ ư u cảnh sát mới khoan thai đến muộn xua tan những ngày f a n bóng đá mọi người lúc này mới tiếp tục tiến lên nhưng bầu không khí có chút không đúng đợi được sân đ âu trafốt ở làm nóng người chuẩn bị thời điểm tranh tài f a n bóng đá cũng lần lượt ra trận lúc này ở sân bóng phía đông khán đài có thể nhìn thấy cổ động viên manchester u n i t e i dùng thân mặc quần áo mũ màu sắc tạo thành một chuỗi tiếng anh à, dù à n g hàs ĩ tới l m tức giận ổng hậu lệ quá a Duas o hôn môi n à y không phải là đơn thuần mắng d u a s ở phương tây d u a s hôn môi là có thần thoại điện cố d u a s là thánh kinh bên trong sợ cờ dịch thân tín con cháu mười hai môn đ ổ một trong g i h t truyền bá tân đạo tuy rằng chịu đến bách tính ủng hộ nhưng gây nên đạo do thái trưởng lao ti tế môn c ử u hận bọn họ dùng ba mươi cái ngân tệ thu mua d u a s muốn hắn trợ giúp nhận ra sợ bọn họ đến khách mạng nghỉ viên trào sợ lúc d u a s làm bộ t ì n h an ôm ấp và hôn môi sợt lập tức bị bắt sau bị đóng đinh ở trên thập tự giá ở phương tây mọi người dùng dù as h ô n môi đến tỷ dụ đáng thẹn làm phản hành vi mà liên lụy đến thần thoại truyền thuyết tôn giáo thường thường đều là vô cùng nghiêm trọng tỷ dụ đặc biệt là cùng g i ậ t có quan hệ thì càng là nghiêm trọng ngẫm lại châu âu có bao nhiêu thờ phụng cơ đốc giáo người coi như ở công giáo tín ngưỡng bên trong g i ậ t cũng là thượng đế như tử cái này tỷ dụ là tối cực đoan trào phúng quả thực so với ngay mặt tức giận mắng cũng phun một bãi nước nữa ở trên mặt còn nghiêm trọng hơn trên sân bóng tất cả mọi người đều nhìn về lệ ổng bất kể là cầu thủ manchester united liverbul bạn bè hết thể đi tới hiện trường cổ động viên truyền thông cùng với công nhân viên chỉ cần thấy được cái kia mấy cái từ đơn sẽ muốn biết lệ ổng có phản ứng gì lệ ổng không nói một lời trên mặt â m trầm nhưng là tương đương rõ ràng tâm tình của hắn sẽ không tốt coi như có người hướng hắn thổ nước bọt đều không thể so này càng biết bát hắn từ nhỏ ở nước đức lớn lên ở nước anh sáu năm nhiều thời gian làm sao có thể không biết cổ động viên manchester u n i t e d muốn biểu đạt ý tứ kẻ phản bội đến thời điểm hắn đối với cổ động viên manchester u n i t e d phản ứng có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là không nghĩ tới những thứ này cực đoàn cổ động viên manchester u n i tịt lại sẽ làm như vậy chuyện này quả thật là đối với rời đi câu lạc bộ lại trở về cùng câu lạc bộ thi đấu cầu thủ to lớn nhất trào phúng hắn không thể không căm t ứ c lúc trước rời đi mu nguyên nhân đã nói chuyện rất nhiều lần cái tiếc không phải hắn nguyên nhân là mu đem hắn bắn đi muốn nói nguyên nhân cũng là f e r g u s o n là mu câu lạc bộ cùng hắn có quan hệ gì lúc đó hắn muốn rời đi sao cái nào nghề nghiệp cầu thủ sẽ thả mu như vậy đội bóng lưu lại nhất định phải đi một nhánh nước anh cấp hai giải đấu đội bóng không phải hắn sai mùa hè bên trong đi liverpool cũng không phải hắn sai hắn ở chuyển nhượng thời điểm không cân nhắc a l i v e r p o o lúc đó hắn dự định đi chelsea thậm chí trở lại mu nhưng mu không có báo giá chelsea báo giá nhưng cuối cùng vẫn là thủ tiêu chuyển nhượng l i ê n hắn chỉ có thể lựa chọn liverpool cũng không có cái khác lựa chọn hắn hiện tại là liverpool một thành viên nhưng này cùng kẻ phản bội có quan hệ gì lẽ nào bởi vì xuất từ mu lại bị mu bắn đi chính mình thì không nên lại đá bóng không nên lại vì là nghề nghiệp của chính mình cuộc đời cân nhắc không nay chối tiếng anh quả thực chính là đối với hắn to lớn nhất c h à o phúng lúc này lệ ổng thật sự phi thường phẫn nộ hắn trong ngày thường cười vui vẻ hầu như sẽ không có cái gì căm tức sự tình có lúc cùng đội hữu nổ ra cãi vã lệ ổng thậm chí gặp chủ động xin lỗi hắn là thù d i a i người nhưng nếu như là hắn sai rồi hắn cũng sẽ chủ động thừa nhận đồng thời sinh hoạt rất lạc quan hướng lên trên rất ít chân chính tức giận như vậy tâm tình cũng thật là một lần nữa đi tới nơi này thế giới lần thứ nhất phẫn nộ hiện tại hình dung tâm tình của hắn chỉ có thể nghĩ tới đây cái t ừ không có cái khác có thể tới nói nhưng lệ ổng không có bất kỳ biểu hiện hắn còn ở đây trên làm nóng người một hồi giới đem bóng đá đưa vào k h u n g thành bên trong chỉ có điều so với vừa n ã y sức mạnh càng to lớn hơn so với vừa nãy nhìn càng húm ánh cầu thủ liverbul cũng có thể cảm giác được lệ ổng lựa giận hay là những n à y cổ động viên manchester United không nghĩ tới làm tức giận lệ ổng xuống sân sau không ít người nhìn cái k i a bay trên không trung hầu như như là đạn pháo như thế bóng đá không khỏi cảm thấy có chút đau lòng làm nóng người sau khi kết thúc hai đội cầu thủ trở lại phòng thay đồ l i v e r p o o l phòng thay đồ bernie t làm một chút cuối cùng chiến thuật g i ả n giải sau đó liền để mọi người từng người nghỉ ngơi điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị ứng chiến lệ ổng không nói một lời sắc mặt tâm trầm bernie t muốn an ủi dưới lệ ổng nhưng đi tới trước mặt h ắ n sau vẫn là không hề nói gì đi ra cái khác đội hữu cảm giác cũng như thế bọn họ đều muốn mở miệm an ủi có thể đi tới lệ ổng bên người cùng ánh mắt của hắn đối diện bọn họ liền biết cái gì an ủi cũng vô dụng duy nhất phương pháp chính là để hắn đi trên sân bóng phát tiết một phen chân chính phát tiết chỉ có điều loại này phát tiết là tốt hay xấu liền không biết rất nhanh theo thời gian trôi qua thi đấu liền muốn bắt đầu rồi hai đội ở cầu thủ đường nối tập hợp được ở trọng tài chính thủ thế giới lên sân khấu lệ ổng cũng theo đội h ư u đi ra đang đi ra cầu thủ đường nối thời điểm lại có không ít trên lối đi mới cổ động viên manchester unite d h ô rủ à khẩu hiệu du as du as du as một tiếng lại một tiếng ở bên thai vang vọng không, không l lại lại ít truyền thông quan tâm thi đấu tuy rằng chỉ là cúp liên đoàn nhưng đây là mu cùng liverbul giao chiến trên một hồi hai đội giao chiến đó là ở giải đấu liverbul t h ấ n thủ sân nhà ba mươi n g dung chiến thắng mu lệ ổng ở trận đấu kia đánh vào hai cái bóng hiện tại đến phiên l i v e r p o o l đi tới sân âu t h a f f o r d không ít chống đỡ mu truyền thông đều hy vọng mu có thể hoàn thành báo thủ dù sao thua cái ba bóng thực sự bộ mặt hoàn toàn không có càng khỏi nói là bại bởi tử địch liverpool thi đấu còn chưa mở trảng thừa dịp thời gian manchester bình luận viên liền nói đạo hy vọng mu có thể ở thi đấu bên trong hoàn thành báo thủ để liverpool người kiến thức dưới mu lựa d ậ n cuộc tranh tài này có rất nhiều người quan tâm lúc trước thờ cơ sở ẩn biểu thị muốn tranh thủ cúp liên đoàn mu nhất định sẽ toàn lực ứng phó nhìn sân bóng không ít cổ động viên manchester u l a i tịt kích động ở hồ to nha phía đông khán đài quảng cáo là dù à s ô n môi trời ạ nay có chút quá nghiêm trọng nhưng không thể không nói cổ động viên manchester u n i t e d rất sáng tạo bọn họ khẳng định vì là ý nghĩ này dùng hết khổ tâm đây là ở trào phúng lệ ô n g cổ động viên manchester u n i t e d cho rằng lệ ô n g là mu kẻ phản bội cái này cũng là có thể lý giải có rất ít cầu thủ đồng thời hiệu lực quá mu cùng liverpool trong lịch sử cũng phi thường ít hỏi thấy tại quá khứ 100 năm lịch sử bên trong hai đội chỉ có chín thứ lẫn nhau chuyển nhượng trong đó liverpool đến mu năm người mu đến liverpool bốn người mà lần gần đây nhất trực tiếp chuyển nhượng cũng là ở 1964 n ă m u m ư i u bồi dưỡng tiền đạo kể thứ nạ lấy hai năm vạn bảng anh chuyển nhượng gia nhập liên minh liverpool tuy rằng cũng có cầu thủ ở không đồng thời kỳ hiệu lực quá hai đội bóng tỉ như b a u inser berry nhưng số lượng cũng phi thường ít hỏi một trăm năm lịch sử trên dù n g mấy ngón tay đều có thể đếm ra bởi vậy có thể thấy được cổ động viên manchester un i t e d căm thủ lệ ổng cũng là có đạo lý mu bình luận viên cho rằng đây là có đạo lý nhưng liverpool bình luận viên nhưng cho rằng này quá cấp tiến quả thực không thể lý giải không thể tha thứ dù à ra. loại này tỷ dụ đến trào phúng một lần chằn chọc đi tới cầu thủ của liverpool thực sự là quá mức rồi lệ ổng không phải là ở mở hữu trong lúc nào muốn hiệu lực cầu thủ của liverpool hắn chỉ là chằn chọc đi tới liverpool trong lúc trải qua ở roma một năm thật nói đến hắn cũng không tính là kẻ phản bội những n à y cổ động viên manchester u n i t e d quả thực không thể nói lý fa nên trừng phạt bọn họ đây là một cái nghề nghiệp cầu thủ to lớn nhất xỉ đục không thể lý giải không thể tha thứ quá phận quá đáng quả thực là nước anh bóng đá xỉ đục bọn họ chính là một đám bóng đá lưu manh những n à y p a n bóng đá đều đáng t h ế t nên xuống địa ngục liverpool bình luận viên quả thực điên cuồng hắn không ngừng nhục mạ những này chào phúng lệ ô n g là dù as cổ động viên manchester united ở cổ động viên liverpool nghe tới đây là rất có thể hiểu được dù sao loại này x ỉ nhục không phải người bình thường có thể chịu đựng thực sự là quá phận quá đáng ngẫm lại ở trong môi trường này nhìn cổ động viên manchester united đem mình hình dung vì là dù as lệ ô n g trong lòng gặp có cỡ nào phức tạp phẫn nộ cực đoan coi như hắn ở thi đấu bên trong làm ra bất kỳ cái gì sự cũng cũng có thể lý giải cổ động viên liverpool vì là lệ ô n g lo lắng nhưng cổ động viên manchester unite d ị t ư ớ c gì lệ ổng làm ra chuyện khác người gì tốt nhất chính là phẫn nộ mất đi lý trí được một tấm thẻ đ ỏ xuống sân đến thời điểm bọn họ thì càng có thể phát sinh tiếng cười nhạo cho nên bọn họ âm thanh càng lúc càng lớn còn có truyền bá toàn bộ sân âu trà p h r t xu thế du as du as du as cái này âm n i ệ u vang vọng toàn bộ sân bóng không có chỗ được, có không nghe không ai không nghe được chỉ cần không phải cái người liếc liền có thể biết cổ động viên manchester unite d là ở trào phúng lệ ổng dùng phương thức cực đoan nhất trào phúng cười n ạ o này đổ cho chửi rủa đều là cất nhắc la tối cực đoan xỉ đục cổ động viên l i v e r p o o l cũng nỗ lực phản kháng bọn họ hy vọng dùng chính mình âm thanh đến đảo loạn cổ động viên manchester unite tị tâm thành nhưng nhân số của bọn họ so với mở ứ phương diện trên lệch nhiều gấp mười không ai có thể hy vọng thanh âm của một người cao hơn mười người bọn họ này điểm yếu ớt phản kháng tác dụng là ở quá mức xa vời ở trên sân bóng lệ ổng chính chân đạp bóng đá dù hà sơ âm thanh ở bên thai văn vọng một lần lại một l ầ n l ử a giận của hắn đã từ trong lòng biệt đến đầu nhưng hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh vẫn như cũ không cái gì biểu thị nhưng hắn biểu cảm trên gương mặt để đối diện nhìn thấy du ni cùng a lan s mít đều có chút trong lòng phát lạnh l i ê n ở tại bọn hắn vừa sửng sốt thời gian trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu bắt đầu tiến g cõi hai người liền muốn về phía trước đi cướp bóng lệ ổng cũng di chuyển nhưng động tác của hắn có chút khiến người ta không sờ tới đầu góc hắn lui về phía sau hai bước sau đó đột nhiên ra tốc về phía trước mức độ lớn vung lên chân phải sau đó mạnh mẽ đánh ở bóng đá trên vảnh cước diện cùng bóng đá va chạm âm thanh đem mỗi cái máy quay phim đều chấn động đến mức theo d u lên sau đó bóng đá từ trên cỏ lao ra như là ra khỏi nòng đạn pháo như thế ra sức vọt tới trước trùng lại trùng loáng một cái thần thời gian bóng đá liền đến trước cửa mở ư u thủ môn van der sa còn ở mang găng tay căn bản không nghĩ tới suốt gôn sẽ đến nhanh như vậy chờ hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng đá đến trước mắt hắn thân thể còn đến không kịp làm ra phản ứng bóng đá đã từ bên thai bay qua theo phong thanh phương hướng van der sa theo sát quay người lại liền nhìn thấy bóng đá vọt thẳng quá vạch gôn trùng vào lưới bên trong này m á y mắt toàn bộ sân đ âu traford f toàn đều yên tĩnh lại c h ở xuống miễn phí đờ s cảm tạ sợ cao quả đen theo chắc mặc liễm sấn một quân anh hùng vạn ác tiểu nhân mạnh đức quét hoàng lỗ người giáp một đêm mưa t r ầ m luân ca thư vân không không một năm trăm bảy mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi chín cái bên trong chi nắp xưng ơ tội sư dương sử khen thưởng chống đỡ cái khác đầu đ ắ n mua vé tháng phiếu đề cử chờ chống đỡ thân môn bởi vì không cách nào thống kê liền bất nhất một c ả m tạng hy vọng mọi người có thể hiểu được ủng hộ của các ngươi chính là tiểu ít t à trương mới động lực khắc cầu vài tờ phiếu đề cử t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mau tới cá nhân ngăn cản hắn đi toàn trường lặng im cổ động viên manchester unite d mới vừa rồi còn ở đem hết toàn lực giống to từng tiếng rủ a s vang vọng toàn bộ sân bóng thời k h ắ c này nhưng như là bị bóp lấy cái cổ như có vịt cũng lại không phát ra được một thanh â m nào bọn họ nhìn chính mình khung thành bên trong bóng đá nhìn lại một chút bên trong vòng bên trong đứng lệ ổng cảm giác là như vậy khó mà tin nổi như vậy hương nguyễn này không phải hào rất chứ làm sao có thể chứ một hiệp sút g ô n thật sao có thật không một hiệp thi đấu mới vừa mới bắt đầu bóng liền tiến vào hơn nữa còn là cái kia rủ a sánh vào van der sa đến cùng đang làm gì chính mình các cầu thủ đến cùng đang làm gì cổ động viên manchester unite kinh ngạc nghĩ đến rất nhiều bọn họ cảm thấy này không phải chân thực nhưng chờ tỉnh táo lại nhất định phải đối mặt hiện thực thi đấu mới mở màn không tới năm giây không phòng chừng cũng là ba phẩy bốn giây l i v e r p o o l liền ghi bàn ghi bàn vẫn là cái kia dù à thời k h ắ c này bọn họ cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì chỉ là mở miệng định ở nơi đó sau đó bọn họ nghĩ tới rồi thủ môn van der saa bọn họ cảm thấy là van der sa sai lầm nguyên nhân bọn họ cũng nghĩ đến cái khác cầu thủ manchester united tỷ như tiền đạo juni alan smith nếu như bọn họ nhanh lên một chút phản ứng mau mau tới b ấ c ướp lệ ổng cũng không thể đá ra như vậy bóng bọn họ còn nghĩ tới liverbun nhanh như vậy g h i bàn gặp so sánh thi đấu có ảnh hưởng gì bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều rất nhiều duy nhất đã quên chính là phát ra âm thanh l i ê n toàn trường l ặ n g im giải thích thi đấu mỗi cái truyền thông bình luận viên cũng sừng sốt chốc lát nước anh phát thanh bình luận viên mới vừa rồi còn ở nói hai đội tình huống còn thừa dịp mở màn chuẩn bị giới thiệu một phen hai đội ra trận cầu thủ hắn vẫn nói nói sau đó trọng tài chính thổi coi bắt đầu thi đấu hắn nói một câu hai đội thi đấu chính thức bắt đầu để ta muôn tới xem một chút liverbun đội hình ra sân tiền đạo làm ọ di nạc cùng lúc này đội diện cắt đến mu không thành không biết làm sao bóng đá ngay ở khung thành bên trong hắn hoàn toàn không phản ứng lại hắn hẽ miệng định ở nơi đó quá một hồi lâu mới phản ứng được kinh ngạc thốt lên bóng tiến bảo hắn còn có chút không xác định vừa cẩn thận nhìn qua mới xác định bóng đá ngay ở mu k h u n g thành bên trong đồng thời trên sân bảng điểm điểm số đã sửa bóng thật sự tiến bảo quá à quá khó mà tin nổi nay đến tột cùng là làm sao tiến bảo vừa nãy làm sao liền một nói r ằ n g đã quên xem hiện trường hình ảnh cơ chứ bình luận viên nào não nhưng vẫn là cắn răng nói lên vài câu bóng bảo tiến bảo li vợ bùn dẫn trước mu quá khó mà tin nổi nhanh như vậy tốc đ i bàn li v e r bùn làm ra đẹp đẽ hắn cảm giác mình thật giống là xuyên việt thời không chờ n g ư n g nghỉ một lát nhi hắn vội vàng chuyển tới pha quay chậm thế mới biết là lệ ổng ở bên trong vòng trực tiếp xuất gôn lúc này hắn mới có chuyện có thể nói lệ ổng lệ ổng là lệ ổng hắn ở bên trong vòng bên trong trực tiếp xuất gôn thủ môn van Der s a căn bản không nghĩ tới lệ ổng sẽ trực tiếp xuất gôn chờ hắn chú ý tới môn cứu thua đã chậm làm ra đ ẹ đẽ ngoài dự đoán mọi người xuất gôn nhìn thấy pha bóng này liền có thể tưởng tượng lệ ổng chân phải là cỡ nào mạnh mẽ mở màn bốn giây bốn giây ghi bàn khó m à tin nổi không dám tưởng tượng nếu như lúc trước có người như thế nói cho ta ta nhất định cho rằng hắn là điên rồi sở h tv bình luận viên hạn phi liền muốn biểu hiện tốt hơn nhiều hắn ở mở màn giải thích thi đấu lúc liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình khi thấy lệ ổng động tác hắn cũng hơi kinh ngạc lệ ổng muốn làm gì nha chơi ạ hắn muốn xuất côn bóng đá theo lời nói của hắn vọt tới không trung ở lên tới chỗ cao nhất sau t â m tích chúng ta đến xem đến xem pha bóng này van der sa hoàn toàn không chú ý tới bóng bóng vào tiến vào làm ra đẹp đẽ mở màn bốn giây bốn giây lệ ổng ở bên trong vòng trực tiếp đem bóng ghi bàn ăn ai dám tin tưởng ai dám tin tưởng lệ ổng ở bên trong vòng đánh vào một cước tuyệt đối siêu phẩm ta thượng đế lệ ổng quá xuất sắc hắn thừa dịp van Der s a ngây người thời gian đã xuất gôn mở màn bốn giây l i v e r p o o l một bóng dẫn trước mu ở hạn phi kích động nói lúc toàn bộ sân đ âu t r à p h o t đã bạo phát cổ động viên manchester u n i t e d rốt cuộc phản ứng lại bọn họ không cho phép rủ à sở địa bàn của bọn họ ngang ư ợ c coi như lệ ổng đánh vào thần kỳ như thế ghi bàn bọn họ cũng muốn áp chế lệ ổng áp chế liverbun hung h ă n g tiêu nạo cho nên bọn họ tiếp tục hô to r as, nhưng so với vừa nãy âm thanh tiểu không ít cũng l ẻ loi tán tán không c h ỉ n h tề sân bóng biên giới huấn luyện viên manchester unite d chỗ ngồi t h r k i s s e ẩn đã chiếm lên hắn vuốt chính mình hoa dâm tóc nghiêm nghị nhìn sân bóng nhìn bên trong vòng bên trong đứng lệ ổng vẻ mặt cũng tràn đầy khó mà tin nổi hắn không thể n g ấ p lại mở màn đội bóng liền mất bóng cái này bóng tiến vào cũng thực sự là bá đạo bên trong vòng trực tiếp x u t gôn ai có thể làm được ở trước đây hắn gặp khịt mũi con thường nhưng mờ u hiện tại thành bị ghi b hắn cảm giác rất phức tạp đây giống như là xưa nay không tin k i a c h ấ p d á n g lâm ở nhân loại đỉnh đầu sau đó mình bị đánh trúng như thế hắn không biết là muốn vui mừng chính mình may mắn vẫn là bất hạnh nhưng tóm lại liverbun dẫn trước f e r keser ẩn cũng không biết chính mình là tâm tình hắn dùng sức đá một cước bãi cỏ có thể so với thi đấu mới vừa mới bắt đầu nơi đó không có bình nước khoáng kết quả hắn cảm giác mũi chân đau đớn f lao hiệp sĩ、si、không khỏi n ó i ra cái cố mắng một bên khác b e r n i e t biểu hiện liền hoàn toàn khác nhau hắn từ trên ghế giáo luyện đứng lên đến vỗ tay vì là ghi bản chúc mừng hắn biểu hiện cũng không phải rất kích động trên thực tế hắn cũng cảm giác rất khó mà tin nổi phòng chứng hết thể nhìn thấy cái này ghi b à n người đều cảm thấy như vậy mở màn bốn giây hoàn thành ghi b à n đây là ở khó có thể tưởng tượng cái này tin vui đến quá đột nhiên đến thậm chí nói có chút không hiểu ra sao bernie t chúc mừng lên cảm giác đều do quái trên ghế dự bị những người khác cũng có cảm giác giống nhau có điều bernie t càng vui mừng chính là lệ ổng không có chuyện gì trên thực tế ở vừa nãy phòng thay đ ồ bên trong lệ ổng vẻ mặt bernie t thậm chí muốn đem lệ ổng đội lại phái những người khác ra trợ dù sao lệ ổng xem ra tinh thần rất không đúng ở như vậy dưới áp lực lệ ổng làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái bernie t nghĩ nếu như lệ ổng biểu hiện không đúng lắm hắn liền đem lệ ổng sớm đổi lại hắn duy nhất không nghĩ tới chính là lệ ổng gặp có biểu hiện như vậy mở màn ghi bàn ha ha ha xem ra hắn không cần lo lắng ghi bàn hay là liền sẽ trở thành cái này cao to cái phát tiết tốt nhất con đường tiếp tục như thế làm đi bernie t đối với này còn chờ mong không n ữ a đây lúc này toàn trường buồn bực nhất chính là van Der sa hắn đứng tại chỗ nhìn k h u n g thành bên trong bóng đá cảm giác phi thường ảo não hắn cảm giác mình vốn nên chú ý lần trước hắn liền tự n ủ cùng l i v e r p o o l thời điểm tranh tài muốn thường xuyên chú ý đặc biệt là bóng đá ở lễ ổng dưới c h â n lúc thì càng nên chú ý nhưng vừa nay hắn vẫn là không chú ý vì lẽ đó có cái này đ i bàn hắn tương đương hối hận van der sa cũng có thể nghĩ ra được cổ động viên manchester united gặp nghĩ như thế nào chính mình hắn cũng cảm thấy cái này bóng hoàn toàn là trách nhiệm của hắn hắn có chút nghĩ mà sợ hướng ghế huấn luyện viên liếc mắt nhìn quan trọng nhất vẫn là huấn luyện viên trưởng cái nhìn chỉ hy vọng huấn luyện viên có thể tha t h ứ chính mình đương nhiên hắn thu hoạch gì cũng không có vị trí của hắn vẫn là khoảng cách mở h ghế dự bị quá xa chút hắn căn bản hoàn toàn thấy không rõ lắm cầu thủ l i v e r p o o l cũng rất kinh ngạc phòng thay đ ồ bên trong bọn họ nghĩ đến lệ ổng tức giận sau gặp làm gì nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy ghi bàn mở màn liền xuất gôn quá táo bà ba không đặc biệt là vẫn đúng là ghi bàn đây thực sự là hắn ả có như thế cái đội hữu quá ra sức mọi người đều như thế nghĩ l i v e r p o o l đám bạn bắt đầu hoan hô ghi bàn mọi gì in b ẹ t ngay lập tức chạy đến lệ ổng sau lưng ôm chặt lấy hắn đón lấy là những người khác cái này tiếp theo cái kia nhưng lệ ổng chỉ là đứng tại chỗ sắc mặt hắn vẫn như cũ âm trầm chỉ là lạnh lùng đứng nhìn mờ u không thành phương hướng như vậy chúc mừng cũng không kéo dài bao lâu rất nhanh thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu đối với cầu thủ manchester united tới nói này một phút trải qua là ở có chút ly kỳ vừa nãy li v e r p o o l m ở bóng bọn họ là chuẩn bị phe phòng thủ mà mở màn không quá vài giây bọn họ liền chuyển biến tâm thái biến thành cầm bóng chuẩn bị tấn công một phương bóng đã khống chế ở chính mình dưới chân là rất tốt nhưng đối phương đánh vào thần kỳ một bóng bọn họ là bị động đứng ở bên trong vòng cầm bóng cảm giác liền không thế nào được rồi nhưng mặc kệ như thế nào thi đấu hay là muốn tiếp tục vừa nãy thần kỳ một bóng chỉ là trợ giúp l i v e r p o o l một bóng dẫn trước ở sân đ ấ u traford điểm ấy ưu thế thật không tính là gì cầu thủ manchester u n i t e d tin tưởng bọn hắn nhất định có thể san bằng điểm số lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu sau bọn họ cũng là làm như vậy bọn họ bắt đầu phối hợp tìm kiếm tấn công tìm kiếm đột phá l i v e r p o o l hàng phòng thủ bọn họ muốn dùng hành động nói cho l i v e r p o o l đừng hòng dựa vào một lần đột nhiên ghi bàn liền thắng được thi đấu nhưng bọn họ rất vui sướng thực đến l i v e r p o o l cũng không phải ngư nang đội bóng đặc biệt là vừa ghi bàn lễ ổng tuyệt đối là cái phi thường k h ó chơi ra hỏa thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau lệ ổng liền đối với mu hàng phòng thủ khởi xướng lần lượt xung kích là mu thời điểm tiến công hắn gặp lùi lại đến giữa sân phòng thủ cũng cầm bóng hắn không ngừng chạy không ngừng chạy mu tấn công ở lệ ổng chạy dưới bị rào rất loạn thi đấu mới mở màn rất nhiều cầu thủ vẫn không có tiến vào trạng thái lệ ổng làm như thế hơn nữa đội h ư u phối hợp phòng thủ rất nhanh sẽ thu được hiệu quả mu lần thứ nhất tấn công chỉ kéo dài mười một giây liền bị trực tiếp cướp đoạn sau đó lại là lee vờ b u l tấn công lệ ổng ở trung tuyến phụ cận bắt được bóng đội hữu đều ở chạy về phía trước nhưng lệ ổng không có chuyền bóng hắn trực tiếp khởi động h j u n i về phòng thủ muốn làm quái nhớ lệ ổng dẫn bóng nhưng lệ ổng chỉ dùng một cái biến hướng gắn gượng g chống đỡ j u n i xuống tới từ bên cạnh hắn n mẹ tới sau đó hắn lại dùng một cái rất có kỹ thuật hàm lượng dẫn bóng sau xoay người gặp kéo qua người quá rơi mất bên trái muốn cướp đoạn sở c o n l l lúc này lệ ổng đã giết tới mở ư u vùng cấm trước hắn muốn làm gì sút côn tiếp tục hơn người không ít có cơ hội cướp bóng cầu thủ manchester u n i t e d suy đoán đồng thời lệ ổng dùng động tác nói cho bọn họ sự lựa chọn của chính mình chuyền bóng chuyền bóng cầu thủ manchester u n i tịt vốn là cho rằng lệ ổng mất đi lý nhưng bọn họ không nghĩ tới lệ ổng còn có thể c h u y ể n bóng chờ bọn hắn phản ứng lại lại theo bóng đá phương hướng nhìn sang mới phát hiện đường biên gạ kỳ ạ không người phòng thủ gạ kỳ ạ trực tiếp lên chân c h u y ể n vào trong một cước cao điếu vùng cấm c h u y ể n bóng lệ ổng tùy cơ vọt tới vùng cấm bên trong nhảy lên nối đuôi nhau trùng đ ỉ n h may là van Der sa lần này không có phân thần hắn ngay lập tức dừng lại vị hướng bóng đá nhào tới gồm bóng đập ra đường biên ngang nhưng lần này tấn công liền có như thế uy hiếp mà lệ ổng thật đáng sợ bình luận viên âm thanh hay là có thể hình dung cái này bóng mạo hiểm van đơ sa hắn đập ra bóng thật nguy hiểm một trận nghĩ đến mà sợ hãi nay còn chỉ là một lần tấn công thời gian sau này bên trong mu cũng thành trở nên nguy cơ hương h ự c lệ ông nhiều lần ở trung tuyến cùng mu vùng c a m b o t a hắn rất lý trí nên t r u y ề n bóng lúc t r u y ề n bóng nên chính mình dẫn bóng lúc dẫn bóng mà tối gặp nguy hiểm vẫn là lệ ông xuất gôn một lần lại một lần chỉ cần có cơ hội lệ ông thì sẽ không keo kiệt đi trực tiếp xuất gôn hắn mỗi một lần xuất gôn đều sẽ để mu những người ủng hộ nạn ra một vệ mồ hôi lạnh thi đấu tựa hồ biến thành lee vờ b u l cùng mu công phòng thủ đại chiến mu chỉ có thể bị động phòng thủ mà l i v e r p o o l l i ê n tiếp khởi xướng tấn công mỗi cái cầu thủ tại đây t r ồ n g vào công tiết tấu bên trong đều rất sớm tiến vào thi đấu trạng thái mà mu phương diện thì lại tuyệt nhiên ngược lại bọn họ hoàn toàn bị l i v e r p o o l đánh bồi dối từng cái từng cái cầu thủ sai lầm liên tiếp muốn phát động phản kích cũng là lần lượt thất bại nay tựa hồ biến thành một hồi l i v e r p o o l l song ngược mu thi đấu mà thi đấu vừa mới bắt đầu thật nói đến l i v e r p o o l cũng chỉ mới vừa đánh vào một cái bóng mà thôi mỗi người cũng có thể nhìn thấy l i v e r p o o l l so với mu trạng thái thật quá nhiều rồi trong đó mấu chốt nhất vẫn là lệ ổng mỗi cái bình luận viên hầu như không đề cập tới cái khác cầu thủ tên vẫn là lệ ổng lệ ổng lệ ổng lệ ổng dẫn bóng vào tới lệ ổng xuất ôn lệ ổng đánh đầu lệ ổng lần thứ hai thoảng qua ferina d n d n à y đã là lần thứ hai mau tới cá nhân ngăn cản hắn đi chương ba trăm sáu mươi mốt lãnh khốc bản lệ ổng chống đỡ mở hữu bình luận viên cảm thấy chỉ có thể hướng về thượng đế cầu khẩn trên sân bóng cái kia cao to cái quả thực là không thể ngăn cản mỗi một lần hắn bắt được bóng đều sẽ là mở u một lần nguy cơ mỗi một lần đều là không có ngoại lệ vẹn vẹn mười phút thi đấu lệ ổng có bốn lần xuất g ôn cái khác cầu thủ liverpool cũng hoàn thành rồi ba lần xuất g ôn mười phút bảy lần xuất g ôn bởi vậy có thể thấy được mu không thành nguy cơ đến trình độ nào liverpool cũng sẽ không lĩnh hội mu tâm tình bọn họ nỗ lực thi đấu nỗ lực chạy trốn nỗ lực tấn công một lần lại một lần hướng về mu không thành khởi xướng xung kích ở lệ ổng đái động hạng liverpool lại như chính là tấn công mà sinh như thế biểu hiện tương đương hoàn mỹ mu rất nhanh sẽ phát hiện muốn ngăn cản liverpool nhất định phải muốn hạn chế lại lệ ổng bọn họ vẫn là làm như vậy nhưng bọn họ cũng chưa thành công Ferdinand theo trường đi toàn đã lệ ổng bên người, lệ、ổng、đi đâu, hầu ắ hắn n cùng đến cái nào, liền ngay cả lệ ổng trung tuyến hắn đều theo sau lưng, có thể thấy được đối với lệ ổng phòng thủ có bao nhiêu nghiêm nhưng coi như như vậy, vẫn là không cách nào chân chính hạn chế lệ ổng. Lệ ổng hãy theo thể thấy thủ cách chế h vậy, cái cả có được có coi đi đều đối với là bao lệ lệ lệ Lệ sau ưu mở mật, như là toàn diện bạo phát hắn liều sức lực tất cả đang cố gắng dùng các loại năng lực các loại ưu thế đến đột phá phòng thủ khởi động tốc độ cùng thân thể ưu thế để mờ u cảm thấy không thể ra sức phẫn nộ lệ ổng là ở thật đáng sợ đây chính là lệ ổng ở cổ động viên manchester unite dù à tiếng hô bên trong lệ ổng biểu hiện tương đương hung hăng hắn đã liên tục không biết lần thứ mới bỏ qua ferdina n d hay là ferdina n d không thích công việc này phòng thủ lệ ổng thật không phải kiện chuyện dễ dàng hơn nữa còn đều là thất bại nhưng hắn còn nhất định phải làm như vậy đó là một loại giày vò chúng ta nên đồng tình dưới ferdina n d l i v e r p o o l bình luận viên nói đùa so sánh với đó mờ h u bình luận viên thì lại thời khắc lo lắng đề phòng ồ lại là lệ ổng hắn đột phá ferdina vọ tới phía trước đối mặt như vậy hung hăng lệ ổng hay là mu có thể nghĩ đến phương pháp duy nhất chính là phạm quy đúng chỉ có phạm quy bọn họ không có cách nào dùng bình thường thủ đoạn ngăn cản lệ ổng toàn bộ đội bóng thế yếu hơn nữa năng lực cá nhân t r ê n h lệch bọn họ đối mặt lệ ổng xung kích thật sự thủ đoạn thiếu thốn ở thi đấu phút thứ mười đến phút thứ ba mươi trong lúc đó mu đối với lệ ổng một lần lại một lần phạm quy lấy này mới bảo vệ k h ô n g thành nhưng bọn họ cũng vì này trả giá ba tấm thẻ vàng đánh đổi hai mươi phút ba tấm thẻ vàng thật sự đủ hơn nhiều nhưng lệ ổng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào hắn không có bởi vì đối phương phạm u y liền không lưu ý chí cái gì không có hắn vẫn như cũ biểu hiện vững vàng vẫn như c ũ hung hăng cũng vẫn còn đang nỗ lực thi đấu mà không phải choáng váng đầu vóc cùng cầu thủ manchester u n i t e d đối nghịch cái gì không có trên thực tế hắn hiện tại bình tĩnh đáng sợ lệ ống duy nhất chuyện muốn làm chính là ghi bàn các ngươi không phải nói lao tử là dù à sao vậy lao tử liền dù à cho các ngươi nhìn để cho các ngươi biết dù à khủng bố đến mức nào nhiều đáng sợ lao tử muốn chọc thủng các ngươi không thành để cho các ngươi hiện trường kiến thức dưới dù à h ô n môi hắn chính là nghĩ như vậy ở trong mắt hắn đã không có không ngừng phòng thủ hắn cầu thủ manchester united có chỉ là những người cười nạo h c h à o phúng hắn cổ động viên manchester united có chỉ là chính mình có chỉ là xa xa mờ u không thành lao tử còn muốn ghi bàn ghi bàn phút thứ ba mươi lệ ổng dẫn bóng đột phá f e r d i n a n d sau đem bóng c h u y ể n cho gơ rác gơ rác đến bóng theo bản năng liền đem bóng lại về chuyền đi qua lúc này lệ ổng đã bỏ qua rồi t i ế p tới được bờ răng sau đó trực tiếp dẫn bóng về phía trước dễ đi phía trước chính là vùng cấm bờ răng cùng sau lưng lệ ổng hắn cùng lệ ổng c h ỉ có một cái thân vị t r í c lệnh h ắ n cực lực nghĩ đuổi theo kị đi có thể bất luận hai chân dùng sức thế nào hắn vẫn là không đổi u kịp đi cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng đưa tay ra kéo lại lệ ổng áo đấu có thể lệ ổng vẫn cứ không có dừng lại hắn tương đương bình tĩnh nơi này khoảng cách k h ô n g thành còn có hơn ba mươi mét nếu như trọng tài chính cho một cái đá phạt hắn cũng rất khó đem bóng ghi bàn đã như vậy vậy thì tiếp tục tiến lên đi tới lệ ổng dùng sức về phía trước chạy căn bản không quản kéo chính mình áo đấu vào răng kết quả bờ răng bị mang ngã thẳng xuống mặt đất nhưng hắn vẫn không có gông tay hắn biết mình nhất định phải kéo lệ ổng trọng tài chính đã đem cái cỏi đặt ở bên miệ lệ ổng vẫn nhưng vẫn là về phía trước cùng lúc đó bờ dân bị kéo q u ă n g ở trên có kéo một mi đồ lúc này ngón tay hắn có chút không dùng được không cần lực lúc này mới lỏng ngón tay ra hắn nỗ lực cũng không phải là không có tác dụng c h ỉ ít lệ ổng tốc độ chậm lại những người khác cũng có thể cùng lên đến mà lệ ổng ở đối thủ vây quanh trước đã lên chân xuất gôn bóng đá s ô n g thẳng mờ u không thành kết quả bị van đơ xa lần thứ hai nào đi ra ngoài mắt thấy lệ ổng vẫn cứ hoàn thành rồi xuất gôn tuy rằng không có ghi bàn nhưng bờ dân vẫn cứ có vẻ rất bất đắc dĩ hắn đã đem hết toàn lực ngăn cản nhưng căn bản không có tác dụng thậm chí hắn phạm quy lệ ổng đều không dừng lại càng làm hắn đ chính mình kéo q u ă n g đối phương nào đấu kết quả đối phương kéo hắn đi về phía trước một mì đồ tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu đây là sức mạnh nào biến thái Bờ dân chỉ có thể nghĩ đến cái này từ vựng đương nhiên hắn như thế nào đi nữa thầm mắng cũng không có tác dụng điều này cũng chỉ là lệ ổng tấn công một góc mà thôi đón lấy lệ ổng liền tiếp tục đối với mu không thành thực thi các loại uy hiếp hơn người đánh đầu xót xa các loại xung kích mu không thành vẫn cứ tràn ngập nguy cơ trên thính phòng cổ động viên manchester united đều không nói lời nào bọn họ lúc này cũng lại không tâm tư hô cái gì dù a toàn đều nhìn chính mình không thành phản phất bọn họ một cái phân tâm chính mình không thành sẽ thất thủ như thế vừa nãy lệ ổng cùng bờ dân giao chiến kỳ thực chỉ là hắn biểu hiện một góc mà thôi mỗi một cái qua đến phòng thủ lệ ổng người có gặp có cùng lệ ổng chính diện b a chạm đều sẽ có một ít giao chiến nhưng bọn họ có thể thắng thời điểm đã ít lại c à n g ít đa số thời điểm bọn họ đối mặt như vậy lệ ổng cảm giác không thể ra sức sau đó bọn họ chỉ dùng chiến thuật b i ệ n người dùng các loại phạm quy muốn ngăn cản lệ ổng nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhìn lệ ổng mỗi lần mỗi lần kê đột phá phòng thủ tìm tới xuất gôn cơ hội bọn họ cũng phải hướng về thượng đế cầu khẩn lệ ổng không g i bàn đây chính là hiện nay, trên sân trên sân lệ ổng cùng trên sân cầu thủ manchester united đối với tình huống như thế bên sân phở g i s s e ờ ẩn tựa hồ có hơi không thể tiếp thu hắn đã không kiêng rẽ chút nào phong độ đứng ở đường biên bên cạnh nhằm vào các loại phòng thủ dùng các loại hô to nhắc nhở các cầu thủ nhiều chú ý đối với một cái hơn sáu mươi tuổi lão nhân tới nói này không phải chuyện dễ dàng m u ố n tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng thể lực nhưng phở g i s s e ờ ẩn đã không lo nổi cổ động viên manchester united đều ở hướng về thượng đế cầu khẩn dù as cái gì bọn họ đều căn bản không tâm tình đi hô xem một chút đi bọn họ càng là gọi trên sân cái tia rủ as càng mạnh hơn bọn họ đã phát hiện tiếng la của chính mình căn bản không đối với tên kia tạo thành một điểm ảnh hưởng ngược lại là để hắn càng đánh càng hăng bọn họ chế nhạo trào phúng thật giống như biến thành tên kia nhiên liệu như thế d u n g càng nhiều tên kia liền xem ra càng mạnh mẽ có người thậm chí lo lắng lại gọi trên một câu chính mình không thành liền bị lần thứ hai công phá nhưng hay là có thể hay không phá cửa thật cùng thượng đế có chút quan tâm li v e r p o o l cơ hội rất nhiều nhưng muốn phá cửa hay là muốn một chút may mắn khoảng thời gian này mở ưu đá đã, đã có chút kết cấu bọn họ cầu thủ cũng dần dần đều tiến vào thi đấu trạng thái tuy rằng còn bị li vợ bùn áp chế nhưng phòng thủ trên cũng làm c b e r nitê cảm thấy đội bóng cũng nhanh tốc lại tiến vào một bóng chỉ cần xác định hai cái bóng ưu thế hiệp hai đội bóng sẽ thật đánh nhiều lắm coi như mờ u tỉnh táo lại đây bọn họ nghĩ đuổi theo kịp hai cái bóng hoàn thành đại nịch c h u y ể n vẫn là tương đối khó khăn vì lẽ đó hắn cũng đứng ở bên sân cổ vũ các cầu thủ nỗ lực kỳ thực cũng không cần hắn cổ vũ lúc này không ai so với lệ ổng càng hy vọng có thể ghi bàn ghi bàn dục vọng đã tràn ngập đầu góc của hắn cho nên khi phút thứ ba mươi chín đối phương lại đối với hắn phạm q u đội bóng được một vị trí không sai đá phát lúc lệ ổng căn bản không nói bất kỳ lời thừa thãi trực tiếp liền đứng ở bóng đá trước. không nhân hòa hắn cướp phạt bóng đệ nhất lệ ổng tâm tình không tốt nổi giận trạng thái lệ ổng mu cảm thấy rất nguy hiểm l i v e r p o o l bạn bè cũng không muốn trêu chọc mà khác lại như là lệ ổng bất hòa bọn họ cướp những vị trí khác đá phạt khi hắn cho là mình không bao nhiêu n ắ m thời điểm cũng sẽ không đi chủ động phạt bóng chỉ cần hắn đứng ra liền nói do hắn ở vị trí này có chút chắc chắn vì lẽ đó l i v e r p o o l khi chiếm được đ á phạt sau căn bản không cái gì giao lưu lệ ổng đứng ở bóng trước chính là hắn chủ phạt mu p ư ơ n g diện cũng biết ở gần nhất lee vờ bun thi đấu bên trong lệ ổng không phải lần đầu tiên chủ đa phạt bóng e r g u s ẩn tự nhiên sẽ nghiên cứu đối thủ tư liệu đối thủ biểu hiện gần nhất vì lẽ đó cầu thủ manchester unite d đều biết lệ ổng đá phạt vẫn rất có uy hiếp bọn họ rất cẩn thận đối xử đối mặt khoảng 25 m é t đá phạt bọn họ bài trừ năm người bức t ừ n g người tận lực nghiêm phong lại suốt gôn góc độ chí ít không cho lệ ổng có cơ hội trực tiếp hoàn thành hắn mạnh mẽ suốt xa vậy thì thật là có chút đáng sợ ngoại trừ bức tường người ở ngoài bọn họ còn sắp xếp cướp đ i ể m người bao quát du ni c h ờ hàng tiền đạo cầu thủ cũng ở trong đó an bài như thế không có sơ hở nào lệ ổng sắc mặt bình tĩnh lạnh l ù n g h ắ n chỉ là nhìn chằm chằm mờ u Quét u mở sắp xếp ra bức từng người đứng bình tĩnh ở nơi đó vẻ mặt đó ánh mắt kia đúng là để không thiếu nữ phan bóng đá đối với hắn tràn ngập hảo cảm các nàng không nghĩ tới luôn luôn cười ha hả lệ ổng cũng sẽ có lanh khóc một mặt những n à y nữ phan bóng đá có không ít đều là cổ động viên manchester united đương nhiên trong lòng các nàng đối với lệ ổng động tác này cái ánh mắt này có chút mê luyến nhưng các nàng sẽ không thật sự biểu hiện ra đến dù sao lệ ổng ở tại hắn cổ động viên manchester united trong lòng nhưng là địa địa đạo đạo dù as đây chính là nữ p a n bóng đá cùng nam p a n bóng đá không giống nam p a n bóng đá tới nói yêu một nhánh đội bóng là tình yêu chân thành yêu đội bóng lịch sử yêu đội bóng cầu thủ yêu đội bóng tất cả mà nữ f a n bóng đá càng yêu thích ngôi sao bóng đá nhiều một chút cái nào ngôi sao bóng đá lớn lên đẹp trai có khí chất có thể hấp dẫn bọn họ các nàng liền sẽ thích cái nào ngôi sao bóng đá cứ việc manchester thành phố này rất nhiều f a n bóng đá là gia tộc thức lịch sử truyền thừa hơn trăm năm bọn họ cả gia tộc đều yêu thích mu bọn họ cũng kế thừa truyền thừa nhưng điều này cũng không có thể trở ngại nữ f a n bóng đá say mê bóng đá tâm các nàng vẫn là càng yêu ngôi sao bóng đá không anh tuấn nhưng hắn cao to tráng so với cái khác thần tượng cấp ngôi sao bóng đá lệ ống ưu thế chính là càng càng cứng t r á n g xem ra toàn thân liền tràn ngập sức mạnh thuần nam nhân phong mà hiện tại hắn lại biểu hiện ra một luồng lanh k h ố c liền càng làm cho không thiếu nữ f a n bóng đá mở c ử trong bụng đương nhiên trên sân bóng lệ ống lúc này căn bản sẽ không nghĩ tới đây cái hắn càng để ý chính là cái này bóng ở trong mắt hắn chỉ có mờ u không thành mờ u bức tường người cùng với chính hắn cùng bóng đá cái khác tất cả tất cả đều biến thành làm nền bóng lưng màu xám cho đồ vật cũng chỉ có này bốn người mới là trọng yếu nhất hắn phải nghĩ biện pháp đem bóng đá vòng qua bức tường người đưa vào mu không thành trọng tài chính t h ổ i còi lệ ống lùi về sau hai bước sau đó chậm rãi kiệu nước về phía trước ở lúc đang chạy phất lên chân phải một cước quét ở bóng đá một bên t r ư ớ c trên bóng đá từ trên n h ữ cỏ đánh xoay tròn phóng lên trời xem cái này bóng bình luận viên hô to không cần hắn nhiều lời toàn trường tầm mắt mọi người cũng đều đuổi theo bóng đá ở động bóng đá từ trên cỏ bay lên nó đang xoay tròn xoay tròn rất lợi hại bay trên không trung sau xét qua một đạo trưởng hình cung từ mu bức tường người phía bên phải trực tiếp tránh đi Tr lại đi vòng trở về lớn như vậy đường vòng cung nguy hiểm không ít người trong lòng kinh ngạc đồng thời mu ư bình luận viên đã phát sinh cảnh giác kinh ngạc tốt lên chỉ tiếc hắn biết nguy hiểm cũng giúp không được mu ư thủ môn van der sa một tay van der sa tầm mắt vẫn đuổi theo bóng đá nhưng khi bóng đá thật đi vòng một vòng lớn hướng khung thành sông lại thời điểm hắn phát hiện mình không cách nào chính xác phán đoán điểm đến đặc biệt là điểm đến còn khẳng định ở khung thành tối một bên chết hắn duy nhất làm chính là hướng bên trái ra sức nào tới có thể hay không nhào tới bóng liền hoàn toàn xem vật k h kết quả lần này thượng đế không có đứng ở sau lưng hắn thân thể ở giữa không trung đầu ngón tay sát qua phong thanh nói cho van der sa bóng đá bay vào không thành